an ủi săn sóc lưu qua n một viên ngói một viên gạch t u ế nguyệt ngâm tường đỏ than thở khô vinh một đ ô n g hoa một cây buồn vui trải qua tang thương ngang bắt hoang cựu châu một màu trong t â m cố hương duy hoa hạ tiệm mũi nhọn con đường tại nở rộ hát đến một viên ngói một viên gạch t u ế nguyệt ngâm tường đỏ thời điểm nhạc đệm bên trong một đạo kéo dài tiếng t r u n g v a n g lên trên màn ảnh hiện hiện ra gạch đỏ ngói xanh mỹ lệ cố cung hình ảnh t h a n h t h a n h thoáng cái hưng ơ phấn nhảy c ấ lên chỉ đến truyền hình vui vẻ nói ta biết tại đây ta đi qua bên cạnh cố vĩ văn cùng thê tử mị cười năm nay ngày mồng một tháng năm bọn hắn vừa mang nhi tử hai người nhìn về phía màn ảnh lúc này từng hình ảnh lấy cảnh từ toàn quốc c h ắ p nơi hình ảnh vắng qua linh tĩnh muốn cùng cổ thôn rơi xuống m ê n h mông bắc ngát đại thảo nguyên sừng sững hiểm trở đỉnh núi nghe hồng lõe lên phong cảnh thành phố ba ba có tháp truyền hình ta cũng đi qua nhi tử thành thành hưng ơ phấn âm thanh lần nữa truyền đến ban nay có một bộ hoa hải địa tiêu tính kiến trúc quảng bá tháp truyền hình hình ảnh từng cái từng cái hình ảnh hoặc xứng xứng hoặc phôn hoa hoặc linh tĩnh đại biểu hoa hạ đại địa tráng lệ sơn hà tại trong tiếng ca cố vĩ văn cùng thê tử cũng bị cuốn hút tâm tình không khỏi liền bị một loại tên là cảm động tâm tình chứng cứ quốc th tiếp theo màu đỏ quần quận phía dưới hình ảnh nhất truyền từ tráng lệ thanh tú hoa hạ đại địa biến thành độ nét hơi hơi mơ hồ từng bức họa khó cùng chịu phúc cộng hưởng đứng thẳng khởi xuống lưng tại trình nhựa quân tự hào trong trèo trong tiếng ca ghi chép từng tại cả vùng đất này bên trên phát sinh trọng yếu sự kiện hình ảnh thoáng qua một phiến loa mắt đám mây hình nấm bên trong hoa hạ khỏa thứ nhất bom nguyên tử bạo nổ thành công rồi gầm thét ó những g động động truyền trên, sân vận động bên trên, nữ vận viên sắp xếp k ỏ e mạnh mở Nghiêm năm, bạt sau đó, bên trong quốc đội lấy được thắng lợi sau cùng kích tình mở khóa. trang tiếp nhận trường hợp bên trong, 154 năm, chúng ta không thể nhiều hơn n kích khóa. hợp thể tiếp ta sau sau quốc đó, đội được lợi lấy a chờ một ộ giây đ thứ ì n tuyên t luôn. Những h này đều là mấy chục năm qua phát sinh hoa hạ đại điệu bên trên để cho người k ê u ngạo c h ẳ n g diện trong tiếng ca hiện trường trước màn ảnh muôn vàn khán giả trong tâm tự nhiên mà sinh một loại cảm giác tự hào Đây là chúng ta tổ quốc. Trước 509, cuộc đời này là và chúng quốc. Trước cuộc hối hoa ta tổ vô Các c đại hôm ủ lưu video website trực tiếp trực nay g đồng đã qua đã hơn một năm hạng mục còn chưa hoàn thành ban đầu cảm giác mới mẻ sớm bị máy hết thay vào đó là mỗi mặt trời lên cao ban tan việc ngốc túc xá bên trong c h á n đến chết trần văn mơ hồ có chút hối hận lựa chọn ban đầu tiền thật có thu được nhưng mà con chim này không thèm địa địa phương không có chỗ xài à. đặc biệt là tại cái này bên ngoài không tính thái bình tiêu quốc liền tính người tìm được địa phương tiêu sái cũng phải đ ể phòng bị hka t h ỉ n h thịch cho đoạn dù sao ở chỗ này hoa hạ mọi người đều tính phú hào đơn độc đi ra ngoài là rất nguy hiểm nghe nhiều các tiền bối nói án lệ trần văn cũng không dám đầu sắt đi nếm thử ngày thường đều ở tại an toàn hạng mục công trường phạm vi quốc khánh tuy rằng nghỉ cũng không có những địa phương k á c chơi hạng mục đội hoa hạ đám đồng nghiệp không có đi ra ngoài hơn một trăm người tất cả đều tụ tập một chỗ nhìn quốc khánh dạ hội trực tiếp trong tv khi vạn biên cương cái tiết mục này xuất hiện thời điểm trần văn lập tức tinh thần tỉnh táo hắn biết rõ đây là diệp chi thu tác phẩm trên thực tế hắn là diệp chi thu trung thành m ê sách chu tiên cùng tiên kiếm hai quyển sách bồi bạn hắn vượt qua trên công trường mấy trăm cái sau khi tan việc nhàm chán ngày đêm cậu tác giả còn không mở sách mới hai quyển sách đều nhìn bốn năm lần trần văn thầm mắng một tiếng tiếp tục xem tiết mục ca khúc phía trước liên tục tổ quốc thật tốt non sông hình ảnh đã đem công trường hạng mục tổ mọi người nhớ nhà tâm tình câu dẫn trần văn tại hình ảnh bên trong thấy được quê hương mình núi phạm tỉnh hình ảnh tâm lý nắm ặ c h u tiết mục bên trong biểu diễn tiếp tục tại diệp chi thu thiết kế bên trong vạn biên cương bài hát này đ i ệ p khúc tổng cộng lặp lại bốn lần thứ nhất thứ hai đoạn phân biệt từ ngưu thải vi trình n h ư ợ c quân biểu diễn đoạn thứ tư là bảo đ ả o ca sĩ cùng tuệ biểu diễn ba người âm thanh mỗi người có đ ặ c điểm ngưu thải vi trong veo kỳ hảo trình n h ư ợ c quân cao vút trong suốt tóc ngắn cùng tuệ chính là cấp cho những người nghe một loại bình tĩnh lực lượng cảm giác trình ngựa quân hát xong từng bức họa đã để trần văn cùng công trường đám đồng nghiệp vô cùng kích động nhưng mà kèm theo cùng tuệ tiếng hát càng mặt trời đỏ t h ă n g tại đông phương to lớn đạo đầy h à o quang ta biết bao hạnh sống ở ngươi nghi ngờ sân khấu màn ảnh hình ảnh lại chuyển một chiếc chiến hạm bên trên treo tổ quốc phái chiến hạm đưa thân nhân trở về nhà k h ủ n g lồ biểu ngữ từng tên một súng ống đầy đủ hoa hạ quân nhân làm cho lòng người an vô cùng trong tiếng ca bối cảnh tường thuật thanh â m mọi người nghe rõ biết tổ quốc nàng có thể ở thế giới bất kỳ chỗ nào đón ngươi trở về nhà nghe đến đó toàn bộ hạng mục tổ vang d ộ như sấm hoan hô cùng tiếng vô tay trong đám người trần văn sắc mặt đỏ lên kích động không thôi hắn là một tên rất học sinh bình thường xuất hiện ở quốc t r i trước hắn cảm thấy chẳng qua là đổi một xa một chút địa phương công tác xã hội hiện đại trên thế giới chỗ nào đều không khác mấy nhưng mà đặt đến tại đây hắn phát hiện mình sai từ đồng sự trong miệng giảng thuật cộng thêm mình tận mắt nhìn thấy lý giải hắn phát hiện thế giới chân thật bộ dáng cùng chính mình tưởng tượng bên trong khác khá xa nguyên lai、like, thế giới cũng không phải là hòa bình mình chỉ là may mắn sinh ở hòa bình quốc độ đi ra trần văn mới buộc phát cảm nhận được tổ quốc ngày càng tương đại tại phiến à y lúc đó có tranh chấp thổ địa bên trên chỉ cần thấy được cờ đỏ sao vàng địa phương thế lực cũng sẽ tự động né tránh cũng không phải là xuất phát từ thân thiện mà là bọn hắn thâm sâu hiểu rõ một cái đạo lý hóa hạ không dễ chọc thứ nhất mạch chảy máu chảy khó cùng chịu phúc cộng hưởng đứng thẳng khởi xuống lưng trong tiếng ca trần văn cùng rất nhiều phiêu bạc bên ngoài đồng sự một dạng dần dần đã nước mắt vui mừng lúc này trần văn trong tâm chỉ có nhất n h ư ợ n đầu còn có ba tháng liền có thể hoàn thành hạng mục này trở về nhà trong sân khấu biểu diễn chuẩn bị kết thúc ngu thảy vi chín n g ư ờ quân cùng tuệ ba người song ca cuối cùng một đoạn điệp khúc tiếng hát văn dội sân khấu trong màn ảnh hình ảnh buộc phát đốt cháy duyệt binh trong nghi thức đã trúng bước binh lính chạy mà qua xe bọc thép xe đạn đạo đội ngũ chỉnh tề như một khí thế nghiêm nghị hoa hạ tự chủ nghiên cứu máy bay chiến đấu chiếc thứ nhất cỡ lớn hành khách máy bay xẹt qua chân trời quốc sản hàng không mẫu hạm tại mênh mông bắt ngát đại dương mênh mông bên trong lớp sóng đi c a o cao dựng lên từ đầu đến đuôi núi non trùng điệp trên đường sắt c h ấ m như tuyết xe lửa tổ bay vùn vụt m à qua xanh la mặt biển bên trên vượt biển cầu phảng phất kéo dài tới chân trời vô cùng rung động quần quận trong khói dày đặc có dấu cờ đỏ hỏ h tiến bốc lên vũ trụ mênh mông bên trong ph phát ra hình ảnh này quá đẹp c h ẳ n g t h á n đúng vậy a đây là chúng ta cường đại tổ quốc tỉ mỉ quay đầu phẩm vị nguyên lai、like、mình đã trải qua hoa hạ nhiều như vậy lịch sử tính thời khắc hoa hạ chở người phi thuyền gọi thân thuyền trạm không gian gọi thiên cung toàn cầu hệ thống định vị trí gọi bắt đầu tháng người làm công tháng trình gọi hàng nga mặt trăng xe gọi ngọc t h còn có hỏa tinh máy thăm dò thiên vấn hỏa tinh xe trúc dung mỗi cái danh tự đều là từ năm nghìn năm trong dòng sông lịch sử đến thể hiện đến thuộc về chúng ta mình văn hóa độc nhất hoa hạ thức lãng mạn nguyên lai、like, tại hoa hạ hơn năm nghìn năm trong dòng sông lịch sử mình cắt thẳng thân tham dự trong đó khán đài một phiến tĩnh mịch đám khán giả hoặc sắc mặt kích động hoặc nước mắt vui mừng đều bị ca khúc cùng sân khấu màn ảnh biểu diễn nội dung chấn động đến trong màn ảnh là nhân dân con em lính nhân viên y tế chống lũ cứu nguy chiến sĩ chờ sông vào tiền tuyến nhất thân ảnh hình ảnh dưới chân của chúng ta chính là tiền tuyến nhất phía sau của chúng ta chính là tổ quốc chính là nhà nhà đốt đèn cuối cùng một màn là hôm nay sáng sớm duyệt binh quốc khánh ghi chép hình ảnh kính chào tại quốc kỳ hộ vệ đội trong tiếng tê sau mực khắc màu đỏ quốc kỳ cao, cao lay động mà lên đến tận đây biểu diễn kết thúc trang diện lâm vào ngắn n g i tĩnh mịch không biết nơi nào đạo thứ nhất tiếng vô tay vang lên dần dần tiếng vô tay càng ngày càng nhiệt liệt hội tụ thành hồng lưu một dạng tiếng vô tay tại vạn biên cương biểu diễn hơn ba phút phong phát sóng trực tiếp toàn màn hình mưa bình luận trải qua hai lần biến hóa duy mỹ thật tốt non sông hình ảnh bên trong đám bạn trên mạng phát chính là tổ quốc sinh nhật vui vẻ phía sau sôi sục vô cùng cảnh tượng bên trong mưa bình luận tắt toàn bộ trích dẫn ca khúc sáng tác giả k i a thỏ bên trong một câu nói cuộc đời này vô hối và hoa hạ trên sân khấu ngũ thảy vi trình được quân cùng cùng tuệ ba tên biểu diễn người túi người thối lui lúc này mưa bình luận mới từ cùng một màu như nước chạy soát bình biến thành náo nhiệt không thôi nước mắt nghe khóc cháy lên đến a chúc tổ quốc phồn vinh hương thịnh càng ngày càng tốt với tư cách hoa hạ người ta kiêu ngạo may mắn tham dự trong video một cái bộ môn xây dựng ta rất tự hào đáng ghét lại bị cầu tác giả thôi lệ 510, thiếu niên bên trong quốc nói. trên ư thiếu i n bên Trên trong nói. quốc sân khấu người chủ trì đã lên đài giới thiệu chương trình tiếp theo tiết mục phía dưới cao nhất một cái b à n tròn trong ngồi ngồi tất cả đều là lao giả tóc hoa dâm lúc trước hết sức ủng hộ kia thỏ bên trên tinh hoa cầu khẩn truyền lao nhân dịch dung quốc cũng tại trong đó hắn là với tư cách chiến đấu thân phận anh hùng xuất hiện tại trên khán đài lúc này dịch dung quốc cùng ngồi cùng bàn các lão giả sắc mặt vô cùng kích động còn không có từ bên trên một ca khúc trong tâm tình của tỉnh lại đối với đồng thời trải qua quốc gia nhất khốn khổ giai đoạn đến hôm nay thịnh thế bọn hắn lại nói đối phương mới biểu diễn cảm xúc đặc biệt sâu sắc bài hát này hảo thật lâu dịch dung quốc tâm tình mới bình phục lại lập tức hỏi bài hát này là ngồi cùng bàn lão giả tất cả đều lắc đầu khán đài một bên không ít người thời khắc chú ý một bàn này lao đầu từ đậm tĩnh bên cạnh lập tức có người tiến đến giải đáp d ị lão sáng tác giả gọi diệm chi thu, Diệp chi thu. nghe thấy tên quen thuộc dịch dung quốc hơi s ử n g sờ có phải hay không năm ấy kia thỏ những chuyện kia bộ này hoạt hình tác giả đến người liền vội vàng gật đầu nói đúng hắn là kia bộ hoạt hình biến kỳ chờ một chút hắn cũng sẽ lên đài biểu diễn dịch dung quốc gật đầu một cái c h u ngồi bên cạnh một tên tóc đồng dạng hoa dâm lao giả hỏi làm sao dịch lao đầu ngươi nhận thức người tác giả này là cái nào đoàn văn công sao tính nhận thức không gặp mặt dịch dung quốc cười nói hắn không phải đoàn văn công là một cái ca sĩ hơn nữa theo ta được biết d ị dung quốc bổ sung nói người trẻ tuổi này thật giống như cũng mới hai mươi ba tuổi khoảng、Ồ. trẻ tuổi như vậy dịch dung quốc rất tiếng ngồi cùng bàn mấy lao nhân tất cả đều kinh ngạc vô cùng kỳ lần đầu bọn hắn còn tưởng rằng vạn biên cương bài hát này tác giả là vị nào sáng tác kinh nghiệm phong phú làm không nghĩ đến dĩ nhiên là đến từ một tên người trẻ tuổi kia ngồi cùng bàn các lao nhân hưng t h ú thoáng cái bị đều i lên đều đối với sau này tiết mục mong đợi muốn nhìn một hồi tên này gọi diệp chi thu ca sĩ đến cùng thế nào một người một cái khác một bên bàn tròn ngu chính đạo trên mặt nụ cười liền không có ngừng qua bên cạnh thương giới các đại lao thấy bất đắc di thẳng lắc đầu nhìn ngươi đây khoe khoang bộ dáng lần trước ký mười ước đơn đặt hàng cũng không thấy ngươi đối với ta dạng này cười qua. bất quá mọi người nghĩ đến ngu thải vi thân phận tại loại này trên sân khấu biểu diễn một ca khúc như vậy hoa ngu tập đoàn đường đi triều rộng a hơn nữa thật giống như lão tiểu tử này sắp là con rể còn chưa lên trận gọi diệp chi thu cái k i a trẻ tuổi ca sĩ vẫn là đơn ca bài diện cũng không nhỏ rất nhiều thương giới các đại lão nhìn chăm chú một cái đều thấy đến trong mắt đối phương t h ầ n sắc thật â m mộ a vạn biên cương biểu diễn sau khi kết thúc trên sân khấu biểu diễn tiếp tục ngâm ca múa xuất sắc cảnh tượng thanh âm thơ họa tiết mục lần lượt đăng tràng phòng phát sóng trực tiếp mưa bình luận khôi phục đến một cái so sánh bình thường trình độ những ngày tiết mục cùng năm trước quốc khánh dạ hội hình thức gần như mọi người bạn trên mạng đang quan sát sau khi cũng muốn không tại mưa bình luận trò chuyện g i ế t thì giờ h ả o gia hỏa mới vừa bị hát đến rơi nước mắt hiện tại mới bình phục qua đây ca khúc cùng sân khấu thiết kế quá mạnh mẽ toàn bộ hành trình ngược lại tương đối ít thời gian nhìn ba tên mỹ nữ ca sĩ diệp chi thu như bức dâng tặng lễ vật loại ca khúc chẳng những có thể viết còn có thể viết như vậy hảo loại này dâng tặng lễ vật ca khúc ta chẳng những yêu thích nghe còn muốn bỏ vào hát đơn còn có diệp chi thu đơn ca thiếu niên bên trong quốc nói đi ngồi chờ nói thật lần đầu tiên đối với quốc khánh dạ hội tiết mục có mong lợi gia hội đều đâu vào đấy tiến hành đủ loại được mời ca sĩ điện ảnh minh tinh lần lượt đăng tràng tại ảnh hậu ngụy băng cùng thiên vương tiêu kiệt hai người song ca tiết mục sau đó p h o n g phát sóng trực tiếp mưa bình luận bầu không khí rõ ràng vừa nóng liệt không ít đương nhiên nhân khí như cũng vô pháp cùng vạn biên cương biểu diễn thì so sánh hậu đài triệu kinh luân ánh mắt tập trung tinh thần nhìn chằm chằm sân khấu khống chế toàn cục phòng ngừa các loại khả năng xuất hiện có chuyện xảy ra cách mỗi m ộ ư ơ i năm phút báo cáo một lần trợ thủ lần nữa đi tới trước triệu đạo thời gian thực tỷ lệ người xem ước chừng tại bốn chín mươi ba trợ thủ tiếp tục nói vạn biên cương biểu diễn thời điểm cao nhất vọt tới năm. 20%, h hiện tại có chút hạ xuống bên trên một cái ngụy băng cùng tiêu kiệt tiết mục hiệu quả không tệ số liệu lại đi bên trên kéo một hồi thiếu chút lần nữa phá năm triệu kinh luân gật đầu một cái tỏ ý biết một cái dạ hội tổng thì dài gần hai giờ khán giả yêu thích nhìn tiết mục khẩu vị khác nhau biểu diễn cũng không khả năng từ đầu tới cuối toàn bộ hành trình năng lượng cao thời gian thực tỷ lệ người xem chập trùng lên xuống rất bình thường bất kể như thế nào cao nhất phá năm phần trăm tỷ lệ người xem đã tạo ra gần năm năm tới cao nhất tỷ lệ người xem có thể nói trận này trọng yếu vô cùng dạ hội đã có thể mà bên trên thành công hai chữ nhưng mà triệu kinh luân mục tiêu vẫn không chỉ như thế nếu mà hắn nhớ không lầm nói gần mười năm quốc khánh dạ hội cao nhất tỷ lệ người xem là năm tám mươi lăm phần trăm mục tiêu của hắn là phá kỷ lục này chỉ có dạng này tại mình trong lòng đêm này sẽ mới là thành công triệu kinh luân mơ hồ cảm giác có dũng khí dạ hội tỷ lệ người xem định phong vẫn chưa đạt được bởi vì cái kia tên là diệp chi thu người trẻ tuổi còn chưa lên trận quốc khánh dạ hội tổng cộng hai mươi cái tiết mục phong cách nhiều hình thức mỗi cái tuổi trẻ khán giả đều có thể tìm được thích hợp bản thân quan sát biểu diễn vốn lấy triệu kinh luân ánh mắt chuyên nghiệp đến nhìn tổng hợp nhân khí tài hoa m ị lực cá nhân sân khấu thiết kế mọi phương diện lại nói diệp chi thu mới là bữa tiệc này đáng giá nhất mong đợi khách quý cũng không phải nói diệp chi thu tiết mục liền nhất định so sánh cái khác người biểu diễn tiết mục tốt mà là tác phẩm của hắn đều không ngoại lệ đều bắt được một cái trọng điểm có thể đả động người triệu kinh luân thở một hơi thật dài chẳng biết lúc nào bản thân đã càng ngày càng chú ý người tuổi trẻ này hy vọng có thể cho ta một cái to lớn kinh hỷ a chín giờ đúng một cái nữa tiết mục sau khi kết thúc người chủ trì còn chưa giới thiệu chương trình phòng phát sóng trực tiếp mưa bình luận đã quần q u ư ợ đến diệp chi thu đơn ca trở về thật đúng lúc thiếu niên bên trong cúc nói mong đợi tối nay mong đợi nhất biểu diễn hậu đ à i trợ thủ vội vã chạy tới triệu đạo thời gian thực tỷ lệ người xem phá năm còn tại thăng đây diệp chi thu vừa vào sân liền tăng mạnh a lực hiệu triệu quá mạnh mẽ thật lớn một nhóm khán giả tất cả đều là đến đây vì hắn tiếp tục xem triệu kinh luân trầm giọng nói ra sau đó ánh mắt ném trở về trên sân khấu trên sân khấu ánh đèn khôi phục hạ t á m chỉ chốc lát sau lại lần nữa sáng lên sân khấu bố cảnh để cho tất cả mọi người hơi mần ra chỉ thấy tại hình tròn trong sân khấu một đám trên người mặc thống nhất đồng phục học sinh tiểu học học sinh trung học nhóm đứng ở trong đó làm thành một cái tròn trong màn ảnh mỗi một tên học sinh gương mặt đều non nớt vô cùng tại như thế lớn trên sân khấu không ít học sinh sắc mặt nhìn ra được có chút khẩn trương mỗi người thân thể cũng đứng được thẳng tắp mười mấy tên tinh thần sung mãn học sinh đứng lên cùng nhau chiều khí phồn thịnh cảm giác phả vào mặt d i ệ p chi thu tạo hình cũng không phức tạp hắn lúc này trên người mặc trắng tuyển áo sơ mi đứng tại chính giữa vũ đài thân hình thành tú hai mắt h à n quang Ở khi ế trước, t ế u nhận i nói bài ê bên n trong quốc á tác Đáng hát t từ trích tiên tên viết Trương Kiệt tung. này dẫn lương sinh cùng kinh điện nhạc hiện người nước diễn. Đáng lưu ý chính này nhạc, n làm là, làm cho này bài hát phổ nhạc là lúc ca cho khải phẩm, hai phổ hứa、tung. Khi h lời, lưu siêu đại biểu sau sĩ âm ý được quốc khánh giả hội lúc nơi diệp chi thu ngay lập tức nghĩ tới chính là bài hát này vạn biên cương hát chính là tổ quốc mà thiếu niên bên trong quốc nói h á thì t còn lại là tổ quốc tương lai hy vọng cùng trụ cột khi diệp chi thu đứng lên sân khấu thì quốc khánh dạ hội tỷ lệ người xem đã phá năm hơn nữa còn đang tăng lên không ngừng bên trong Các đây ạ i là diệp chi thu đơn ca biểu diễn ngoài dự liệu của mọi người là dày đặc có lực tiếng trống bên trong diệp chi thu không có dơ lên micro mà là một tay hư dẫn hướng về bên cạnh thiếu niên đám học sinh sau một khắc hiện trường năm mươi tên học sinh chỉnh tề to rõ ngâm tiếng vang khởi thiếu niên trí tắc quốc trí thiếu niên giàu tắc quốc phú Thiếu nhưng i ê n n m ạ tắc quốc c ờ Thiếu niên tự do tắc quốc tự do. Câu thứ nhất niên quốc Câu n do do. â g mà âm thanh xuất hiện thì, rất hiện nhiều khán giả chính giả l ngợn ra. tiếp h u quốc niên Nhìn như trí, tắc trí. h hiểu ầ n dễ m ộ theo câu nói, n lại l ệ không ít lâm vào Nhưng h người ít trầm tư. tiếp t lâm mà, vào ba câu ý tứ tầng tầng tiên dần lên bốn câu ngâm s o n g dưới đài trước màn ảnh không thiếu niên linh từng trải khá lâu khán giả đã kinh ngạc t r ọ n to hai mắt thế nào thực hiện quốc trí quốc phú quốc cường quốc tự do đây là cái rất lớn để mở ra nói không nên nói nhất thủ ca khúc tra thời gian ba ngày ba đêm ba năm năm năm đều nói không xong nhưng đây đầu thiếu niên bên trong q u ố c nói bên trong chỉ là mấy câu nói liền do lớn cùng tiểu bắt được vấn đề trọng điểm tất cả chi toàn bộ mấu chốt toàn ở thiếu niên Thuyệt à, ban đêm, cùng tồn tại thượng kinh nơi nào đó trong biệt Tân thu từng bái phòng qua. Kỳ thực tiết mục tổ cũng mời Tân Đức văn đến muộn sẽ hiện trường, bất Tân từ tại thuận thông truyền sát. Tân Đức văn giới trướng có một kinh nhà, chi phòng hiện khéo chối, chọn nhà hòa nhà nhau hình qua. muộn quá qua quan Đây viện. diệp ra, ban lựa bái cũng nơi nào văn đàn người Văn cũng Văn đến Văn người cùng Văn đêm, đó Đức Đức Đức Đức mọi mục mời có giới Kỳ là léo sẽ t nói nói, ầ lúc này người một nhà đang vui vẻ hòa thuận ngồi chung một chỗ xem tv trực tiếp khi sắp đến diệp chi thu đơn ca bên cạnh học trung học tôn nữ tần tiệu vũ hoan hô một tiếng liền vội vàng thả xuống lúc nãy một mực đang bưng điện thoại di động tần vĩnh viễn hì dạ lưu ý đến bên cạnh tần đức văn cơ thể hơi nghiêng về trước nhìn về phía màn ảnh truyền hình t diệp chi n thu n bài hát mới khẳng định êm hai lớp chúng ta rất nhiều đồng học đều đang xem thị vi chờ chút hắn trong tiết mục trận mọi người trong nhà bừng tỉnh khó trách khó được kỳ nghỉ tần tiểu vũ không có chạy ra ngoài ngược lại lần đầu tiên ở nhà bảo vệ nhìn dạ hội tiết mục diệp tiểu hữu văn viết hảo a hắn là những người tuổi trẻ các ngươi tầm gương phải nhiều hướng về diệp tiểu hữu học tập bên đ cạnh cười tần tiểu vũ đầu co dù lại da da của mình dễ tính được không được chính là tại văn học cái đề tài này bên trên nghiêm túc có phải hay không bị điểm tên tần vĩnh viễn nhận lấy liên tục cười khổ nói ba chính ngài đều khen hắn là ngút trời kỳ tài người trẻ tuổi này không phải là tốt như vậy học đỏ a k i a đầu thủy điều ca đầu đều tại trong cục luận chứng mấy lần đều là toàn bộ phiếu thông qua đoán lần sau trung học tài liệu giảng dạy sửa đổi phần liền có thể ấn vào rồi tần vĩnh viễn nhận lấy là giới giáo dục nhân sĩ đối với một ít trong nghề tin tức vẫn là rất linh thông không chỉ thủy điều ca đầu cứ nghe đây diệp chi thu làm vài bài hiện đại thơ thượng cấp cũng có đưa vào tài liệu giảng dạy tính toán hiện tại vấn đề là mỗi một đầu tại văn học tính trên đều là làm kinh điển còn không có quyết định dùng k i a đầu tần vĩnh viễn nhận lấy trong tâm bất đắc dĩ yêu n h i ệ t như vậy người trẻ tuổi học thế đó tân đức văn nghĩ cũng phải lập tức lại mặt đầy tiết diệp tiểu h ư u tâm tư nếu có thể nhiều một chút đặt ở tác phẩm bên trên là tốt bài hát này khúc một bài t i ế p một bài tác phẩm không nhiều làm điểm bên cạnh tần tiểu vũ le lưới một cái t ầ n đức văn nghĩ cũng phải lập tức lại mặt đầy tiếp nối đáng tiếc diệp tiểu h ư u tâm tư nếu có thể nhiều một chút đặt ở tác phẩm bên trên là tốt bài hát này khúc một bài t i ế p một bài tác phẩm không nhiều làm điểm bên cạnh tần tiểu vũ le lưới một cái để cho nàng chọn đương nhiên là viết nhiều điểm hát được rồi bất quá những lời này nàng đương nhiên sẽ không nói ra tán gấu bên trong trong tỷ vi diệp chi thu cùng một đám học sinh căng tràng độc đáo sân khấu thiết kế hấp dẫn mọi người á t mắt, mắt kế lần. Lần ở kết trước thiếu niên bên trong cúc nói bản văn chương này bị thu nhận tiên vào tài liệu giảng dạy bên trong nhưng mà trên cái thế giới này cũng không có bản văn chương này xuất hiện lần đầu nửa đoan văn này chân độ nửa cùng học qua bài khóa sau đó mới bên cạnh tần vĩnh viễn hỉ dọa là vô cùng rung động với tư cách mỗi ngày cùng thanh thiếu niên tiếp xúc giáo dục người làm việc hàn đôi với mấy câu nói này cảm thụ càng sâu bài hát này viết là thiếu niên nhưng n g h e bên thai bên trong mỗi một câu đều là viết cho mình một cái này q u ò n thể thiếu niên là một nước chi trụ cột với tư cách trung học hiệu trưởng tần vĩnh viễn nhận lấy cảm giác mình trên vai trách nhiệm càng thêm trọng đại tần vĩnh viễn nhận lấy trong tâm đã quyết định chú ý bài hát này có thể mỗi ngày ở trường học quảng bá bên trong bán trên sân khấu chiều khí phồn thịnh hai bên ngâm qua đi biểu diễn diệp chi thu dơ lên m i c r o s ạ c h sẽ tiếng hát chuyển khắp q u ả n trường mặt trời đỏ mới lên kỳ đạo lớn ánh sáng sông xuất phục lưu hào r a c u ồ n c u ộ n thiếm long nhảy vọt lên cao h ê n lân trào tung bay lũ hổ g à o cốc bách thu rúng động hát tới đây ca khúc tiên vào điệp khúc bộ phận d i ệ p chi thu âm điệu đột nhiên chuyển thành hùng dũng thiếu niên tự có thiếu niên cuồng thân tự như núi sông thật sống lưng dám đem nhật nguyệt lại đo đạc hôm nay duy tà thiếu niên lang thiếu niên tự có thiếu niên cuồng câu này xuất hiện thì sân khẩu màn ảnh lớn liền đi theo hiện ra một đoạn vấy mực múa bút chữ to một trăm linh năm gia cúc bấp bênh thời khắc một đám thiếu niên đỉnh thiên lập địa thăm dò cứu quốc chỉ độ một trăm năm sau chúng ta càng phải tự cường đây thịnh thế dựa vào thiếu niên đi s ô n g vào liều mạng đi cường đại đi trần hưng tiếng hát cùng văn tự hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh thấy đám khán giả vô cùng kích động mà diệp chi thu cao âm b ộ c phát hùng dũng có lực âm thanh vang vọng toàn trường dám hỏi thiên địa thử mũi nhọn vượt mọi trông gai ai có thể chặn thế nhân cười ta ta tự cường không phụ còn trẻ Trưng 512, phá kỷ lục tỷ lệ người xem. trên sân khấu diệp chi thu biểu diễn đoạn thứ nhất điệp khúc qua đi thiếu niên học sinh đoàn thể thanh ngâm lại vang lên lần nữa lúc này hiện trường vang dội tiếng vô tay như sấm một dạng loại này biểu diễn hiện trường khán giả tiếng vỗ tay vang lên thời cơ là so sánh y tứ ca sĩ biểu diễn tích góp tâm tình thì đương nhiên không thích hợp vỗ tay mà khi một đoạn điệp khúc hoặc đặc sắc biểu diễn kết thúc tiếng vỗ tay nhiệt liệt có thể rất tốt làm nổi bầu không khí có tiết mục tổ sẽ chuyên môn a n bài mấy tên khán giả dẫn đạo toàn trường đúng lúc vỗ tay lấy đạt đến càng tốt hơn hiện trường hiệu quả nhưng mà lần này diệp chi thu biểu diễn hiện trường tiếng vỗ tay căn bản không cần dẫn đạo đã như, như bài sơn đảo hải vang vọng toàn trường thông qua internet quan sát trực tiếp khán giả cũng kịp phản ứng chẳng t r ị mưa bình luận một p h i ế mãnh liệt nhiệt huyết như thế sao trái tim của ta trụ không được rồi a bài hát này quả thực đại khí đến trên trần nhà miệt mài nhiệt huyết e m hai thiếu niên tự có thiếu niên cuồng hăng hái phân chân cho q u ỷ bài hát này từ thật hết ta sân khấu phía dưới đám khán giả sắc mặt có thể nói vô cùng đặc sắc n g ồ i ở phía trước nhất chỗ ngồi lao nhân dịch dung quốc hai mắt trọn tròn không nháy một cái nhìn c h ầ m c h ầ m đài bên trên sắc mặt kích động một cái bàn khác ngu chính đạo đầy mắt thưởng thức mà nhìn đến đài bên trên bên cạnh thương giới các đại lao trong mắt cũng là thản phục chỉ sắc lại lui về phía sau một loạt Minh tại i bên, bên cạnh h hắn ảnh hậu mụy băng tay ngọc hơi che miệng mặt đầy khen ngợi nhưng nhìn kỹ nói mắt thần bên trong không thấy bao nhiêu kinh ngạc ngược lại là vẻ suy tư chiếm đa số ngâm kết thúc tiến vào ca khúc cái thứ nhì a đoạn biểu diễn tự tin trong trèo tiếng hát lại vang lên lần nữa kiện tướng sắc có làm nó mang thiên mang nó thương lý nó vàng dẫu có thiên cổ ngang có bắt hoang tiền đồ tựa như biển tương lai con dài lúc này tân ra tân đức văn không nháy một cái nhìn chằm chằm trong tv c a t ử lực chú ý căn bản không có tại tiếng hát bên trên kiện tướng sắc có làm nó mang trích dẫn kiện tướng mặc tà kiếm điện cố ý là can tương kiếm tân m ạ i l o e sáng ra sắc bén hào quang thiên mang nó thương lý nó vàng cùng sau đó một câu chính là đầu ngón tay chĩa vào thương thiên chân đạp đại địa vô luận từ dọc thời gian cùng ngang không gian đến nhìn tiền đồ như là biển rộng rãi cuộc sống tương lai xa dài tân đức văn con mắt buộc phát á hắn cho rằng đây đầu thiếu niên bên trong quốc nói từ đơn đ ọ c sách lên vốn là một phần dùng từ ngắn gọn trình độ trình độ cực cao tán văn từ tuyên truyền giác nộ g thiếu niên trí tác quốc trí bắt đầu đến đa dụng ví dụ từ ngữ ngắn gọn nói tiếp đủ để nhìn thấy tác giả thâm hậu văn học c ă n cơ tân n ư c văn thở một hơi thật dài kích động trong lòng không thôi đây diệp tiểu hữu lại một phần d a i t á c g a trên sân khấu đoạn thứ hai điệp khúc kết thúc nhạc đệm âm nhạc đ ỗ n g nhiên trở nên càng gấp gáp hơn lên đám khán giả lòng cũng không khỏi tự chủ hướng theo nhịp điệu đi lên nữa nói ra chút sau một khắc diệp chi thu tiếng hát đột nhiên đi lên nữa nói ra một cái âm ngực Hiện trường tất cả thiếu niên học sinh toàn bộ đi theo song ca lên. Thiếu niên trường toàn tất cả bộ đoạn i t h e song lên. niên niên cuồng. giống như trang ca có Thiếu tự thiếu Tâm mặt trời trói v t r ư này g sáng. g ánh n n vạn chặn khó t điệp khúc biểu diễn diệp chi thu lần nữa sử dụng g i a đ o n sát thủ chấn động cao âm vang vọng toàn trường mặc dù là năm mươi một người song ca nghe tựa như cùng là hán âm thanh chỉ huy năm mươi tên thiếu niên tiếng hát một bản đoạn thứ ba đốt cháy điệp khúc kết thúc âm nhạc đệm thuộc về h ò a hoãn chính giữa vũ đại đứng sừng sững ở một đám thiếu niên bên trong diệp chi thu d ơ lên mitro lập lại lần nữa hát ra điệp khúc một câu cuối cùng tức giận phấn đấu làm trụ cột không phụ còn trẻ không lúc này sân khấu phía sau màn ảnh lớn một màn tiếp theo một màn từng đoạn văn tự từ lớn cùng tiểu xuất hiện cuối cùng hội tụ thành ngay ngắn một cái đoạn nói nguyễn hoa hạ thanh niên đều thoát khỏi hơi lạnh, chỉ là đi lên. không cần nghe tự giận mình người lưu nói có thể làm việc làm việc có thể lên tiếng lên tiếng có một phân nóng phát một phân ánh sáng liền lệnh đ o m đó một dạng cũng có thể trong bóng đêm phát một chút ánh sáng không cần chờ bó đốt hỏa sau đó như hoàn toàn không có có bó đốt hỏa ta chính là duy nhất ánh sáng cái cuối cùng nốt nhạc rơi xuống diệp chi thu mang theo năm mươi tên học sinh túi người cảm ơn hiện trường ước t r ừ n g yên lặng hai giây sau đó vanh một tiếng đỉnh hai nhức góc tiếng vỗ tay văng lên cuối cùng đánh vào trên màn ảnh một bờ vằn đem toàn bộ dạ hội bầu không khí đẩy về phía cao chiều nhất phong phát sóng trực tiếp mưa bình luận đã c h ă g trịt thưởng thức tiết mục khán giả bày tỏ hoàn toàn bị cháy đến không phụ c o n trẻ hăng hái làm trụ cột ta phải thật tốt đi học ta lên mạng khóa đi rồi ngày nghỉ này mô phỏng cuốn tuyệt đối không lưu đến ngày cuối cùng làm hoa hạ toàn bộ hảo y học viện chờ ta bài hát này rất khiến người cảm động là trên sân khấu một đám học sinh a có thể thấy đến trong mắt bọn họ đều có ánh sáng người qua đường từ đó triệt để đối với diệp chi thu đổi cái nhìn đây là một bài tỉnh chân ý thiết mang theo thuần thuần dạy dỗ ca khúc viết thật tốt không cố ý không phải vì lựa ý lùa theo trường hợp này mà đi công chính năng lượng ca tử trong lời có ý sâu xa đây mới thật là hào tác phẩm không khí hiện trường quá mạnh liệt kinh nghiệm phong phú hai tên người chủ trì lên đ à i cũng tổn hao chừng mấy giây mới đưa khán giả tâm tình bình phục lại hậu đài thời khắc tính nhìn chằm chằm toàn trường tình huống triệu kinh luân lập tức thông qua đối với nói chuyện ống nhắc nhở khởi động dự án loại này cỡ lớn dạ hội đối với mỗi một cái tiết mục và chủ trì phân tích câu thì dáng dấp kiểm soát là chính xác đến g i â y không cho phép một chút không may triệu kinh luân chỉ đạo cảnh tượng h o n h tráng không ít tâm tình lúc này cũng có chút kích động bất quá hắn chưa quên chính sự quay đầu hỏi hướng về trợ thủ thời gian thực tỷ lệ người xem bao、nhiêu? trợ thủ lúc này tay t h u ậ n bận rộn chân loạn mức độ lấy số liệu ban nay hắn nhìn diệp chi thu biểu diễn mê mẫn sau một khắc trợ thủ đột nhiên chọn to hai mắt sắc mặt mừng rỡ sáu mươi hai phần trăm phá lục phá lục ca dứt tiếng bên cạnh phụ trách những công việc khác đoàn đội thành viên đều cao giọng hoan hô lên bọn hắn phá gần m ộ ư ơ i năm quốc khánh dạ hội cao nhất tỷ lệ người xem triệu kinh luân hơi cầm một hồi n ắ m đấm toàn bộ ban đêm trên mặt lần đầu tiên treo lên c ư ờ i m e m xong rồi thợ một hơi thật dài triệu kinh luân lập tức điều chỉnh xong dạ hội còn không có kết thúc tiếp tục tập trung lực chú ý nhìn đến hướng đi khán đài diệp chi thu triệu kinh luân trong tâm cảm thán vô cùng người trẻ tuổi này là phúc tướng a hình tượng tốt có tài hoa m ẫ u chốt là bố cục lớn đến như là biển đường này đi được gọi là một cái tứ bình bất ổn đây diệp chi thu có muốn hay không quay phim chương năm trăm mười ba vinh dự đ ă n g cơ biểu diễn kết thúc diệp chi thu hướng đi dưới đài b à n tròn vì mình dự lưu vị trí trải qua hàng thứ nhất chỗ ngồi thì lưu ý đã có một tên lão giả tóc hoa dâm tại hướng về mình vây tay diệp chi thu còn tưởng rằng gọi là phía sau mình người hơi tránh ra tránh cho chặn đến người khác tầm mắt kết quả lão giả vây tay phương hướng cũng đi theo biến ánh mắt một mực tập trung mình gọi ta diệp chi thu s ữ n g sở dùng ngón tay chỉ mình thoạt nhìn tuổi tác thật lớn tinh thần sức mạnh rất tốt lão giả gật đầu liên tục diệp chi thu trong tâm n g h i hoặc hướng về một bàn này lão nhân ra đi tới lập tức có lưu ý đến bên này tình huống công tác nhân viên mang lên một cái ghế tại lão giả ngồi thủ thế bên dưới diệp chi thu ngồi xuống nghi ngờ nói lão tiên sinh ngài gọi ta mặc dù không biết lão giả này là ai bất quá diệp chi thu cũng biết có thể ngồi ở đây cái vị trí thân phận khẳng định không đơn giản là được đem diệp chi thu kêu tới chính là dịch dung quốc không thì còn có thể kêu người nào dịch dung quốc cười ha hả nói hát xong có bồi lao đầu ta phiếm bài câu. diệp chi thu đ học học, hơi n có Dịch thể, sừng sờ đối với thân phận của tên lão giả này có chút tò mò Bất bên tài đặt ở giới thiệu mình bên trên ý tứ, quá Quốc dịch Dũng có không mình giới đem đề mà ở ý lúc à liên hỏi hơn tục tốt một c h t á i i l ê này quan quốc thiếu đến nãy vạn biên cương cùng thiếu niên bên trong quốc nói vấn、đề. Ngồi cùng đề. lúc b n những lao giả khác cũng đến hứng thú, gia nhập hàn khác thú, giả gia lao tài đề u ê n này, Lúc đầu tiên đem diệp chi thu kêu tới lao nhân dịch dung quốc nói ngược lại thiếu đi đây chính là dịch dung quốc đem diệp chi thu kêu tới mục đích hắn rất thưởng thức người trẻ tuổi này đã như vậy hắn không ngại giúp đối phương một cái diệp chi thu có thể tại những n à y ngồi cùng bàn lao nhân trong lòng lưu lại ấn tượng đối với đường sau này luôn là mới có lợi diệp chi thu mấy tên lão nhân nước chừng trò chuyện hơn mười phút cái tràng diện này quả thực đem âm thầm lưu ý bên này tình huống người hoảng sợ không nhẹ một bàn này vị trí không phải ai đều có thể ngồi a nhìn mấy tên dáng vẻ của lão giả vậy mà cùng diệp chi thu thật nói chuyện hợp nhau bên này đối phó xong một đám lão nhân ra ví dụ như còn có cái gì tác phẩm người ở nơi nào có đối tượng không có các loại vấn đề sau đó diệp chi thu đứng dậy hướng mình chôn ngồi đi tới không đi hai bước lại nhìn thấy một bàn khác một tên đeo mắt kiếm người trung niên hướng về mình vây tay lưu ý đến tên trung niên nhân này bên người ngồi là ngu chính đạo diệp chi thu vẫn là đi tới nhân tiện ngăn lại muốn lại chuyển một cái ghế qua đây công tác nhân viên diệp chi thu dứt khoát trực tiếp tự mình đem ban nay ngồi ghế chuyển tới sau đó lưu ý đến diệp chi thu động tác vừa sợ rơi xuống không ít người cầm mới vừa rồi là chính giới quân giới hiện tại đến phiên thương giới đại lão đùa g ỡ đi tiểu tử này con đường rộng như vậy ngu tổng diệp c h i thư h à o hỏi công cộng trường học hay là dùng thương vụ điểm x ư n g hô so sánh thích hợp dù sao cực ít người biết rõ ngu t h ả i vi chính là ngu chính đạo nữ nhỉ ngu chính đạo gật đầu một cái còn chưa lên tiếng lúc này vây tay trong mắt kiếm n i ê n nhân liền cười nói làm cho sinh phân y yên tâm một bàn này mọi người đều biết lao lửa là người cha vợ rất nhiều thương giới đại lao vang dội một phiên tiếng cười ngu chính đạo khỏe môi niết lên một vệt mỉm cười n h ạ t nhạt tối nay đêm này biết mình nữ nhờ ỉ còn có diệp chi thu biểu diễn đúng là để cho hắn tự hào vô cùng lập tức ngu chính đạo nhớ lên tối hôm qua mình nữ nhi trên cửa sổ tiểu tử này l ó n tự nhân ảnh lại liền tranh thủ cười mỉm thu liễm trở về đeo mắt kiếng người trung niên hiếu kỳ nói diệp tiên sinh nhận thức ban nay mây vị kia lao nhân ra diệp chi thu nhìn về phía ngu chính đạo ngu chính đạo khẽ gật đầu bày tỏ có thể nói không nhận ra diệp chi thu đàng hoàng nói đơn giản nói một lần lúc nãy tình huống người trung niên cũng không nói cái gì cười ha hả nhảy vọt qua cái đề tài này lại tại bàn này trò chuyện bốn năm câu phút đồng hồ diệp chi thu cũng không kém hiểu rõ một bản này thân phận của người cùng n g u chính đạo gần như đều là giá trị con người phía sau một chuỗi dài không đích thương giới đại lão rất đúng dịp mình vừa tiếp một cái quốc sản điện thoại di động đại ngôn một vị trong đó chính là l ã o bản khi diệp chi thu trở lại chân chính thuộc về mình chỗ ngồi thì ngồi cùng b à n tính cả tiêu kiện ngụy băng và người khác nhìn về phía hắn ánh mắt đều kinh tiểu từ này đến cùng bối cảnh gì có thể cùng kia hai bàn người trò chuyện lên hơi cường điệu quá. ngụy băng ý nghĩ trong lòng giống như điên thảo một dạng sinh trường tiếp theo liền biểu diễn cũng không nhìn liên tục tìm diệp chi thu tiếp lời nói xa nói gần nghĩ hết biện pháp muốn moi ra diệp chi thu giao thiệp quan hệ diệp chi thu tuổi tắc bên trên là tết táo có nhẹ nhưng mà phương diện này cũng miễn cưỡng tính một kẻ lọc lõi cười ha hạ ứng phó không có để cho người cảm thấy không lễ phép nói nhiều như vậy dĩ nhiên một cái tin tức s á c thật không có cuối cùng hư tình giả ý được có chút phiền diệp chi thu liền dứt khoát nắm lấy cơ hội trực tiếp ngồi vào ngủ thải vi b ằ n kia ngụy băng trong tâm không vui nhưng mà không thể làm gì tiêu kiệt chính là may mắn không thôi tiểu tử này ngồi bên kia tốt nhất đỡ phải lung túng dạ hội tiếp tục tiến hành cái cuối cùng khúc mục là q u ầ n tỉnh song ca tại du dương nhạc đệm âm nhạc bên dưới một đám lúc trước biểu diễn qua khách quý tay dùng lời ống tại trải rộng bốn phương tám hướng trong khán đài đứng dậy ta cùng tổ quốc của ta một khác cũng không thể phân cách tại tề thanh biểu diễn bên trong t ừ n g tên một người biểu diễn chậm rãi đi đến trên sân khấu cuối cùng người càng ngày càng nhiều hội tụ thành đại h ợ p sướng tổ quốc của ta cùng ta giống như biện cùng đợn sóng một đoá lãng là kia biện xích tử biện là kia lãng dựa vào diệp chi thu cùng mu thải vi nhìn chăm chú một cái khẽ mỉm cười trong đám người hai người vô cùng tự nhiên ra tay động tình trong tiếng ca khắp trời băng l ử a màu phiêu sái rơi xuống hiện trường sân khấu hội tụ thành đón mừng đại dương không ra ngoài dự liệu quốc khánh dạ hội sau khi kết thúc trên internet tiếng đồn nổ loại này toàn quốc tính t ị n h thế vậy bù cũng rất thất thời sẽ gia tăng đẩy đưa cường độ giúp đề tài liên quan leo lên tìm kiếm hot tìm kiếm hot bảng top năm tất cả đều là liên quan đến tối hôm qua quốc khánh dạ hội chủ đề đầu tiên là quốc khánh dạ hội thứ nhì là diệp chi thu quốc khánh dạ hội thứ ba là thiếu niên bên trong cúc nói tại quốc khánh chủ đề nhiệt độ biên giới diệp chi thu sáng tác tam thủ bài hát mới vạn biên cương thiếu niên bên trong quốc nói ta cùng tổ quốc của ta nhanh chóng s ô n g lên bài hát mới bảng mà khi quốc khánh dạ hội sáu hai mươi tám tỷ lệ người xem đi ra thì chính là kinh hãi toàn bộ n g h i ệ p giới rất nhiều truyền thông rốt cuộc trước tiên báo chí trong đó rất nhiều quan môi giới tại tác phẩm bên trong trích dẫn nhiều nhất đều là diệp chi thu tác phẩm ca tử người sáng suốt đều nhìn ra được trận này quốc khánh dạ hội thành công diệp chi thu ở tại bên trong có thể nói là phát huy hết sức quan trọng tác dụng đối với diệp chi thu lại nói lần này dạ hội thành tích là lại một lần nữa vinh dự đáng co c h ư ơ n năm t r ă ư ờ i bốn hai bài điện ảnh âm nhạc quốc khánh kỳ nghỉ ngày thứ nhất ngoại trừ canh giữ ở trong nhà xem tv càng nhiều hơn người chọn đến nơi khác dung o ạ n ngày thứ hai nhớ lại mới tại trên internet lục soát một hồi dạ hội phân khích đoạn ngắn tìm kiếm hoặc chủ đề hòa bạo sau đó không ít bạn trên mạng hiếu kỳ mở ra các đại video phần mềm mắt đ ố i mắt liên tiếp phần mềm mới lại nói loại này quốc khánh dạ hội video đẩy đưa là không có tiền quảng cáo bất quá có thể thừa dịp một đợt nhiệt độ đưa đến dẫn lưu hiệu quả mà lần này dạ hội nhân khí cao nhất tiết mục chính là thiếu niên bên trong quốc nói cùng bạn biên cương các đại video website bình thường đều sẽ đem nó đặt ở so sánh nổi bật vị trí chim cánh cụt video cùng diệp chi thu hợp tác hơn nhiều hiểu rõ diệp chi thu dẫn lưu năng lực mạnh mẽ trực tiếp đem hai cái tiết mục video đặt ở trang đầu đầy đ ư a vị nhưng mà không phải là tất cả video phần mềm đều là như thế không ít bạn trên mạng phát hiện quy mô không thua chim cánh cụt video một l ễ tv đối với quốc khánh dạ hội biểu diễn đầy tặng quà hướng có chút không giống nhau điểm tiến vào phần mềm tại nổi bật vị trí là ảnh hậu ngụy băng biểu diễn cái này cũng không cái gì kỳ quái dù sa o bị băng nhân khí rất cao nhưng liên quan đến diệp chi thu tác phẩm video căn bản tìm không đến lục soát từ mấu chốt mới phát hiện bị đặt ở phần mềm g ó c vướng mắt không biết chuyện còn tưởng rằng là một cái đánh xì dấu tiết mục càng kỳ quái hơn chính là khắc video hoặc là không có quảng cáo hoặc là chỉ là ngắn ngủi mười giây quảng cáo mà tại một lệ tv bên trong muốn nhìn liên quan đến diệp chi thu biểu diễn video toàn bộ trước phải quan sát một đoạn dài đến chín mươi giây quảng cáo như vậy so sánh rõ ràng rõ ràng chính là khuyên lùi khán giả nguyên bản mỗi cái video internet làm sao thiết lập bổn c h ạ m để cử vị cũng không có có thể chỉ trích nặng nhưng mũ gì là t v chiêu thức ấy thao tác quả thực quá mê đưa tới không ít bạn trên mạng bàn tán sôi nổi hảo gia hỏa toàn trường xuất sắc nhất thiếu niên bên trong quốc nói cùng bạn biên cương hai cái biểu diễn đặt ở phía sau cùng xem ra một lệ t v có phải hay không cùng d i ệ p chi thu có thủ gì có lẽ người ta thật cảm thấy ngụy băng cái kia tiết mục biểu diễn càng tốt hơn đâu chủ động đầu chó ngươi đừng nói đoán thật đúng là có thủ trước vóng bạo phong ba đầu tiên phong cấm diệm chi thu video chính là phần mềm này không chỉ một lệ t v vì vậy mà một lệ tv tự nhiên sẽ không miễn phí cho diệp chi thu làm quảng cáo trừ phi tổng giám đốc nghi ngờ phía dưới mông vị trí ngồi quá thoải mái nhưng trực tiếp phong cấm diệp chi thu tại quốc khánh trong dạ tiệc biểu diễn video càng thêm không thể nào đó là toàn bộ phần mềm chẳng sống một lệ tv dù sao cũng là lưu lượng lớn nhất video phần mềm một trong nếu như là cái khác nghệ nhân biểu diễn video bị này t u y ệ t t à n g ảnh hưởng vẫn là đủ lớn thường thường lúc này công ty kinh doanh sẽ ra mặt và video mới giao thiệp một hồi trả giá một chút lấy tại phần mềm bên trong thu được càng tốt hơn đẩy đưa mở ra vị đây chính là bình đại vi lực lần này tiểu phong ba đối với diệp chi thu ảnh hưởng không lớn hôm nay hắn lưu lượng cùng sức ảnh hưởng chỉ cần không phải là phạm nguyên tắc tính sai lầm bị toàn bộ internet phong cấm đã không có bất kỳ một cái nào bình đại có thể tiến hành đơn phương áp chế vì vậy mà một lệ tv cuối cùng thao tắc cũng chỉ có thể áp tâm một fan ngơi bộ dáng này nhưng trải qua đây một đợt trong nghề nhân sĩ cũng xem như đã nhìn ra thiên hạ truyền thông cùng diệp chi thu quan hệ cơ bản đến mức nước lửa không dung đối với cuộc phân tranh này trong nghề phổ biến cho rằng song phương thực lực mỗi người mỗi vẻ nhưng tổng hợp lại nói không thể nghi ngờ vẫn là thiên hạ truyền thông thực lực càng hơn một bậc diệp chi thu dựa lưng và o hoa hải giải trí tuy rằng đồng dạng thực lực mạnh mẽ nhưng cùng tạo tinh công xưởng thiên hạ truyền thông so sánh vẫn là có chút chưa đủ diệp chi thu mới ưu thế tại âm nhạc lĩnh vực chỉ là diệp chi thu cùng ngũ thải vi tổ hợp liền có thể đem thiên hạ truyền thông lấy chương nghệ phạm dẫn đầu lưu lượng nghệ nhân treo ngược lên á n h trừ h chỗ đó ra diệp chi thu cá nhân là lớn nhất ít nhân tố hắn xuất quyển tác phẩm như tiểu thuyết hoạt hình các loại đều là thiên hạ truyền thông tay mọc lại cũng không đưa tới lĩnh vực nói tóm lại song phương ai cũng không có cách nào thoáng cái chơi chết hay chỉ có thể không ngừng hô kháp đối với loại này lòng tranh hổ đ ấ u c ụ c diện không ít người qua đường ôm thích nghe nóng thái độ dù sao thì là ă n dưa chỉ cần không giết chết liền hướng trong c h i ế c cạn có thể kích thích diệp chi thu nhiều hơn điểm hảo tác phẩm thì càng tốt đối với một lệ tv i i tiểu nhạc đệm diệp chi thu hoàn mỹ cũng không có hứng thú đi để ý tới quốc khánh giả hội sau khi kết thúc hắn và ngư t h ả i vi không có lập tức trở lại hoa hải thành phố ngưu t h ả i vi ở lại thượng kinh trong nhà bồi phụ mẫu tiếp tục trải qua kỳ nghỉ mà diệp chi thu liền không có rảnh rỗi như vậy dạ hội sau khi kết thúc triệu kinh luân tìm tới diệp chi thu đại biểu điện ảnh đại đường thiên sách quân đoàn phim bày tỏ hy vọng mua xuống kia thỏ quốc khánh đặc biệt phần bên trong hai bài phối nhạc bản quyền lần đầu nghe điều t h ỉ n h cầu này diệp chi thu hơi sừng sỏ đại khái biết đại đường thiên sách quân bộ phim này phong cách cùng nội dung sau đó không suy nghĩ nhiều liền đồng ý đi sóng cùng cùng một đời trong lòng trường ăn hai cái này bài hát là kiếp trước một món tên là vong kiếm ba game online bên trong phi thường ưu tú nhạc đệm dùng ở triệu kinh luân bộ này lấy đường triệu làm bối cảnh trong phim ảnh ngoài ý muốn thích hợp đối với cái này hợp tác hoa hải giải trí đương nhiên là rất vui khi thấy nó quốc nội đạo diễn trần nhà một trong triệu kinh luân a có thể cùng với hợp tác, đánh tốt một chút quan hệ tổng không có chỗ xấu hơn nữa bộ này đại đường thiên sách quân nghe nói là xích nhiều tiền chế tạo một bộ phim diệp chi thu ca khúc với tư cách phối nhạc cũng là một cái cực lớn lộ ra ánh sáng cùng tuyên truyền bất quá có một chút tại k i a thỏ bên trong hai cái này bài hát là thuần âm nhạc hình thức triệu kinh luân đề xuất có được hay không từ diệp chi thu vì đó bên trong một ca khúc bổ sung bên trên từ bộ phận dạng này đại đường thiên sách quân làm tuyên truyền thì có thể từ vai chính nhóm tiến hành biểu diễn cũng có thể đưa đến hiệu quả tốt hơn diệp chi thu không nói hai lời tại chỗ tốn mười phút xoát xoát xoát liền đem hai bài hát từ viết xuống để cho triệu kinh luân、chọn. t r i ngày thứ l u â hai tống mỹ nhận được đại đường thiên sách quân đoàn phim điện thoại hai bài hát muốn hết chương năm trăm một mươi năm chương phong phản kháng đại đường thiên sách quân đoàn phim tốc độ rất nhanh xác định ý hướng sau đó ngày thứ hai liền cùng diệp chi thu ký hợp đồng không có biểu diễn bản phối nhạc diệp chi thu vốn là có văn kiện tại chỗ liền có thể phát tới dựa theo triệu kinh luân an bài công việc quốc khánh dạ hội sau khi kết thúc vốn là một loạt đại đường thiên sách quân tuyên truyền hoạt động an bài vì vậy mà các tên vai chính vốn là ở kinh thành thành phố thừa dịp diệp, diệp chi thu tên này sáng tác giả vẫn còn triệu kinh luân tay vung lên song phương buổi sáng ký xong hợp đồng buổi c h i ề u liền đem suy nghĩ biểu diễn ca khúc vai chính n ó n kéo qua đây tiến hành ca khúc thu âm thượng kinh thành phố điện ảnh bên trong phòng thu âm ra ba chiếc xe cứu thương dừng lại phần phật một tiếng đi xuống một đám người chính là triệu kinh luân diệp chi thu cùng một đám đại đường thiên sách quân chuẩn bị biểu diễn ca khúc vai chính đoàn người lập tức hấp dẫn lui tới ánh mắt của người đi đường không ít người nhận ra đây là đại đường thiên sách quân đ o à n phim bất quá nhìn thấy diệp chi thu sau đó vẫn là nghi hoặc không thôi vì sao vị này đỉnh lưu ca sĩ sẽ ở đoàn phim bên trong chẳng lẽ diệp chi thu muốn quay nói đùa không ít người trong tâm theo bản năng xẹt qua cái ý nghĩ này sau đó kinh sợ không cẩn thận nghĩ một hồi lại không quá khả năng đại đường thiên sách quân đều chụp xong chuẩn bị bắt đầu tuyên truyền hơn nữa đám người kia phương hướng rõ ràng là phòng thu âm nhìn đến đoàn người biến mất tại ngoài cửa những người đi đường trong đám người một đôi nữ nhân trung niên cùng trẻ tuổi nữ h à i tổ hợp cũng sắp lúc nãy một màn này để ở trong mắt trương lệ ánh mắt kinh ngạc hỏi ban này đó là diệp chi thu hai người chính là trương lệ cùng trương phong gần đây trương phong tiếp một bộ phim nữ số hai nhân vật cũng ở đây cái thành phố điện ảnh bên trong quay phim bên cạnh trương phong con mắt hơi sáng gật đầu một cái ử một tiếng kỳ thực ban nãy diệp chi thu cái thứ nhất xuống xe nàng ngay lập tức sẽ phát hiện thiếu chút nữa thì xông tới chào hỏi bất quá xem đến phần sau cái khác hai chiếc xe lục tục đi xuống người trương phong nhịn được sự vọng động của mình triệu đạo diễn cũng ở bên trong đây a còn rất nhiều nổi danh diễn viên trương lệ tự nhủ đây diệp chi thu như thế nào cùng triệu kinh luân đi chung với nhau sao hắn còn có tầng này quan hệ Trước không nghe nói hai người nhận thức ca bên cạnh trương phong nhỏ giọng bổ không xung nói hẳn đúng là hai ngày trước quốc khánh dạ hội diệp đại ca là đơn ca ca sĩ triệu kinh luân là tổng đạo diễn trương lệ s ư n g sở ngữ khí bộc u phát kinh nghi liền dạng này ta xem bọn hắn vừa đi vừa nói cười rất quen thuộc rất ít nghe nói triệu kinh luân đối với vị nào diễn viên như vậy ôn hòa trương phong trầm mặc không thôi nhưng trong lòng lại nghĩ diệp chi thu ưu tú như vậy người triệu đạo diễn thưởng thức cũng rất bình thường đi nói tới chỗ này trương lệ tựa hồ i nhớ lên cái gì lập tức kéo trương phong tay liền hướng phòng thu âm đi tới ô kìa chấm t ư trương phong không có chuẩn bị bên dưới bị kéo lảo đảo một cái liền vội vàng hỏi đi nơi nào nhà mẹ đi cùng diệp chi thu đánh một hồi chú ý trương lệ quả quyết nói nhân cơ hội nhận thức một chút triệu kinh luân đạo diễn trương phong đột nhiên kịp phản ứng dừng bước chân lại một hồi trở lực từ phía sau chuyển đến cắm đầu đi về phía trước trương lệ dùng sức kéo một hồi phát hiện kéo không n ú c ních quay đầu nhìn lại trương phong đứng tại chỗ cũ vẫn không n ú c ních làm cái gì đi a trương lệ thúc giục nếu có thể ở triệu đạo lưu trong tâm hạ điểm ấn tượng về sau có cái gì hí nghĩ đến ngươi vậy liền nhất phi t r ù n g tiên trương phong l ắ c lắc đầu nhỏ giọng nhưng kiên định nói ta không đi cái gì trương lệ ngẩn ra tiếp theo nộ khí dâng trào giọng the t h ế nói ngươi ngu rồi ven đường có người tầm mắt hướng bên này q u ò n đến trương lệ thấp giọng thở gấp mắng ngươi biết triệu kinh luân nâng lên bao nhiêu vị ảnh đế ảnh hậu sao đây là cơ hội ngàn năm một thở trương phong vẫn là lắc đầu sắc mặt kiên định trương lệ hận sắc không thành được thép một bản lại mắng lại khuyên không có kết quả nhớ lên cái ỉ hoài nghị nói ngươi sẽ không phải là lại cảm thấy đây là lợi dụng diệp chi thu cái gì à trương phong trầm mặc cuối cùng vẫn ngẩng đầu lên nói không phải sao quả nhiên trương lệ trong mắt lóe lên vẻ t ứ c giận nàng phát hiện lúc trước trương phong đối với mình nói gì ngay lưới một đường đều tại theo như mình suy nghĩ phương hướng phát triển từ khi biết diệp chi thu sau đó có chút thay đổi biến không có dễ quản như vậy trở nên có ý nghĩ của mình dần dần sẽ mạnh miệng trương lệ thở một hơi thật dài cực lực á p xuống tức giận trong lòng tận tình khuyên bảo khuyên đủ tiểu phong ngươi như vậy nghĩ là không đúng ngươi cùng diệp chi thu không phải bằng hữu sao ngươi còn giúp hắn kia thọ xứng thanh âm bởi vì cái này còn phát hỏa một cái vậy chúng ta tiến đến bày tỏ một chút cảm tạ rất bình thường đi đây là nhân c h i thường tình chi thu khẳng định cũng sẽ không tự tuyệt kia thọ hỏa hoạn tham dự hòa âm trương phong đúng là nho nhỏ xuất q u y ề n một cái một điểm này trương lệ ngược lại không có dự liệu đến tạm thời cho là niềm vui ngoài ý muốn trương lệ không biết là nói đến kia thọ trương phong kiên định hơn ý nghĩ của mình lúc trước nhằm vào diệp chi thu vong bạo phong ba xuất hiện diệp chi thu không ít trong vòng hào hữu tại b ả bộ bên trên vì hắn lên tiếng trương phong cũng muốn phát ấ y bô bày tỏ ủng hộ lập trường kết quả bị trương lệ ngăn lại đối với lần này trương phong vẫn cảm thấy mình không đủ nghĩa khí trong tâm một mực có chút t h ấ y náy mình m ờ i vì kia thỏ được lợi còn tăng nhất tiểu song phấn trước mặt nói cảm ơn nàng dĩ nhiên lớn nhưng không phải lây loại này lợi dụng là tiền để trường h ọ p trương phong ngữ khí buộc phát kiên định nói ra mẹ ngươi không cần nói hôm nay ta sẽ không đi dứt lời trương phong bay đầu bước đi lưu lại tại xứng suốt tại chỗ trương lệ ai ai t i ể u phong trương lệ kịp phản ứng đưa tay cố gắng kéo trương phong không có kết quả lại không nỡ bỏ cơ hội tốt như vậy cuối cùng oán hận dậm chân một cái hướng trương phong đuổi theo phong thu âm bên trong diệp tê rờ、e. thu không biết rõ cái này tiểu nhạc đ ệ m đã đầu nhập vào hai bài hát thu âm công tác bên trong đại đường thiên sách quân diễn viên đội hình tựa hồ rất sang trọng bất quá diệp chi thu biết diễn viên không nhiều nhìn thấy triệu kinh luân cùng diệp trí thư vừa nói vừa cười một đám vai chính trong tâm thắng phục đối với diệp chi thu cũng khách khí vô cùng diệp chi thu tuy rằng trẻ tuổi nhưng nghiêm chỉnh mà nói hôm nay hắn tại làng giải trí bên trong vị ca p h ê không thua bên trong sân bất luận cái gì một tên diễn viên thậm chí càng càng cao hai bài hát thu âm vẫn tính thuận lợi mấy tên vai chính hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút ca hát kinh nghiệm hơn nữa hai bài hát nhiều người song ca loại hình Tương đối độ với lần này triệu kinh luân chẳng những không nói gì ngược lại đối với diệp chi thu thái độ làm việc mười phần thưởng thức cảm thấy rất đối với khẩu vị mình dù sao cũng là vì mình vai chính điện ảnh tốt một đám diễn viên tự nhiên cũng không có ý kiến chỉ là không khỏi có một loại cảm giác quen thuộc làm sao đây diệp chi thu phong cách cùng triệu kinh luân đạo diễn có điểm giống đều có chút ít cưỡng bách trưng y tứ chương năm trăm m ư ơ i sáu ca khúc thu âm xong đại đường tiên sách quân đoàn phim lập tức bắt đầu khẩn la mật cổ công việc quảng cáo đoàn phim quan phương ấy bổ tài khoản ban b ố một đầu động thái chính thức quan thông báo cùng diệp chi thu phát động hợp tác hai bài nhạc đệm diệp chi thu toàn lực chế tạo đại đường tiên sách quân điện ảnh nhạc đệm đi song cùng một đời trong lòng trường an chính thức tuyên bố vậy bồ phía dưới bổ sung hai bài ca khúc liên kết và điện ảnh tuyên truyền b ằ n p h i ế cùng lúc đó hoa hải giải trí nhất diệp chi thu phòng làm việc quan vi cũng đồng bộ phát đầu này v ậ bồ đây là song phương trước thời hạn thương lượng xong diệp chi thu lưu lượng khổ vừa vặn có thể vì đại đường tiên sách quân tuyên truyền hấp dẫn một đợt hắn phan ca nhạc phấn vì điện ảnh tuyên truyền phát hành gia tăng một đợt nhiệt độ điều này cũng là thúc đẩy đoàn phim vượt qua dự tính cũng nguyện ý bỏ ra số tiền lớn mua xuống diệp chi thu ca khúc nguyên nhân xem như bổ sung thêm biếu tặng một cái cực kỳ cường lực nhiệt độ mff u -F -F. hoa hải giải trí suy tính cũng là gần như trong n g h ề nhân sĩ dự chủ đại đường tiên sách quân bộ phim này phòng bán vẽ là có hy vọng phá mười ức đối với, với tư cách nhạc đệm sáng tác giả diệp chi thu lại nói cũng sẽ có rất lớn tuyên truyền tác dụng nói tóm lại đây là một bút song phương đều cảm thấy hỗ huệ hỗ lợi hợp tác thượng kinh nơi nào đó câu lạc bộ tư nhân trong phòng riêng ảnh hậu ngụy băng cùng dương sở cường ngồi đối diện nhau chính đang đàm luận trang hoàng x a hoa bên trong bao gian không chỉ hai người ngụy băng có người đại diện đi cùng dương sở cường sau lưng tắc vẫn như cũ tên hướng kia hạng ba nữ diễn viên tại nắm lây vai thủ pháp buộc phát thuần thủ ngụy băng cùng người đại diện đối trước mắt một màn này không có chút cảm giác nào kinh ngạc đã thành thói quen tiếp theo bộ phim kịch bản công ty còn tại đánh giá dương sở cường thoải mái đem r ử lưng vào rộng lón trên ghế salon tùy ý nói đ ư n g nóng ngươi hiện tại là ảnh hậu cùng lúc trước không giống với lúc trước xuất diễn nhân vật mùa ngoài miệng vừa nói dương sở cường ánh mắt không chút kiên kỳ tại ngụy băng trên thân thể quan sát một lần bảo dưỡng khá tốt dương sở cường trong đầu nghĩ bất quá mình không có hứng thú người là sẽ nhớ bạn cũ nhưng có đồ vật ví dụ như nữ nhân vân là tân tốt tại dương sở cường trần t r u ồ n g lại xâm lược tính mười phần dưới ánh mắt ngụy băng sắc mặt bình tĩnh nhìn đối diện tên kia nữ diễn viên một cái năm đó đứng tại cái vị trí kia chính là nàng bất quá hôm nay mình là ảnh hậu thân phận địa vị bao gồm sức ảnh hậu đã sớm cùng năm đó không thể so sánh nổi tại trước mặt người đàn ông này cũng có một chút xíu quyến phát biểu hiện tại ngụy băng cùng thiên hạ truyền thông là phụ thuộc kiêm quan hệ hợp tác ngụy băng cần thiên hạ truyền thông bối cảnh đồng thời thiên hạ truyền thông cũng cần cây này chú tâm bồi dưỡng cây tiền mọi người được cái mình muốn dương sở cường cũng hiểu rõ một điểm này thì đến hôm nay sẽ không lại cưỡng bách muốn cùng ngụy băng phát sinh chút gì mặc dù đối phương chưa chắc rằng cự tuyệt là được bất quá cũng không có cái kia cần thiết dù sao tân nữ diễn viên dễ tìm nhưng bồi dưỡng một cái ảnh hậu thật không đơn giản không phải dựa hết vào nâng là được còn nhất thiết phải đối phương diễn kỹ qua quan thiên thời địa lợi nhân hòa đủ thiếu một cũng không được sau lưng cái này tiểu diễn viên c ũ n g không biết có hay không vận khí tốt như vậy những này đều nhìn mệnh ngụy băng suy nghĩ một chút nói tiếp theo nhân vật tốt nhất phá vỡ điểm đ ả hí hoặc là so sánh thê thảm hí đều được đối với hình tượng của ta đột phá có giúp đỡ có thể ta liền thích ngươi một điểm này dương sở cường mỉm cười nói ngoan độc thả xuống được tư thái rất rõ ràng mình giai đoạn gì cần cái gì đây là ta nâng nhiều người như vậy ngươi có thể thành công nguyên nhân ngụy băng khẽ mỉm cười mặt giãn ra nói bản thân ta làm được mình có thể làm chủ yếu vẫn là dương tổng năng lượng của ngươi lớn không có dương tổng ngươi cũng không có ta hôm nay dương sở、cường、cười ha, ha nói đúng ta còn thích người thông minh nói chuyện êm hay biết nói chuyện có người không mặt giống như miệng lời nói ra c ũ n g không có qua đầu góc một dạng nói tới chỗ này dương sở cường vỗ vỗ trên vai non tay nhìn một chút đây mới là ngươi nên học tập tâm g ư ơ n g ta dương sở cường rất công bằng cơ hội ta cho ngươi có thể đi hay không đến một bước này chỉ xem ngươi vận mệnh của chính mình cảm ơn dương tổng hạng ba nữ diễn viên cười nói bất quá ta cũng không dám cùng b ă n g tỷ so sánh ta lớn lên lại không đủ b ă n g tỷ xinh đẹp diễn kỹ cũng kèm xa học cũng không học được nhà cho nên nữ diễn viên dịu dàng nói người ta đần vẫn là muốn dương tổng lại cho nhiều một chút chiếu cố mới được dương sở cường s ư n g sở tiếp tục cười nói có thể lại là một cái biết nói chuyện nữ diễn viên khẽ mỉm cười động t á c trên tay không ngừng tâm lý cũng tại n ổ nước bọn không thôi đùa đem mình cùng ngụy băng tương tự không phải hại mình sao mình là nữ nhân nhất h i ể u chính là cùng mình một dạng tâm tư của nữ nhân dương sở cường ban nay rõ ràng chính là đem ngụy băng trở thành mình tiền bối nhưng ngụy băng thân phận bây giờ là ảnh hậu ban đầu kia đoạn trải qua không người hiểu rõ cũng nhất định là nàng tuyệt đối không nguyện nhắc tới vết nhơ dương sở cường là đại lão bản có thể không che đại miệng nhưng mình cũng không đồng dạng nói không chừng liền sẽ bị ngụy băng ghi hận bên trên mình nếu là không biết nói chuyện không chừng làm sao còn bị xử bán tử đi cho nên đầu tiên yếu thế bày tỏ mình và đối phương không cách nào so sánh được hóa giải cái này ẩn bên trong thai hoàng ẩm sau đó thuận thế lại hướng dương sở cường tranh thủ chút gì tranh thủ đạt được đương nhiên tốt không có cũng không có cái gì dưới loại trường hợp này dương sở cường sẽ không tức giận chính sự nói xong dương sở cường cùng ngụy băng hai người tiếp tục tàn gấu dương sở cường đột nhiên nói n g nói nghe nói ngươi tại quốc khánh trong dạ tiệc cùng kia diệp chi thu trò chuyện không ít ngụy băng gật đầu một cái không có phủ nhận hắn tự hồ nhận thức triệu kinh luân ta muốn dò xét một hồi bất quá không thành công dương sở cường rêu cọt một tiếng tiểu tử kia nhận thức cái dám triệu kinh luân hoa hải giải trí trước cùng triệu kinh luân cũng không có cái gì hợp tác bất quá nói đến diệp chi thu cái tên này dương sở cường sắc mặt liền âm trầm xuống kia triệu kinh luân cũng không biết đầu góc phạm cái gì rút lại dám to gan như vậy tại loại này trường hợp dùng một tiểu tử chưa g i á o máu đ ầ u hát ngụy băng cười cười tiếp tục nói hắn viết vài bài hát đích sắc rất tốt trên internet cơ hồ không có đánh giá kia vài bài hát rất quan niệm chính nếu như có thể cho một đầu ta hát cũng tốt loại này tác phẩm đối với cái hình người như con mới có lợi cho nên ta tìm hắn nói một chút hợp tác ý hướng dương sở cường ngang một tiếng n h i ề u hứng thú nói tiểu tử kia nói thế nào không đồng ý ngụy băng lắc lắc đầu lời nói ta không có kể xong hắn chỉ lắc đầu mượn có nói cái gì không dám không dám một chút chỗ thương lượng đều không có hắn đúng là biết rõ ta cùng thiên hạ truyền thông quan hệ dương sở cường cười lạnh một tiếng nói cũng không tính là ngu xuân nói tới chỗ này ngụy băng chủ động rời đi đề tài nàng nhìn đi ra dương sở cường không phải rất muốn nhắc đến diệp chi thu người trẻ tuổi này dù sao trong vô hình bị đối phương đã tạo thành không ít tổn thất bóp lại bóp bất tử nhắc tới nhau tâm lúc này bên cạnh người đại diện đột nhiên chen miệng nói dương tổng băng băng triệu kinh luân chỉ đạo đại đường thiên sách quân đoàn phim tuyên bố cùng d i ệ p chi thu hợp tác hắn viết hai bài nhạc định ngụy băng ngẩn ra nói mở ra nhìn một chút người đại diện đưa lên bàn là đặt ở dương sở cường cùng ngụy băng trước mặt ngụy băng liếc mắt qua k h ẽ nhũ mày hai bài nhạc định hợp tác chương năm trăm mười bảy cô dũng giả tuyên bố bên trong bao gian ngụy băng đưa ngón tay ra mở ra đại đường thiên sách quân bộ phim này tuyên truyền video người đại diện cùng tam tiểu nữ diễn viên cũng đứng tại phía sau hai người ánh mắt tò mò hướng video nhìn đến mậm màn chính là bằng phẳng nhịp điệu bên trong mang theo yêu thương cảm giác tiếng hát chuyển đến n h i ệ m cú thiền hàng ma bi thiên đê mi nhãn tâm cổ huyền vũ cấp đại đường sở hữu khi khu huế y lạ hai câu ca từ phân biệt từ không cùng người biểu diễn ngụy băng nghe ra là trong phim ảnh nam nữ vai chính âm thanh đều là nổi danh diễn viên trong tiếng ca cái thứ nhất hình ảnh là một đội cưỡi cao to bạch mã trên người m ạ n phức tạp khải giáp kỵ binh yên lặng đứng ở hoàng sa bay lượn mênh mông chiến trường bên trên đối diện là mông bắt ngát phe địch đại qu một đội này khí thế nghiêm nghị kỵ binh bất quá trăm người cùng đối diện mênh mông b ắ ngát chừng vạn người đích thực quân đội g i ằ n g co khí thế lại đem đối diện áp chế gắt gao kết hợp bối cảnh vắng lặng tiếng hát cái thứ nhất hình ảnh sẽ để cho người cảm giác trương lực kéo căng dương sở cường cùng ngụy bang trầm mặc không nói đây là màu sắc nghệ thuật đại sư triệu kinh luân đạo diễn phong cách hắn cực kỳ sở trường quay phim thứ nghệ thuật này cảm giác m ư ờ i phần rộng lớn hình ảnh t r ắ n g lệ nhạc đệ bên trong tiếng hát cùng phim quảng cáo nội dung tiếp tục chiếu sáng thuế nguyện trên mũi đao phổn hoa trần hoàn trong lúc nói cười tỉnh đấu nấu Hát bọn hắn là nhân sĩ chuyên nghiệp tự nhiên có thể nhìn ra được bộ này phim quảng cáo chất lượng thế nào có thể nói nhạc đệm âm nhạc và nội dung hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh hoàn toàn đã nhận được một cộng một lớn hơn hai hiệu quả bình tĩnh mà xem xét đây chính là trong nghề theo như lời khán giả nhìn biết muốn mua phiếu tiến vào dạp chiếu phim nhìn cái c h ủ loại kia phi m quảng cáo ngụy băng suy nghĩ một chút mở ra con số đã nhanh chóng vượt ngàn bình luận ồ đây không phải là cậu tác giả tại kia thọ quốc khánh đặc biệt phần làm hai bài bối cảnh âm nhạc sao đi s ố n g cùng một đời trong lòng trường an chính là a không nghĩ đến cùng bộ phim này trộn như vậy mộng nguyễn liên động a đây là xem ra hai người này tại quốc khánh trong dạng tiệc hợp tác còn chưa đủ lan tràn đến dưới trận ta cho là thuần âm nhạc đâu không nghĩ đến đều có ca từ m hai không hổ là triệu kinh luân đạo diễn tác phẩm phim quảng cáo có đẹp liền hướng diệp chi thu hai bài nhạc đệm đến lúc nhất định cống hiến một cái vẽ xem phim không ngoài dự liệu đám bạn trên mạng tất cả đều một phiến khen ngợi thấy dương sở cường cùng ngụy bang tâm tình đều không phải rất tốt triệu kinh luân cùng diệp chi thu hợp tác được vui vẻ như vậy đối với bọn hắn lại nói không phải là chuyện tốt dương sở cường cầm điện thoại di động lên gọi thông điện thoại nói tìm chút thủy quân mang một hồi đại đường thiên sách quân phim quảng cáo tiết tấu từ kia hai bài nhạc đệm vào tay ngụy bang im lặng không lên tiếng lưu ý đến lúc này bản là trên màn ảnh mới bắn ra một đầu gậy bồ quan phương đầy đưa tin hơi thỏ hoa hải thành phố cục cảnh、sát. loại này quan phương cửa sổ thông báo đẩy đưa bình thường đều là điểm nóng bản tin nguy băng không có hứng thú gì đang chuẩn bị điểm rời khỏi đột nhiên ngón tay ngừng lại nàng tại tựa để bên trong thấy được diệp chi thu danh tự diệp chi thu như thế nào cùng hoa hải thành phố cục cảnh sát dính l i ễ u quan hệ sao nguy băng trong tâm n g h i hoặc thuận tay điểm vào trong liên kết đập chuyển tới thêm vây nhận chứng hoa hải thành phố cục cảnh sát quan phương tài khoản mới nhất một đầu đầy bộ là một cái video văn tự nội dung là dạng này hoa hải thành phố cục cảnh sát liên hợp diệp chi thu đầy ra tập độc cảnh công đích phim quảng cáo cô dũng giả năm lúc này dương sở cường cùng bên trong bao gian còn lại hai người cũng nhìn thấy cái tin này tất cả đều sửng sốt một chút ngụy băng mở ra toàn văn tiếp tục xem tiếp có xuất phẩm người phim quảng cáo diễn viên chờ tin tức sau đó ngụy băng ánh mắt đột nhiên ngưng tụ diễn viên hoàng chính dân nhìn thấy hoàng chính dân ba chữ ngụy băng sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống không chút do dự điểm xuống video phát ra hoa hải thành phố điện ảnh tiên kiếm đoàn phim đặt bao hết quán cơm nhỏ bên trong đang chụp hình bên trong đoàn phim quốc khánh là không có khả năng cho nghỉ phép toàn thể thả nghỉ một ngày sau đó tiếp tục quay phim đạo diễn mở ra cố tình tình k h n g tệ tiên kiếm khai mạc hơn nửa tháng đến nay đoàn phim đã dần dần đi lên chính quỹ trước mắt mới chỉ quay phim độ tiến triển không tồi có một bộ phận rất lớn là biên kịch diệp chi thu công lao hắn cung cấp kịch bản rất cà ặ kẽ mở ra thành cảm thấy diệp chi thu tựa hồ vốn là biết rõ bộ này phim truyền hình hẳn làm sao chụp một dạng hiện tại hắn buộc phát bội phục diệp chi thu nhã quang hai tên vai chính lý tiêu cùng long ngữ tình mặc dù là người mới nhưng đúng là phi thường thích hợp trong phim lý tiêu giao cùng triệu linh nhi hai nhân vật nếu không phải bắt đầu mấy ngày trước kia bộ kia thọ thôi lệ không ít người ảnh hưởng mấy lần ban đêm h i quay phim độ tiến triển còn có thể nhanh hơn nữa mở ra cố tình bên trong nghĩ như vậy tối nay lại có một đợt ban đêm hí tranh thủ đem t r ư ớ c rơi xuống ban đêm hí độ tiến triển bắt kịp ồ、oh oh. lúc này xoát đến lấy bộ long ngữ tình đột nhiên nói diệp ca ra một công đích phim quảng cáo long ngữ tình tại đoàn phim bên trong rơi vào cảnh đẹp sau đó cũng khôi phục hoạt bát tính cách cùng lý văn văn có phát triển thành t i ể u tỷ m ộ i thêm khuê mật khuynh ư ớ n g bên cạnh lý văn văn hiếu kỳ lại gần nói ra cái gì phim quảng cáo thật giống như cùng hoa hải thành phố cục cảnh sát hợp tác long n ữ tình ánh mắt không rời tay cơ màn ảnh trong miệm thì thầm tập độc cảnh công đích phim quảng cáo cô dũng giả còn có cùng tên bài h mới trong quán ăn đoàn phim mọi người thoáng cái hứng thú lập tức có người hô phóng nhất hạ lý tiêu động tác rất nhanh thuần thục mở tv chim cánh cụt video phần mềm không cần lục soát lại là mũ nổi bản nổi bật vị trí liền vội vàng điểm vào trong ánh mắt mọi người nhiều hứng thú đồng loạt nhìn về phía màn ảnh hình ảnh mới bắt đầu là hắc để màu trắng ba chữ to cô dũng giả kèm theo âm nhạc bối cảnh âm thanh v a n g lên hình ảnh chuyển tới trong bệnh viện một cái cảnh tượng hai tên hắc y trung niên nam nhân tựa vào trên vách tưởng tựa hồ đang và người khác chỉ là mở màn màn thứ nhất tiên kiếm đoàn phim liền có người kinh hô thành tiếng hoàng chính dân không sai đến gần ống kính phía trước mặt màu đen tay ngắn q u ầ n di nam n tử rõ ràng chính là năm đó bởi vì cùng ảnh hậu mị bằng sự kiện rời khỏi màn ảnh đã lâu hoàng chính dân ở đây đều là diễn viên mọi người tự nhiên biết được vị này đồng hành có tương truyền hoàng chính dân một mực đang tìm kiếm tái nhậm chức không có kết quả không ít người ban đầu còn có ấn tượng ban đầu t i ề n kiếm thử sức thì hoàng chính dân cũng xuất hiện qua như thế nào cũng không nghĩ đến tư n h i ê n xuất hiện ở hoa hải thành phố cục cảnh sát cấm độc phim quảng cáo bên trong đạo diễn mở ra thành phố cục cảnh sát cấm độc phim quảng cáo bên trong đạo diễn mở thử sức thì hắn liền cảm giác diệp chi thu đối với hoàng chính dân tựa hồ cảm thấy rất hứng thú nhận ra hoàng chính dân thân phận sau đó mọi người hứng thú thoáng cái đều bị treo lên đến tất cả mọi người cũng muốn biết rõ vị này năm đó chuẩn ảnh đế xa cách màn ảnh sau đó diễn kỹ đến cùng còn lại mấy phần chương năm trăm mười tám cô dũng giả chấn động cùng lúc đó cùng tiên kiếm đoàn phim mọi người một dạng trước màn ảnh không ít f a n phim ảnh nhìn thấy hoàng chính dân thì đều kinh ngạc vô cùng hoàng chính dân làm việc lại đây là trong lòng tất cả mọi người theo bản năng lõe lên ý nghĩ đầu tiên cứ như vậy lặng yên không một tiếng động không có bất kỳ báo trước Hoàng Chính Dân x u ấ trong hiện ảnh màn bên ở t màn ặ c chỉ dù l một cái g ắ n ngủi phim q u ảnh g cáo, n ư n g đây là hoàng a hải h t h phố cục cảnh sát tập cục n sát đ ộ chính n phim quảng dân dâu r i g xung xoàng khoe mắt khởi rất nhỏ nếp nhăn lôi thôi l í t thiết xa suốt tinh thần bên trong có mấy phần cả lơ phất phơ khí chết không có năm đó hăng hái phân chấn bộ dáng bất quá mọi người cũng biết đây có lẽ là phim quảng cáo xuất diễn nhân vật tạo hình cần tiếp tục nhìn xuống đi xuống y địa viện đường đi bên trên nhìn ra được hoàng chính dân đóng vai nhân vật cùng một khắc đầu c hắc y nam tử đang chờ người hoàng chính dân chở có chút p h i ề n não thuần thục rút ra một điếu thuốc ngậm lên môi lấy ra bật lửa đang muốn ngắt lửa lúc này đi ngang qua một tên y tá lưu ý đến động tác của hắn tiến đến n g ă n lại tiên h sinh nơi này là y viện không thể hút thuốc hoàng chính dân ngậm thuốc lá lạnh lùng liếc xéo tên này y tá một cái trên tay điểm bật lửa động tác không ngừng làm hết phận sự y tá có chút c ũ n g lên dùng tay đem hoàng chính dân lấy bật lửa tay cả lại hoàng chính dân trong mắt lóe lên một vện không nhịn được nội ý ngự khí xâm nhiên gắn từng chữ ngươi lặp lại lần nữa nhìn đến đây tiên kiếm đoàn phim bên trong, không ít các diễn viên trong tâm âm thẩm cật đầu có đôi khi một tên diễn viên diễn kỹ một cái liền có thể nhìn ra một đại khái hoàng chính dân đóng vai chính là một tên người xấu liên tưởng đến đây là tập đoàn cảnh phim quảng cáo không khó đoán ra hắn và một khát thân hình bưu hắn h ắ n đầu c h ọ c hắc y nam tử hẳn đúng là buôn ma túy tại đây quay phim ống kính kéo cận cảnh cơ bản tương đương với trực tiếp đôi đến hoàng chính dân m ặ t trụm chỉ là câu thứ nhất hời hợt lời thoại hoàng chính dân liền đem loại kia mặc kệ quy tắc người xấu không kiên nhẫn hùng hổ dọa người cảm giác diễn đi ra lúc này bối cảnh âm nhạc nhạc đệm thực âm thanh như cũ tiết tấu không tính gấp t ú c nhưng lại mặc danh để cho người ta tiếng lòng càng kéo c nội dung tiếp tục y viện y tá tận tụy với công việc nhấn mạnh một lần nói nơi này là y viện không thể hút thuốc y tá chính trực để cho không ít khán giả lau mồ hôi một cái quả nhiên sau một khắc vừa nhìn thì không phải hiền lành hoàng chính dân bạo phát chỉ thấy trong miệng hắn thuốc lá vừa phun thẳng tấp đập vào y tá trên mặt tiếp đó hoàng chính dân trong mắt lóe lên một vệ hung á c chi sắc trong tay bao thuốc lá bị v ò thành một cục một cái nổi lên hung hăng nắm g i ữ y tá miệng vay một tiếng dùng sức đem gắt gao đặt tại trên vách tường hai người hình thể chênh lệch khổng lộ y tá đột nhiên bị tập kích gương mặt kìm nén đến bỏ bừng ánh mắt vô cùng hoảng sợ trong nháy mắt liền tích góp đầy nước mắt. nhìn đến đây trước màn ảnh không ít khán giả đã từng bước đại nhập tình tiết bên trong tại y viện bên trong không để ý người khác cảm thụ hút thuốc bị khuyên c a n sau đó tức giận liền nữ nhân đều đánh hoàng chính dân diễn tên này nhân vật để cho đam khán giả tức giận không thôi tại lúc này bối cảnh âm nhạc khúc nhạc dạo đi qua d i ệ p chi thu tiếng hát chuyển đến đều là dũng cảm chán người vết thương người khác nhau người phạm sai bối cảnh âm nhạc tiếng hát âm lượng rất thấp bị nội dung hấp dẫn khán giả không có để ý tiếp tục xem tiếp ngay tại hoàng chính dân sau một khắc liền muốn lúc độc thủ bên cạnh đầu trò quân đen nam tử ung dung thong thả lên tiếng ngăn lại cương tử không nên nói chuyện nơi này là y viện hoàng chính dân dừng lại hung hãn g nhìn y tá một cái tỏ ý chớ xen vào việc của người khác chậm rãi thả xuống c h e y tá m i ệ n g tay bị h o à n g sợ y tá trong mắt rưng rưng nghiêng đầu qua liền vội vàng chạy đi diễn hảo a tiên kiểm đoàn phim bên trong không biết ta phát ra một tiếng c ả m thán không ít người gật đầu liên tục đồng ý lúc n à y ngắn ngủi mấy màn hoàng chính dân trực tiếp đem một tên không thèm chú ý đến quy tắc vô pháp vô thiên người xấu hình tượng diễn một cách sống động nhưng mà mọi người không có quên đây là tập độc cảnh chủ đề phim quảng cáo phỏng đoán kế tiếp là không phải sẽ có tập độc cảnh xuất hiện đối với hai người thực hiện bắt các loại đầu chọc hh y nam tử cùng hoàng chính dân một trước một sau đi về phía trước đi tới trải qua một căn phòng bệnh thì hoàng chính dân vô ý hướng bên trong nhìn lướt qua mắt sáng lên phòng bệnh bên trong một tên lao thái thái nằm ở trên giường bên cạnh là đủ loại thiết bị một người trung niên tại nữ nhân mang thượng mang hạ vì đó hộ lý sắp đ ạ t đến mục đích phòng bệnh thì hoàng chính dân đi mau mấy bước bắt kịp phía trước đầu chọc hh y nam tử dịu đỡ đối phương bà vai nói ai hoa ca người đi vào trước ta hút điếu thuốc dứt lời hoàng chính dân tựa hầu nghiện thuốc lá phạm bước chậm trở về chạy sau một khắc hoàng chính dân đột nhiên đẩy ra lúc này trải qua cửa phòng bệnh nữ nhân trung niên nhìn thấy hoàng chính dân cũng là sợ hãi cả kinh hoàng chính dân không nói hai lời dồn dập hỏi mẹ làm sao nằm ở trên giường bệnh lao thái thái là hắn mẫu thân nữ nhân trung niên là thê tử của hắn đám khán giả kịp phản ứng hoàng chính dân lúc này đẩy ra tên kia đồng bọn hẳn đúng là không muốn để cho đối phương biết phòng bệnh bên trong chính là mình người nhà tiên kiếm đoàn phim không ít diễn viên năm chiều mơ hồ đoán được cái gì sau một khắc nữ nhân trung niên nói chứng thực suy đoán của bọn họ kinh ngạc nữ nhân trung niên kịp phản ứng đột nhiên đứng lên dọn điệu nước nợ kéo hoàng chính ra tay thất giọng khàn khàn nói mấy năm nay ngươi đi đâu mẹ đều nằ hoàng chính dân sắc mặt quý lên đang muốn nói chuyện lúc này bối cảnh bên trong đầu c h ọ c h i nam tử thân ảnh khôi ngô xuất hiện nữ nhân trung niên lưu ý đến chỉ tiết này sắc mặt nhất c h u y ể n ghét bỏ hất ra hoàng chính dân tay nổi giận nói ngươi cái đổ lưu manh này phía sau đầu c h ọ c h i nam tử gọi người âm thanh cũng vừa vận chuyển đến cương tử nhìn đến đây tất cả khán giả triệt để tình ngộ hoàng chính dân là nội ứng cho nên hoàng chính dân thân phận chân thật không phải buôn ma túy mà là ẩn tảng tại buôn ma túy bên trong tập cảnh lúc này mọi người mới nhớ lên bộ này phim quảng cáo tên là cô dũng giả chủ yếu vẫn là phía trước mấy cái hình ảnh hoàng chính dân diễn người xấu hình tượng quá truyền thần để cho mọi người không có ngay lập tức hướng phương diện này suy nghĩ nội dung tiếp tục đưa lưng về phía h ắ y nam tử hoàng chính dân cũng kịp phản ứng lưu luyến lui về phía sau mấy bước trong miệng như cũ không ngừng trêu chọc cái này bà nương lớn lên hăng hái ngoan rất biết đầu chóc h ắ y nam tử hiểu ý cười một tiếng hai người rời khỏi phòng bệnh lúc nãy một m à n kia để cho không ít khán giả trong tâm đều là nó lau mồ hôi một cái còn tốt thê tử cùng hoàng chính dân phản ứng nhanh sớm một giây để cho đầu chóc h y nam tử nghe thấy hai người nói chuyện kết quả không thể tưởng tượng nổi mọi người đối với nội ứng loại này du tấu tại trên dây thép một dạng công tác tựa hồ i nhiều hơn một phần lý giải hình ảnh chuyển đổi y viện g a hoàng chính dân hòa quang đầu h i nam tử d ẽ đặt đem một tên ngồi trên xe lăn nam nhân bị hồi lên xe sang đại ca bộ g á n g nam nhân nói cường tử túi còn tại phía trên giúp ta trở về lấy một hồi hoàng chính dân cung kính gật đầu một cái chuyển thân hướng bên trong bệnh viện chạy đi biến mất tại đồng bọn trong tầm mắt sau đó hoàng chính dân tốc độ chạy bộ càng lúc càng nhanh lúc này phòng bệnh bên trong giường bên trên lão nhân nhắm mắt hôn mê bảo vệ ở một bên nữ nhân trung niên không nói một lời lo lắng p h a n một tiếng cửa phòng bệnh bị m a n h nhiên đ ẩ y ra nhìn thấy xông vào hoàng chính dân nữ nhân trung niên kinh sợ đứng dậy hoàng chính dân hốc mắt đỏ bừng ấ m ẩm một hồi hướng về phía trên giường bệnh mẹ già quy xuống lúc này bối cảnh âm nhạc diệp chi thu biểu diễn cô dũng g i ả tiếng hát cũng bộc phát vang dội ai nói đối dịch bình thường mới tính anh hùng yêu ngươi một mình đi ngó tối yêu ngươi không quỳ bộ dáng yêu ngươi rằng có qua tuyệt vọng không đồng ý khóc một đợt dập đầu xong sau đó tên nam tử này người lo lắng đi lên thời gian quá lâu dẫn tới rào hoạt buôn ma túy hoài nghi lại vội vàng chuyển thân rời đi phòng bệnh bên trong mắt thấy hết thệ các thứ này thê tử liệu mạng c h é miệng khóc khóc không thành tiếng với tư cách nội ứng thân bất do kỳ mẹ già bệnh nặng không thể hầu hạ ở bên liền nói hơn một câu đều là hy vọng xa vời chỉ có thể len lén dập đầu mấy cái trước màn ảnh nhìn đến đây khán giả cũng như một hơi ngăn ở ngực một bản lòng chua xuất không thôi tập đ ộ c cảnh cũng là người khác hài từ a có khán giả con mắt phát s á c nhìn về phía đường tiến độ phát hiện còn có hơn phân nửa nào ngờ càng thôi lệ còn tại phía sau chương năm trăm mười chín trong lịch sử nhất thôi lệ phim quảng cáo tại mọi người tưởng rằng đoàn thiên nội dung hẳn vì vậy sau khi kết thúc đảo ngược xuất hiện lần nữa hình ảnh đi đến mới bắt đầu tên kia y tá lúc này đang mở ra trong tay một cái nhăn n ú n ghi chú trên tờ giấy viết tối mai một mươi một trăm linh thắng lợi cao úc liên quan độc giao dịch sau một khắc y viện đồng phục bị đặt ở trên đế tên này y tá đã đổi lại toàn thân trang nghiêm tập độc cánh cảnh c ả n h phục lúc này đám khán giả mới phản ứng được tên này y tá cùng hoàng chính dân một dạng đều là tập độc cảnh sát lúc ban đầu khuyên khói mâu thuẫn là hai người tại buôn ma túy d ư ớ i mắt chuyển tình báo thủ đoạn hồi tương lại mọi người lại không nhịn được vì hai người đổ mồ hôi hột nếu mà tình huống ban đầu bên dưới bị cùng hung cực các buôn ma túy phát hiện hai người kết quả tất nhiên giữ nhiều lãnh lúc này tiên kiếm đoàn phim một đám diễn viên hốc mắt p h í m hồng đã sớm không có a i động q u a đũa đạo diễn mở ra thành tâm tình cũng là lấp kín đến không được hướng bốn phía cái k h á c diễn viên nhìn lướt qua giống như đã từng quen biết cảnh tượng để cho hắn đột nhiên kinh sợ kịp phản ứng không phải đây không ổn à diễn viên không kiềm chế được nỗi n ò n g tối nay ban đêm hí làm sao còn c h ụ đặc biệt là long ngữ tình cái tiểu nữ sinh này nhỏ tuổi nhất cũng nhất cảm tính nhìn kia thọ thì là được động một chút là chảy nước mắt hiện tại cặp mắt đều tích góp đầy nước mắt còn kém không có rót xuống mở ra thành nhìn thoang qua video đường tiến độ phát hiện còn có gần một nữa trong tâm đại sự không tốt dự cảm b ộ phát máy liệt tại bộ này tập đ ộ c cảnh phim quảng cáo thiết kế bên trong diệp chi thu chủ yếu đem phân chia hai đoạn đoạn thứ nhất là từ hoàng chính dân chờ diễn viên diễn dịch tình tiết đoạn thứ hai chính là đem h ó a hải thành phố cục cảnh sát lúc ban đầu chuẩn bị s o n g chân thật tập đ ộ c cảnh tượng tài liệu thực tế tăng thêm vào trong video phát ra tiếp tục hình ảnh biến thành hắc á m cho thấy một đoạn văn khi người t ạ i internet bên trên rõ ràng xem đến một vị tập đ ộ c cảnh sát hình ảnh thì có nghĩa là hắn đã hy sinh đây là hòa bình niên đại công nhận nguy hiểm nhất cảnh loại một trong bối cảnh âm nhạc bên trong diệp chi thu noi biểu diễn cô dũng giả điệp khúc bộ phận tiếng hát buộc phát nhiệt huyết hùng dũng đi không xứng s a o đây làm lũ áo choàng chiến sao chiến a bằng hèn m ọ n mậu tiếp theo màn video chất lượng hình ảnh hơi hơi mơ hồ mang theo kịch liệt lây đ ộ n g đây là chấp pháp máy ghi âm bên dưới chân thật tập độc hình ảnh phanh liên tiếp trói hai tiếng súng văng lên đây là trong rừng núi truy kích buôn ma túy cảnh tượng lối đi bộ một tên thường phục tập độc cảnh đột nhiên bụi nào về phía một chiếc xe hơi cùng trên chỗ tài xế ngồi buôn ma túy cướp đoạt tay lái bị xe hơi trên mặt đất miễn cưỡng kéo đi hơn mười mét cũng dâu có chết không đồng ý bung t tốc độ cao c h ạ m g phục vụ một chiếc xe hơi đột nhiên đụng ra ngăn chở xe muốn thoát đi tập đ ộ c cảnh truy kích bên trong không chút do dự nổ súng tốc độ sinh tử truy kích bên trong buôn ma túy nhen lửa bên trong xe xăng tập đ ộ c cảnh bị toàn thân nhen lửa thành một hòa nhân từng hình ảnh tập đ ộ c cảnh bị thương hình ảnh tàn khốc đấm máu máu thịt b ê bét gương mặt cánh tay trên thân thể mỗi một cái bộ vị vết thương còn nữa đem từng tên một truy kích t r ú n g độc bán ép đến trên mặt đất mang ra công lý hình ảnh những này giống như bắn nhau điện ảnh một dạng thảm liệt hình ảnh để cho trước màn ảnh tất cả khán giả tâm tình trầm trọng vô cùng chân thật nguy hiểm Là vị thứ hai ấ rõ khuôn mặt, trên bối m cảnh c thanh nhãm hình n bên trong có khi tập lập cảnh ngươi sợ sao đặt câu hỏi ta không sợ hy sinh ta sợ là hy sinh sau đó vẫn vô pháp đem ngươi cứu ra thâm y ê n vị thứ ba là một người trung niên tập độc cảnh âm thanh ta sợ không đủ kín đáo để cho tội phạm chạy trốn sợ nhìn đến ma túy phá hủy gia đình sợ hướng về phía ngã xuống chiến hưu yêu điều kính c h à o loại này sợ、so、hãi để cho bố trí một lần so sánh một lần chú đáo bắt một lần so sánh một lần liều mạng vị thứ tư trả lời âm thanh như đỉnh đóng cột sợ chết liền sẽ không làm cảnh sát đây là tới từ từng vị tập độc cảnh chân thật tiếng lòng bối cảnh trong tiếng ca diệp chi thu âm thanh phản phất gầm thép một dạng xe rách đi không đi a bằng hèn mọc chiến sao chiến a bằng cao ngạo n ộ n g lúc này phim quảng cáo đường tiến độ đã dần dần đi đến sau cùng mà tiền kiếm đoàn phim các diễn viên c ũ n g rất nhiều lần bố các nơi ngồi ở trước màn ảnh khán giả một dạng nước mắt đã có điểm ngăn không được khơi hướng hình ảnh lại khôi phục được máy ghi âm tập độc hiện trường đoạn ngắn lần này màn ảnh không có kèm theo kịch liệt lay động bởi vì chiến đấu đã kết thúc một tên khuôn mặt k i ê n nghị làn da ngăm đen n a m nhân liều mạng lao nước mắt khóc khóc không thành tiếng đồng chí của chúng ta hy sinh lúc này thường tâm như là bản thạch kiên cường tập độc ả n h tiếng khóc k h ẳ n k h ẳ n tan nát có lỏng thấy một màn này lúc trước còn có thể miễn cưỡng duy trì hốc mắt đỏ bừng khán giả thoáng cái toàn bộ phá phòng bật khóc hình ảnh cuối cùng cố định hình ảnh tại trụ trên không hoa hải thành phố cục cảnh sát phía trước đất trống lay động dưới tiên tiến hai hàng không thấy do khuôn mặt thân hình cao ngất tập độc cảnh đồng loạt kính c h à o một câu nói tại trong màn ảnh chậm d ã i xuất hiện che bóng đi về phía trước lao ra quang minh hướng về tất cả tập độc cảnh sát kính c h à o trong bối cảnh diệp chi thu một câu cuối cùng t i ế n hát vang dội ai nói đứng tại ánh sáng bên trong mới tính anh hùng video đến đây kết thúc t i ê n kiếm đoàn phim chỗ ở trong tiệm cơm lão bản từ trong phòng bếp đi ra nhìn thấy tình huống trước mắt giật mình làm sao có một cái tính một cái tất cả đều khóc bù lu đủ loa tiệm cơm lão bản đã sớm phát hiện cái này đoàn phim có chút không bình thường một đoạn thời gian trước cũng vậy ăn cơm ăn ăn cũng rất nhiều người con mắt đ ỏ ngầu vốn là tưởng rằng tốt rồi một đoạn thời gian hảo g i a hỏa lúc này khoa trương hơn liền nam đều tại lau nước mắt khóc thành lệ nhân long ngữ tình nhận lấy lý văn văn đưa tới khăn giấy một cái nước mắt một cái nước mũi toàn bộ đi lên lau tiệm cơm lão bản ánh mắt hoài nghi cẩn thận từng ly từng tí bưng lên một mâm thức ăn đạo diễn mở ra thành nh trong lòng cười khổ không thôi đây diệp chi thu tác phẩm lại ăn với cơm rồi a còn có tối nay ban đêm hí xem ra là đ ừ n g n g h ĩ vỗ đợi ngày mai đi lúc này hoa hải thành phố cục cảnh sát quan phương gậy bộ phía dưới bình luận đến m á n h liệt tốc độ căn gọn cơ hồ là ngắn ngủi vài chục phút đầu này t h ấ y bộ liền sông lên tìm kiếm h o t bảng hạng nhất trong lịch sử nhất thôi lệ phim quảng cáo t r ư ớ c năm trăm hai mươi toàn bộ internet hòa bạo cô dũng giả phim quảng cáo cùng ca khúc hòa bạo hoa hải thành phố cục cảnh sát phát cái này phim quảng cáo thời điểm đã mơ hồ đoán được cái kết quả này nhưng cái này cái đề tài này hỏa tốc độ cực nhanh nhiệt độ cao vẫn là vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn họ không ít diệp chi thu f a n nhìn thấy cái này phim quảng cáo nhớ lên trước trên internet người qua đường bạo xuất tấm kêu bên trong bệnh viện quay quảng cáo tiểu kk hình ảnh lúc này đám fan s hâm mộ mới triệt để tỉnh lộ thật không phải đang quay bệnh chi quảng cáo đó là tại n ẹ n đại chiêu a vậy bố bên trên trong lịch sử nhất thôi lệ phim quảng cáo đề đại biểu nhiệt độ kiểu chữ màu sắc vinh quang tột đ ỉ n h video phát ra sau một tiếng bạn trên mạng bình luận cân nhắc đã nhanh chóng mà phá ba mươi và cái ta khóc bạo nước mắt không biết do nói cái gì chỉ có kính trào hắn đưa lưng về phía chúng ta bởi vì bọn hắn mặt hướng hạ cám thật nước mắt ta một cái ba mươi mây tuổi đại nam nhân ngày thường không làm sao cảm tính nhưng nhìn thấy cuối cùng một màn tên kia tập độc cảnh khóc nói ra đồng chí của chúng ta hy sinh câu nói này thời điểm ta thật chảy nước mắt hướng về tập độc cảnh k í n h trào bộ này phim quảng cáo quá có ý nghĩa ai nói đứng tại ánh sáng bên trong mới tính anh hùng viết quả thực quá tốt bình luận bên trong ngoại trừ hướng về tập độc cảnh k í n h trào cũng không thiếu khen diệp chi thu cùng một đám diễn viên ta kẽ nhìn một chút bộ này phim quảng cáo biên kịch ca khúc sáng tác giả biểu diễn người vậy mà toàn bộ đều là diệp chi thu đây là thật ngữ bức đây không gọi tài hoa cái gì mới gọi tài hoa xin nhận lấy đầu gối của ta ta muốn đi về lại quét một lần ban này ánh sáng bị nội dung hấp dẫn không có lưu ý tiếng hát chỉ nhớ rõ rất cháy thật không đành lòng nhìn lại một lần rất nhiều màn hình ảnh đều có thể n ổ l ệ tuyến ba soát chim cánh cụ tâm nhạc và các đại âm nhạc bình đại ôn la cô dũng giả bài hát này ngay từ đầu diễn viên biểu diễn cũng rất đặc sắc à cái kia nội ứng là hoàng chính dân đi lâu như vậy không có diễn trò kia diễn kỹ thật kinh diễm đến ta tuyệt đối ảnh đế cấp bậc diễn kỹ ngắn ngủi hơn hai phút đồng hồ toàn bộ hành trình diễn kỹ nổ tung không nghĩ đến hoàng chính dân tái nhậm chức cư nhiên là tại bộ này đoạn phiến bên trên làm cho người rất ngoài ý m u ố n thượng kinh thành phố ảnh hậu ngụy băng nơi ở từ trong câu lạc bộ đi ra về đến nhà ngụy băng một mực có chút tâm thần có chút không tập trung cô dũng giả bộ này phim quảng cáo mang cho nàng chấn động rất lớn nhưng mà khiến nhất nàng mất hồn lệnh mất vía là tại bộ này đoạn phiến bên trong trong đó xuất hiện hoàng chính dân hoàng chính dân làm việc lại lấy một loại nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra phương thức nàng đã đoán hoàng chính dân có lẽ sẽ tiếp nhận một cái tiểu đoàn phim bất nhập lưu nhân vật có lẽ sẽ chạy đi chụp đoàn phim i n t e r n e phim vân vân vô luận là loại nào phương thức nàng đều có biện pháp thao túng dư luận để cho không tốt như vậy bị nhưng hoa hải thành phố cục cảnh sát tập độc c ả n h phim quảng cáo không nói bộ này phim quảng cáo chất lượng vốn là đạt tới một cái trước giờ chưa từng có trình độ có cái nào thủy quân đầu góc chứa đậu dám tiếp hát cục cảnh sát tập độc c ả n h phim quảng cáo sống ngụy băng trong tâm dâng lên một cổ cảm giác vô lực đột nhiên ngụy băng nhớ lên cái gì liền vội vàng lấy thêm ra điện thoại di động mở ra bù đúng như dự đoán vậy bù tìm kiếm họ thứ năm t ừ a để gọi hoàng chính dân diễn kỹ điểm vào trong cùng một mẫu đều là khen hoàng chính dân diễn kỹ nổ tùng không thua năm đó bình luận k h ô người sáng suốt cũng nhìn ra được hoa hải thành phố cục cảnh sát nguyện ý bắt đầu sử dụng hoàng chính dân chụp bộ này phim quảng cáo vốn là biểu lộ một loại nào đó thái độ tại cục cảnh sát trong mắt hoàng chính dân bản thân bối cảnh phẩm đức cũng không tồn tại vấn đề hơn nữa hoàng chính dân lần này tham dự tác phẩm thực sự quá xuất sắc biểu hiện của hắn trực tiếp phong bế không ít quân đen miệng nguy băng càng xem sắc mặt càng h ắ c cuối cùng côn loạn hét lên một tiếng cầm trong tay hơn vạn khối điện thoại di động đột nhiên về phía trước đập tới và ảnh bắt điện thoại di động đập vào trên bàn trà cao cao bắn lên lại rơi xuống mặt đất lúc này ảnh hậu nguy băng t ó c hơi tán loạn không có t r ư ớ c kia tại ống kính phía trước nơi duy trì hoàn mỹ hình tượng sắc mặt khó coi vô cùng đây hoàng chính dân như thế nào cùng diệp chi thu cài đặt quan hệ bởi vì cô dũng giả hòa bạo diệm chi thu điện thất lần nữa nổ trong vòng hào h phô thiên cái điệu tin tức phát tới phần lớn đều là nhổ nước bọn tác phẩm của h ắ n quá thôi lệ tiên kiếm đạo diễn mở ra thành chuyên môn gọi điện thoại bày tỏ lần sau x u ấ t cái gì thôi lệ tác phẩm trước thời hạn thông báo một tiếng hắn hảo làm chuẩn bị người cái này biên kịch quay phim quá trình trung phi nhưng không rút ngược lại liên tục ra tác phẩm ảnh hưởng diễn viên tâm tình trễ mãi quay phim đây giống như nói sao đồng dạng bị ảnh hưởng lớn còn có một cái khác đoàn phim đại đường tiên sách quân đoàn phim phía trước một giây đoàn phim vừa quan thông báo xong cùng diệm chi thu hai tay nhạc đệm hợp tác một dây kế tiếp cô dũng giả liền hòa bạo hôm nay toàn bộ internet tất cả âm nhạc bình video ngắn bình đại bài hát mới bảng và video bảng nhiệt độ xếp hạng đệ nhất đều là cô dũng giả nhiệt độ dẫn lưu phía dưới ngay tiếp theo vì diệp chi thu hợp tác đại đường thiên sách quân đoàn phim thêm vào mang theo một làn sóng lớn chú ý nguyên bản đây là chuyện tốt triệu kinh luân cùng đoàn phim thành viên còn có phần cao hứng nhưng mà chạy trốn hai trận điện ảnh tuyên truyền hoạt động sau đó mọi người không c ư ờ i được bởi vì đến đặt câu hỏi phân đoạn kích động đám phóng viên vấn đề là dạng này phóng viên a xin hỏi tiếp theo diệp chi thu sẽ cùng theo cùng nhau chạy tuyên truyền phát hành hoạt động sao triệu kinh luân tạm thời không có cái kế vật này phóng viên b xin hỏi đoàn phim sẽ áp dụng đi s ó n g cuồng một đời trong lòng trường ăn hai cái này đầu nhận đ ệ m phải chăng bởi vì trước thời hạn biết rõ cô dũng giả sẽ tuyên bố triệu kinh luân m í mắt nhảy lên tiếp tục nói không phải áp dụng hai cái này bài hát là bởi vì đúng là phi thường điện ảnh phóng viên C mục tiêu chuyển hướng vai chính xin hỏi viết bài hát thì cùng diệp chi thu trao đổi qua sao có biết hay không hắn sáng tác đây vài bài hát ý nghĩ là cái gì một đám vai chính không biết rõ phóng viên d còn chưa mở miệm đặt câu hỏi triệu kinh luân không nhịn được đến gãy thật ngại ngùng chi thu là đoàn phim trọng yếu đồng bọn hợp tác chương ó t ể hỏi vấn đề t q u a năm b trăm hai mươi mốt lần thứ hai nhân vật phỏng vấn riêng cô dũng giả hòa bạo để cho diệp chi thu hành trình không thể không lại phát sinh điều chỉnh dựa theo kế hoạch ban đầu tu cô đọc cùng diệp chi thu mới chuẩn bị cử hành lúc trước bị gác lại tiên kiếm thực thể bục mạc bán sẽ nhưng mà hướng theo hoa hạ báo thanh niên hoa hạ nhật báo và một đám quan n môi giới lần lượt phát cô dũng giả bộ tác phẩm này sức ảnh hưởng duy trì liên tục lên men trong xã hội nhắc lên một cổ kính chào tập độc cảnh dậy sóng các nơi cục cảnh sát rất bất đồng trong trình độ nhận được đến từ nhiệt tâm dân chúng quên y tặng t ậ t phẩm quan phương cũng ý thức được cái này tác phẩm sức ảnh hưởng không chỉ có giới hạn ở tại trên internet đây là chuyện tốt cũng là một cái để cho dân chúng hiểu thêm một bậc tập độc công tác cơ hội đồng thời rộng lớn dân chúng tràn đầy nhiệt tình cũng cần bị dẫn đạo hiểu rõ với tư cách một tên dân chúng phổ thông phải làm thế nào ủng hộ tập độc cảnh công tác đây mới thực sự là đem xã hội ảnh hưởng lực rơi vào thực sự chân chính đạt đến phim quảng cáo giáo dục ý nghĩa cái thanh âm này cần từ một tên hình tượng tốt công chính năng lượng người phát ra vì vậy mà cô dũng giả tác giả diệp chi thu dĩ nhiên là không có hai nhân tuyển nhận được thượng cấp chỉ thị hoa hương trước cắt thanh thăm hỏi tiết mục trong đêm điều chỉnh chuẩn bị nhằm vào gần đây tập độc cảnh điểm nóng đề tài làm một cái thăm hỏi đồng thời đem tiết mục mời phát đến hoa hải giải trí kỳ thực ngay từ lúc cô dũng giả tuyên bố ngày thứ hai người đại diện tống mỹ nhận được đến từ khác nhau giải trí truyền thông phô thiên cái địa phỏng vấn riêng mời bất quá diệp chi thu tất cả cự tuyệt nhưng mà hoa hương thăm hỏi là theo lý đi diệp chi thu cùng tụ cô đọc internet vừa mới thương lượng chỉ có thể đem tiên kiếm thực thể bục mạc b á n sẽ lại lui về phía sau đẩy một hồi rất nhanh hoa hương đài truyền hình quan phương phát ra diệp chi thu cô dũng giả thăm hỏi số đặc biệt tiết mục dự đoán đồng thời hoa hải giải trí nhất diệp chi thu phòng làm việc cũng tiến hành phát lập tức hấp dẫn rất nhiều bạn trên mạng bàn tán sôi nổi phải nhìn diệp chi thu rốt nghe nói không ít cậu t ử đội ngồi hắn đều ngồi sồn hoài nghi cuộc sống không phải chứ lại có đội săn ảnh ngồi không đến người sự thật chính là dạng này không biết rõ trong khoảng thời gian này hắn ở kinh thành ở chỗ nào mỗi một cái cấp năm sao khách sạn bên ngoài đều có phóng viên dĩ nhiên chưa thấy qua hắn thân ảnh lại lên hoa hương đài truyền hình bài diện a đây là diệp chi thu lần thứ hai bên trên các thanh thăm hỏi cái tiết mục này đi ngư bức nhìn dự đoán diệp chi thu sẽ hiện trường biểu diễn một lần cô dũng giả hơn nữa còn sẽ mời chân thật tập độc cảnh hiện thân thuyết pháp không cần nói ta nhìn còn không được sao quốc khánh kỳ dạ hội ngày t sau đó là các thanh thắng hỏi sáng sớm hôm nay vừa nghe tống mỹ nói hoa hương tổng hợp tên bên hữu kia quốc gia bảo tàng tống nghệ bắt đầu truyền bá thời gian đã xác định đợt thứ nhất tiết mục thư mời hòa hợp cùng đã phát qua đây lúc đó mình đánh giá chính đang toàn quốc các nơi xử lý ký tên cho độc giả buổi họp đoàn trường chạy về thượng kinh một chuyến tại diệp chi thu trong suy nghĩ lần nữa cùng người chủ trì c á t thanh gặp mặt c á t thanh vẫn như cũ tóc ngắn lão luyện c h i thức phái nữ bộ dáng thanh tị xin chào diệp chi thu cười c h à o hỏi lại gặp mặt chi thu xin chào c á t thanh nhiệt tình cùng diệp chi thu sau khi bắt tay từ trên xuống dưới quan sát diệp chi thu một lần ánh mắt thở dài nói đúng vậy à lại gặp mặt đều nói ba ngày không gặp nhìn với cặp mắt khác xưa ta hiện tại chính là lý giải những lời này càng ngày càng được hoan n ê n rồi à c á t thanh đột nhiên nghĩ tới cái gì giả vợ phàn nàn nói ngươi ngược lại tốt làm ra lón như vậy cái động tĩnh ta liền thêm ban thêm điểm chuẩn bị đợt này t ế t mục diệp chi thu xứ sở l u n g túng cười cười đùa giỡn các thanh sắc mặt khôi phục nghiêm túc t r i n h trọng nói kỳ thực năm gần đây trong đài liên quan đến cấm độc giáo dục tiết mục đã làm nhiều lần có nhất định hiệu quả nhưng xã hội phản hưởng một mực có hạn lần này chi thu ngươi cùng hoa hải thành phố cục cảnh sát sáng tác cái này cô dũng giả phim quảng cáo lấy được hiệu quả rất tốt làm rất xuất chúng gương sáng đợt này trong tiết mục cấp cùng trong đài đều rất coi trọng chuẩn bị cũng rất vội vàng cho nên phải cảm ơn ngươi phối hợp cùng tham dự các thanh giọng thành khẩn vô cùng trong đài cũng biết diệp chi thu loại này đỉnh lưu nghệ nhân đang trong kỳ hạn bình thường đều là an bài phi thường đầy tạm thời đến vội gọi qua đây tất nhiên sẽ cho đối phương tạo thành nhất định kiến thức thanh t ỷ k h á c h khí diệp chi thu cười nói bất quá có một chút ta không đồng ý c ắ t thanh s ư n g sở diệp chi thu giải thích nói ta ngược lại cảm thấy trong đài cho tới nay cấm độc tuyên truyền xã hội phản hưởng có hạn không có nghĩa là hiệu quả không tốt mà là bởi vì quá thâm nhập nhân tâm mọi người đã sớm đem phối hợp lý giải cấm độc công tác làm chuyện đương nhiên tự nhiên sẽ không đặc biệt mỗi ngày treo ở bên mép lần này cô dũng giả cái video này có thể hot không có ly khai lúc trước mọi người đối với công việc như thế này nỗ lực cùng tích lũy diệp chi thu là nói thật kỳ thực mấy ngày gần đây trên internet tìm kiếm h o ặ không ngừng mình nhiệt độ cao lạ thường tán thưởng phô thiên cái điệu mà tới nhưng diệp chi thu tự mình biết trước mắt nhiệt độ là bởi vì cô dũng giả cái này tác phẩm kích trúng đại chúng đối với cấm độc chuyện này tâm tình điểm hoa hạ người đối với ma túy thống hận là khắc ở trong xương nếu mà đem loại này xã hội quần thể đối với một cái sự kiện nhiệt độ sai cho rằng mình lực hiệu triệu lâu này liền dễ dàng lạc lối thật sự coi chính mình sức ảnh hưởng có thể hô phong hoa vũ như bức được không được có đôi khi ngọc một ít nhân vật công chúng như minh tinh chuyên gia chờ để cho người cảm thấy rất không tiếp đất khí hành vi cử chỉ cao cao tại tượng h cũng là bởi vì không thấy rõ một đ i ể m này diệp chi thu mình một mực duy trì thanh tỉnh cho nên tại cô dũng giả phim quảng cáo hòa bạo toàn bộ internet sau đó hắn cự tuyệt rất nhiều phỏng vấn bởi vì hắn thà rằng chân thật một chút cũng không muốn để cho mình hình tượng quá độ thần thoại diệp chi thu cảm giác mình hình tượng không cần thiết được tạo nên thành hoàn mỹ bộ dáng nếu không không chừng một ngày kia mình nhìn người nào đó khó chịu chửi như tắt nước đối phương ngu ngốc còn muốn bị chỉ trích cái người này làm sao dạng này dạng này ngươi nhìn trương nghệ phạm loại này chế tạo hoàn mỹ hình tượng dám dạng này mang chửi người không Khi thực cũng chính bởi vì nguyên nhân này. Trên internet, diệp Chi Thu nói bóng nói gió một mực có chút lưỡng cực phân hóa Thích hắn người cảm thấy hắn có tài hoa, chân thật, mà cùng vô cả người, cho là hắn thật ngủng, không có phong bởi internet Diệp nói nói gió người tài trên một tứ. Antifan mực cực cũng có cảm có cùng cả cùng, có nguyên này, bóng lưỡng người, ngưng vì vô mà là ý đối ộ v.v. đ với lần này diệp chi thu lại cảm thấy rất tốt cũng không chuẩn bị vì thế thay đổi một người vốn cũng không khả năng để cho tất cả mọi người yêu thích theo đuổi cái này ngược lại sẽ sống được rất mệt mỏi các thanh không biết rõ diệp chi thu suy nghĩ trong lòng chỉ cảm thấy người trẻ tuổi này bố cục lớn còn khiêm tốn được không được trong tâm sống lại hào cảm nói ra đúng rồi chi thu nếu mà người đối với tham hỏi có yêu cầu gì nói vẫn có thể nói ra ta không chương ó gì yêu cầu. c Diệp i cái, hiếu thu gật một đầu n c năm trăm hai mươi hai thẳng thắn tám giờ tối chương trình tọa đàm đúng lúc bắt đầu tiết mục tại hoa hương chiếc cùng internet k ê n h đồng bộ trực tiếp sớm đã có không ít khán giả canh giữ ở trước màn ảnh kèm theo cô dũng giả ca khúc khúc nhạc dạo văn dội diệp chi thu trên người mặc màu trắng đen âu phục thân ảnh xuất hiện trường quay hiện trường tiết mục phòng phát sóng trực tiếp bầu không khí thoáng c á i nhiệt liệt lên c ầ u tác giả xoài a duy nhất một tên hai lần leo lên cắt thanh thăm hỏi ca sĩ cô dũng giả bên hiện trường bản ta chờ rất lâu không nói cái kia thôi lệ video bài hát này là thật thêm hay ca từ quá cháy lúc này thượng kinh thành phố tần đức văn trong nhà cùng quốc khánh dạ hội đêm đó giống nhau như lúc động tác vừa đến điểm tần t i ể u vũ lập tức để điện thoại di động xuống đúng lúc mở tv trung học hiệu trưởng tần vĩnh viễn nhận lấy nhìn về phía màn ảnh truyền hình nói ra cắt thanh thăm hỏi đợt này khách quy là cái nào xí nghiệp ra tần tiểu vũ ánh mắt tập trung tình thân nhìn chằm chằm truyền hình trong miệng nói ra không phải xí nghiệp ra là diệp chi thu a hắn vì hoa hải thành phố cục cảnh sát sáng tác tập đọc cảnh cô dũng giả phim quảng cáo phát hỏa đợt này t h a m hỏi là đặc biệt mời hắn tần vĩnh viễn nhận lấy s ư ớ n g sở nhìn thấy trong màn ảnh xuất hiện thân ảnh quen thuộc kịp phản ứng cô dũng giả cái kia video hắn cũng xem qua dù sao gần đây cơ hồ tất cả chủ lưu bản tin truyền thông đều báo chí muốn không thấy đều khó khăn đối với lần này tần vĩnh、viễn、nhận lấy chỉ có thể cảm thán bây dò thật là người trẻ tuổi thời đại lúc trước bọn h Cấm độc chi trong h ứ c g i màn ảnh diệp chi thu biểu diễn đã bắt đầu đều là dũng cảm chán n g ư ờ i vết thương ngươi khác nhau người phạm sai tần tiểu vũ nhìn chính là internet trực tiếp hơn nữa không có đóng rơi mưa bình luận ca khúc ca đoạn so sánh em dịu mưa bình luận đã dày đặc xoát lên tiến vào điệp khúc bộ phận kèm theo diệp chi thu tràn đầy lực lượng cháy nổ tiếng hát mưa bình luận thoáng cái nên đón bạo phát trang trí t h ê m hai h ả o cháy từ cái trực tiếp đem cả khối màn ảnh truyền hình phủ kín tần vĩnh viễn nhận lấy không nói nhìn màn ảnh cuối cùng vẫn không nhịn được nói tiểu vũ đây cái gì quan một hồi người đều không thấy rõ thấy thế nào tiết mục tần tiểu vũ nghĩ một hồi cũng cảm thấy vậy đem mưa bình luận mức độ vì đỉnh c h ố c biểu hiện diệp chi thu thân ảnh rốt cuộc hiện hiện ra tần v ĩ viễn nhận lấy vông nôn bất quá không có nói gì nữa người tuổi trẻ bây giờ nhìn tiết mục thói quen thật có chút không hiểu nổi biểu diễn kết thúc tại khán giả tiếng vỗ tay nhiệt liệt bên trong diệp chi thu ngồi xuống người chủ trì c á t thanh cười nói hoan nghênh chi thu tin tưởng hôm nay khách quý cũng không cần nhiều giới thiệu gần đây mười phần họa ca khúc phim quảng cáo cổ dũng già sáng tác giả nhắc tới chi thu ngươi cũng là tiết mục chúng ta người quen lần thứ hai đi tới nơi này có cảm tưởng gì chương trình tọa đàm mở màn bình thường đều sẽ chào hỏi một hồi dù sao khán giả tâm tình cũng phải cần ấp ủ d i ệ p chi thu hiển nhiên cũng mười phần b u n g lỏng trả lời thẳng thắn vô cùng sảng khoái hiện trường vang dội một phiến cười vang các thanh x ư n g sở cũng là bật cười nàng đều thiếu chút nữa quên rồi trước mắt người trẻ tuổi này phong cách chi thu vẫn là trước sau như một t h ằ n g thắn a lời trong lòng diệp chi thu cười giải thích có thể bên trên cái tiết mục này là đối với ta khẳng định cũng là vinh hạnh của ta cho nên cảm giác chính là sàng khoái lúc này tiết mục phóng phát sóng trực tiếp mưa bình luận một phiến vui vẻ ha ha ha, ha hai h t ử này quá trung thực ta còn tưởng rằng tiếp khách bộ một hồi không nghĩ đến chân thực này là c ầ u tác giả phong cách thoáng cái liền chân thực cô dũng giả hòa bạo để cho diệp chi thu tiến vào không ít khán giả mắt, tò mò nghĩ đến trong tiết mục nhìn một chút sáng tác giả là như thế nào một người vốn cho rằng đây là đồng thời phong cách nghiêm túc tiết mục không nghĩ đến vừa mới bắt đầu vừa vặn một chữ diệp chi thu liền phá vỡ khán giả cố hữu ấn tượng có ý tứ đây là rất nhiều lần đầu nhìn diệp chi thu chương trình tọa đàm khán giả ý nghĩ đầu tiên tham hỏi tiếp tục vấn đề dĩ nhiên là xoay quanh cô dũng giả chủ đề khai triển các thanh hỏi chi thu tất cả mọi người thật tò mò nguyên nhân gì bên dưới sẽ thúc đẩy n g ư ờ i đi sáng tác dạng này một bài tác phẩm đâu đám khán giả lại phỏng đoán lúc này một dạng trả lời người đều sẽ nói nhìn thấy cái gì tác phẩm bị cảm xúc cho nên dùng sáng tác các loại không nghĩ đến diệp chi thu trả lợi như cũ th Kỳ、thực lúc à một tình. cái vô l đó ta bởi vì một ít sự kiện tác phẩm bị phong cấm vừa vặn không có chuyện gì làm ta tại hoa hải truyền thông đại học nghiên cứu sinh đạo sư lưu dân khang giáo sư vừa vặn tiếp hạng mục này phối nhạc công tác liền đem ta dẫn đi hỗ trợ cũng coi là cơ duyên xảo hợp đi sau đó từng bước một liền đem cái này tác phẩm làm được diệp chi thu trả lời để cho không ít người s ư n g sở sau đó phòng phát sóng trực tiếp mưa bình luận lại một trận quần quận n g o tàu thiếu chút nữa quên rồi người này còn là nghiên cứu sinh thân phận lưu dân khang giáo sư a tại quốc nội âm nhạc giới hy vọng rất cao nguyên lai、like、bài hát này là như vậy đến diệp chi thu mọi người không muốn nghĩ phức tạp nguyên nhân chính là đơn giản như vậy không có việc làm cũng có thể tìm cục cảnh sát tham hỏi tiếp tục các thanh đã hỏi tới sáng tác ca khúc cùng phim quảng cáo linh cảm đến từ đâu đối mặt cái vấn đề này diệp chi thu suy nghĩ một chút trả lời thì sắc mặt tường thật rất nhiều linh cảm vẫn là xuất phát từ nội ứng tập độc cảnh tính chất công việc như cùng ở tại trong video theo như lời mở dạng làm chúng ta t ạ i internet bên trên rõ ràng xem đến một vị tập độc cảnh sát hình ảnh thì có nghĩa là hắn đã hy sinh bọn hắn không có bộ dáng hình dáng bọn hắn là che giấu thân phận đấu sĩ là đứng tại h cám bên trong anh hùng điều này cũng là cô dũng giả một từ từ đ â u tới dứt tiếng hiện trường vang r ộ i một phiến nhiệt liệt tiếng vô tay đợi tiếng vô tay tạm dừng lại các thanh đưa ra v ì diệp chi thu chuẩn bị một vấn đề cuối cùng lần nữa cảm tạ chi thu dùng hết sức ưu tú tác phẩm ủng hộ tập đ ộ c công tác cuối cùng có lời gì có thể đối với đồng dạng muốn ủng hộ tập đ ộ c công tác quảng đại quần chúng nói sao diệp chi thu cười nói ta chỉ là làm được mình đủ khả năng lại hẳn làm phối hợp tập đ ộ c công tác vốn là mỗi một vị công dân ứng tận nghĩa vụ lời muốn nói liên trích dân đã từng nói một câu nói đi có một phần nóng phát một phân ánh sáng mọi người cùng chỗ tại đây cái trong xã hội tuy rằng thân phận bối cảnh không hoàn toàn giống nhau nhưng chúng ta mục tiêu là nhất trí chỉ cần chúng ta mỗi người mỗi người quản lý chức vụ của mình tin tưởng loại công việc này nhất định có thể càng làm càng tốt cảm ơn người chủ trì cắt thanh cười mịm không thôi những lời này nói ra tối nay cái này chương trình tọa đàm mục đích liền đã tới ở toàn trường tiếng vỗ tay nhiệt liệt bên trong thuộc về diệp chi thu thăm hỏi thời gian kết thúc t r ư ơ n g năm trăm hai mươi ba tiên kiếm thực thể sách cùng ký tên cho độc giả buổi họp tiết mục phòng phát sóng trực tiếp đám bạn trên mạng phối hợp vô cùng cùng một màu đều là ủng hộ hai c h ữ x o á bình lúc này thần ra bên trong trung học báo hiệu trưởng tần vĩnh viễn nhận lấy gật đầu liên tục cảm thấy hoa hương lần này tiết mục làm tốt lắm hắn là làm giáo dục hiểu rõ cùng một câu nói từ không cùng người nói ra hiệu quả rất khác nhau đạo lý tên này diệp chi thu hình t ư ợ tốt người trẻ tuổi yêu thích tác phẩm cũng có sức thuyết phục từ hắn lại nói ra lời nói này nhất định có thể ở người trẻ tuổi quần thể bên trong đưa đến hiệu quả tốt hơn nghĩ tới đây tần vĩnh viễn nhận lấy đột nhiên lại có tân chủ ý hắn phụ trách kia nơi chín năm trước sau như một chế trường học bên trong tiểu học học sinh đều có trường học mỗi năm đều có cấm độc tuyên truyền giáo dục yêu cầu đã như vậy lần này sao không đổi một loại hình thức để cho cái này cô dũng giả video cùng diệp chi thu phỏng vấn riêng đoạn ngắn dạng này cũng có thể vào tay hiệu quả không tưởng được cứ quyết định như vậy t ầ n lĩnh viễn nhận lấy trong đầu nghĩ cảm thấy đây diệp chi thu cùng bọn hắn làm giáo dục còn rất có duyên phận muốn bên trên tài liệu giảng dạy thơ ca không nói còn có thiếu niên bên trong q u ố c nói cô dũng giả những n à y tác phẩm ngu ra biệt thự bên trong ngu t h ả i vi cùng phụ mẫu ngu chính đạo lưu văn su ngồi ở trong nhà trong tỷ vi diệp c h í thư vừa thối tui lưu văn su thở dài nói, nói thật tốt tờ giờ thu hài từ này hình tượng tốt biết nói chuyện tâm tính cũng tốt hướng về phía toàn quốc khán giả nói chuyện cũng không có chút nào khẩn trương hiện tại chi thu có thể rất được h o a n g đen ta xem một hồi trên internet nói tới chỗ này lưu văn su nhìn thoáng qua nữ nhi của mình trên internet cư nhiên có không ít nữ hải t ử gọi l a o công hiện tại nữ hải a gan quá lớn n g u t h ả i vi đem n g ẩ n người tầm mắt từ trên màn ảnh rời khỏi nhìn về phía lưu văn su lúc nãy con mắt của nàng ánh sáng từ đầu đến cuối đều tập trung tại trong tivi diệp Chi thu trên thân n g u chính đạo cũng khẽ gật đầu không để ý đến lưu văn su theo như lời bắt quái nói chi thu tối nay nói rất hay không tiêu không nội không có danh công không phóng đại ý nghĩ rất thanh t h n h cuối cùng ngô chính đạo lại bù một câu đối với người trẻ tuổi lại nói rất hiếm có bên cạnh lưu văn su hơi kinh ngạc nhìn mình lão công trong ấn tượng của nàng đây thật giống như ngư chính đạo lần đầu tiên ngay trước mọi người khen diệp chi thu ngư chính đạo đối với bắt cóc nữ nhi mình diệp chi thu có thể vẫn luôn là duy trì nghiêm túc hình tượng tâm lý rõ ràng hài lòng được không được ngoài miệng chính là không nói lưu văn su trong tâm cơm mịn không có phơi b à y tên này nữa như nô ngư t h ả i vi nháy mắt một cái không có tham dự ngư chính đạo cùng lưu văn su tán gấu kỳ thực nàng ban nay chiếu cố nhìn người không nhớ rõ diệp chi thu nói cái gì hoa hương chết tối nay các thanh thăm hỏi người chú ý rất nhiều tại r o bao n g gồm đó k cái thành tích này bên dưới ban đầu lấy một lễ âm nhạc một lễ tv dẫn đầu một loạt bình đại phong sát hành vi hôm nay thoạt nhìn như cùng cười nói một dạng càng làm cho mọi người trong lòng thán phục là Diệp Chi thu tại cô Thu đúng rồi còn nhân tiện lôi kéo một cái hoàng chính dân ngày thứ hai đợt này các thanh thăm hỏi không ngoài dự liệu lần nữa dẫn tới bàn tán sôi nổi đây là từ cô dũng giả bộ tác phẩm này tuyên bố sau đó sáng tác giả diệp chi thu lần đầu hiện trường biểu diễn ca khúc hơn nữa giảng tuần sáng tác bụng dạ lịch trình ngoại trừ hàng ngày đ i ể m khen lần này đám fan s hâm mộ nhiều hơn không ít tân chú ý điểm có phát hiện hay không diệp chi thu nghệ thuật ca hát tiến bộ rất lớn lần này hiện trường biểu diễn rất ê m thay à. đích xác ca khúc ca đoạn phía trước có điểm tương tự với hát lên ngưu lần trước tại hồng công dễ sổ lịt gôn b ổ i lễ trao giải bên trên liền có loại cảm giác này tất sát ký bài hát này nhiều như vậy thật hay giả thanh âm chuyển đổi người này biểu diễn như cũ vững như c ầ u hiện tại có chút hành tẩu si đi loại kia ý tứ diệp chi thu lúc nào bắt đầu diễn hát hội a nhất định công hiến một cái vé vào cửa ta cảm thấy không phải ngươi muốn cống hiến liền có thể cống hiến cái này lấy được ngoa tạo không nói thiếu chút nữa quên rồi lấy gốc ngu thải vi đều mở xong đến t h i ê n hắn đi nếu như bắt đầu diễn hát hội nói có ảnh hưởng hay không mở sách mới thảo ta đều thay cái này so với cảm thấy bận rộn không gì năng lực càng lớn trách nhiệm càng l ó n cậu tác giả mỗi ngày nghỉ ngơi sáu tiếng hai giờ ăn uống ngủ nghỉ còn có m ộ ư ơ i sáu giờ nha có thể làm rất nhiều chuyện liên quan đến buổi biểu diễn p h ư n g diện hoa hải giải trí cùng diệp chi thu bên này thật đúng là đưa lên chương trình trong n à y toàn quốc lưu động buổi biểu diễn là nhất định phải mở đối với một tên ca sĩ lại nói phán xét góc độ có rất nhiều loại nhưng có khả năng nhất đại biểu ca sĩ thực lực chỉ tiêu từ đầu đến cuối đều chỉ có hai cái đĩa nhạc lượng tiêu thụ bao nhiêu buổi biểu diễn có bán hay không cho ra phiếu có một ít lưu lượng ca sĩ tại trên internet bị thổi làm thiên hoa tán loạn có lẽ con số đĩa nhạc lượng tiêu thụ thoạt nhìn cũng không tệ nhưng n g ư ờ i để cho hắn mở một đợt mấy trận thậm chí toàn quốc lưu động vạn người buổi biểu diễn thử xem khỏi cần phải nói đầu tiên đối ca sổ tay thân biểu diễn thực lực chính là khảo nghiệm cực lớn nếu như có thể làm được toàn quốc lưu động vạn nhân cấp đừng buổi biểu diễn vậy cũng không thể gọi lưu lượng ca sĩ nhất định là có bản lãnh thật sự hôm nay diễn sướng hội sân bãi các loại hạng công tác còn tại chuẩn bị còn chưa tới tuyên truyền giai đoạn các thanh thăm hỏi sau khi kết thúc bị chậm lại ký tên cho độc giả buổi họp công tác cũng rốt cuộc có thể bắt đầu dựa theo kế hoạch tiên kiếm kỳ hiệp chuyện thực thể sách là cùng ký tên cho độc giả buổi họp cùng nhau tuyên bố bởi vì lúc trước ký tên cho độc giả buổi họp bị g á t lại thực thể sách cũng vẫn không có chính thức ngược lại bất quá cũng không phải không có lợi có thể có nhiều thời gian chuẩn bị hướng theo tiên kiếm phim truyền hình khai m ạ n tại diệp chi thu theo đề nghị lần này thực thể sách ngược lại cùng chu tiên so sánh lại có thay đ lần này tiên kiếm k ỳ hiệp chuyện thực thể sách có ba cái phiên bản chia ra làm đóng b ị a mềm bản tinh trang bản cùng anh hào trang bản cùng chu tiên thực thể sách một dạng đóng b ị a mềm bản cùng t i n h trang bản giá cả theo thứ tự là ba mươi tám nguyên cùng chín mươi tám nguyên mới ra anh hào trang bản giá cả t á c định là khủng bố một trăm chín mươi tám nguyên một trăm chín mươi tám nguyên cái giá tiền này tụ cầu đọc internet cùng nhà xuất bản lập ra thời điểm cũng là có chút điểm chọn dạng dù sao hiện tại thực thể sách xa suốt còn có bao nhiêu người sẽ tiêu hai trăm nguyên mua một bản đã thấy qua tiểu thuyết mười phần đáng giá hoài nghỉ nhưng ấy được anh hào trang bản bộ dáng sách thì lại cho bọn hắn cực lớn lòng tin Mà khi từ ngày mùng ngày tám tháng mười ngày mai bắt đầu tiên kiếm thực thể sách tại trên internet toàn quốc các nơi thực thể tiệm sách có bán lần này tổng cộng phát hành đóng địa mềm tinh trang cùng anh hào chứa ba cái phiên bản định giá chia ra làm ba mươi tám nguyên 98 198 Nguyên cùng 198 Nguyên. đồng thời tác giả diệp chi thu trận đầu ký tên cho độc giả buổi họp vào khoảng ngày 10 t h á n g 10, t u ầ n này năm ở kinh thành thành phố cử hành địa điểm vương phụ tỉnh trung tâm thương mại lầu một mong đợi cùng các vị f a n sách một nhóm gặp mặt cái tin này phát ra sau đó diệp chi thu bản thân bảy bộ tài khoản cũng tiến hành phát một dạng công tác hành trình sắp xếp tin tức tương quan từ công ty phòng làm việc tài khoản tuyên bố tuyên truyền cần bản thân hắn tài khoản lại chuyển phát đầu này bảy bộ tin tức hàm lượng quá nhiều lập tức đưa tới khổng lồ chú ý trong đó bao gồm không ít trong nghề nhà văn tiên kiếm kỷ hiệp chuyện phát thực thể sách đây không phải là tin mới gì chu tiên cũng phát qua hơn nữa lượng tiêu thụ phá một trăm vạn hổn thỏa siêu cấp sách bán chạy để cho người chấn kinh chính là tiên kiếm thực thể sách anh hào trang bản giá cả yêu cựu bata nhìn thấy cái tin này thời điểm không ít nhà xuất bản đồng hành trong nghề nhà văn còn tưởng rằng mắt b ì n h hoa sau khi phản ứng ý nghĩ đầu tiên chính là điên tiếp cận hai trăm nguyên là từ trước tới nay đan bản tiểu thuyết phát hành cao nhất giá bán đặc biệt là tại sách điện tử trở thành tuyệt đối chủ lưu thực thể sách ngày càng suy thoái đương kim định cao như thế giá thật đang để cho người hoài nghi đây bán được sao tiếp theo cơ h ộ i trong lòng tất cả mọi người thoáng qua cái thứ n h ỉ ý nghĩ diệp chi thu nhẹ nhàng lấy một quyển sách giá cả lại nói đương nhiên không đáng nhiều như vậy t r ư ớ c chu tiên bịa cứng bản cũng mới chín mươi tám khối tiền nhưng nếu mà dùng minh tỉnh cơm vòng tư duy đến nhìn tựa hồ còn nói được thông dù sao một ít minh tỉnh cái gọi là tự chủ nhãn hiệu rõ ràng chính là tùy ý có thể thấy chất lượng không kém phải làm làm thay s ư ở n g sản phẩm dán cái minh tinh cá nhân logo liền có thể bán ra gấp mười lần thậm chí gấp trăm lần giá cả diệp chi thu ngoại trừ viết tiểu thuyết vẫn là đỉnh lưu ca sĩ lấy hắn hôm nay nhiệt độ nói không chừng không đúng là nhất định sẽ có f a n sẽ chấp nhận nợ nần nhưng đây là tinh khiết cắt giao h ẹ hành vi a không ít vốn là đối với diệp chi thu hâm mộ và ghen ghét đồng hành l o à n r a nhìn thấy tin tức này cơ hội làm mừng rỡ bắt được đôi của ngươi màu máu giang hồ tác giả đường long lập tức phát hủy bồ hảo một phen trầm t r ọ n g nghe nói một vị tác giả tiểu thuyết xuất bản c ư n h i ê n định đến 198 m ộ t quyền giá cao đối với lần này ta chỉ muốn nói một ít người dựa vào mình có chút danh tiếng che giấu lương tâm g i độc giả tiền không cảm thấy xấu hổ sao tiếp theo tại thu ý hiện đại thơ trinh văn so tài bên trên bị diệp chi thu lừa thảm rồi quản nghĩa đuổi theo tại đường long gậy bổ bên dưới là một cây cực kỳ ngón giữa biểu tình đan g quảng nghĩa gậy bổ bên dưới chính là một cái đeo kính cô gái hình ảnh một hai nơi địa phương đường long cùng quảng nghĩa nhìn thấy tin tức tất cả đều bị tức thiếu chút một ngụm lao hết phun ra tiểu từ này hảo mẹ nó độc nguyên bản đường long q u kỳ thực tuy rằng đường lòng quảng nghĩa hai người đầu này ấy bồ phát ra có không biết tình huống quần chúng nhận được khuyến khích phụ họa nhưng diệp chi thu chân chính mê sách căn bản sẽ không bị ảnh hưởng 198 n g u y ê n một bản bằng giấy sách giá cả nhìn đích sắc thật đắt bất quá cũng có tiện nghi đóng b ị a mềm bản có thể cung cấp lựa chọn vậy liền không có gì đáng nói rất nhiều fan sách một nhóm hiếu kỳ chính là đây anh h ả o trang bản đến cùng anh h ả o ở đâu dựa vào cái gì bán được đắt như vậy rất nhanh diệp chi thu giải đáp rất nhiều mê sách nghi hoặc tu c ố đọc internet chuyên môn tái phát một đầu liên dòng quan đến tiên kiếm k ỳ hiệp chuyện thực thể sách ba cái phiên bản giới thiệu cơ hội là cũng trong lúc đó diệp chi thu h y bồ tiến hành phát rất nhiều mê sách nhộn nhịp điểm vào trong phát hiện tiên kiếm thực thể sách đóng địa mềm bản tinh trang bản cùng chu tiên một dạng không có gì đáng nói sau đó anh h ả o trang bản giới thiệu để cho muôn v ả n f a n sách một nhóm đông dương trận to hai mắt tiên kiếm kỳ hiệp truyện anh h ả o trang bản thư phong thiết kế so sánh tinh trang bản càng tình x ả o thêm vài phần trừ chỗ đó ra còn nhiều hơn ra hai loại đồ vật một là đang chụp hình bên trong tiên kiếm kỳ hiệp truyện vai chính nhân vật ảnh sân khấu lý tiêu giao triệu linh nhi lâm nguyệt như hình ảnh quay phim trình độ rất cao để cho người cảm thấy trong sách nhân vật tựa hồ vốn là phải là bộ dáng như vậy thứ hai bộ dáng dĩ nhiên là một cái thu lục tiên kiếm tất cả âm nhạc cd đĩa nhạc hơn nữa có bài hát mới cd tổng cộng bao hàm tám đầu khúc mục trong đó bốn thủ ca khúc. bốn đầu thuần âm nhạc bốn thủ ca khúc bên trong ngoại trừ lúc trước đã tuyên bố qua tiêu giao tháng con mưa tháng sáu một mực rất an tính ra phan ca nhạc vậy mà kinh hỷ phát hiện còn có một bài từ diệp chi thu biểu diễn sát phá lang không chỉ như vậy mà ặ khác bốn đầu thuần âm nhạc tiên kiếm kỳ duyên mặc thất mặc vòng đào hoa đảo vĩnh hằng hồi ức tất cả đều là không có tuyên bố qua tất cả mê sách nhất thời kịp phản ứng vì sao tiên kiếm thực thể thư hào trang bạn giám định là một trăm chín mươi tám nguyên giá cao đây là tăng thêm một cái tiên kiếm s i ê di âm nhạc chuyên tập giá cả một trăm chín mươi tám giá cả đã không không mắc chút nào kỳ thực ngay từ lúc tiên kiếm phim truyền hình khai mạc trước diệp chi thu liền đem liên quan phối nhạc toàn bộ chế tác đi ra tiên kiếm mặc dù có thể trở thành kinh điển trong đó một loạt thần cấp phối nhạc cũng có công lao thật lớn vừa vặn thực thể sách muốn triển khai bố diệp chi thu liền đề xuất thư tịch siêu di âm nhạc chuyên tập loại tổ hợp này nhượng lại hình thức diệp chi thu bản thân cũng là từ độc giả giai đoạn trải qua đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ một hồi sẽ mua sắm tiên kiếm thực thể sách cơ bản đều là nhìn qua toàn văn tân độc giả chiếm so sánh rất ít mua quyển sách này trở về càng nhiều hơn chính là với tư cách một loại tưởng niệm cùng cất giữ đã như vậy sao không tận lực đem quyển sách làm tinh xảo còn có tưởng niệm giá trị một chút cũng coi là vì độc giả nói thêm để cho một lựa chọn tin tưởng vẫn là sẽ có độc giả trả tiền trừ chỗ đó ra một loạt phối nhạc còn có thể vì còn chưa chiếu phim tiên kiếm phim truyền hình trước thời hạn thêm nhiệt một hồi nhân tiện đem quảng cáo đều làm đúng như dự đoán phát hiện tin tức này sau đó tiên kiếm phan sách một nhóm xôi trào một trăm chín mươi tám thật tuyệt không đắt há chị không mắc quả thực là lương tâm giá a một cái chuyên tập đều đáng giá hơn một trăm c ư nhiên có năm đầu bài hát mới cậu tác giả ngươi d ấ u rất xấu a đều là tiên kiếm phim truyền hình phối nhạc ý là tại phim truyền hình phát ra trước chỉ có thể thông qua tấm này cd nghe đúng không lâu trên chính xác đơn giản lại nói chính là mua anh hào trang bản có thể trước thời hạn hai ba tháng nghe thấy những ngày hát vốn chỉ muốn mua một bản tinh trang là đủ rồi dạng này nói thế nào cũng muốn mua một bản anh hào trang a xem thường người nào hiện tại lập tức lập tức online ta mua còn không được sao Kháo. Nghĩ đến có năm h đầu có bài á trước mới, kết quả ngày mai mới mai kết khó thể thật t quả chịu ngày nghe ngày à? có được, 10h ê n Internet bán, ta nhẫn. Internet con ta mở đ ờ n chính liền có thể mua. Sáng mai mua xong lại lên ban. g là lại, lại 10 điểm tiệm mai thể thể mở mua. mua thức được thực sách cửa có t ư r mắt d i ệ p trì thu hệ bù f a n số lượng là hơn 60 triệu nhưng không phải là tất cả f a n đều có xem tiểu thuyết thói quen có một phần thuộc về thuần f a n ca nhạc tính chất mà xảy ra bất ngờ tiên kiếm suy di âm nhạc chuyên tập cũng đưa tới bộ phận này quần thể chú ý Có thật nhưng i loại cái giữ cái, diệp chi thiếu loại tại. ề đều truyền u thu yêu tuyên qua đều thu quần fan fan ca thích, ca sĩ, nhạc cái, fan ca nhạc chính nó nhạc nhạc bên trong không thiếu loại này tồn n có thích, thích cả cất thể h đem sẽ sĩ, sẽ một một âm một tập tất tập là bố mà tiên kiếm s e r i e s âm nhạc chuyên tập chỉ theo thực thể sách ngược lại điều này sẽ đưa đến nguyên bản rất nhiều không nhìn tiểu thuyết f a n ca nhạc cũng sắp ánh mắt theo dõi tiên kiếm thực thể sách anh hào trang bản điểm này là tủ cổ đọc internet diệp chi thu đều không có dự liệu đến tham khảo chu tiên thực thể sách 105 t r n vạn sách tổng lượng tiêu thụ lần này tụ cổ đọc internet tay vung lên nhóm đầu tiên tiên kiếm thực thể sách trực tiếp in 60 u m vạn bản dự trù có thể bán ba bốn tháng số lượng nhưng mà tại anh hảo trang bản ấn chế về số lượng tụ cổ đọc internet khó phản b ả o thư tịch âm nhạc chuyên tập phát hành phương thức làm việc bên trong là độ lệ cũng không biết đ ộ c giả độ chấp nhận thế nào trước chu tiên thực thể sách lượng tiêu thụ bên trong đóng địa mềm bản cùng tình trang bản lượng tiêu thụ chiếm so sánh đại khái là bảy ba khoảng ý là mỗi mười tên mua sắm thực thể sách độc giả có chừng ba tinh trang bản cái tỷ lệ này đã cao kinh khủng anh hào trang bản định giá đắt nhưng chi phí cũng cao ấn ít đi đương nhiên không tốt nhưng ít đi dù sao còn có thể ngủ ấn nhiều bán không được chính là muốn thiệt t ỏ i tiền dựa theo tủ c â đọc internet bước đầu phân tích mua sắm anh hào trang bản cùng tình trang bản h ẳ n thuộc về cùng một cái khách hàng quân thể đều là đối với chừng một trăm khối không quá mẫn cả một m loại kia độc giả vì vậy mà nhóm đầu tiên in sáu mươi vạn bản tiên kiếm thực thể sách từ đóng địa mềm bản đến anh hào trang bản cuối cùng tỷ lệ ổn định ở bảy hai một cũng chính là sáu vạn bản là h ư u thanh lạc chuyên t ậ p khẳng định đủ chứ tu c â đọc internet nghĩ như vậy thượng kinh thành phố sáng sớm không tới chín điểm rất lâu chưa ra sân tiệm sách lão bản trương vĩ thành lập trương hồ tử cưới xe điện đi đến nhà mình trước hiệu lối vào đã xếp hàng ngũ đoán chừng có ba mươi bốn mươi người còn lần lượt có người từ đội ngũ cuối cùng bưng bổ sung đối với một màn này trương hồ tử đã có điểm thấy có lạ hay không con số thời đại thực thể sách cùng thực thể đĩa nhạc là xa suốt hai cái hành nghiệp nhưng nửa năm này đến nay hắn cảm giác mình nhà này tiệm sách kiêm đĩa nhạc cửa hàng có loại cải tử hồi sinh cảm giác nay g t h ư ờ n g mình trong tiệm này đến nhiều nhất là mua giáo phụ sách khách hàng kết quả hiện tại cơ bản mỗi ngày đều có thể nhìn thấy có đi vào mua chu tiên thực thể sách nhất diệp chi thu trung quốc phong thực thể đĩa hát khách hàng trương hồ tử còn lưu ý đến nguyên bản thượng kinh thành phố đĩa nhạc cửa hàng ngày càng giảm bớt hơn nửa năm qua này c ư n h i ê n phá thiên hoang đ ị a mới mở hai nhà bởi vì rất nhiều khách hàng oán g i ậ n sáng sớm mở cửa thời gian kinh doanh quá muộn trương hồ tử còn đem thời gian mở cửa nói trước nửa tiếng hết t hệ các thứ này thay đổi đều là bởi vì bắt nguồn từ cái kia tên là diệp chi thu ca sĩ xếp hàng trong đội ngũ có không ít gương mặt quen trương hồ tử vừa đem xe điện dừng lại xong đã có người hô lên trương hồ, tử đen. Trương hồ tử. mới vừa ở thảo luận hôm nay n g ư ơ i ngàn vạn lần chờ tới chế đâu hôm nay cực kỳ trọng yêu a đến liền sớm một chút mở cửa đi ta mua tiên kiếm xong đi đi làm trương hồ tử cười ha ha một tiếng tự nhiên biết rõ mọi người trung đội trưởng đội nguyên nhân tiên kiếm thực thể sách nhượng lại sao lại có một giọng nói chuyển đến trương hồ tử lần này nguồn hàng hóa r ồ i dào đi cũng đừng như xe bị tuột x í c h ra trương hồ tử hát một tiếng lập tức lớn tiếng trả lời phí lời ta mở tiệm sách cùng một cái sai lầm còn có thể phạm hai lần sao yên tâm muốn mua bao nhiêu có bấy nhiêu chỉ sợ các ngươi tới người chưa đủ xếp hàng đám người phát ra một hồi cười vang mọi người hơi hơi lòng nóng nảy tỉnh cũng làm dịu không ít nói xong câu đó trương hồ tử cùng vừa tới nhân viên cửa hàng từ lúc mở nửa bên cửa cuốn chui vào làn gió mới cơ chờ máy lái sau đó trương hồ tử đi vào nhà kho tiên kiếm thực thể sách đóng địa mềm bản cùng t i n h trang bản đã mang lên kệ sách có một nhóm tối hôm qua vừa tới anh h ả o trang bản còn chưa kịp mang lên đi với tư cách tiệm sách lá bản trương hồ tử cảm thấy anh h ả o trang bản một trăm chín mươi tám định giá có chút đắt cầm lên một bản trương hồ tử nhất thời bị n ặ ắ c h i ế u thư phong sờ thoải mái vô cùng cảm giác hấp dẫn lại quan sát tỉ mỉ một phen trương hồ tử phát ra cảm thắn làm cùng tác phẩm nghệ thuật một dạng suy nghĩ một chút trương hồ tử trực tiếp đem nhân viên cửa hàng gọi đi vào lần này anh hảo trang bản vào năm trăm vốn hàng hai người trực tiếp rời hai trăm bản ra ngoài đặt ở trên giá sách bắt mắt nhất vị trí lại có bao nhiêu người mua khác nói dù sao dễ nhìn sao trương hồ tử suy nghĩ một chút rút ra một bản anh hảo trang bản thao phong lại mình trước tiên tiêu phí một bản đúng như dự đoán bên trong có một cái cd chuyên tập trương hổ tử đem bỏ vào trong cửa hàng máy truyền tin bên trong cực kỳ có tiên hiệp gió thuần âm nhạc vang dội trương hổ tử hơi kinh ngạc ngoài y muốn e m hai a nhìn thoáng qua chuyên tập hộp đóng gói bề mặt đây lúc bắt đầu lạc tên là mạc thất mặc vong nguyên bản hắn đối với thuần âm nhạc không có ôm bao lớn mong đợi hiện tại đột nhiên cảm giác được tấm này chuyên tập giá cả đáng giá chuẩn bị ổn thỏa buổi sáng chín giờ ba mươi phút phân tiệm sách đúng lúc mở cửa phân p h ậ một tiếng một đám người trực tiếp chằm vào trương hổ tử bị dọa giật mình cái quỷ gì không phải mới vừa mới ba Nhìn một cướp ó đi. mạc ử a không tiệm sách bên trong chạy thẳng tới tiên kiếm giá hàng khách hàng con mắt thứ nhất nhìn thấy được đặt ở bắt mắt nhất vị trí anh hào trang bản thư tịch không ít người ánh mắt sáng lên vô luận có đúng hay không bị mua đều sẽ cầm lên nhìn một chút sau đó lập tức bị sự tinh xảo thư tịch cùng đĩa nhạc đóng gói hấp dẫn một tên nguyên bản hẳn đúng là chuẩn bị mua t i n h trang b ả n khách hàng lâm vào xoắn suýt một tay cầm một bản làm so sánh không có cách nào hạ quyết tâm vốn cảm thấy được t i n h trang là đủ rồi nhưng hiện tại xem ra anh hào trang b ả n tựa hồ còn tốt hơn không ít nhưng chủ yếu nhất chính là nhiều vài bài âm nhạc chờ một chút cũng có thể tại trên internet nghe thấy giữa lúc tên này khách hàng xoắn suýt thời điểm từng cái tay không ngừng đưa về phía thả có anh hào trang bạn thư tịch c ậ sách mắt thấy trên da sách, sách nhanh chóng giảm bớt, tên này khách hàng phản ứng kháo. m từ kinh doanh bắt đầu mạnh mẽ làm hơn nửa canh giờ tiến đi hai nhóm khách hàng sau đó đột nhiên tiệm sách bên trong một đạo tiếng hô to t h u y ể n đến trương h ồ tử tiên kiếm không có hàng a trương hổ tử cũng không ngẩng đầu lên lón tiếng trả lời nhà kho có cái gì phiên bản để cho nhân viên cửa hàng vào trong đưa cho ngươi một đạo khác âm thanh chuyển đến anh hào trang bản nhân viên cửa hàng cũng nói đâu trương hồ tử đột nhiên ngần đầu co hồ là bật tốt lên không thể nào lúc này nhân viên cửa hàng thở hồng hộc chạy tới trước mặt nói lao bản thật không có trương hồ tử chọn mắt hốc mồm không dám tin nói năm trăm bản a mất giáo nhân viên cửa hàng gật đầu một cái trương hồ tử kinh lúc này mới nhớ tới lúc nãy không ít người anh hào trang bản là hai ba bản đều mua lúc này có khách hàng không làm phan nan nói trương hồ tử lại như xe bị tuột xích rồi a ngươi lại không thể đại khí điểm tiến vào nhiều một chút hàng sao diệp chi thu sách không lo bán đi trương hồ tử mặt già đỏ ử n g đề nghị cái kia trên i n h t internet n không phải mười điểm lượng lại sao đúng vậy mọi người kịp phản ứng liền vội vàng lấy điện thoại di động ra nguyên bản đến thực thể cửa hàng là đồ nhanh có thể lập tức lấy được tay nếu hiện tại không có hàng chỉ có lên mạng m u a chờ hai ngày cũng gửi đến ngoa tạo anh hào trang bản bán s ạ c h a không phải chứ mới mở bán không đến mười phút a cậu tác giả đến cùng giấu bao nhiêu bản a tiệm sách bên trong truyền đến một phiên t i ê u trên mọi người hiện tại cũng cảm giác có chút không đúng đây anh hào trang bản có chút nhất thư khó cầu ý tứ a ồ có khách hàng kịp phản ứng hỏi lão bản ngươi cửa hàng bên trong thả không phải là tấm kia chuyên tập hát sao bản thân ngươi có phải hay không giữ lại bản có bán hay không trương hồ tự theo bản năm nói nhưng mà bản này tháo phóng a vừa tháo nửa giờ đi k một, một chuyến tay không cứ nhiên nhanh như vậy liền bán ánh sáng cũng quá khoa trương vài bài bài hát mới đều tốt nghe a tại tiệm sách nghe thấy càng muốn nghe d i ệ p tử đồng đang chuẩn bị ra ngoài ba tên kết bạn bạn cùng phòng đẩy cửa vào Bước một, một, một, một lát sau tại ba tên bạn cùng phòng ánh mắt tò mò bên trong diệp tử đồng cố hết sức ôm lấy một cái cặp trở về vốn chỉ muốn liền bốn bản sách không nghĩ đến nặng như vậy có bạn cùng phòng tiên đến phụ một tay hiểu kỳ hỏi tử đồng đây cái gì nhà nặng như vậy diệp tử đồng cười hắc hắc thần bí nói thứ tốt còn có đưa cho các ngươi lễ vật m ấ y người s ữ n g sở càng tò mò hơn dương bị tầng tầng mở ra tại mọi người ánh mắt nghỉ hoặc bên dưới lộ ra bên trong hình dáng là bốn bản đóng gói được mười phần tinh xảo thư tịch tiên kiếm kỷ hiệp chuyện bạch, bạch bạch diệp tử đồng cười nói tiên kiếm anh hảo chăm bản kinh hỉ đi tiên kiếm phát hành trước diệp tử đồng tìm、diệp、chi thu muốn một bản nhà mình lao ca sách đương nhiên không cần bỏ ra tiền mua a diệp chi thu cân nhắc chú đáo hỏi diệp tử đồng trong túc xá lại có bao nhiêu người trực tiếp an bài mỗi người đưa một bản cũng coi là giúp nhà mình ngồi tử ở trường học bên trong sống đến mức khá một chút nào ngờ với tư cách diệp chi thu số một fan che giấu thân phận diệp tử đồng tại trong lớp đã có trở thành đại tỷ đầu khuyên hướng đưa cho diệp tử đồng mấy bản này cũng chỉ là nhân tiện mà thôi diệp chi thu chuyên môn giữ lại mấy chục bản tiên kiếm anh hào trăm bản đưa cho hai trăm linh sáu ba tên bản cùng phòng còn có toàn bộ thập quan chi thu hoạt hình phòng làm việc nhân viên cũng coi là một loại công ty tiểu phúc lợi trong túc xá ba tên nữ sinh ngơ ngác nhìn diệp t ử đồng đem đóng gói tinh xảo quyển sách lấy ra ước chừng sững s ờ dây tiếp tục phát ra một phiến tiếng thét trói t h a i a t ử đồng ngươi làm sao lấy được thật lợi hại thật sự là tiên kiểm chuyên tập a diệp t ử đồng sắc mặt đ ắ c ý khoát tay lia l i a chuyện nhỏ chuyện nhỏ a đến đến đến nhân thủ một bản cảm ơn yêu ngươi chết được bạn bè cùng phòng hưng phấn nhận lấy có một tên m ộ i t ử hiếu kỳ nhìn thoáng qua gửi kiện người địa chỉ sau đó kinh sợ tại sao là từ hoa hải giải trí cao ốc gửi qua đây đây không phải là diệp chi thu nơi ở cái kia công ty sao diệp từ đồng hàm hồ nói Ta vào thu vào diệp chi đ á mấy người mộ, rút thường đưa, cho nên bên kia gửi đưa, hãi kia cho mộ, m rút đây qua à.、Mấy、người cũng không có suy nghĩ nhiều lập tức có người cẩn thận từng ly từng tí tháo p h ò n g lấy ra tiên kiếm âm nhạc cd bỏ vào máy tính đọc đến rất nhanh nho nhỏ trong túc xá vang dội duy mỹ thuần âm nhạc tiếng hát em hai nha túc xá bốn người trong tâm t h a n nhỏ yên tĩnh lại yên tĩnh thưởng thức một ca khúc còn không những có thả s o n g nửa c h e cửa bị đẩy ra hai tên cách vách túc xá chơi tương đối khá nữ sinh đi tới mọi người cùng đi tiệm cơm âm thanh im bặt mà dừng hai tên nữ sinh đầu tiên bị âm nhạc hấp dẫn sau đó ánh mắt một cách tự nhiên thấy được trên b à n ba quyển chưa tháo phong tiên kiếm thực thể thư hào t r a n g bản a cấm đ o ạ n ta tiếng thét c h ó i thai từ diệp từ đồng túc xá xa, xa xa bay ra ngay tại cùng một cái thời khắc hoa hải thành phố một cái cấp năm sao khách sạn bên trong phòng kháo mua quyển sách đều khó khăn như vậy có hay không thiên lý vương đại thiếu phát tiết một bản đem thân thể hung hăng đập vào giường bên trên không có nằm hai giây lại đột nhiên cầm điện thoại di động lên trong miệm tự lầm bầm tiểu tử ngươi đi ra cho ta c h ư ơ n năm trăm hai mươi bảy bị chặn lấy vương đại thiếu vương đại thiếu nổi giận với tư cách xếp hạng tiên kiếm bạn đọc trị đệ nhất người h ái mộ trung thành vốn chỉ muốn ra thực thể sách mua một bản cất giữ một chút không nghĩ đến dậy thật sớm tư n h i ê n liên tiếp chạy trốn ba cái tiệm sách đều không mua được anh hào trang bản tâm lý kìm nén một cổ tức vương đại thiếu trực tiếp mở ra bể bù tại diệp chi thu h bể b ù bên dưới răng rắc một chuỗi giải nhấn lại kháo không có c ấ p được cái gì cũng không phải chạy trốn mấy nơi một chuyến tay không mua quyển sách sao cứ như vậy khó tiên kiếm anh hào trang bản có còn hay không nhiều cho ta một bản lúc này diệp chi thu thực chính đang t r ư ớ c máy vi tính vùi đầu gian khổ điện thoại di động chấn động đinh đinh đinh mở ra h u y b ù vừa nhìn là bùng nổ vương đại thiếu hãn h u y b ù bình luận thiết lập thành gần lẫn nhau đóng ký hữu tin tức sẽ có nhắc nhở diệp chi thu sướng sở trong đầu nghĩ anh h ả o trang bản bán được tốt như vậy mình ban đầu đưa người dự hơn nhiều tại hoa hải giải trí cao ốc nơi đó đích sắc còn có chút còn dư lại không suy nghĩ nhiều trực tiếp hồi phục có người tại hoa hải tự mình đi hoa hải giải trí cao ốc l ấ y ta cùng công ty người nói một tiếng cấp năm sao khách sạn vương đại thiếu nhìn thầy tin tức đại hy lập tức trả lời ha, ha, ha huênh đệ trưởng nghĩa cảm ơn nhưng mà diệp chi thu cùng vương đại thiếu tại bấy bộ bên trên mơ mơ hồ hồ một phen chuyển động cùng nhau nào ngờ thoáng cái chọc tổ o n g võ vẽ tiên kiểm anh hảo trang bản có bao nhiêu hỏa cơ hồ tất cả mọi người đều không có dự liệu đến rất lớn một phần khách hàng đi vào trong cửa hàng ngay lập tức mua ngược lại là giá cả đắt tiền nhất anh hảo trang bản lần này đích thực là tủ cô đọc internet tính sai bọn hắn là lăn lộn giới văn học tính toán lượng tiêu thụ thời điểm dùng chính là truyền thống thư tịch tiêu thụ tư duy nhưng mà đầu tiên gần đây tiệm sách mua sắm rất nhiều khách hàng là p a n ca nhạc hướng về phía tiên kiếm x u a di âm nhạc chuyên tập đến một quyển sách một trăm chín mươi tám là có chút đắt nhưng ngươi cho rằng diệp chi thu một cái chuyên tập một trăm chín mươi tám còn tặng một bản tuyệt đẹp vô cùng sách quả thực quá đáng giá có được hay không vì vậy mà vừa vặn nhượng lại đường này tính cả trực tuyến họ phớt lìn hai cái con đường tiên kiếm nhóm đầu tiên sáu vạn bản anh hào trang bản liền đã tiêu thụ hết sạch vô hụt phan sách một nhóm chính đ a n g trên internet hùng hùng h ổ h ổ nổ nước bọt không thôi đâu kết quả diệp chi thu cùng vương đại thiếu vậy mà công khai tại lẫy bồ bên trên làm loại này chuyển động cùng nhau ngươi còn có hàng tích chữ cũng đưa một bản ta a vương đại thiếu là hoàng kim minh chủ thì thế nào ngươi không thể bên nặng bên nhẹ a thoáng cái diệp chi thu hấy b ù bình luận cân nhắc đống nhiên mà tăng mạnh rồi kích động mê sách điên cùng hắn cậu tác giả ta cũng muốn có còn hay không ta bỏ tiền mua kháo tại công ty nhà vệ sinh ngồi năm phút trở về vừa nhìn trên internet liền bán sạch không hiểu liền hỏi vài bài bài hát mới thế nào đáng giá mua sao tẩu trên ta nói như vậy đi chị nổ không tin bản thân ngươi chạy đi tiệm sách nghe một chút không thể lên truyền cho ngươi không thì xâm quyền vài bài thuần âm nhạc đều rất tốt ngay a siêu có cảm giác thoáng cái mong đợi khởi tiên kiếm phim truyền hình ha ha ha ta c ậ đến triệu linh nhi hảo tiên hình ảnh gì vờ g ờ tàu trên ra không ra gấp đôi giá tiền ta ra gấp ba bán cho ta mọi người đừng lật lầu tìm c ầ u tác giả a đúng đúng đúng trên internet huyên náo sôi sùng s ụ p lúc này hoa hải giải trí cao ốc kèm theo tiếng nổ một chiếc t à u bao xe thể thao màu đỏ dừng ở lối vào vương thông từ trong xe c h u i ra n g n g nên hướng đi cao ốc lầu một chiếc đài hả lô mỹ nữ ta đến lây quyển sách vương thông tùy tiện nói diệp chi thu phải cùng các ngươi chào hỏi hắn ở cấp năm sao khách sạn sách vợ liền cách hoa hải giải trí cao ốc không xa vậy bố bên trên diệp chi thu hồi phục sau đó ngay lập tức sẽ chạy tới trước đài m ộ i tử tự nhiên biết được trước mặt người trẻ tuổi này diệp chi thu cũng đích sắc đánh rồi chú ý nhưng mà trước đài m ộ i tử nghi ngờ nói vương tiên sinh ngài là nói tiên kiếm k ỳ hiệp chuyện thực thể sách không phải mới vừa cầm sao vương thông xứng sở theo bản năng nói ta lúc nào cầm ta mới vừa tới đây trước đài m ộ i tử sắc mặt luôn c uống vội và nói g n ngươi bằng hữu cầm à hắn nói giúp ngươi lanh d ủ m nga đúng rồi trước đài m ộ i tử đột nhiên nghĩ tới cái gì vội và nói g n đối phương còn nói ngươi lúc nào thì qua đây nói đem cái này chuyển giao cho ngươi vừa nói ngụi tử từ trước chiếc ngăn kéo lấy ra một cái công văn phong thư chuyện này diệp chi thu đúng là c h à o hỏi không bao lâu liền có một người trẻ tuổi chạy vào bày tỏ thay vương đại thiếu lấy một bản tiên kiếm anh hào t r a n g bản trước đài mỗi tử nghĩ vương đại thiếu loại này người có tiền nhồi một chân chạy đến lấy đồ vật cũng rất bình thường không suy nghĩ nhiều liền cho đối phương về phần cái này phong thư chính mình cũng còn không có đồng ý đâu cái kia vội vội vàng và người trẻ tuổi bỏ lại đến chạy cũng chỉ đánh thu vương thông mặt trong tâm có loại âm thầm cảm giác không ổn sắc mặt hoài nghi nhận lấy phong thư mở ra xem dĩ nhiên là hai trăm khối tiền vương thông đột nhiên kịp phản ứng nỗ khí dâng trào sắc mặt nhanh chóng đỏi hắn đúng là diệp chi thu một cái mê sách vừa vận t ạ i phụ cận thấy được bảy bộ bên trên nhắn lại giả mạo bằng hữu của mình l â y tới sách đây hai trăm là đối phương lưu lại mua sách tiền kháo đó là một cái g i á m bằng hữu của ta lao tử căn bản không nhận ra hắn vương đại thiếu nhất thời tức miệng m ằ n g to lúc này trước đài m ộ i tử cũng chọn tròn mắt hoàng luân nói vậy làm sao bây giờ a vương thông cả giận nói có dám sát sao tiểu tử kia như thế nào dám cướp lao tử đồ vật lẽ nào lại như vậy vương thông cảm giác mình tựa hồ bị d ễ cợt người mẹ nó mạo hiểm lĩnh coi thôi đi lưu lại hai trăm khối vũ n ụ c người nào lão tử thiếu ngươi hai cái này một trăm khối sao hắn đeo đồ che m i ệ n g mũi không nhìn ra bộ dáng trước đài mọi tử ngữ khi đều mang theo nước nợ vương thông vậy bố bên trên sách của mình mê có nhiều có chút vượt quá bình thường giữa lúc diệp chi thu cảm giác tình huống có chút không đúng thì vương đại thiếu lại phát một đầu v y bồ qua loa qua loa qua loa năm phút phía trước hoa hải giải trí cao úc cái tôn tử nào mạo hiểm l ĩ n h sách của ta đi ra cho lão tử hai trăm khối đổi ăn mày đâu đâu nay ấy bồ để cho tất cả mọi người xưng sở tiếp theo phản ứng lại bạn trên mạng trực tiếp cười nghiêng ngựa thiên ha ha, ha ha thần nhân a đây là cái gì tao thao tác có sao nói vậy huynh đệ này còn rất có lương tâm lưu lại mua sách tiền ngươi xác định lưu lại hai cái này một trăm khối không phải là vì trào phúng chủ động đầu chó ha ha ha chết c ư ờ i ta miệng hùm nhổ lông á đây là quả nhiên đơn vị liên quan không có kết quả tốt thư thái vương đại thiếu chơi mắng một trận phát tiết xong lập tức lại diệp chi thu huynh đệ có còn hay không sao lại cho một b ả n thôi còn tại hoa hải giải trí chờ đây lúc này tại phía xa thượng kinh diệp chi thu nhìn thấy cái tin tức này không còn gì để nói đồng thời trong lòng cũng có chút kinh ngạc không phải chứ tiên kiếm anh hảo trang bản bán tốt như vậy lúc này hiểu rõ tình huống diệp chi thu cũng không dám công khai hồi phục thuật tay tin cá nhân an bài công ty trước đài lấy thêm một bản cho vương đại thiếu tiếp đó chung điện thoại v n g r ộ i l à đến từ tiểu biên thạch noan noan điện thoại chương năm trăm hai mươi tám xảy ra bất ngờ cầu lương diệp đại ca tiếp thông điện thoại thạch noan noan hương phấn âm thanh từ một cái khác một bên chuyển đến noan noan diệp chi thu nói ra vừa vặn có chuyện tìm ngươi thạch noan xứng sở nói diệp đại ca ngươi nói trước đi diệp chi thu trực tiếp hỏi tiên kiếm một trăm chín mươi tám nguyên cái kia phiên bản sách còn có hàng sao lưu c h ú t cho ta không có rồi một bản cũng bị mất thạch đoan đoan quả quyết nói ta phải nói chính là chuyện này diệp đại ca tiên kiếm quyển sách này nổ bán nổ nha các điện thoại di động đều nghe ra thạch đoan đoan âm thanh bên trong không ức chế được kích động tu cố đọc đoán được tiên kiếm sẽ bán nhiều dù sao hôm nay diệp chi thu nổi tiếng cùng ban đầu so sánh lại cao hơn mấy tầng lâu nhưng mà tiên kiếm thực thể sách nhiệt độ như cũng vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn họ mở bán ngày thứ nhất bọn hắn đã nhận được toàn quốc các nơi tiệm sách phát tới bủ hàng yêu cầu đều không ngoại lệ trong ấ t cả đ nghề liên quan đến thư tịch lượng tiêu thụ phán định có một cái đại khái phán xét tiêu chuẩn lấy năm lượng tiêu thụ để tính một mươi vạn bản là so sánh bán chạy ba mươi vạn vì bán chạy về phần một trăm linh vạn bản trở lên chính là không hơn không kém siêu cấp sách bán chạy diệp chi thu bản này tiên kiếm kỳ hiệp chuyện ngày thứ nhất trực tuyến thêm họ phơ l ì ề n lượng tiêu thụ đánh giá chạy thẳng tới năm mươi vạn bản đi tới nói cách khác chỉ dùng một ngày liền đặt thành sách bán chạy thành cựu một dạng sách mới nhượng lại phía trước một tuần lễ đều là lượng tiêu thụ tăng trưởng giờ cao điểm cứ tính toán như thế đi tiên kiếm quyển sách này lượng tiêu thụ phá một trăm vạn là chuyện bán đ ã đ ó n g tuyển còn rất có thể sẽ viễn siêu a cái suy đoán này đem trong nghề không ít người chấn động đến mức thất điên bắt đảo đỉnh lưu ca sĩ viết tiểu thuyết khủng bố thế này nguyên bản còn có phần nhỏ chưa tiên kiếm bán được quá đắt tâm thành tại cái này có tuyệt đối thống trị lực thành tích bên giới, biết được anh hảo trang bản không có hàng diệp chi thu cũng không bắt buộc tiếp tục nói đứng rồi c h u y ệ n thứ hai sách mới g i à n ý đi ra mấy ngày nay ta cũng viết điểm tuần cảo còn có giúp làm một cái bề mặt cái gì thạch đoan đoan s ư ớ n g sở tiếp tục đại hỉ thực vậy được diệp đại ca ngươi phát cho ta ta lập tức an bài trang trí làm hai người hàn huyên nữa mấy câu hai ngày sau k ý tên cho độc giả buổi họp liên quan sự t ì n h cúc điện thoại phòng thuê bên trong thạch đoan đoan ánh mắt không nháy một cái nhìn đến điện thoại di động tiên kiếm thực thể sách bán nhiều cảm giác hưng phấn bị diệp chi thu muốn mở sách mới tin tức thay thế thực trong công ty tổng biên đã ám hiệu mấy lần để cho mình hỏi một chút diệp chi thu mở sách mới tính toán nhưng quãng thời gian trước nàng thấy diệp chi thu lại là thượng quốc khánh dạ hội lại là chụp cô dũng giả phim quảng cáo đều không có ý tứ mở miệng túc dũng không nghĩ đến diệp tes thu động tác nhanh như vậy liền tồn cảo đều có điện thoại di động ken một tiếng diệp chi thu chim cánh cụt chân dung kêu động một phần văn bản p h á t tới t h ạ c h loan loan liền vội vàng hướng màn ảnh nhìn đến tên sách tiên kiếm kỷ hiệu truyện tiền truyện quả nhiên cùng trước nói một dạng sách mới cùng tiên kiếm có liên quan thành loan loan không kịp chờ đợi mở ra đã đắm chìm tiến vào sách mới nội dung đại khái bên trong đối với bản này sách mới kỳ thực diệp chi thu sớm có kế hoạch tiên kiếm kỳ hiệp truyện tiên truyện kỳ thực chính là kiếp trước tiên kiếm kỳ hiệp truyện ba cũng là diệp Chi thu tiên kiếm thành phố s u Di bên trong cuối cùng một bộ tác phẩm cái thế giới này cũng không có tiên kiếm trò chơi này tự nhiên cũng không có đối ứng tiên kiếm hai tiên kiếm bốn nếu mà trực tiếp gọi tiên kiếm ba sẽ cho độc giả tạo thành n g h ị h o ạ c vừa vặn tiên kiếm ba có sự phát sinh ở tiên kiếm một trước vì vậy mà diệp chi thu cảm thấy đem danh tự định thành tiền truyện so sánh thích hợp ở kiếp trước kỳ thực tiên kiếm ba chỉ có trò chơi cùng phim, truyền hình ph cũng không có bị cải biên thành tiểu thuyết diệp chi thu tắc căn cứ vào phim truyền hình tình đem g i à n ý sửa sang lại tiếp tục dùng tiền kiếm một sáng tác phong cách lại đem nó sáng tác vì tiểu thuyết theo như hắn đánh giá ngôn ngữ ngắn gọn không nước nói đại khái tám mươi chữ vạn khoảng liền có thể kết thúc bản thân cũng không tồn tại tạp văn tình huống tốc độ tay nhanh một chút nói cũng liền ba tháng chuyện hôm nay mình mở sách chỉ cần phụ trách gõ chữ là được lỗi chính tả đối chiếu chương hồi đăng lên các loại rời g i c sự tình toàn bộ từ dành riêng tiểu biên thạch loan loan để giải quyết cùng thạch loan loan cúp điện thoại diệp chi thu coi lại một cái n g i bù ồn ào lên các bạn đọ cậu tác giả ngươi đi ra cho ta đừng tưởng rằng không hồi phục thì không có sao đừng tưởng rằng ta không rõ ngươi cùng vương đại thiếu chỉ định là trò chuyện riêng đưa sách đi rồi diệp chi thu vông nôn trả lời anh hào trang bản nhóm đầu tiên sáu vạn bản đã bán sạch đã tại gấp đủ hàng trước đây mọi người có thể mua tinh trang bản thấy diệp chi thu l ó đầu khu bình luận sống thêm nhảy mấy phần cùng một m à u tất cả đều là nhổ nước bọn phí lời đây không khác nào không nói sao ta có tiền liền muốn mua đã không được cậu tác giả ngươi không thể thiên vị a chúng ta biết rõ ngươi còn có hàng tích chữ nhanh lấy ra diệp chi thu ngược lại cũng dứt khoát tái phát một đầu g ậ bù ta còn lại cuối cùng mười bản toàn bộ tặng bất quá làm sao chia các ngươi nói đi đầu này h ậ y bù vừa ra một đám bạn trên mạng triệt để sôi c h à o hai trăm khối đồ vật không đắt lắm nhưng có thể chơi miễn phí khẳng định thoải mái hơn a hơn nữa còn là chơi miễn phí chính tác giả lại thêm một phân ý nghĩa thoáng cái đề nghị giúp thăm ngẫu nhiên nhìn số điện thoại di động sau đó mây vị cái gì cũng có biết được diệp chi thu muốn đưa lễ vật toàn bộ bơi lặn đều nô ra diệp chi thu thấy c h o n g vắng đầu lần nữa hồi phục liền như vậy như vậy đi làm cái tam hành thơ tình thi đấu thi đấu mọi người bỏ phiếu tính đến trưa mai đưa cho được phiếu cân nhắc top mười tác giả diệp chi thu đầu này hồi phục để cho không ít bạn đọc nhóm s ư ớ n g sở nhộn nhịp hồi phục ý gì cậu tác giả tam hành thơ t ì n h là cái gì có như vậy cái để tại sao ba câu nói hái tình thơ ca cậu tác giả đánh bộ dáng đánh bộ dáng nhìn thấy những bài trả lời này diệp chi thu s ư ớ n g sở kịp phản ứng cái thế giới này không có tam hành thơ t ì n h thuyết pháp này tam hành thơ t ì n h tên như ý nghĩa chính là dùng tam hành ngôn ngữ biểu đạt đôi tình nhân tỏ tình ái mộ chúc phúc chờ một chút ở kiếp trước có một đoạn thời gian phổ biến một thời rất nhiều cao giáo cũng sẽ cử hành tam hành thơ tình so tại các loại hoạt động đánh bộ dáng cái gì tự nhiên không phải là vấn đề diệp chi thu không suy nghĩ nhiều đã phát tải một bài đi lên dưới ánh trăng có hai cái cái bóng một cái là ta một cái k h á c cũng là ta ngu t h á i vì đầu này t h ấy bộ diệp chi thư vẫn xứng t ấ m hình ảnh trong tấm ảnh là trong bóng đêm một nam một nữ hai người dựa chung một chỗ cái bóng đây là trung thu ngày kia tại hán giang trong nhà n g ắ m trăng thì ngu thái vi tiểu nữ kia chụp tuy rằng chưa từng nghe qua tam hành thơ tình thuyết pháp này nhưng mọi người vừa nhìn đại khái cũng đoán được là cái gì để cho diệp chi thu đánh bộ d á n g đại đa số là ồn ả o lên diệp chi thu đầu này t h ấy bồ phát ra lập tức hấp dẫn không ít đang o n l i ngồi e n trồn hồn chờ mê sách chú ý sau đó đều là s ư ớ n g sốt một chút ân ái a đây là t r ư ơ n g năm trăm hai mươi chín tiên kiếm tiền t r u y ệ n xảy ra bất ngờ cầu lương nhét tất cả f a n sách một nhóm một cái miệng đấy thoáng cái khu bình luận đám bạn trên mạng b ộ phát ngươi đặt đây xuất sắc đâu vốn là cho chuyện thật tốt ngươi vì sao muốn tổn thương ta sẽ viết sẽ viết đừng xuất sắc k h ô n lớn g, -G. cậu tác giả tuyệt đối là cố ý c h ậ chật chiêu này thật sự là cao a vừa học đến một chiêu hiểu đây liền viết tam hành thơ tình bày tỏ đi rất nhanh có bạn trên mạng phát hiện diệp chi thu đ â y đầu tam hành thơ tình phát ra không lâu ngư thải vi lại phía dưới hồi phục hừng người là của ta một đám bạn trên mạng bốn hai người các ngươi cái quá phận a tại tiên kiếm anh hảo trang bản lễ vật dưới sự kích thích cộng thêm ngư thải vờ chuyển động cùng nhau vốn chỉ là một cái nho nhỏ bỏ phiếu hoạt động lại có trùng trùng điệp điệp phát triển thành toàn internet làm tam hành thơ tình k u y hướng lúc này diệp chi thu tiếp nhận ngư thải vi video trò chuyện tình cầu điện thoại kết nối m ộ trong cái video ngô thảy vi đem ống kính sau này rời một chút diệp chi thu nhận ra là luyện hát phòng cô nàng này ngược lại thật chăm chỉ diệp chi thu nhớ lên cái gì nói ra đứng rồi làm xong quốc gia bảo tàng cái tiết mục này giúp ngươi làm album mới thời gian cũng không còn nhiều lắm một năm một cái ngô thảy vi gật đầu một cái không có tiếp cái đề tài này hỏi ngược lại còn nước không diệp chi thu xứng sở không hiểu nói cái gì còn có ngu t h ả i vi ánh mắt sáng rực nói ra tam hành thơ tỉnh có còn hay không đọc tiếp một bài ta nghe một chút diệp chi thu không có vừa dứt lời trong màn ảnh ngu t h ả i vi lập tức bất mãn nết lên miệng nhỏ nga kéo dài âm thanh nghe thấy thất lạc Cặp. diệp chi thu dở khóc dở cười vẫn là nói được được được lại đến một bài ngu t h ả i vi hai con mắt lập tức sáng lên mong đợi nhìn lại diệp chi thu suy nghĩ một chút thuận miệng nói tên của ngươi là ta nghe qua ngắn nhất thơ tỉnh ngu t hải vi sắc mặt trở nên hồng hai con mắt vui vẻ đến con thành hình t r ă n g lưỡi liềm đột nhiên ngu t hải vi nói ra tam hành thơ tình ta cũng biết diệp chi thu s ư n g sở có chút hăng h à i nói nói nghe một chút ngu t hải vi làm thơ thật đúng là lần đầu thấy trong màn ảnh ngu t hải vi nói ra ta nghĩ ngươi diệp chi thu gật đầu một cái tiếp tục ngu t hải vi ta nghĩ ngươi diệp chi thu ta nghĩ ngươi chờ đã chờ diệp chi thu d ở khóc d ở cười nói làm sao ba câu đều là giống nhau a ngu hải vi nghèo đầu bày tỏ không hiểu không được sao ngu hải vi tựa hồ hứng thú rất cao không có đợi diệp chi thu nói chuyện tiếp tục nói vậy đổi một bài dứt lời ngu thải vi lại gần từng chữ ta nghĩ ngươi ngươi lúc nào thì trở về nhanh lên một chút diệp chi thu chờ mặc hắn cảm thấy cô nàng này tựa hồ tối tăm bên trong bắt được hiện đại thơ một loại nào đó đặc điểm một câu nói phân tam đoạn lại nói đây chính là hai người nói chuyện trời đất hàng ngày ngày thứ hai tu cổ đọc văn phòng ta úc phòng hội nghị tính cả thạch đ o a n đ o a n tại bên trong ngồi đầy một đám người ngày hôm qua tiên kiếm thực thể sách lượng tiêu thụ số liệu đi ra năm mươi ba v ạ bản ô tin tức i ê u t h này n h để cho tất cả mọi người tinh thần chấn động vị gia này rốt cuộc phải mở sách mới sao tổng biên hương phân nói mau đem tới nhìn một chút thành loan loan gật đầu một cái cùng diệp chi thu có liên quan tất cả hạng mục đều là tủ cô đọc lưới trọng yếu nhất mình mặc dù là dành riêng biên tập nhưng dàn ý vẫn là phải trải qua công ty khảo hạch thành loan loan đem in văn bản phát hạ đi tổng biên nhận lấy thời điểm theo bản năng hỏi đ a u không đ a u thành loan loan không chút do dự gật đầu một cái bên trong phòng họp mọi người một lần thì lạ hai lần là quen mọi người lại có một loại quả là như thế cảm giác lấy được văn bản mọi người ngay lập tức nhìn về phía bề mặt trang vài cái chữ to tiên kiếm kỷ hiệp chuyện tiền chuyện dàn ý trong lúc nhất thời bên trong phòng họp lọt vào yên tĩnh chỉ có tờ giấy kiểm duyệt xào xạc c ô thanh mười mấy phút sau đó lần lượt nhìn xong mọi người c h ố mắt nhìn nhau sắc mặt đều có điểm mơ hồ kích động có thể ngồi ở chỗ này ngoại trừ thạch đoán đoán mỗi một cái không phải từ chuyện nhỏ nói cái nghề này mười năm thậm chí lâu hơn một quyển sách tốt và không tốt cơ h ồ một cái liền có thể nhìn ra được nguyên bản tủ cô đọc inter n e t còn rất lo lắng liền tính diệp chi thu lại m ọ sách mới có thể hay không duy trì dĩ vãng tiêu chuẩn dù sao một bộ hào tiểu thuyết tình tiết là cần phí thời gian đi ý tưởng lấy hôm nay diệp chi thu đỉnh lưu ca sĩ thân phận tốn ở tiểu thuyết bên trên tinh lực khẳng định cùng vừa viết chu tiên thì không so được nhưng nhìn xong bộ này tiên ki mọi người tâm để xuống bộ tác phẩm này không thể nghi ngờ kéo dài tiên kiếm một trước sau như một tiêu chuẩn cao tuy rằng tại đao phương diện này trình độ cũng không có hạ xuống bao nhiêu kỳ thực tiên kiểm ba đao trình độ so sánh tiên kiếm một tốt hơn một tí k ẹ o như thế dù sao người còn chưa có chết hết nhưng nội dung như cũng ngược tâm vô cùng nhân vật chính cảnh thiên tuy rằng cuối cùng cùng tuyết kiến ở cùng một chỗ nhưng không còn sống lâu nữa từ trường khanh cùng tử huyên tam sinh tam thế ngược tâm với nhau tốt tốt vì cứu mọi người dù mình thịt đi đổi lương thực vì không được phát hiện tại y phục mình gì hệ sẽ đầy d â dạ nhất thôi lệ chính là làm người yêu mến long quỳ vì cảnh thiên lấy thân t u ậ n kiếm lấy diệp chi thu hôm nay nhiệt độ có thể đoán được quyển sách này sức ảnh hưởng sẽ có bao lón đến lúc chờ những ngày ngược tâm tình tiết từng cái từng cái xuất hiện thời điểm tù c ố đọc internet mọi người đều đối với diệp chi thu có chút bội phục tiểu từ này là thật vừa a phải nói không có n ổ i danh trước tác giả viết ngược điểm hấp dẫn đề tài độ độ c giả măng mắng liền n ổ i danh nhưng diệp chi thu hiện tại cũng đỉnh lưu hoàn toàn không cần làm như vậy kỳ thực mọi người đều biết câu chuyện này diệp chi thu hoàn toàn có thể cho mỗi cái nhân vật một cái hoàn toàn kết quả chỉ là hơi điều chỉnh một chút dàn ý sự tỉnh nếu như vậy độc giả thấy sảng khoái mọi người tất cả đều vui vẻ nhưng đây diệp chi thu hết lần này tới lần khác l i ề n không mọi người xem như thăm dò đây diệp chi thu ác thú vị từ chu tiên đến tiên kiếm lại tới tiên kiếm tiền chuyện một đao đến cùng đến lúc trầm mặc chốc lát mang theo giày nặng mắt kính tổng biên lên tiếng trước thời hạn cho mớn ư hảo máy chủ đi website đừng lại sụp đổ chương năm trăm ba mươi h ỏ a bạo ký tên cho độc giả buổi họp thời gian đã tới thứ sáu tiên kiếm thực thể bục mạc bán sẽ ngày đó sở dĩ định vào thứ sáu mà không phải cuối tuần cử hành ký tên cho độc giả buổi họp tụ cô đọc internet cũng trải qua thận trọng cân nhắc chẳng những đem trong h định ờ i gian t tay mỗi người đều cầm một hai bản thực thể sách hưng phấn vào sân theo như hẹn trước dãy số ngồi xuống chờ đợi ký tên cho độc giả buổi họp bắt đầu ở một bên có cực kỳ áp thích d à i áp thích phân hai bên một bên là diệp chi thu cùng tiên kiếm thực thể sách tổ hợp hình ảnh một bên kia là t i ê n kiếm phim truyền hình tuyên truyền chiếu tiên kiếm thực thể sách siêu di âm nhạc chuyên tập h ò a hoạn còn có diệp chi thu bản nhân cử hành ký tên cho độc giả buổi họp để cho tiên kiếm phim truyền hình một mực duy trì không nhỏ nhiệt độ tại thành phố điện ảnh quay phim bên trong đoàn phim các diễn viên cơ hồ mỗi ngày ra ngoài đều có thể gặp phải tiến đến phỏng vấn phóng viên mà xem như cùng tiên kiểm đánh lôi đài một bộ k ắ c phim cầm tú công tử khai mạc đến nay tìm kiếm họp kinh doanh hào tác phẩm không ng đối với một điểm này tiên kiếm đoàn phim trên dưới đối với diệp tờ giờ thu là kính nể vô cùng cái gì là rất cao thượng phim truyền hình tuyên truyền phát hành đây chính là chẳng những không cần bỏ ra tiền làm quảng cáo hơn nữa nhiệt độ tiêu chuẩn nhất định tại áp phích bên cạnh là từng cái từng cái song song trải màu xanh đậm vải tơ bàn dài trên bàn bảy đầy cũng là sách trong đó cũng có tiên kiếm anh hào trang bản đây là hôm nay vừa chế tạo gấp gáp đi ra t ủ c â đọc internet công tác nhân viên sáng sớm chạy đi nhà xuất bản trở tới không ít bạn đọc sau khi thấy ánh mắt sáng lên hiện trường lại nhấc lên một đợt mua dậy sóng vương phủ tỉnh trung tâm mua sắm tổng cộng tầng năm toàn bộ lầu một đều bị ký tên cho độc giả buổi họp đặt bao hết rất nhiều không có hẹn trước đến bạn đọc cũng chạy tới đứng tại hai bên lầu năm một bên nhìn xuống do đổi theo thời gian cả tòa cửa hàng tổng hợp người càng tụ càng nhiều ký tên cho độc giả buổi họp tại đấu thanh â m trực tiếp không ít vừa s o á t đến bạn trên mạng n ộ n nhịp n h ấ n lại đây là làm sao nhiều người như vậy trung tâm mua sắm mời cái nào đại minh tinh tới biểu diễn sao ngoa tàu ba tầng trong ba tầng ngoài dày đặc chứng sợ hãi phạm nói là minh tinh cũng không có sai diệp chi thu đầu trận tiên kiếm ký tên cho độc giả buổi họp a đáng gh Cứ n hai i ê n chọn vào thứ vào t còn muốn g ờ học. Ai ta tại 5 tuyến mươi ước hai vào s o Mở màn â y liền bị đọt hết. Ha ha ha, cơ chí như ta cướp được hào ngay lập tức sẽ mời nghị phép thực danh hâm mộ lầu trên h ư n h đệ giúp ta cùng cậu tác giả nói một tiếng trà ta biết giao tuần h người qua đường bối cảnh âm nhạc là cái gì e m hai a tiên kiếm phim truyền hình phối nhạc vĩnh hằng hồi ức chọn cả chuyên tập ta tuần hoàn hai ngày đầu thanh em phòng phát sóng trực tiếp hưng phấn bạn trên mạng nghị luận l ộ n nhịp diệp chi thu ở phía sau đài thấy được có một đoạn thời gian không thấy tiểu biên thạch loan loãn thạch loan loãn nhìn thấy xuyên quần áo thường diệp Chi thư ánh mắt sáng lên nói to diệp đại ca loan loãn hảo a diệp chi thu cười hạ hà nói gầy điểm thật thạch loan loãn hưng p h ấ n không thôi kỳ thực nàng còn nặng hơn hai cân nói thể trọng lần nữa hướng một trăm linh năm phát triển chẳng lẽ là gần đây mình có vận động t h ì biến thật sự cho nên t h o t nhìn ngược lại gầy thạch loan loãn trong đầu nghĩ giả diệp chi thu giọng đ i cười thạch loan loãn mặt tròn nhỏ nhắn thoáng cái diệp chi thu cười ha ha tối nay chỉ ăn một cái quả táo lần nữa hạ quyết tâm thạch đoan đoan nói ra đúng rồi diệp đại ca sách mới đề tài có thể về mặt cũng làm tốt rồi ngươi có kế hoạch lúc nào phát sao diệp chi thu thuận miệng nói hôm nay cũng có thể a mấy ngày nay hắn toàn tâm đầu nhập viết đã tích lũy mười vạn chữ b ả n thảo tiệt tốt thạch đoan đoan vội và nói g n ngươi đem muốn triển khai chương hồi chuyển cho ta là được sau đó sách mới tin tức có thể chờ một hồi chuyển động cùng nhau phân đoạn công bố vừa vặn thừa dịp hôm nay cơ hội này tuyên truyền một hồi diệp chi thu tự nhiên không có ý kiến lại cùng thạch đoan o n trò chuyện một hồi r ấ trên n h tới ký sân khấu người chủ trì trước tiên ra sân đơn giản giới thiệu một chút tác giả diệp chi thu cùng tiên kiếm quyển sách này thành tích nên có quy trình vẫn là phải có dù sao cũng không thiếu chưa có xem qua tiên kiếm người qua đường tại đấu thanh âm nhìn trực tiếp không ít người biết rõ tiên kiếm rất giận nhưng mà khi nhìn thấy công bố ra số liệu thì vẫn là hơn nữa mà năm nay còn không có kết thúc đâu sông lên đệ nhất hy vọng rất lớn người chủ trì giới thiệu xong xuôi hiện trường khán giả van dội tiếng vỗ tay như sâm tại trong tiếng vỗ tay âm nhạc đệm van dội diệp chi thu dùng lời ống thân ảnh sau này trước l ư ỡ n g tướng đi ra tuế nguyệt hiếm thấy trầm mặc gió thu chán nạn phiêu bạc chiều t a đi theo không đi treo ở đầu tường không nỡ bỏ ta kèm theo diệp chi thu âm u mang theo yêu thương tiếng hát không khí hiện trường triệt để sôi trào ngoại trừ phổ thông khán giả lưu ý trận ký tên cho độc giả buổi này họp trong nghề nhân sĩ cũng không ít nhìn thấy cái tràng diện này tất cả đều trầm mặc không thôi ký tên cho độc giả buổi họp cơ hồ biến thành buổi biểu diễn cũng là không có người nào tất cả nhà văn ký tên cho độc giả buổi họp bên trong diệp chi thu không khí hiện trường không hề nghi ngờ là tốt nhất có nhân sĩ chuyên nghiệp chuyên môn phân tích qua, diệp chi thu từ t r ư ớ c kỳ tiểu thuyết sáng tác đến ca khúc chủ đề sáng tác rồi sau đó tuyển vai diễn cải biên phim truyền hình lại tới hậu kỳ phối nhạc chế tạo cơ h ộ một đầu lòng t o à n bao nói cách khác diệp chi thu dựa vào bản thân cá nhân năng lực liền có thể thúc đẩy một cái hoàn chỉnh ấp đi ấp nợ quá trình đây mới là diệp chi thu cùng những tác giả khác lớn nhất khác biệt một bài tiêu giao tháng kết thúc đang nhiệt liệt bầu không khí bên dưới diệp chi thu ở trên đài ngồi xuống người chủ trì đặt câu hỏi diệp chi thu trả lời đều là một ít liên quan đến sáng tác trải qua cá nhân ý niệm sáng tác vấn đề một đám p a n sách một nhóm nghe nồng nhiệt tiếp theo đ ê n chuyển động cùng nhau phân đoạn một đám f a n sách một nhóm lập tức tinh thần tỉnh táo ta đến ngồi ở hàng thứ nhật nhất đến gần diệp chi thu vị trí một người thanh niên giơ tay lên là vương đại thiếu không sai cái vị trí này phiếu hắn tìm diệp chi thu cầm dù sao cũng là hoàng kim minh chủ vương đại thiếu tiếp lời ống câu nói đầu tiên là lúc nào mở sách mới chương năm trăm ba mươi mốt đ a u không đ a u đ a u vương đại thiếu vấn đề trực kích nội dung chính hiện trường lập tức lọt vào an tĩnh tất cả mọi người ánh mắt đều chăm chú nhìn diệp chi thu đúng rồi ban nãy cứ nói diệp chi thu cầm ô n g nói lên nói tối nay phát sách mới vẫn ở chỗ cũ tủ cổ đọc trên internet tuyến mọi người đến lúc có thể nhìn một chút tên là tiên kiếm kỳ hiệu c h u y ệ n t i ê n chuyện ủng hộ nhiều hơn a cảm ơn rào dứt tiếng toàn trường xôn xao tiếp theo là xôi c h á o khắp trốn một dạng huyền áo diệp chi thu nhẹ nhàng một câu tối nay phát sách mới trực tiếp để cho đầu thanh em phòng phát sóng trực tiếp khu bình luận cũng nổ ngoa tạo đến thật đến xảy ra bất ngờ kinh hỷ a tiền chuyện quả nhiên là cùng tiên kiếm cố sự liên quan sao trước cấu tác giả cũng đã nói tiên kiếm cố sự còn chưa xong ta còn tưởng rằng là có phần tiếp theo không nghĩ đến là tiền chuyện a a a ta cuối cùng một tia triệu lĩnh nhì hy vọng phục sinh tan võ với tư cách một tên bích giao đảng khuyên bảo lầu trên đừng có nằm động lây cái này so với phong cách không thể nào mặc kệ thúc giục lâu như vậy ít nhất trở đến lại có thể mỗi ngày thân thiết thăm hỏi sức khỏe cậu tác giả thúc giục thêm ký tên cho độc giả buổi họp hiện trường vương đại thiếu cũng là ngay lập tức hỏi ra rất nhiều bạn trên mạng vấn đề quan tâm nhất sách mấy bên trong triệu linh nhi sẽ phục sinh sao không biết diệp chi thu trả lời đồng dạng dứt khoát tới tắt tất cả độc giả hy vọng diệp chi thu giải thích nói sách mới tiên kiếm tiền chuyện cố sự thời gian tuyến là tại tiên kiếm năm mươi năm trước lúc đó lý tiêu giao phụ thân lý tam tư vừa ra đời vũ hậu vẫn là h ả i nhi kiếm thánh còn không có bái nhập thục sơn tu tiên nội dung giảng thuật là lý tam tư sư phó cảnh thiên còn có kiếm thánh quá sư bá từ trường khanh và người khác cố sự cho nên nhân vật thượng hội hơi liên quan tới nhau bất quá mọi người có thể đem tiên kiếm tiền chuyện nhìn thành một cái độc lập cố sự cho dù không có xem qua tiên kiếm cũng không ảnh hưởng nhìn quyển sách này năm một năm hai danh tự phân biệt gọi cảnh thiên từ trường kh rất nhiều đọc giả bừng tỉnh bởi vì đều xem qua t i ê n kiếm rất nhanh sẽ có thể thay vào diệp chi thu nói thế giới bên trong hứng thu thoáng cái bị đ i ề u lên nguyên bản chuyển động cùng nhau phân đoạn mọi người chuẩn bị có nhiều vấn đề khi sách mới tin tức tuyên bố rất nhiều đọc giả lực chú ý thoáng cái chuyển đến tại đây hạng hai chuyển động cùng nhau đọc giả là một tên thoạt nhìn vừa công tác không lâu nam sinh đứng lên đặt câu hỏi câu thứ nhất chính là sách mới đau không đau chỉ một thoáng toàn bộ tràng diện yên t ĩ n h lại cây kim rơi cũng nghe tiếng đúng vậy không ít đọc giả sợ hãi cả kinh phái giao là cấu tác giả truyền thống nghệ năng tiên kiếm bên trong mỗi cái đao người tên tràng diện còn sờ sờ ở trước mắt thoáng cái hiện trường đồng loạt mấy ngàn đạo tầm mắt mang theo uy hiếp ý vị gắt gao nhìn chằm chằm diệp chi thu đao là khẳng định đao bất quá ngươi hỏi đến ngay thẳng như vậy ta rất khó xử lý à sách còn không có phát liền nói muốn đao người cũng không quá tốt đúng không diệp chi thu hàm hồ nói một bản tiểu thuyết cố sự nội dung phát triển nhất định là có phật phẩm không thể nói một cách đơn giản một ít địa phương một trận lời nói xuống diệp chi thu đem phí lời văn học phát huy đến cực h ạ n chính là lập lò nước đôi không ngay mặt trả lời vấn đề một đám van sách một nhóm nguyên bản còn có chú trong tâm khinh bị không thôi đặt câu hỏi người trẻ tuổi ngồi xuống thì cũng là mặt đầy tiết với giữa lúc diệp chi thư thở dài một hơi thì không nghĩ đến hạng thứ ba chuyển động cùng nhau độc giả vấn đề giống nhau như lúc sách mới đau không đ a u diệp chi t h ư tiếp tục nói kỳ thực ta cảm thấy đi một tên tác giả tại sáng tác thì cân nhắc góc độ cùng độc giả là không giống nhau đây không phải là đơn giản đến không đến vấn đề hạng thứ tư chuyển động cùng nhau độc giả sách mới đau không đ a u đám này xa hiện điêu mê sách diệp chi t h ư trong lòng thầm ắ n g như cũng nếm thử làm cuối cùng dạy mày các ngư dạng này ta rất khó xử lý a hạng thứ năm chuyển động cùng nhau độc giả đau không đau kháo diệp chi thu quyết tâm mặc kệ đau diệp chi thu âm thanh như đ ì n h đóng cột một đám mê sách p h o n g phát sóng trực tiếp mưa bình luận yên lặng một nửa giây tiếp theo bục phát ngọa tào tào tào ránh ta b i ế t ngay n a m ngang cậu tác giả bắt đầu n a m ngang đã như vậy không chút nào che đậy sao ha ha ha ha ha thảo a đều tại các nơi g ư bắt lấy hắn hỏi làm sao bây giờ kháo bị vận đến độ không biết rõ có nhìn hay không tốt rồi nhìn làm sao không nhìn chết nữ chính tiên kiếm đều trải qua đen còn có thể thảm đi nơi nào chẳng lẽ còn có thể chết nam chính không thành chuyển động cùng nhau phân đoạn sau khi kết thúc không ít tìm diệp chi thu ký tên mê sách tâm tình là phức tạp có loại biết rõ người trước mắt sắp sửa đau n g ư ờ i n g ư ờ i còn hùng hục đụng lên đi cảm giác tuy rằng nhưng mà một đám mê sách vẫn vô cùng nhiệt tình may mắn diệp chi thu có nhất tự ký tên đại pháp cũng không có nhiều mệt mỏi buổi tối tám giờ đoán chừng tranh lệch thời gian không nhiều lắm liên minh mở ra tủ c â đọc internet website, không ngừng đổi mới tác giả phương tâm tên phóng hỏa danh nghĩa tác phẩm có chút thẻ liên minh trong đầu nghĩ hôm nay ký tên cho độc giả buổi họp sau đó diệp chi thu sách mới tiên kiếm k ỳ hiệp chuyện tiền chuyện tin tức đã xông lên tìm kiếm hot đánh giá hiện tại không ít cũng giống như mình độc giả chính đang đổi mới website chờ đợi quá trình bên trong điện thoại di động h ẹ chặt thanh âm nhắc nhở vang dội tầm mắt quét qua là đến từ thập quang chi thu hoạt hình phòng làm việc hoàng thế quảng tin tức liên minh liền vội vàng cầm điện thoại di động lên mở ra tin tức tình hình rõ ràng bởi vì kia thỏ đại bạo với tư cách khám phá bộ tác phẩm này người x é duyệt liên minh bị đơn vị khen thưởng đồng thời cũng có liên lạc phụ trách chế tạo kia thỏ bộ này hoạt hình hoàng thế quảng t h、okay. like、để điện thoại di động xuống liên minh sắc mặt có chút mơ hồ kích động tia thỏ quý thứ hai đến thời gian so với chính mình tưởng tượng bên trong nhanh rất nhiều dựa theo đánh giá hắn đúng là quý đầu tiên còn không có phát ra đối phương đã khởi động quý thứ hai chế tạo c ầ u tác giả lòng tin rất mạnh a liên minh trong đ ầ u nghĩ một dạng hoạt hình công ty phải ra quý thứ hai đều sẽ trước xem một chút quý đầu tiên thành tích rồi quyết định phần sau đầu tư nhưng dựa theo đánh giá thật quang chỉ thu hẳn đúng là quý đầu tiên còn không có phát ra đã khởi động quý thứ hai chế tạo con chuột theo bản năng điểm một cái đổi mới màn ảnh hình ảnh biến đổi phương tâm tên phóng hỏa tên tác giả bên dưới ngoại trừ đã kết thúc triều tiên kiếm kỳ hiệp trệ ra nhiều hơn một bộ tiên k i ế m kỳ hiệp trệ tiền truyện tác phẩm trước mắt số chữ năm chữ vạn liên minh vui mừng liền vội vàng điểm vào trong chương năm trăm ba mươi hai đừng tìm hắn làm huynh đệ cùng liên minh một dạ không ít canh giữ ở máy tính hoặc màn hình điện thoại di động phía trước mê sách lập tức đắm chìm vào nội dung bên trong trong sách nội dung bắt đầu là tại du châu thành bên trong có một cái tính cách cởi mở lạc quan t i ể u tử tên là cảnh thiên cảnh thiên phụ mẫu đã qua đời cảnh phụ từng là vĩnh an cửa hàng t r ư ở n g quỹ vì vậy mà cảnh thiên từ nhỏ đối với đồ cổ rất có nghiên cứu không ít độc giả khẽ mỉm cười không khỏi liền nghĩ đến tiên kiếm bên trong lý tiêu giao d i ệ p chi thu tại ký tên cho độc giả buổi học bên trên giải thích qua cảnh thiên là lý tiêu giao phụ thân lý tam tư sư phó nhìn đây mở màn cảnh thiên bối cảnh tính cách chia đều minh liền cùng lý tiêu giao giống như được không được. lại sau đó nhân vật chính cảnh thiên hai cái bạn thân xuất hiện phân biệt gọi có thể cho tốt sơn tốt tốt hà tất bằng nhìn đến đây l i ê m minh phản ứng đầu tiên là tâm lý t h ị c h t h ị c h một hồi hai cái này huynh đệ về sau sẽ không gợi đi cậu tác giả nói qua bộ tiểu thuyết này cũng đau đây là một buổi sáng bị giang cắn mười năm sợ t ì n h t h ẳ n g l i ê m minh theo bản năng đem tốt tốt hà tất bằng đại nhập tiên kiếm bên trong lý tiêu giao bên cạnh đường ngọc tiểu bảo anô trên thân người khác vừa mới phát sách mới tại đây đoạn đánh giá khu bình luận cân nhắc đã biểu hiện chín mươi chín hiển nhiên có không ít cùng liên minh ý nghĩ một dạng bạn đọc đừng tìm hắn làm huynh đệ b ả n đại sư nhìn trời ban đêm theo ta dự đoán không ra một trăm v ậ t tự hai người này nhất định có họa s á t thân hai anh em nghe ta một câu khuyên có thể chạy chạy mau đi làm huynh đệ sao sẽ chết loại kia tân độc giả phát tin tình hủy ữ làm sao cảm giác các ngươi biết phía sau nội dung một dạng kháo ta nếu như biết rõ nói không chừng ngày hôm qua ký tên cho độc giả buổi họp liền không nhịn được tại chỗ đánh chó tác giả cho đừng tìm hắn làm huynh đệ đoạn bình luận một cái khen liên minh tiếp tục đi xuống mặt nội dung nhìn đến cảnh thiên đem mưa sao băng hạ xuống ngọc bội bên người mang theo không ngờ ngày thứ hai cảnh thiên cùng một khối khác ngọc bội chủ nhân đường ra bảo đại tiểu thư tuyết k i ế n bị ngọc bội h ú t chung một chỗ khó có thể tách ra hai người dính liền chung một chỗ đặc biệt cảnh tượng huyên á o thành bên trong sôi sùng sục nhìn đến đây sa liêu bạn đọc bình luận lần nữa bạo phát nữ chính ra sân ngọc bội này cùng tiên kiếm bên trong đường ngọc tiểu bảo cùng a nô thật giống như a tuyết kiến nhất định là nữ chính không thể nghi ngờ hai người dính chung một chỗ song lập người lâu trên góc độ trong sáng cậu tác giả nhất định là đang ám chỉ cái gì tân độc giả lại hỏi song lập người là cái gì cảnh Nhãn hiệu nổi tiếng hiệu thế giới, song lúc này cảnh thiên chính là một tên côn đồ dĩ nhiên là một vạn cái không tin hắc y nhân thấy hắn một lòng phải đem ngọc đội bắn đi liền dứt khoát trực tiếp đem ngọc đội cướp đi thay hắn bảo quản nhìn đến đây không ít sách mê đều đối với hắc y nhân thân phận nghỉ hoặc không thôi thoạt nhìn hắc y nhân kia rốt cuộc thật giống như chưa từng tới bao giờ đến xuyên qua thời không làm sao có chút cảm giác đã từng quen biết phần sau đổi mới nội dung bên trong cảnh thiên cùng t u y ế t kiên hai người c u ố n vào độc nhân sự kiện bị vô số phô thiên cái điệu mà đến độc nhân bao vây thì một bộ bạch t i thuộc sơn phái đại đệ tử từ trường khanh phá thiên mà rơi xuống tại tại đây đoạn đánh giá khu lần nữa sôi trào ngự kiếm cơi d o đến xoái nổ a thì ra là như vậy thuộc sơn phái bối phận theo thứ tự là thường thủ linh từ trường khanh là thường chữ lót Chưa đọc cô viên ũ Vân cùng t h ẳ lương chữ ngọc bội xuyên qua thời không t h u c sơn phái đại đệ tử từng cái từng cái quen thuộc nguyên tố để cho các độc giả trong tâm gọi thẳng đã ghiển tìm về ban đầu nhìn tiền kiếm loại kia cảm giác mong đợi chính là cảm giác này k í đang đang thảo đ ộ n cảm giác quen thuộc này cậu tác giả đứng ở chỗ này ngươi là người sao thục sơn phái vừa mới lấy ra là như thế nào ngưu bức pháp ngơi ngược lại để cho ta xem xong a hiện tại mới hơn tám giờ còn có thể mã mấy trường đi đừng làm hoa gì bên trong hồ tiếu tồn cả toàn bộ phát ra ngoài ngũ tỉnh khen ngợi lễ vật an bài bên trên càng nhiều Không gọi đi. í tại sách phát lúc trước còn có chút tiền tiền chuyện có chất cuốn chỉ thể hay không chất lượng không như thứ nhất, nhưng mà, chỉ là ngày thứ nhất phát ra chương mê kiếm mà, tiên lo lắng lượng là l tiền ra ngày o hồi, loại này băn khoăn liền bị quên bị một ấ t Tại cũng chóng nhanh hố. vào m đám mê sách nóng đánh giá cùng soát lễ vật bên dưới đêm đó tiên kiếm k ỳ hiệp chuyện tiền chuyện quyển sách này xếp hạng một đường đ ố n g nhiên mà tăng mạnh rồi rất nhanh liền vọt tới bảng chuyện mới top mười lúc này mới phát sách mấy giờ nếu không có gì ngoài ý muốn nói ngày thứ hai leo sách bảng là chuyện ván đã đóng thuyền sau đó mấy ngày diệp chi thu phát hiện mình phạm cái khổng lồ sai lầm Căn bản là không nên nhanh là trước i mắt tiên kiếm tiền chuyện chính đang liên tái mỗi ngày chỗ bình luận chuyện ngoại trừ thảo luận nội dung nhiều nhất bình luận chính là thúc giục thêm sau đó chuyện lúng túng phát sinh diệp chi thu mỗi một trận ký tên cho độc giả buổi họp cơ hồ biến thành mặt đối mặt thúc u giục thêm đại hội Đang với tư cách hoa hạ bảo tàng cái tiết mục này sáng tạo lúc ban đầu đề xuất người diệp chi thu là bị một nửa cưỡng bách tại tiết mục tổ chế tạo đoàn đội trong danh sách treo tên tiết mục đến gần tiết mục tổ ba ngày hai ngày liền liên lạc được diệp chi thu vốn chỉ là muốn liền một ít vấn đề nghe một chút ý kiến tham khảo một chút không nghĩ đến diệp chi thu mỗi một cái đề nghị đều thẳng bên trong nội dung chính dần dần diệp chi thu đã thành tiết mục tổ trọng yếu ỉ lại đây là kế thơ từ đại hội sau đó cái thứ nhì văn hóa loại tiết mục hoa hạ bảo tàng quy mô càng lớn hơn chế tạo và biểu diễn đội hình sang trọng hơn cộng thêm có lúc trước thành công kinh nghiệm tài trợ thương cũng có lòng tin và cam lòng bỏ tiền bộ văn hóa và tiết mục tổ toàn thể trên giới đều nặng coi vô cùng á t phải dựa vào cái tiết mục này một lần điện định hành nghiệp bên trong văn hóa loại tiết mục người khai thác cùng người xuất sắc địa vị Trước 533, Quốc gia bảo tàng Thành, trong Quốc Chính 533, gia Hoàng diễn viên, bảo nhà. Vẫn như cũ Hoàng Chính Dân Lỗ cô dũng giả phim quảng cáo hỏa hoạn sau đó hoàng chính dân ở tại bên trong suất diễn nội ứng một góc kinh d i ễ m toàn bộ internet vị này ngày xưa chuẩn ả n h đế cũng lần nữa tiến vào đại chúng trong tầm mắt dần dần hoàng chính dân cũng lần lượt nhận được đến từ cái k h á c đoàn phim nhân vật mời kỳ thực hoàng chính dân diễn ký thật đúng là không có bao nhiêu người lo lắng lúc trước không có đoàn phim giám ơn chủ yếu là bởi vì hắn thai tiếng tình dục quân thân dám bắt đầu sử dụng hắn đoàn phim không nhiều quay phim chỉ chính là vì kiếm tiền mỗi cái đoàn phim đều sẽ đem tiềm ẩn khả năng ảnh hưởng nhân tố loại bỏ hơn nữa dùng hoàng chính dân còn có thể đắc tội nguy băng không cần thiết liều lĩnh nhưng bây giờ không giống với lúc trước hoa hải thành phố cục cảnh sát đều dùng vậy đã nói rõ hoàng chính dân bối cảnh không thành vấn đề hơn nữa hướng theo cô dũng g i ả rất nóng hoàng chính dân hiện tại h o a cực kỳ cũng coi là kèm theo lưu lượng vì vậy mà động tâm tư đoàn phim thoáng cũng cái nhiều hơn về phần ngụy băng cùng thiên hạ truyền thông bên kia chỉ cần dự trù lợi nhuận vượt qua ẩn bên trong nguy hiểm đắc tội một hồi cũng không phải vấn đề lớn lao gì người đại diện đinh thiệu nguyên cầm điện thoại di động một hơi đọc lên mấy cái nhân vật mời tình huống hưng p h n nói những thứ này là ta bước đầu sàng lọc chọn lựa đến nhân vật mời tuy rằng đều là một ít vai phụ bất quá cơ hội cũng không tệ l còn có một bộ đầu tư trung đẳng phim hình sự phát tới chính là phản phái số hai nhân vật hoàng chính dân gật đầu một cái trong tâm t r ầ m t ư định thiệu nguyên tiếp tục nói đúng rồi còn có mấy cái công ty đưa ra ký ngươi ý hướng điều kiện không cao lắm bất quá cũng quá m i ế n cưỡng ta cảm thấy có thể cân nhắc một chút có đôi khi có công ty tài nguyên làm việc sẽ phương tiện rất nhiều năm đó ra sự kiện kia sau đó hoàng chính dân phía trước công ty thay vì giải thức rồi hôm nay hoàng chính dân là người tự do thân phận qua nhiều năm như vậy đờ nở thợ thiệu nguyên đảm nhiệm hắn người đại diện là một phân tiền không thu trầm mắt chốc lát hoàng chính dân nói ra á nguyên mấy năm nay đã làm p h ì n ngươi đinh thiệu nguyên xứng sở người nói mọi người là huynh đệ hai chúng ta cái còn cần phải nói nhiều như vậy sao từng bước một đến chỉ cần làm cái gì chắc cái đó tin tưởng nam nhị nam một nhân vật rất nhanh sẽ tìm tới chúng ta hoàng chính dân gật đầu một cái đột nhiên nói ký công t i chuyện ta cũng nghĩ tới ngươi nói cái kia diệp chi thu phòng làm việc thế nào đinh thiệu nguyên mặt lộ kinh ngạc trầm ngâm nói ngươi nói là nhất diệp chi thu phòng làm việc công việc này phòng thành lập thời gian rất ngắn à nội danh nhất là âm nhạc phước diện dù sao có diệp chi thu tại về phần điện ảnh p h ư diện đinh t i ệ u nguyên nhanh chóng nhớ lại biết tin tức bọn hắn đang động tràn đầy bản khối làm rất không tồi Cái khác từ ự a hồ không h gì có cái gì tác p、so、một điểm này có thể thấy được diễn biến chi thu tại hoa hải giải trí bên trong địa vị rất cao hơn nữa thứ địa vị này cảm giác không chỉ là đỉnh lưu nghệ nhân thân phận mang theo cho nên nhất diệp chi thu phòng làm việc nội tình không có kém như vậy ít nhất phải cùng hoa hải giải trí tài nguyên là cùng hưởng đinh thiệu nguyên đ ă m chiêu suy nghĩ một chút tựa hồ hoàng chính dân nói cũng có đạo lý hoàng chính dân tiếp tục nói tài hoa của hắn chúng ta cũng nhìn thấy chính đang khai mạc tiên kiếm hắn chính là biên k ị c h còn có cô dũng giả có thể thấy được lấy tài hoa của hắn căn bản không thiếu hảo kịch bản phòng làm việc của hắn không phải vừa ký xuống long ngữ tình sao điều này cũng là một tên diễn viên ta tin tưởng hắn đối với điện ảnh bản khối nghiệp vụ này nhất định là có kế hoạch hoàng chính dân ngữ khí càng ngày càng kiên định nói mấu chốt nhất là diệp chi thu cái người này a nguyên mấy năm nay cũng xem như thay đổi nhanh chóng ta rõ r ồ i một cái đạo lý hòa hội thưởng thức ngươi còn hợp người cộng sự là trọng yếu nhất chi thu ban đầu kéo ta một cái nếu mà có thể ta muốn ký hắn bên kia cùng hoàng chính dân nhận thức nhiều năm như vậy đờ n ợ t h ờ thiệu nguyên đâu còn không biết tự mình tên này hảo hiu ý tứ nhìn như là thương lượng kỳ thực đã sớm hạ quyết tâm đánh giá hoàng chính dân sớm đã có cái ý nghĩ này theo như hoàng chính dân ý tứ chỉ cần nhất diệp chi thu phòng làm việc chịu m n điều kiện so sánh nhà khác kém hắn cũng nhất định sẽ đi k đối phương ân tình có thể có rất nhiều loại phương thức báo đáp hắn cảm thấy hoàng chính dân quyết định làm có chút hành động theo cảm tình bất quá liền như vậy đình thiệu nguyên hơi thở dài một hơi lấy hắn đối với hoàng chính dân lý giải hắn chính là như vậy một cái có chút nói nghĩa khí giang hồ người kỳ thực điệu này cũng là mình thưởng thức nhất hắn một chút hơn nữa diệp chi thu người tuổi trẻ này đúng là ngưu bờ ca đúng ư trước c liền tiên theo con đường này đi thôi. Đinh Thiệu con đường này Nguyên gật đầu nói, những nhân vật này trước tiên phóng theo gật vật trước nhất hạ, đầu nhìn một t h chi thu h ấ t dịp p kia bên n ò làm lại việc người có hay không lại ký người tính ký toán t rồi ư ớ c tiên. Đúng r đinh thiệu nguyên đột nhiên nghĩ tới cái gì liền vội vàng từ túi bên trong lục soát ra một phần in văn kiện đây là quốc gia bảo tàng tiết mục tổ phát tới kịch bản ta đại khái nhìn thoáng qua người diễn là một cái gian thần nhân vật mặc dù là vai phụ nhưng vai diễn vẫn thật nhiều hoàng chính dân liền vội vàng nhận lấy kịch bản thoạt nhìn không sai quốc gia bảo tàng đợt thứ nhất tiết mục cũng mời hoàng chính dân vị này diễn viên đang diễn nhân viên lựa chọn bên trên xuất phát từ đem văn vật sau lưng cố sự diễn dịch hảo cần hoàng chính dân vị này gần đây rất được chú ý diễn viên tự nhiên bị coi trọng đối với cái này trời sập một dạng cơ hội hoàng chính dân cùng người đại diện đỉnh thiệu nguyên dĩ nhiên là đại hy không chút do dự đáp ứng mặc dù chỉ là diễn một cái vai phụ nhưng có thể bên trên hoa hương đ à i hơn nữa còn là như thế có ý nghĩa tiết mục tin tưởng không có vị nào diễn viên sẽ tự tuyển hoàng chính dân mở ra bất hậu kịch bản hiểu được mình muốn xuất diễn chính là quốc bảo t i ê n lý giang sơn đổ nội dung bên trong một vị thái sư lấy hoàng chính dân diễn kỹ tự nhiên không có vấn đề gì bất quá hắn vẫn liên tục nhiều lần đối với mỗi một câu lời thoại tiến hành suy nghĩ Quýnh tuổi nở kinh thành phố. Trước 534, người trẻ tuổi không nói thưa phố. lúc Trước đức. đó, trẻ võ ngụy băng cũng là quốc gia bảo tàng đợt thứ nhất được mời khách quý một trong hơn nữa còn là với tư cách thủ hộ người kiêm vai chính thân phận ra sân bên cạnh người đại diện bổ sung nói nghe nói đợt thứ nhất tổng cộng mở ra ba kiện quốc bảo mặt khác hai kiện đều là lấy n a m diễn viên làm chủ chỉ có cái này quốc bảo vai chính là nữ diễn viên may mà chúng ta động tác nhanh vừa được đến tin tức lập tức liên hệ hoa hương chức bên kia không thì nhân vật này cũng không có tốt như vậy cướp nghe nói p h ạ m là nhận được hoa hương chức cái tiết mục này mời minh tình không có một cái cân nhắc khác thời gian vượt qua ba giây ngụy băng gật đầu một cái trong lòng cũng có chút tự đắc nàng đoàn thể tin tức rất linh thông vì vậy mà tại quốc gia bảo tàng mở ra diễn viên tuyển chọn ngay lập tức ngụy băng liền ngay lập tức tiến hành mao toại tự tiến hy vọng có thể xuất diễn đợt thứ nhất bên trong cố sự dù sao một dạng tiết mục đọc thứ nhất để tài độ là cao nhất nhìn đến trong tay kịch bản ngụy băng trong mắt lóe lên một vệt vẻ hài lòng người đại diện tiếp tục bổ sung nói lần này hoa hương chức thật sự là siêu cấp đại t h ủ bút nghe nói biểu diễn toàn bộ dùng thực cảnh sân khấu với chi phi thường sang trọng lời nói lần này hoa hương chức thật sự là khai khiếu như vậy có ý tứ tiết mục hình thức thấy thế nào cũng không giống bọn hắn lúc trước có thể nghĩ ra được bộ dáng đây kịch bản b i ế t cũng rất tốt đoán chừng là cái tuổi không lớn lắm biên kịch cho nên mới h i ể n thấy ngụy băng cười cười hỏi ngoại trừ ta mấy cái khác biểu diễn có cái nào diễn viên người đại diện x ứ sở nói ra cái này còn thật sự không rõ đoàn phim hẳn đúng là tính toán thu âm xong liền với phát ra thời gian cùng nhau công bố danh sách phải có ta đi hỏi một chút không cần ngụy băng ngăn cản nói dù sao ngày mai thu âm liền gặp được thượng kinh phi trường quốc tế đoàn người từ trạm xuất khẩu đi ra lập tức hấp dẫn lui tới không ít người chú ý trên người mặc quốc tế nhãn hiệu nổi tiếng mới nhất thời trang khoản mang k í n h m ắ c cùng khẩu trang ngụy băng ăn mặc có phần điệu thấp nhưng mà một đám đi theo người đem nàng vây ở trung tâm cái trận chiến này làm sao cũng điệu thấp không ra là ảnh hậu ngụy băng nữ thần kèm theo tiếng kinh hô không ít thời gian dài ngồi trồn hổm chợ ở kinh thành phi trường quốc tế phóng viên động tác nhanh trong t i ề n đến cố gắng đào ra điểm bản tin ngụy tiểu thư c h á u ngươi có thể trả lời một chuyện không xin hỏi lần này trở về thượng kinh là nghỉ ngơi vẫn có cái khác hành trình sắp xếp xin hỏi tiếp theo bộ trục cái gì hí có kế hoạch sao ngụy băng đi không nhanh trên mặt mang mỉm cười n h ạ t nhạt đối mặt ký giả truy hỏi cũng không có lộ ra không chút nào bình tĩnh c h i sắc lựa chọn đến vấn đề trả lời lần này là tham dự một cái tiết mục thu âm tiết mục gì tạm thời vẫn không thể nói tin tưởng sẽ cho mọi người một cái kinh hỉ tân điện ảnh còn tại thương lượng bên trong có thể nho nhỏ ti tại trong phim ta sẽ có một cái hình tượng đột phá nga mọi người kính x i n h lợi lúc này một cái máy ghi âm đẩy thẳng đến ngụy băng trước mặt chui vào phóng viên liền vội vàng đặt câu hỏi nghe nói ngươi chồng trước hoàng chính dân gần đây nhận được không ít nhân vật mời xin hỏi ngươi đối với hắn tái nhậm chức có ý kiến gì không dứt tiếng cái khác tranh đoạt phóng viên thoáng cái yên tĩnh lại tất cả đều nhìn không chớp mắt ngụy băng ngụy băng cùng hoàng chính dân quan hệ tất cả mọi người đều biết rõ ban đầu hai người kết hôn ly hôn hai lần động tĩnh đều là bên trên các đại giải trí tiêu để báo cái chỉ có điều một lần chuyện tốt một lần chuyện xấu mà thôi ngụy băng mắt sáng lên dừng bước lại n g ự a khí bình tĩnh nói ta vì hắn cảm thấy cao h ứ n g a ta vẫn luôn nói người là sẽ biến đổi một người lúc trước làm chuyện sai lầm không có nghĩa là hắn sẽ không trưởng thành ta cũng tin tưởng hắn có cái năng lực này kỳ thực ta cũng hy vọng cho hắn tái nhậm chức cung cấp một chút giúp đỡ trước đây không lâu trả lại cho hắn để cử qua một ít nhân vật giữa lúc ngụy băng thẳng thắn nói thì đột nhiên sau lưng chuyển đến một tiếng hô to cậu tác giả cái này gọi là kêu gọi quá mức vang dội nghe n g ự a khí thật giống như trong vui mừng sen lẫn p h ấ n nộ để cho người sờ vớt không được ý nghĩ bị đột nhiên cắt đứt ngụy băng đang muốn tiếp tục nói đi xuống không nghĩ đến từ cái này âm thanh hô to sau đó càng ngày càng nhiều giống nhau tiếng gào vang dội thật là cậu tác giả cậu tác giả đổi mới a bạo trương tiếng gào liên tục tựa hồ cũng không thiếu người hướng phương hướng sau lưng chạy đi ngụy băng k h ẽ to mày theo bản năng hướng sau lưng nhìn t h o á n g qua sau đó ánh mắt sửng sốt một chút hai nam một nữ hướng cạnh mình c h ạ m xuất khẩu phương hướng đi đến đi ở chính giữa tên kia người trẻ tuổi tuy rằng mang theo mũ lơi chay bất quá kia chiều cao cùng thân hình khí chất quá tốt nhận rõ diệp chi thu trùng hợp như vậy tại ngụy băng xứng sờ thời điểm càng ngày càng nhiều người qua đường bị động tính bên kia hấp dẫn sau đó cùng gọi c ầ u tác giả diệp chi thu các loại tiếp theo tại ngụy băng ánh mắt kinh ngạc bên dưới ban nãy vây ở bên cạnh mình phóng viên s á t mặt vừa vặn do dự một giây liền có không ít trực tiếp quay đầu hướng diệp chi thu bên kia phóng tới thoáng cái ngụy băng bên cạnh phóng viên ít đi hơn nữa diệp chi thu động tính bên kia lại càng ngày càng lón bên này diệp chi thu một ngày trước vừa kết thúc tại cái khác thành phố ký tên cho độc giả buổi họp trở lại thượng kinh thành phố tham dự quốc gia bảo tàng tiết mục thu âm đối mặt ký giả vây chặt kinh nghiệm phong phú diệp tờ giờ thư mang theo trợ thủ cùng thạch đoán lo dừng lại trả lời một cái vấn đề đánh giá liền đi không được tiểu biên thạch đoán đoán không nói thế nào n theo thật s á t diệp chi thu sau lưng một cái này tuần lễ đến nay nàng xem như triệt để cảm nhận được diệp chi thu nhân khí có bao nhiêu khuyết đại xuống đến học sinh tiểu học lên tới về hưu lao đại gia vậy mà đều có hắn phan diệp chi thu vừa đi cả nhánh đem hắn vây đội ngũ cũng theo đó di động hướng ngụy băng phương hướng tiếp cận sau đó rất hiển nhiên dễ thấy bên cạnh hai người số người liền tạo thành rõ ràng so sánh càng nhiều một ít nhân khí khoảng cách rõ ràng như vậy trang diện để cho ngụy băng khẩu trang bên dưới nụ cười cứng lại lúc này diệp chi thu cũng lưu ý đến một cái khác đ ố n g người bên trong ảnh hộ ngụy băng ngụy băng nhìn thấy diệp chi thu con mắt tựa hồ sáng lên hắn nhìn thấy ta thật cao hứng ngụy băng trong tâm n g h i hoặc bất quá cũng không kỳ quái ngụy băng đối với mị lực của mình vẫn là rất tự tin vì mình phong tình bên dưới tuổi trẻ không ít ngụy băng trong tâm hơi dễ chịu hơn một chút sau đó trong ánh mắt của nàng diệp chi thu làm ra một cái kỳ quái cử động mắt thấy tới vây người càng ngày càng nhiều sẽ bị bao vây diệp chi thu sắc mặt hoảng sợ chỉ đến ngụy băng phương hướng mà hét lớn một tiếng a tiếng này hô to vô cùng thê lương cộng thêm diệp chi thu biểu tình quá giống như thật không ít người theo bản năng hướng diệp chi thu ngón tay phương hướng nhìn đến thạch loan loan trong tâm nghỉ hoặc cũng xuống ý thức hướng ngụy băng nhìn đến sau một khắc tay bị đột nhiên kéo một hồi chạy kèm theo diệp chi thu âm thanh ở bên thai vang dội thạch loan loan bị kéo chạy đám người không giải thích được đem tầm mắt từ đồng dạng nghỉ hoặc ngụy băng trên thân rời đi quay đầu nhìn lại chỗ cũ nào còn có diệp chi thu thân ảnh khảo không ít phóng viên gọi thẳng bị chơi người trẻ tuổi không nói vó đơ ca lúc này diệp chi thu đã xuyên qua vòng lây thẳng hướng bên ngoài một chiếc chờ xe cứu th không đội kịp rất nhiều phóng viên trong đầu nghĩ đã như vậy vẫn là phỏng vấn ngụy băng đi dù sao cũng là ảnh hậu không phải nhìn bên người lần nữa nhiều lên người ngụy băng chương năm trăm ba mươi lăm chấn kinh hai vị vai chính xe cứu thương bên trên t h ạ c h loan loan còn có chút thở h ư n g h ộ diệp chi thu cùng trợ thủ mặt đầy bình tĩnh loại trang diện này hắn đã ứng phó tự nhiên loan loan ngươi tốc độ này không được a về sau phải nhiều vận động diệp chi thu giả vờ bất mặt nói t h ạ n h loan loan sắc mặt đau khổ không thư nhận lối giải là diệp đại ca ngươi chạy quá nhanh ta làm sao theo kịp các ngươi nam sinh tốc độ a thạch đoan đoan cảm giác mình đã rất tốt ngày thường làm sao cũng không giảm xuống thể trọng cùng diệp chi thu chạy trốn một tuần lễ ghi tên cho độc giả buổi họp vậy mà thần kỳ giảm hai cân tiếp theo thạch đoan đoan kịp phản ứng lo lắng nói diệp đại ca ban nay đó là ngụy băng đi chúng ta dạng này sẽ có hay không có vấn đề a diệp chi thu mặt lộ nghi hoặc không hiểu nói là ai ảnh hậu ngụy băng a thạch đoan đoan giải thích nói đóng phim ấy nàng f a n rất nhiều nghe nói hiện tại có f a n vì bảo vệ mình thích nghệ nhân rất điên cuồng diệp chi thu vẫn là mặt đầy không hiểu t h ạ c h loan loan đang muốn giải thích lưu ý đến diệp chi thu thần sắp tự tiếu phi tiếu đột nhiên kịp phản ứng đây là đang giả ngu đ â u t h ạ c h loan loan g i ậ n đến mặt tròn nhỏ nhắn một trống không nói diệp chi thu hạ hạ vui vẻ thầm nghĩ chọc tiểu biên chơi thật vui t i ê n nào loan l o a n cùng ta lăn lộn lớn mật một chút diệp chi thu nháy nháy mắt nói ta vừa mới nhìn thấy bên kia có một cái lao nại nại nga xuống gọi một tiếng cũng không được a không thì hiện trường nhiều như vậy thúc giục thêm bạn đọc bị bắt ta cũng làm ngươi đẩy ra ngoài nói ngươi có lưu b à thảo mọi người tìm ngươi là được không nói thúc giục thêm còn tốt nói chuyện đến tiểu thuyết chuyện thạch đoan đoan càng tức giận hơn diệp đại ca ngươi lừa ta thạch đoan đoan cả giận nói tay ngươi nhanh rõ ràng nhanh không được càng chu tiên thời điểm còn động một chút là xin nghỉ đọc o trương khi đó ta lo lắng ngươi muốn tham gia tiết mục không có thời gian viết không dám thúc giục ngươi ký tên cho độc giả buổi họp trong lúc tiên kiếm tiền chuyện được đổi mới một mực không từng đứt đoạn có một lần trùng hợp đụng phải diệp chi thu tại g õ chữ thạch đoan đoan đặc biệt lưu ý một hồi sau đó bị gó chữ phần mềm bên trên biểu hiện tốc độ tay kinh hãi một tiếng hơn bảy tám trăm tự dạng nay tính đến diệp chi thu m cũng l i ề tham o hơn khảo diệp chi thu ban đầu nói lên đề nghị tiết mục thiết lập vì chàng quán triển lãm hình thức cũng chính là mỗi một tiết mục đều lấy một cái viện bảo tàng với tư cách chủ đề quán chọn lựa ra huyên bắc vật quán ba kiện trấn quán chi bảo tiến hành giảng giải diễn d ị c h đợt thứ nhất tiết mục chủ đề quán tự nhiên chính là lớn nhất tính đại biểu nhà bảo tàng quốc gia ngày thứ nhất ngoại cảnh thu âm là từ ba vị quốc bảo thủ hộ người tiến hành cái khác diễn viên thiên tài thứ hai sẽ tham dự vào diệp chi thu nơi thủ hộ một dạng tên là sứ m â u đồ sứ nhắc tới diệp chi thu cảm giác mình cùng đồ sứ còn rất hữu duyên đây là hắn lần thứ hai đi đến nhà bảo tàng quốc gia lần đầu tiên là tại ngư chính đạo quyên tặng sứ thanh hoa vào quán trong nghi thức hiến hát diệp chi thu sau khi đến lập tức liền có tiết mục tổ cùng viện bảo tàng công tác nhân viên tiến đến đối tiếp diệp chi thu cũng nhìn thấy một gã khác quốc bảo thủ hộ người là một tên hơn ba mươi tuổi nam giới đối phương nhìn thấy diệp chi thu rõ ràng rất kinh ngạc mười phần nhiệt tình đi lên chào hỏi thông qua nói chuyện phiếm diệp chi thu biết được tên này diễn viên gọi lý uy tự a hồ là một tên nhân khí không thấp thực lực phái diễn viên lý uy nhìn thấy diệp chi thu càng là kinh ngạc hắn còn tại đoán cái khác hai tên quốc bảo thủ hộ người phải cùng mình giống nhau là diễn viên dù s a o ngày thứ hai thu âm là cần hiện trường biểu diễn sân khấu phim mà diệp chi thu thân phận là ca sĩ tự a hồ chưa từng nghe qua hắn có diễn trò trải qua bất quá sau đó suy nghĩ một chút lại bình thường trở lại tiết mục tổ hắn đúng là nhìn chúng diệp chi thu khổng lồ lưu lượng thử nghĩ một hồi chỉ là đẩy ra diệp chi thu lần đầu diễn cho h à i h ước đợt thứ nhất tiết mục nhiệt độ tất nhiên sẽ không thấp không có p h i m vài câu xa xa nhìn thấy lại có một đạo thân ảnh trong công việc nhân viên dưới sự dẫn dắt đi vào hắn đúng là hạng thứ ba quốc bảo thủ hộ người hai người theo bản năng hướng bên kia nhìn sang bốn mắt nhìn nhau diệp chi thu lông mày khẽ nhữ một cái dĩ nhiên là trước đây không lâu ở kinh thành phi trường quốc tế vừa giúp mình giải vây nguy băng nguy băng trong ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc lập tức kịp phản ứng không nghĩ đến diệp chi thu cũng giống như mình cũng là một đợt này quốc bảo thủ hộ người hà lô chi thu chào ngươi lại gặp mặt lý uy chào ngươi chúng ta hợp tác qua rất nhanh ngụy băng trên mặt mang c ư ờ i mịn phản phất tại phi trường chuyện chưa có phát sinh qua người tùng tìm tiến đến chào hỏi diệp chi thu cũng cười hít mắt tất cả mọi người giả bộ ngu mấy người thương nghiệp lẫn nhau thổi thức trò chuyện mấy câu thu âm rất nhanh bắt đầu nhận được tin tức cùng diệp chi thu từng có duyên gặp một lần nhà bảo tàng quốc gia ân quán trưởng đi ra b ả y tỏ hoan đen diệp trí thư cũng cười hít mặt tất cả mọi người giả bộ n g u mấy người thương nghiệp lẫn nhau thổi thức trò chuyện mấy câu thu âm rất nhanh bắt đầu nhận được tin tức cùng diệp chi thu từng có duyên gặp một lần nhà bảo tàng quốc gia ân quán trưởng đi ra bày tỏ hoan đen mũ nổi phát trắng s á m ân quán trưởng trước mặt ngụy băng cùng lý uy biểu hiện rất khiêm tốn không có chút nào mình tỉnh lên mặt trong lòng hai người vẫn có đếm có lẽ tại nổi tiếng t à i phú bên trên mình so sánh ân quán trưởng cao nhưng mà địa vị xã hội bên trên khoảng cách liền lớn đi tới có thể làm được nhà bảo tàng quốc gia quán trưởng vị trí này ân quán trưởng bản thân liền là một tên tại văn vật lĩnh vực quyền uy học giả đơn giản trao hỏi qua đi ân quán trưởng ánh mắt nhìn về phía diệp chi thu cười nói diệp tiểu hữu đã lâu không gặp phong thái càng hơn lần trước ca ngươi gần đây hành động vĩ đại liên tục c lão già ta chỉ nghe đến đều không biết diệp chi thu liên tục khiêm tốn bắt tay hai người thục lạc nói chuyện phiếm để cho bên cạnh ngụy băng cùng lý uy tất cả đều kinh ngạc không thôi diệp chi thu cùng đây ân quán trưởng nhận thức nói tới chỗ này ân quán trưởng nghiêm mà nói ta đại biểu nhà bảo tàng quốc gia công tác nhân viên đối với ngươi ngỏ ý cảm ơn đừng đừng ngoài ra không chịu nổi diệp chi thu cười nói ta chính là động động nhựa lưỡi ân quán trưởng ngươi cũng đừng khen ta ngươi khen nữa ta đều sợ một dây kế tiếp trình muốn ta góp tiền tu văn vật mình không tiện cự tuyệt ngươi đây trên một trăm vạn kiện bảo bối ta có thể không chịu nổi ân quán trưởng cười ha hà nói ra không cần ta có lòng tin toàn quốc bác vật quán kinh phí chẳng mấy chốc sẽ khoan dụ diệp chi thu cùng ngân quán trưởng tán gẫu nội dung không rơi một chữ nghe và ngụy băng cùng lý uy trong t h a i sắc mặt của hai người càng ngày càng kinh ngạc đây là có chuyện gì thật giống như đây diệp chi thu thân phận cùng mình có chút không giống nhau à? tựa hồ không riêng gì được thỉnh mời quốc bảo thủ hộ người đơn giản như vậy xem ra tiết mục này có thể cử hành vậy mà còn có diệp chi thu cái bóng liên hợp quốc nội các đại viện bảo tàng tại hoa hương phát r a còn có từng cái từng cái nổi tiếng quan danh tài trợ thương đây cũng không phải là cái gì tiểu đà tiểu nháo tống nghệ tiết mục nhất định là có quan phương cấp độ tổ chức cân đối diệp chi thu chỉ là một tên ca sĩ Tâm ả như như ngày thứ nhất tại nhà bảo tàng quốc gia quay phim kế hoạch cũng không phức tạp chủ yếu chính là nghe bình luận viên giảng giải một hồi nơi thủ hộ quốc bảo tin tức liên quan những n à y đoạn ngắn sẽ biên tập tiến vào tiết mục bên trong cũng là giúp người xem giải bảo vật một cái quá trình đang quay phim bên trong ngụy băng một mực có chút không yên lòng tâm lý suy đoán diệp chi thu cùng cái tiết mục này quan hệ nguyên bản tại ngụy băng xem ra mình và diệp chi thu cho dù không phải định nhân cũng tuyệt đối không tính là bằng hữu dù sao hai người lập trường khác nhau hơn nữa đối phương cùng hoàng chính dân rất thân cận nhưng nếu mà diệp chi thu thật có năng lực ảnh hưởng đến trọng đại như vậy tiết mục tình huống kia lại không giống nhau ngụy băng cảm thấy tất yếu chữa trị một hồi cùng diệp chi thu quan hệ ít nhất nguy băng, băng không thể làm gì khác hơn là từ bỏ trong tâm hạ quyết tâm ngày mai nhất định phải thăm dò một chút đây diệp chi thu ý tư thế hơi hạ thấp một chút không quan hệ may mắn hai người trước không có cái gì thực chất tính kỳ nghỉ nàng tin tưởng chính mình một tên ảnh hậu mỹ lực đối phương một người trẻ tuổi hẳn rất khó cự tuyệt hơn nữa nguy băng trong tâm sâu bên trong ý tưởng chân thật là liền tính thật cùng diệp chi thu chuyển ra điểm thai tiếng tình dục thậm chí phát sinh chút ý cũng không phải không thể ngược lại vô luận lưu lượng độ chú ý các phương diện lại nói đều là rất nhiều c h ỗ t ố t ngày thứ hai hoa hương cao ốc phòng thu tiết mục chính thức thu âm bắt đầu trước hậu đài một phiên bận rộn cảnh tượng diệp chi thu nhìn thấy ngoại trừ nguy băng lý Vi bên ngoài cái khác diễn viên trong đó còn có một tên thân ảnh quen thuộc trên người mặc cổ đại q u a n phục ngoài miệng rán thưa thót diệm mép hoàng chính dân nhìn thấy diệp chi thu kinh ngạc nói chi thu ngươi cũng ở nơi đây đến ca hát sao lời còn chưa r ư ớ hoàng chính dân liền ngược lại hắn lưu ý đến diệp chi thu kia toàn thân sàn loãng xa hoa vô cùng đồng phục long bảo Hoàng Chính diệp â n phản ứng, kịp d chi thu hẳn đúng là q u ố cười bảo nói người diễn thái sư nhân vật này nhưng ta nhìn ngươi hình tượng này có phải hay không quá hạo nhiên chính khí một chút ta nói thật h o vì vậy mà hoàng chính dân diễn so với chính mình tuổi thật đoạn lớn rất nhiều nhân vật không có một chút không hài hòa cảm giác diễn trò sơ ca diệp t r i thu cách diễn cái gì giống như cái gì trình độ còn k é m xa hiện tại thân mặc long bảo nhưng liền tính để cho hắn cố ý giả trang lão cũng diễn không ra loại kia tuổi xế chiều hoàng đế cảm giác còn tốt hắn diễn là một tên trẻ tuổi thiên tử nhân vật đối mặt diệp t r i thu nghi ngờ hoàng chính dân cười nói đây không phải là còn chưa lên t r ư ớ c diễn sao bản thân ta lý giải tuy nói người thái sư này là gian thần nhưng hắn cũng là một tên học phú ngũ xa q u a n văn trong ngày thường là ra vẻ đ ạ m b ạ o chỉ có đối mặt hoàng đế mới có thể để lộ gian định hót một bên diệp chi thu bừng tỉnh tỉ mỉ nghĩ lại còn giống như thật có chút đạo lý không khỏi giơ ngón tay cái lên lúc này độc lập phòng hóa trang lần nữa đi ra một người là trên người mặc cổ trang váy dài ngụy băng ngụy băng nhìn thấy diệp chi thu con mắt hơi sáng nhưng mà khi thấy rõ bên người hoàng chính dân thì ánh mắt chuyển thành ngạc nhiên hoàng chính dân cũng lưu ý đến ngụy băng sắc mặt thoáng cái lạnh xuống không ít diễn viên cũng lưu ý đến cái tình huống này không khí hiện trường xuất hiện chốc lát tính mịch không ít người ánh mắt trở nên bắt quái thực tế bạn gặp lại tiền nhựa hơn nữa thân phận của hai người địa vị điều chuyển người ngoài cuộc suy nghĩ một chút đều cảm thấy lung túng người trong cuộc một trong ngụy băng sắc mặt chỉ là kinh ngạc n h y mắt rất nhanh chuyển thành bình tĩnh hoàng chính dân cũng sắp ánh mắt rời đi phản phất nhìn thấy chính là người lạ một bản đang chuẩn bị cùng diệp chi thu tiếp tục trò chuyện một tên xuyên tiết mục tổ đồng phục làm việc công tác nhân viên đi nhanh tiến đến diệp c ô vấn có chút ít vấn đề đạo diễn bên kia muốn xin ngài đi một chuyến công tác nhân viên thấp giọng nói diệp chi thu gật đầu báo một cái đối với hoàng chính dân ánh mắt ý chào một cái cùng công tác nhân viên rời đi loại tình huống này cũng không hiếm thấy bởi vì diệp chi thu tại tiết mục chuẩn bị mở quá trình bên trong đưa ra rất nhiều ý xây dựng ý kiến tiết mục tổ có khó khăn gì rất thích tìm hắn thương lượng một hồi nghe thấy diệp cố vấn ba chữ hoàng chính dân chính là ngây ngẩn cả người lại hướng diệp chi thu phương hướng nhìn đến lúc này diệp chi thu đang cùng đạo diễn nói gì đó đối phương đầu tiên là trầm tư sau đó gật đầu liên tục hoàng chính dân kinh ngạc không thôi tâm tư thoáng cái hoạt động mở ra phỏng đoán mình nhận được quốc gia bảo tàng cái tiết mục này mới có phải hay không cũng cùng diệp chi thu có liên quan kỳ thực lần này diệp chi thu thật đúng là không có trả hỏi bất quá hoàng chính dân xuất hiện ở nơi này xác thực cùng hắn có ngàn vạn lần quan hệ tình huống rất đơn giản bởi vì hoàng chính dân cùng diệp chi thu đi gần tiết mục tổ liền lưu ý đến hắn chỉ như vậy mà thôi phương xa nguy băng cũng lưu ý đến diệp chi thu tình huống bộc phát chứng thực trong tâm phỏng đoán rất nhanh vấn đề tựa hồ đạt được giải quyết diệp chi thu trở về chỗ cũ nguy băng mắt sáng lên bước hướng về diệp chi thu cùng hoàng chính dân hai người đi tới chương năm trăm ba mươi bảy hoàng chính dân diễn kỹ bạo phát diệp chi thu đi trở về sau đó hoàng chính không nhịn được hiếu kỳ nói chi thu bọn hắn ban nay gọi người cố vấn diệp chi thu đương nhiên gật đầu một cái nói nhắc tới phức tạp ta cũng coi là tiết mục tổ phía sau màn đoàn thể một thành viên diệp chi thu nói nhẹ như mây gió hoàng chính dân đương nhiên sẽ không cảm thấy đơn giản như vậy nhìn lúc n ã y diệp chi thu cùng hoa hương trước đạo diễn một đám tiết mục tổ nhân viên câu thông hình ảnh đối phương rõ ràng đối với hắn rất tôn trọng a do dự mãi hoàng chính dân vẫn là hỏi cái kia chi thu ta nhận được cái tiết mục này mời là ngươi giúp bận rộn đánh chú ý diệp chi thu s ữ n g sở minh bạch hoàng chính dân ý nghĩ khoát tay lia liệu nói không ta cũng không có công lao này dân ca ngươi không cần suy nghĩ nhiều lấy kỹ xảo của ngươi bị tiết mục tổ chọn lại không quá bình thường hoàng chính dân gật đầu một cái không ở nơi này để tài bên trên xoắn suýt đang muốn nói cái gì tầm mắt dư quang liếc đến, đến gần thân ảnh ngự khí ngừng lại đột nhiên dừng lại chi thu nguy băng đến gần mặt đầy quan tâm nói ta vừa mới nhìn thấy ngươi đi đạo diễn đó có vấn đề gì không diệp chi thu lắc lắc đầu nói không có một cái bố cảnh chi tiết thương lượng một chút mà thôi dạng này nguy băng gật đầu một cái như thả lỏng một hơi nói ta còn tưởng rằng có thay đổi gì đâu cho nên tới hỏi một chút nguy băng nói đùa ta cảm thấy giống như chi thu ngươi loại này người ưu tú quả nhiên tới chỗ nào đều không giấu được à, ngươi nhìn tiết mục tổ có vấn đề liền không biết tìm chúng ta thương lượng diệp chi thu cười cười tùy tiện ứng phó một tiếng tắt vào đề tài sau đó nguy băng giơ tay lên đem trên trán mái tóc vén đến sau t a i ngự khí tự nhiên hỏi đúng rồi chi thu ta nhìn ngày hôm qua quốc nhận lấy quán ân quán trưởng đối với n g ư ơ i thái độ rất nhiệt tình các n g ư ơ i trước quen biết sao gặp qua một lần đi diệp chi thu hàm hồ nói trước đây quốc nhận lấy quán hát qua một lần xứ thanh hoa ngụy băng ngẩn ra trong tâm rõ ràng không tin liền d ạ n g này vừa vặn gặp một lần người khác quốc nhận lấy quán quán trưởng liền đối với n g ư ơ i khách khí như vậy lừa bịp người nào diệp chi thu ngữ khí lễ phép xa lánh không chiếm được cái gì tính thực chất tin tức ngụy băng hoặc sáng hoặc tối nhiều mặt dò xét không có kết quả trong mắt loe lên vẻ thất vọng lúc này ngụy băng di chuyển mục tiêu nhìn về phía bên cạnh hoàng chính dân mim cười nói chính dân giật lâu không thấy không nghĩ đến lại ở chỗ này đụng phải ngươi hoàng chính dân ngữ khí bình tĩnh nói ngươi không hy vọng tại tại đây đụng phải ta đi ngụy băng phảng phất không nghe ra hoàng chính dân nói bóng gió sắc mặt như thường nói chính dân chuyện trước kia đi qua tất cả mọi người không cần nhắc lại đi kỳ thực trước ta một mực nếm thử liên hệ ngươi không liên lạc được cũng nếm thử giúp ngươi giới thiệu một ít đoàn phim nhân vật ngươi có thể lại lần nữa phân c h ấ n ta thật cao hứng hoàng chính dân biết mép ngoài cười nhưng trong không cười nói không cần ngươi giới thiệu nhân vật độ khó quá lớn ta diễn không đến bên cạnh diệp chi thu trong tâm nghĩ hoặc hắn là biết đại khái ngụy băng cùng hoàng chính dân kỳ n g h ị người khác trước kia chuyện nhà hắn không tiện đánh giá tuy nhiên làm sao nhân vật độ khó cao như vậy liền hoàng chính dân diễn kỹ đều hồn không ở vậy có thể diễn hảo người cũng không nhiều đi ngụy băng ánh mắt sâu bên trong thoáng qua một vẹn v ẻ tức giận nhưng lại không dám nhận đi xuống rất sợ hoàng chính dân một cái kích động nói ra chút gì không nên nói có hại hình tượng của mình hoàng chính dân ngữ khí bình tĩnh lời nói ra mỗi câu trầm trọng cùng mình lúc trước hiểu biết hoàng chính dân có rất lớn khác nhau mục tiêu của mình vốn cũng không phải là hoàng chính dân mà là mượn hắn cùng diệp chi thu tiếp l ờ i mà thôi mắt thấy hoàng chính dân tự muốn đem thiên trò chuyện chết ngụy băng lần nữa nhìn về phía diệp chi thu đúng rồi chi thu ngụy băng cười nói ta bây giờ chuẩn bị quay một bộ phim đầu tư vẫn còn lớn đoàn phim còn thiếu một tên nam nhị hào nhân vật không biết rõ ngươi có hứng thú hay không ta có thể dẫn đường diễn tiến cử một hồi diệp chi thu s ữ n g sở khoát tay lia liệu không, không nhờ có băng tỷ để mắt băng tỷ ngươi giới thiệu nhân vật độ khó khẳng định không nhỏ nghe dân ca vừa nói như thế ta cái này không có diễn qua hí cũng không g á n tiếp ngụy băng tại sao lại kéo hoàng chính dân trên người ngụy băng ý thức được có hoàng chính dân tại ánh sáng hiện không phải là nói chuyện thời cơ thêm nữa tiết mục thu âm sắp bắt đầu qua loa khách sáo mấy câu liền đi trở về ba người nói chuyện trời đất thời điểm hậu đài một mực có không ít diễn viên lưu ý bên này nhìn thấy như vậy gió êm sóng lặng kết thúc trong tâm còn có chút mơ hồ thất vọng bất quá suy nghĩ một chút cũng biết không khả năng sẽ có kịch hay gì nhìn tại loại này trường hợp đánh giá cho dù có thủ cũng không có thằng ngốc k i a lại ở chỗ này cải vả trừ phi ôm lấy về sau cũng không cách nào bên trên hoa hương chiếc tính toán tiểu nhạc đ ị n qua đi tiết mục thu âm chính thức bắt đầu bên ngoài năm trăm l i ê n hiện trường khán giả đã tất cả ngồi xuống kèm theo rộng lớn bối cảnh tiếng nhạc người chủ trì đăng tràng tại người chủ trì tiếng giới thiệu bên trong đến từ q u ố c nội mấy đại bác vật quán quán trưởng với tư cách khách quý đăng tràng đám khán giả tiếng vỗ tay hoan hô không ngừng không khí hiện trường nhiệt liệt vô cùng hiện trường khán giả đến từ mỗi cái tuổi trẻ học sinh công nhân thành phần trí thức về hưu lão nhân đều có đều không ngoại lệ tất cả đều đối với văn vật có nồng hậu hứng thú người yêu thích loại này lấy văn vật làm chủ đề hình thức mới mẻ độc đáo t ố n nghệ để cho tất cả mọi người đều cảm thấy mới mẻ vô cùng rất nhanh mới chuyện thứ nhất quốc bảo thiên lý giang sơn đ ổ tiếp trước truyền kỳ c ố sự diễn dịch bắt đầu câu chuyện này bên trong quốc bảo thủ h ộ người lý uy đóng vai trong lịch sử lớn nhất nghệ thuật thiên phú hoàng đế tống huy tông hoàng chính dân tắc đóng vai quyền thần thái sư thái kinh cố sự bắt đầu sân khấu cảnh tượng b i ế n đạo biến thành cổ đại hoàng cung biệt viện bộ giáng đầu tiên mỹ luân mỹ hoàn bố cảnh sẽ để cho khán giả cùng hậu đại các diễn viên khen ngợi không thôi đại khí a liền hướng đây chấn động múa đẹp tiết mục này không hỏa đều khó khăn mậm à n hoàng chính dân đóng vai thái sư thái kinh hơi cong đến lưng chậm rãi trong hoàng cung đi phía trước chuyển đến vương sinh cung đình trong nội viện không thể chạy nhanh đối diện chạy tới một tên thiếu niên thiếu chút đem vẻ g i à n mua thái kinh đánh ngã thiếu niên linh hoạt trái phải l ắ c một cái thân thể liền trôi qua theo ở phía sau khuyên can người nhìn thấy thái kinh k i n h sợ liền vội vàng hành lễ sắc mặt uy nghiêm thái kinh vung vung tay đến người cáo lôi sau kế tục theo đuổi tên thiếu niên kia mà đi đợi hai người đi xa thái kinh sắc mặt nhất c h u y ể n khinh thường lạnh lùng nói nghe con mới sinh không biết có chừng có mực sớm muộn tự đoạn nó đường chỉ làm ở màn vừa đối mặt hậu đại không ít diễn viên tất cả đều âm thầm gật đầu một màn này trực tiếp liền đem thái kinh trước người quan uy mười phần người sau đó bụng dạ hẹp hỏi tính cách cho biểu hiện ra mấu chốt là tiếp nối được từ nhưng không so sánh công lực không thể bảo là không thâm hậu mọi người trong lòng cảm thán không hổ là hoàng chính dân chương năm trăm ba mươi tám toàn bộ đụng phải biểu diễn tiếp tục thái kinh đến cung bên trong nhìn thấy hoàng đế tống huy tông tới đây thái kinh lại đổi một bộ sắc mặt đối mặt tống huy tông đối đại tống thư pháp đệ nhất như khen thái kinh lại là kinh hỷ lại là hết sức lo sợ trực tiếp quỷ giảm xuống đất lại sau đó xi、si、mê nghệ thuật hoàng đế tống huy tông đối thiên tài thiếu niên vương hy mạnh đô co sừng bái thái kinh bất mãn trong lòng lại đạo mạo ngạc nhiên lời trong lời ngoài đối với vương hy mạnh chê không thôi ngắn ngủi mấy phút hoàng chính dân đem một tên hai mặt đ ị n h mập đ ị n h hót gian thần hình tượng cho diễn một cách sống động hậu đại không ít diễn viên đều thán phục không thôi tại đoạn này cùng nhiều năm chưa t ạ i trên màn ảnh xuất hiện hoàng chính dân đối thủ hí bên trong đóng vai tống huy tông lý h uy diễn kỹ vậy mà mơ hồ bị áp chế vẫn là hoàng chính dân nhận thấy được sau đó thu liễm một chút mới không có để cho chàng diện thoạt nhìn rõ ràng như vậy đây hoàng chính dân chính là thật mạnh a trước tại cô dũng giả bộ này phim quảng cáo bên trong cùng hoàng chính dân hợp tác đều là nổi tiếng không cao tiểu diễn、viên. một điểm này còn không rõ hiển nhưng tình huống lần này rất khác nhau lý h uy ngoài ba mươi cũng là trong vòng nổi danh thực lực phái nam diễn viên tại rất nhiều bộ trong tác phẩm diễn kỹ lón bị khen ngợi lần này cùng đài có thể nói là hoàng chính dân triệt để chứng minh thực lực mình một lần biểu diễn không nói khoa trương cuộc biểu diễn này phát ra sau đó các đại đoàn phim đối với hoàng chính dân diễn kỹ lòng tin tất nhiên sẽ cao hơn một tầng nhân vật mời đánh giá cũng sẽ không ít dưới đài đảm nhiệm khách quý bảy tên viện bảo tàng quán trưởng cũng là gật đầu liên tục mấy người chú ý điểm cũng tại trên phương diện khác một tên trên người mặc kiểu áo tôn trung son tóc trắng sám lao giả tản á dương diễn tốt đây kịch bản viết cũng tốt dùng tới đạp hoa trở về v õ ngựa thơm cái này vay tranh đ i ệ n cố đúng vậy một tên lão giả khác nói đùa lão ân đây kịch bản sẽ không phải là bản thân người viết đi đến lúc đến phiên chúng ta viện bảo tàng cũng rút một chút nhà bảo tàng quốc gia ân quán trưởng cười h í p mắt nói các ngươi để cho ta viết một phần chữ giáp cốt không thành vấn đề viết loại này kịch bản thật đúng là không được ra rồi hiện tại là người trẻ tuổi thời đại ân quán trưởng, nói, quán trưởng cười nói đây kịch bản tác giả và toàn bộ tiết mục sáng tạo kẻ cung cấp là cùng vị trẻ tuổi chờ một chút liền có thể thấy được hắn cũng sẽ lên đài biểu diễn ân quan trưởng lời nói khiến cho mọi người s ư n g sò, lập tức hứng thú xuyên tiểu cáo tôn trung sơn lão giả hiếu kỳ nói ngươi nói sẽ không phải là vị kia diệp chi thu diệp tiểu hữu đi ân quan trưởng cười mỉm gật đầu một cái mọi người sau khi kinh ngạc có người hiếu kỳ nói lão tử ngươi nhận thức đây diệp chi thu ta muốn không nhận ra đều khó khăn a lão giả cười khổ nói ta kia tôn nữ ngày ngày đều ở tại thả cái này gọi là diệp chi thu người trẻ t u ổ i hát còn tại thai ta một bên lành i hôm nay xem như nhìn thấy chân nhân mọi người mỉm cười ánh mắt tiếp tục chuyển qua trên sân khấu nội dung tiếp tục đang đen thị vô cùng thái kinh nhiều lần chê nổ nước sau đó la hoàng chính dân diễn kỹ nổ tung một đoạn biểu diễn hùng dũng âm nhạc bên trong thái kinh trong miệng nói lẩm bẩm tay cầm bút lông đang vẽ cuốn lên phong khoáng tự do có h h hòa nhận í n năm ngày thể nói ban. từ diễn viên phương diện đến phán xét câu chuyện này bên trong xuất sắc nhất nhân vật cũng không phải quốc bảo thủ hộ người đóng vai tống huy tông mà là vai phụ thái kinh biểu diễn kết thúc hiện trường van dội nhiệt liệt vô cùng tiếng vô tay mỗi một tên khán giả đều vô cùng kích động thiên lý giang sơn đổ trải qua lý uy mở ra qua đi đến phiên ảnh hậu mị băng ra sân đồng dạng vô cùng đặc sắc cố sự và diễn d i ễ dịch thu được cả sảnh đường gieo họ khen ngợi hậu đài tiết mục tổ đạo diễn trong tâm khẽ hô một hơi từ hiện trường khán giả phản ứng đến nhìn cái tiết mục này hẳn đúng là ổn sau đó đến phiên tối nay kiện thứ ba quốc bảo xứ mẫu đăng tràng khi thân mặc long bảo quốc bảo thủ hộ người diệp chi thu xuất hiện tại trên sân khấu trong tích tắc hiện trường van g dội như sấm tiếng hoan hô khán đài phía trước nhất một người thanh niên kêu đặc biệt vang dội vương đại thiếu với tư cách quan danh tài trợ thương đại bề ngoài cũng đến hiện trường nhìn thấy mặt lên toàn thân sáng loáng màu vàng long bảo tao b a vô cùng đăng tràng diệp chi thu. vương đại thiếu cười đến không được có loại lập tức lấy điện thoại di động đem trước mặt một màn này làm bản sao kích động đ á n g t i ế c tiết mục thu âm quá trình bên trong không thể dùng điện thoại di động hướng theo biểu diễn bắt đầu hiện trường khán đài không ngừng chuyển đến từng tràng tiếng cười từ cái thứ nhất tiết mục mọi người liền phát hiện cái tiết mục này một đại đặc điểm tiết mục này rất có ý tứ quốc gia bảo tàng mặc dù là văn hóa loại tiết mục nhưng lại không hề có một chút nào khiến người ta cảm thấy khô khan r à n g đạo cảm giác toàn bộ hành trình đều có thể hấp dẫn người đem đ ư c chú ý một mực đặt ở trên sân khấu khách quý t ị c mấy đại quán trưởng cũng là liên tục khen đây chính là vị tia diệp chi thu tuổi rất trẻ quả thật là trẻ tuổi tuân t i ệ t câu chuyện này diễn dịch tốt người trẻ tuổi thích nhìn có thể hấp dẫn đại chúng hứng thú vẫn là người trẻ tuổi đầu góc xoay chuyển nhanh hậu đài một đ á m chú ý diệp chi thu diễn viên cũng là gật đầu liên tục mặc dù là lần đầu diễn t r ò nhưng cả trang biểu diễn chính là thông thuận vô cùng nghiêm chỉnh mà nói loại này sân khấu phim kỳ thực so sánh quay phim còn khó hơn một chút quay phim còn có nz diễn sai có thể làm lại nhưng sân khấu phim là một kính rốt cuộc không nói tình cảm biểu đạn đầu tiên đối với diễn viên lời thoại căn cơ chính là một hạng đại khảo nghiệm kỳ thực tiết mục tổ chức có hỏi qua diệp chi thu phải trăng cần nhắc c ầ khí b ấ t quá bị diệp chi thu cự tuyệt cuối cùng diệp chi thu biểu hiện có thể xưng kinh diễm diệp chi thu nơi diễn dịch chính là đ o ạ n thứ nhất cái cuối cùng tiết mục trở lại hậu đài lập tức bị trước thời hạn trà trộn đi vào vương đại thiếu ngăn lại chờ đã chờ vương đại thiếu liền vội vàng kéo lại diệp chi thu cười hát hát nói trước tiên không muốn đổi n g ư ờ i đ â y thân q u á châu bò cùng ta hợp cái ảnh ha ha ha để cho ta phát h ủ y bổ trang cái bức diệp chi thu vông ôn cùng vương đại thiếu liên tiếp chụp m â tâm kết quả có các diễn viên cùng công tác nhân viên vừa nhìn cũng n ộ n nhịp x u n g tới thật không dễ bận rộn xong vương đại thiếu cảm thấy mỹ mặn nói giờ cơm cùng nhau ăn cơm chứ sao được diệp chi thu đương nhiên có thể vừa vặn lúc này hoàng chính dân cũng đi lên chi thu chờ một chút có r ả n h không ta muốn mời ngươi ăn cái cơm có chút việc nói vương đại thiếu cha tùy tiện nói vừa vặn cùng tính một lượn hoàng chính dân lúc này mới biết vương đại thiếu cũng hướng về diệp chi thu phát ra hẹn b u ổ i cơm mời suy nghĩ một chút cũng bày tỏ đồng ý diệp chi thu thay xong thường phục hướng chờ ở ngoài cửa hoàng chính dân cùng vương đại thiếu đi tới lúc này một bộ váy dài phong tình vô cùng ngụy băng tiến lên đón cười t ù n tìm nói chi thu ta muốn mời ngươi ăn cái cơm không biết là có hay không nể m ặ đi diệp chi thu xứ sở làm sao toàn bộ đủ phải chương 539, b ữ a cơm diệp chi thu đang muốn cự t u y ệ t ngụy băng tựa hồ phát dắt ra trước một bước nói đùa làm sao sẽ không phải là có hẹn đi cũng đừng cự t u y ệ t nữ sĩ phát ra hẹn bổi cơm ờ i nha không thì ta sẽ rất thương tâm lúc này lưu ý đến diệp chi thu bị ngụy băng ngăn lại vương đại thiếu cùng hoàng chính dân cũng đi tới vương đại thiếu nhìn thoáng qua ngụy băng chen t r ú c nhau mắt nói chi thu nếu không ta cùng dân h ữ ca đi trước trên xe chờ ngươi không cần diệp chi thu trả lời một câu chuyển hướng ngụy băng nói băng tỉ ngươi nhìn thật nặng n g ta đã hẹn cùng dân ca bọn hắn cùng nhau ăn cơm lần này thật đúng là được tự tuyệt nữ sĩ ngụy băng nhìn thoáng qua hoàng chính dân cùng vương đại thiếu cũng hiểu rõ xảy ra tình huống gì bất quá vẫn không chuẩn bị từ bỏ biết rõ diệp chi thu quan hệ tài nguyên không nhỏ sau đó nàng liền hạ quyết tâm muốn thừa d i ệ p van cơm cơ hội cùng diệp chi thu hòa hoãn một hồi quan hệ nói không chừng về sau có thể cần dùng đến đi không nghĩ đến bị hoàng chính dân dành trước một bước ngụy băng trong tâm không vui nhưng trên mặt không có biểu hiện ra hơn nữa vẫn không có từ bỏ quyết định của chính mình bỏ qua vừa thu âm xong tiết mục cơ hội lần này hẹn lại lần sau diệp chi thu liền có vẻ tận lực nguy băng không thuận theo không đông t h à nói kỳ thực lần này ăn cơm là tiếp theo chủ yếu là muốn hướng chi thu ngươi bồi tội có lẽ trước có một ít hiểu lầm chi thu ngươi không biết không cho ta cơ hội này đi nói đến bồi tội hai chữ nguy băng hơi lên giọng mấy người thân phận vốn là làm cho người nhìn chăm chú thoáng cái lui tới không ít người ánh mắt đều tò mò nhìn về bên này xảy ra chuyện gì ảnh hậu nguy băng muốn mời diệp chi thu ăn cơm bồi tội diệp chi thu lông mày n h u lên nguy băng lời đã nói đến mức này mình nếu như cự tuyệt tại không rõ tình huống người qua đường xem ra cũng có vẻ có chút không cho ảnh hậu mặt mũi ngụy băng tuy rằng r ộ n g thành khẩn bất quá loại này đem người lên cách làm để cho người cảm giác không thoải mái diệp chi thu cũng không vào hố tại người qua đường ánh mắt tò mò bên dưới cười h í p mắt nói có thể à băng tỉ như vậy bộ dáng đi không ngại cùng chúng ta cùng nhau ăn thôi góp một bàn được ngụy băng sắc mặt cứng lại nàng đương nhiên không thể nào đáp ứng không nói trước có người ngoài ở đây trận không thiện nếu như mình và hoàng chính dân ăn cơm c h u n g tin tức bị c h u y ể n đi đánh giá ngày thứ hai mình là có thể lên giải trí giấy báo tiêu đề cho tới nay ngụy băng đều cực lực cùng hoàng chính dân phủi sạch quan hệ như thế nào lại đồng ý phương thức như thế từ diệp chi thu tại đây đột phá không thành ngụy băng chuyển nhìn về phía hoàng chính dân giả vờ cười dân nói chính dân hôm nay ta có chút hợp tác chuyện muốn cùng chi thu nói cho chút thể diện nhường một chút chứ sao thính ta nợ ngươi một cái nhân tình diệp chi thu trong tâm kinh ngạc đây ngụy băng thật có chút không đạt đến mục đích thể không bỏ qua ý tứ à. không thể không nói ra mặt thật là dày như vậy lúng túng yêu cầu có thể lấy như thế đương nhiên giọng điệu nói ra cũng coi là một loại bản lãnh hoàng chính dân còn chưa lên tiếng bên cạnh vương đại t i ế u không nhịn được mẹ nó liền ăn cơm đều có người muốn chặn lấy lao tử Hắn mới vương ừ a rồi còn t đại thiếu tới tới h i âm thanh không có cố ý lẽ thấp bên cạnh người qua đường nghe rõ biết mọi người biểu tình thoáng cái đặc sắc vương đại thiếu thân phận mọi người đều biết rõ hơn nữa đây là xuất danh không che đậy miệng hôn bất l ậ i chủ thường thường tại bảy bộ nhìn lên đến khó chịu người liền nổi ngụy băng làm sao lại chọc phải vị này hôn bất l ậ i chủ nói xong câu đó vương đại thiếu cũng không thèm nhìn tới ngụy băng một cái trực tiếp một cái ôm diệp chi thu v a i lôi kéo liền hướng ra đi đi đi bất kể nàng làm sao lãng phí thời gian nhìn cả đêm biểu diễn chết nói đều ngụy băng kịp phản ứng s á t mặt cũng giữ không được rồi vô cùng băng lãnh lúc này ba người đã đi xa ba người cũng không có đem lúc nãy tiểu nhạc đệm để trong lòng đi đến một cái tiệm cơm phòng riêng Uống chút. vương đại thiếu chỉ đến phục vụ viên đưa một bình đóng gói có chút cũ k ỹ rượu vang diệp chi thu lắc đầu chỉ chỉ cũng họng vương đại thiếu cười hh t t cũng không bắt buộc n g ư ơ i không uống ta uống hôm nay muốn chúc mừng một h ồ i ha ha không cần tiết mục phát ra ta biết ngay lần này lại ổn vẫn là tiểu tử n g ư ơ i n h ư ữ a ba người vừa ăn vừa nói chuyện bầu không khí thoải mái biết được quốc gia bảo tàng cái tiết mục này chính là diệp chi thu lúc ban đầu nói lên sáng tạo hoàng chính dân kinh nhìn về phía diệp chi thu ánh mắt đều trở nên quái dị lần nữa cũng ly vương đại thiếu đột nhiên nghĩ tới cái gì liền vội vàng lấy điện thoại di đọc ra đúng rồi phát một ấy bổ trước tiên tiểu tử ngươi ban nay ấ bề ngoài quả thực để cho những cái k i a mê sách nhìn một chút vương đại thiếu thao tác điện thoại di động thời điểm hoàng chính dân nhìn về phía diệp chi thu nghiêm mặt nói chi thu ta có cái tình cầu không biết rõ phòng làm việc của ngươi có còn hay không k ý diễn viên kế hoạch hoàng chính dân nói chuyện diệp chi thu lập tức hiểu ý hắn sửng sốt nói ngươi bây giờ không có công ty sao hắn biết rõ hoàng chính dân là có người đại diện theo bản năng liền cho rằng hoàng chính dân có hiệp ước cho người hoàng chính dân lắc lắc đầu đại khái giải thích một chút tình huống của mình diệp chi thu nói thẳng có a dân ca ngươi có hứng thú qua đây Ta k hoàng ẳ n định g h a sau n nên. trong phần đúng g Kỳ kế thực tại diệp chi Thu trong kế hoạch, phần sau thật Chi hoạch, Diệp l có c ù Hoàng chính dân hợp tuy á toán, c tính n ế như có thể đánh dấu phòng làm việc của mình bên dưới không thể tốt hơn nữa. Hoàng Chính Dân thể thể dưới có việc của tốt t dấu u làm rằng trầm luân vài năm hiện tại cũng mới hơn ba mươi tuổi chính là một tên nam diễn viên hoàng kim tuổi tác m ẫ u chốt hơn là hoàng chính dân tê cấp một k h ắ c diễn kỹ ký, ký đường rộng được không được một khi kỳ đến khẳng định chính là nhất diệp chi thu phòng làm việc giang bà t ử diễn viên được hoàng chính dân quả quyết nói ta bên này tùy thời có thể ký không thành vấn đề diệp chi thu hiếu kỳ nói dân ca ngươi không cần hỏi một hội đãi nộ cái gì hoàng chính dân lắc đầu nói không cần Ta t i chương năm trăm bốn mươi thân phận chuyển biến nghe thấy điện ảnh hai chữ vương đại thiếu la hét muốn vào cuộc diệp chi thu chỉ là thuận miệng nói hiện tại người đều còn không có ký cấp bách cũng không gấp không đến. Một cái khác một bên, không không đến. gấp Một một vậy ư ơ n g Đại Thiếu phát ra v bộ hình ảnh bên trong vương đại thiếu cùng trên người mặc màu vàng long bảo diệp chi thu c h ụ p chung diệp chi thu đặc biệt tạo hình thoáng cái đưa tới bạn trên mạng bàn tán sôi nổi đây là cái gì long bảo ra thân cậu tác giả cũng yêu thích chơi cuộn c ậ lạy ngoa tạo nhìn kỹ một chút đây thân long bảo chế tác không đơn giản à giá trị khẳng định không rẻ đây là muốn làm gì diệp chi thu chuẩn bị động kịch chưa nghe nói qua diệp chi thu có tiến vào đoàn phim tin tức a ha ha ha kia bộ phim ta nhất định phải đi nhìn một chút không nói diễn kỹ thế nào đây b ề ngoài đúng là không thể chê ta phát hiện diệp chi thu diễn cổ trang mỹ nam cũng thật thích hợp có chút loại kia phong thần tuấn lãng ý tứ cái này so với lớn lên đúng là x o á i đám bạn trên mạng bàn tán sôi nổi không thôi diệp chi thu muốn diễn trò để thoáng cái sông lên tìm kiếm hót bởi vì vương đại thiếu đầu này với bồ không ít người quen nhộn nhịp phát tin tức cho diệp chi thu hỏi tình huống gì đ ị n h tỷ nha vừa nhìn chính là hậu cung giai lệ b a nghìn chủ long vũ trời trong xoái nha lão bản uy vũ lý văn văn b ậ h ạ n ạ p tiếp sau triệu kinh â n tiến vào tổ vào cái nào tổ thứ bảy này cỡ lớn văn bắc loại thăm dò tiết mục quốc gia bảo tàng vào khoảng hoa hương này hoa hương internet kênh bắt đầu truyền bá mời ngài đi theo ba vị thủ hộ người bước chân cùng nhau thăm dò bảo vật kiếp trước kiếp này vậy bồ phía dưới phân phối bên trong ảnh là diệp chi thu ngụy băng cùng lý uy ba tên quốc bảo thủ hộ người ảnh sân khấu lúc này đám bạn trên mạng mới bừng tỉnh đại ngộ hiểu rõ diệp chi thu đây thân long bảo tạo hình đến từ đâu Tiếp t h e o đám b ạ n thành r ê n mạng g t u thoang lên. cái mức bị độ quốc gia bảo tàng Nói văn đợt thứ nhất thu hình chương trình diệp chi thu tiếp tục chạy xong cuối cùng hai trận ký tên cho độc giả buổi họp sau đó trở lại hoa hải thành phố trở lại hoa hải lần nữa đầu nhập vào khẩn trương trong công việc đầu tiên là tất cả của mình quốc lưu động buổi biểu diễn đã đăng lên báo ngày cuối h h h í n đang k a chiêng gõ n chuẩn bị bên trong. Sau đó, nhất g mà Sau bị đó, d ệ p cùng h Thu phòng làm việc ca sĩ, Phượng Hoàng chuyên chế chính thức phát hành. i việc Cuối truyền tập tất rốt toàn tạo bắt đều yêu cuộc đầu xong, làm là ca cả c sĩ, kỳ bộ là ngư thả i vi âm nhạc chuyên tập tấm này e l b u m mới diệp chi thu chuẩn bị từ mình toàn bộ tiến hành thao đao hoa hải giải trí ca o úc phòng làm việc tổng giám đốc lý văn thụy tống mỹ hai p h ụ phụ còn có diệp chi thu ngư thả i vi hai người đều trong hàng đem một ly trà thom bốn phía trà nóng đặt vào diệp chi thu trước mặt lý văn thụy cười nói lần này t i ề n kiếm k ỳ hiệp chuyện sách bán được rất tốt ta ba ngày hai ngày chính là phá cái gì lượng tiêu thụ ghi chép bản tin ngay tiếp theo đoàn phim bên kia mỗi ngày đều có phóng viên chạy đi p h ỏ n g vân nhiệt độ cao không được diệp chi thu cười cười lý văn thụy tiếp tục nói đúng rồi v v album mới ngươi có ý tưởng diệp chi thu gật đầu nói có ý tưởng s ơ khởi vẫn là mười bài hát đi bài hát mới bộ phận không cần làm phiền những người khác toàn bộ để ta tới với đi lý văn t h ụ cùng tống mỹ nhìn chăm chú một cái đối với diệp chi thu loại này hời hợt liền lấy ra một nhóm bài hát mới thao tác đã thành thói quen diệp chi thu viết ca khúc một đại chứ danh đặc điểm cao sản như lần mẹ hết lần này tới lần khác chất lượng còn cao không được đánh giá lại là một cái kim cương nghĩa nhạc còn không có bắt đầu làm ta đã mong đợi lý văn thụy cười nói sau một khắc đột nhiên nói về phần lần này phương thức hợp tác ta cùng a mỹ thương lượng qua chuẩn bị đổi một loại phương pháp ngươi hẳn sẽ thích diệp chi thu mật ra không hiểu lý văn t h ụ theo như lời chính là có ý gì lúc trước mình sáng tác ca khúc cùng hoa hải giải trí hợp tác loại hình một mực rất cố định đều là dùng chia hoa hồng hình thức theo h ắ n biết mình và hoa hải giải trí chia hoa hồng tỷ lệ đã là trong nghề cao nhất kia một ngăn diệp chi thu nhìn về phía ngư t h ả i vi dùng ánh mắt biểu đạt không hiểu ngư t h ả i vi đồng dạng trở về lấy một cái ánh mắt nghi hoặc được rồi diệp chi thu từ bỏ cô nàng này cứ ca hát đối với phương diện buôn bán những thứ này mình không có hứng thú sự tình luôn luôn đều sẽ không để ý lý văn thụy cười nói chi thu có hứng thú hay không trở thành hoa hải giải trí âm nhạc tổng giám đốc đối mặt lý văn thụy mời diệp chi thu sừng s ố một chút không nghĩ đến cư nhiên là như vậy cái phương thức hợp tác diệp chi thu theo bản năm nói đào ca đâu trước mắt hoa hải giải trí âm nhạc tổng giám đốc là trần hải đạo đã tại vị trí này ngồi gần m ộ ư ơ i năm năm thời gian lý văn thụy giải thích nói cái ý nghĩ này ta đã sớm có cũng cùng hải đạo tán g u qua nếu mà ngươi tiếp nhận cái vị trí này nói hắn biết tiến hành mức độ cương không đảm nhiệm nữa âm nhạc tổng thanh tra trước vịt kỳ thực hải đạo gần hai năm liền hướng ta biểu đạt qua công tác khó xử hắn là từ hơn m ộ ư ơ i năm trước cái kia băng từ đĩa hát thời đại qua đây nhưng hôm nay l o tuổi cảm giác mình đối với người trẻ tuổi yêu thích âm nhạc phong cách càng ngày càng không hiểu rõ đã có thêm chút sức không theo tâm cảm giác nhưng những n à y đối với người mà nói hoàn toàn không phải là vấn đề người đối lưu đi âm nhạc hướng gió và ca sĩ phong cách kiểm soát ta rất có lòng tin diệp chi thu lọt vào t r ầ m tư kỳ thực hắn biết rõ lý văn thụy nói không sai mình và trần hải đào tiếp xúc không ít kỳ thực cũng nhận thấy được cái vấn đề này bất quá l ờ i như vậy từ mình nói không thích hợp mà thôi âm nhạc tổng giám đốc tên như ý nghĩa chủ yếu là phụ trách một công ty dưới cờ đĩa hát nghiệp vụ giám sát công tác bao gồm mỗi cái đĩa hát chất lượng nghệ nhân lựa chọn chờ một chút đồng thời tại phương hướng lớn bên trên giám sát quản lý công ty nghệ thuật phong cách đơn giản lại nói một nhà công ty giải trí âm nhạc nghiệp vụ phát triển thật xấu cùng âm nhạc tổng giám đốc có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ trần hải đào là một tên làm hết phận sự âm nhạc tổng giám đốc chuyên nghiệp trình độ cũng mười phần vượt qua thử thách nhưng từ thị trường khíu giác lại nói đúng là có chút cùng thời đại thoát tiết tại minh trước mấy năm gần đây hoa hải giải trí truyền thống cường hạng âm nhạc bản khối nghiệp vụ ngày càng suy sụp chính là một cái ví dụ nếu không phải ngũ thải vi xuất hiện đánh giá hoa hải giải trí âm nhạc nghiệp vụ tình huống càng thêm không lạc quan cũng không phải nói trần hải đào không làm tròn bột phận mà là ví dụ như anh hồng giải trí nhóm nhạc n thiên hạ truyền thông đỉnh lưu trương nghệ phạm đột nhiên xuất hiện các phương không từ thủ đoạn nào lựa ý h ù a theo khán giả thời điểm trần hải đào lần trước phái âm nhạc phong cách sát thực để cho khán giả có chút không t h ư ờ n g thức nổi lúc này lý văn thụy cười nói ngươi đảm nhiệm chức vị này nói tiền lương liền không cho ngươi mở thủ lao là hoa hải giải trí cổ phần thế nào diệp chi thu kinh ngạc không thôi lập tức minh bạch lý văn thụy ý tứ đây thì tương đương với mời mình ký suất đòi hợp đồng mình tuy rằng hoa hải giải trí quan hệ mật thiết nhưng mà nghiệp vụ bên trên trên bản chất vẫn luôn là thuộc về hợp tác quan hệ nếu như đáp ứng trở thành hoa hải giải trí âm nhạc tổng giám Đốc, mình hoàn thành từ người làm công đến mình làm lao bản chính mình thân phận chuyển biên kỳ thực kể từ cùng ngưu thả i vi quan hệ công khai sau đó hoa hải giải trí bên trong không ít nhân viên đã thẩm chấp nhận diệp chi thu thân phận đặc thù dù sao ngưu thả i vi vốn là hoa hải giải trí cổ đồng một trong t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi mốt tất cả đều là yêu phát hành đối với cái quyết định này diệp chi thu không có cân nhắc bao lâu cái điều kiện này vô luận từ đâu phương diện lại nói đều là mình chiêu ưu đây là hoa hải giải trí trình độ lớn nhất thả ra có lòng tốt lưu lại phương thức của mình dù sao lấy hoa hải giải trí thành phố trị phần này suốt đời hợp đồng giá cả cũng không thấp về phần âm nhạc tổng thanh tra nội dung công việc phương diện diệp chi thu bản thân ngược lại là có lòng tin chỉ có điều có thể diệp chi thu c ư ờ i nói bất quá ta có cái ý nghĩ cũng không có quy định một cái công ty chỉ có thể có một tên âm nhạc tổng giám đốc đi ta cảm thấy đào ca làm được rất tốt không như diệp chi thu nói chuyện lý văn thụy cùng tống mỹ hai người lập tức hiểu hẳn ý nghĩ lý văn thụy rợ khóc d ợ c ư ờ i nói tiểu tử ngươi là sợ sự tình quá nhiều muốn t r ộ m l ư ờ i đi bị đâm thủng tâm tư diệp chi thu lung túng cười một tiếng lý văn t h ụ suy nghĩ một chút nói có thể quá độ kỳ liền hái xong tổng giám đốc loại hình ngươi cùng hải đạo cùng chung đảm nhiệm nhân vật này về sau công tác hải đạo sẽ dần dần hướng âm lạc người chế tác chuyển biến chủ yếu phụ trách hiệp trợ ngươi công ty cũng không hy vọng ngươi đem quá nhiều thời gian dùng ở phía sau màn công tác phương diện lý văn thụy vừa nói như thế diệp chi thu thì để xuống tâm đến sự tình quyết định lý văn thụy cũng cùng diệp teg thư đơn giản giới thiệu một chút trước mắt hoa hải giải trí cổ quyền cơ cấu vấn đề hoa hải giải trí cổ đông rất nhiều sau l ư n g liên quan đến mọi phương diện bất quá cộng thêm diệp chi thu sau đó nắm giữ cổ quyền nghệ nhân cũng liền hai tên Một là lao b điều thiên h t này Phi, năm đó, Trần Phi nhân năm Trần đó b cũng h thời、điểm. hoa hải ư a trí điểm, giải c là bằng vào cái này lưu thị trường quyết định đều là định lưu nam ca sĩ giá trị buôn bán bình thường đều có thể so với nữ ca sĩ cao hơn không ít c h ô n g chỉ diệp chi thu còn kiêm nhiệm âm nhạc tổng giám đốc biên kịch nhân vật. Về phần ngu thải vi, nơi cái vi. giữ hải giải trí cổ nhiều nghi người. nhân phần ngu không này luận trong nắm quần nhất là Lý Văn Thụy, Tổng cũng công không ngờ nào không kịch Trước cổ chút thực chế thảo phạm hoa Thụy, Phu Thề, trở vật. mắt trí ty không nghi ngờ chút nào thực tế ở Về là là Lý Mỹ sau đó xếp hạng thứ ba dĩ nhiên là n g u t h ả i vi diệp chi thu kinh ngạc nhìn về phía n g u t h ả i vi hắn biết rõ đối phương có hoa hải giải trí cổ phần nhưng không nghĩ đến chính là cư nhiên có nhiều như vậy cô nàng này thật sự là một không hơn không kém phu bà diệp chi thu nói đùa nguyên lai、like、một mực bóc lột ta người lại bên cạnh ngô thảy vi ngồi đầu nói ra nếu không đem ta cổ quyền chuyển cho ngươi dạng này ngươi liền sò、so、với người khác cao diệp chi thu tay run một cái lý văn thụy tống mỹ mí mắt nhảy lên đừng làm rộn diệp chi thu liền vội và ngăn cản cô nàng này ý nghĩ điên cuồng loại sự tình này rất nghiêm túc cũng không thể nói lung tung ngu t h ả i vi t h ở ơ ngang một tiếng phản phất tại nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể một dạng bên cạnh lý văn thụy cùng tống mỹ nhìn chăm chú một cái đột nhiên đều có loại m ệ t m ỏ i là không có cảm giác hai người dưới g ô i không có nữ vẫn luôn là đem ngu t h ả i vi đích thân sinh nữ nhi tiếp đ i lời nói khó nghe mấy chục năm sau xuống đất đây hoa hải giải trí còn không có sập tiềm nói cũng không tất cả đều là để lại cho n g u t h ả i vi nhưng là bây giờ làm sao có chút vì người khác tác giá y phục cảm giác mà thôi mà thôi hai vợ chồng không hẹn mà cùng thở dài một hơi người cả đời này không phải là d à y v ò sao có sự tình nghị quá xa xưa liền không có ý nghĩa diệp chi thu s ở chán một cái vã mồ hôi lúng túng được không được nhẹ t r ọ n mắt nhìn n g u t h ả i vi một cái tỏ ý chớ nói bậy bạn lúc nãy còn sắc mặt bình tĩnh n g u t h ả i vi lập tức miệng nhỏ đ ô lên bày tỏ bất mãn xinh đẹp hai con mắt trở về trường diệp chi thu hắn phát hiện cô nàng này thật đúng là có chút yêu đương nao khinh hướng tại diệp chi thu cùng hoa hải giải trí đặt thành thân phận chuyển biến y h ư ớ n g thì phượng hoàng truyền kỳ chuyên tập tất cả đều là yêu mở ra chính thức ngược lại nhất diệp chi thu phòng làm việc mới thành lập phượng hoàng truyền kỳ ấy b ù đồng thời quan thông báo diệp chi thu n g u thải vi cùng hoa hải giải trí quan vi cũng tiến hành phát thoáng cái tất cả đều là yêu tấm này chuyên tập liền hấp dẫn không ít bạn trên mạng chú ý vô cùng tiếp địa khí ca khúc chủ đề cùng chuyên tập tên gọi đặt ở lúc trước đánh ra rất nhiều bạn trên mạng nhìn đều sẽ không nhìn một cái nhưng nếu như cộng thêm diệp chi thu xuất phẩm tiền đề tiến hành phượng hoàng t r u y ề n kỳ tại ca sĩ nửa chặng sau kinh diễm biểu hiện độ chú ý thoáng cái liền lên tới rất nhiều bạn trên mạng mặc kệ có thích hay không phượng hoàng t r u y ề n kỳ cái này tổ hợp đều sẽ điểm vào trong thử nghe một hồi diệp chi thu bài hát mới trần minh là một tên bình thường sinh viên năm nhất cũng là diệp chi thu người h ái mộ trung thành c ũ n g rất nhiều thời đại mới thanh niên một dạng trần minh là âm nhạc tiểu thuyết vậy bồ đủ loại app trọng độ người sử dụng toàn bộ internet mới nhất điểm nóng tin tức gần như giống nhau không rơi biết được phượng hoàng truyền kỳ phát chuyên tập buổi tối về đến nhà trần minh thuần t h u ộ c mở ra chim cánh cụ tâm n h ạ c á p rất nhanh sẽ tại một cái vẫn tính nổi bật để cử vị tìm đến tất cả đều là yêu chuyên tập liên kết cùng hiện tại rất nhiều trình chuyên tập phong cách khác nhau tất cả đều là yêu chuyên tập bề mặt có điểm đặc sắc linh hoa cùng trang nghị hai người đứng tại một phiến mẫu lục minh mông đại thảo nguyên linh hoa đón gió ngắm mục đích nhìn về nơi xa trang nghị giang hai tay ra phảng phất tại ôm toàn bộ thiên địa chọn cả chuyên tập hình ảnh cho người cảm giác chính là đại khí điểm vào trong hàng trước nhất chính là tam thủ bài hát mới tất cả đều là yêu chờ yêu hoa hồng cùng ta từ thảo nguy tuy rằng trên internet có rất nhiều liên quan đến phượng hoàng truyền kỳ là quảng trường múa ca sĩ gọi bừa tựa hồ cái này tổ hợp phong cách cùng người trẻ tuổi không quá nhất trí nhưng kỳ thật trần minh cảm thấy cái này tổ hợp ca khúc thật là dễ nghe hắn thích nhất là sơn hà đồ ban đầu ca sĩ trong tranh tài trang nghị một đoạn kia nói hát xoáy nổ bất quá trần minh liên tục cân nhắc vẫn là không có mua sắm chuyên tập mà là lựa chọn chơi miễn phí thử nghe tuy rằng mấy chục khối giá cả không mắc bất quá gần đây mình tiêu tiền có chút lớn tay chân to phí sinh hoạt có chút không đủ dùng đầu tiên điểm xuống tất cả đều là yêu trang nghị luận động nói hát tiếng hát chuyển đến nếu mà ngươi không thương ta, liền đem ta tâm trả ta đi theo festival lâm nhạc tấu trần minh chân không nhịn được nhẹ dùng nghe thấy đang hít mây chục dây thử nghe rất nhanh kết thúc trần minh sắc mặt đau khổ bất quá trong lòng đã cho tâm này chuyên tập đánh cao phân diệp chi thu xuất phẩm tất nhiên thuộc thành phẩm 542, khác biệt hóa chiến lược vô trong phòng trần minh tiếp tục điểm thứ hai thủ ca khúc thử nghe linh hoa đại khí bảng bà cơm thanh lần nữa chuyển đến gió từ thảo nguyên đến lay động ta mang lòng thổi tới ta yêu mùi hoa này biển ta từ thảo nguyên đến ấm áp ngươi mang lòng không thay đổi tình của ta ngày kia làm yêu trần minh trong nội tâm bên trong chấn động cảm giác quen thuộc lại đã trở về cấp trên nhưng mà còn không có nghe quan nghiện tiếng hát lần nữa dần dần n h ạ t đi trần minh cân nhắc nếu không đ ừ n g mất đi đây chuyên tập vẫn là mua một cái đi ngay tại trần minh xoăn suýt thời điểm cửa phòng bị văng lên trần minh liền vội vàng đáp một tiếng mẹ vào đi cửa bị đẩy ra một tên tóc xoăn phụ nữ trung niên đi tới câu nói đầu tiên là a minh người bàn này thả cái gì hát trần minh s ữ n g sở theo bản năng nhìn thoáng qua màn ảnh nói ca khúc tiếng gọi ta từ thảo nguyên đến phụ nữ trung niên hỏi có phải hay không tiên là cái gì truyền kỳ hát ai chính là ta ngày thường cùng vương á di đập quảng trường múa thường xuyên thả hát cái kia trần minh gật đầu một cái nói đúng cái này tổ hợp gọi phượng hoàng truyền kỳ đúng đúng đúng phụ nữ trung niên rất hưng phần nói ta biết được cái thanh âm này vừa tới ngươi thả hát tại sao thật giống chưa từng nghe qua lại phóng nhất h ạ trần minh theo lời làm theo linh hoa tiếng hát lại vang lên lần nữa phụ nữ trung niên cẩn thận nghe con mắt c ả n g ngày càng sáng còn có thử nghe rất nhanh kết thúc trần minh điểm xuống một cái khác đầu bài hát mới chờ yêu hoa hồng vẫn như cũ linh hoa tiếng hát ta muốn hướng phía trước bay ta là chờ yêu hoa hồng trong tâm hời hở tần tàng t r ờ nợ nhụy hoa nếu mà ngươi cho ta chân thật t an ủi ta nguyện vì ngươi hiện ra ta đẹp trần minh cắt hát thời điểm phụ nữ trung niên nhướng mày một cái bất quá khi nghe thấy tân tiếng hát thì lực chú ý lại bị hấp dẫn kết quả không có nghe mấy giây tiếng hát lại không nữ nhân trung niên không nhịn được ai ai ai làm sao đ ứ t đoạn tiếp theo thả để cho ta nghe xong sửa giờ trần minh sắc mặt đô khổ giải thích nói mẹ đây là phượng hoàng chuyển h ữ kỳ mới ra chuyến thợ bên trong hát muốn mua không có mua nói chỉ là thử nghe một đoạn ngắn nữ nhân trung niên xứng sở không chút do dự nói vậy liền mua đi bao nhiêu tiền bài hát này ta buổi tối đập quảng trường múa thời điểm có thể dùng trần minh biết rõ mình lão mụ buổi tối yêu thích đi công viên đập một hồi quảng trường múa vẫn là nhảy đầu cái kia g i i khỏi nghe ca nhạc giao diện trần minh nhìn thoáng qua màn hình điện thoại di động nói ra b à còn chưa nói hết phụ nữ trung niên liền bưu lại k hít mắt nhìn lướt qua màn ảnh nói ba trăm tám mươi có chút đắt mua đi ta đem tiền c h u y ể n cho ngươi trần minh s ữ n g sở vừa muốn nói gì phụ nữ trung niên đã bắt đầu thao tắc nhấc điện thoại đến mua xong ngươi giúp ta đao loát hảo bỏ vào trong l o a tối nay liền đập cái này nhìn đến trong điện thoại di động ba trăm tám mươi nguyên chuyển tiền ghi chép chân minh không thành vấn đề anh hồng giải trí ca úc tất cả đều là yêu chuyên tập phát hành ngày thứ hai lý đại bàng thần thanh khí s ẵ n mà trở lại công ty mới vừa ở vào phòng làm việc liền có cao quản đến trước báo cáo công tác từ vương nam thần tạo tinh kế hoạch thất bại tỉnh lại sau đó gần đây anh hồng giải trí trải qua coi như không tệ hiện tại anh hồng giải trí học thông minh hoặc có lẽ là toàn bộ trong nghề đều đặt thành một cái nhận thức chung thận trọng đầy cùng diệm chi thu tuổi trẻ tương cận trẻ tuổi nam ca sĩ diệm chi thu quả thực qua biến thái giống như một tòa núi lớn một bản đẻ ở tất cả công ty giải trí trên đầu Công ty nào ty đối ẩ y n g ư với lần này lý đại bản phi thường đáp ý hắn thừa nhận diệp chi thu đúng là ngư bức nhưng ngươi có thể một mực ngư bức đi xuống sao người sáng tác năng lực cùng linh cảm là có hạn ngươi diệp chi thu cũng có không biết nổi một ngày nhưng vô luận lúc nào lão sắc phê đều sẽ không biến mất cho nên anh hồng giải trí nhóm nhạc nữ cái này loại hình có thể một mực làm tiếp không có ai vĩnh viễn một ư ơ i tám tuổi nhưng vĩnh viễn có một ư ơ i tám tuổi người đến lúc đại chúng đối với mật đảo thiếu nữ thẩm mỹ mệt mỏi còn có tủ cổ thiếu nữ chối tiêu thiếu nữ dưa leo thiếu nữ đến lúc ngươi lấy cái gì cùng ta đánh bất quá đây đều là nói sau hiện tại đang đứng ở tăng lên kỳ mật đảo thiếu nữ đội trưởng chuẩn bị tranh thủ cho kịp thời co phát hành tờ thứ nhất con số chuyên tập hôm nay là kế hoạch quan thông báo bắt đầu mua tìm kiếm hot cùng để cử vị tuyên truyền này công tác báo cáo đ ế n phía sau lý đại bàng lưu ý đến phía dưới cao quản thấp úng cao mày nói có cái gì nói thắng cao quản thở dài một hơi trực tiếp lấy một phần văn kiện tiến đến lý tổng ngươi nhìn xem cái này lý đại bàng nhận lấy văn kiện ánh mắt lên trên quét tới là một ngày trước các đại âm nhạc bình đài số liệu làm sao vậy gần đây không phải điều tra không có gì thiên vương thiên hậu phát hát sao sẽ không đụng xe nói tới chỗ này lý đại bàng ngữ khí ngừng lại hắn thấy được bài hát mới bảng top m t ư ơ i cùng ngày hôm qua so sánh có tam thủ diện m ạ n mới đệ nhất tất cả đều là yêu thứ tư ta từ thảo nguyên đến thứ tám chờ yêu hoa hồng đây tam thủ hát biểu diễn người đều không ngoại lệ đều là phượng hoàng truyền kỳ phượng hoàng truyền kỳ là diệp chi thu người đây là trong nghề đều biết đúng như vậy lý tổng cao quản lung tùng nói ngày hôm qua nhất diệp chi thu phòng làm việc bên kia phượng hoàng truyền kỳ phát eo b u n g mới thành tích tựa hồ có chút mạnh mẽ ngày thứ nhất lượng tiêu thụ liền phá hai mươi vạn trước chúng ta dự chủ phượng hoàng truyền kỳ cùng mật đào thiếu nữ đội mục tiêu f a n ca nhạc quần thể sẽ không trùng hợp ảnh hưởng không lớn nhưng bây giờ thoạt nhìn tình huống có chút không giống nhau hiện tại tất cả đều là yêu tấm này chuyên tập cũng tới tìm kiếm hot trên internet bình luận rất nhiều nếu như hôm nay chúng ta giữ nguyên kế hoạch tuyên truyền nói khả năng hiệu quả không đạt được mong muốn nghe phía sau lý đại bàng sắc mặt đã âm trầm vô cùng hiện tại anh hồng giải trí có chút lâm vào tình cảnh l ư ỡ n g nan giữ nguyên kế hoạch làm tuyên truyền nha nếu như bị phượng h o ả n g chuyên kỳ tìm kiếm h o t l a p một đầu hiệu quả giảm bóp nhiều không nói mất đi thủ phát cái này bạo điểm rất có thể tấm này chuyên tập lượng tiêu thụ sẽ bị ảnh hưởng lớn trầm lại nói các đại âm nhạc truyền thông đề cử vị đã mua xong một ngày tổn thất chính là lấy sáu chữ số mạ Phía dưới công a o quản nhìn đến Lý Đại Bàng đen nhẹm mặt, một tiếng h Đại Lý mặt, sắp một k dám b ậ ty ra. Nêu lên nghĩa vụ bản thân đã làm được, phía sau Nêu lên bản thân u làm vụ đã được, q ế tại định đ liền muốn từ Lý từ Bàng tới làm. Lý đây ạ gạt lại. tại i dài hơi, rời khỏi việc, Bàng bốn Báo hành răng đều muốn cắn nát, gạt ra chữ. Tuyên truyền quản nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc, trong lòng cũng không ở thẩm. Công ra đều đ chậm một làm thầm. chữ. cáo cao phát thở thì ty ở diệp chi thu trên thân ăn bao nhiêu lần xẹp nhưng đối với tấm này chuyên tập thành tích vẫn có rất nhiều trong nghề nhân sĩ nắm giữ thái độ hoài nghi dù sao thích nhất phượng hoàng truyền k ỳ ca khúc quần thể là đập quảng trường múa đại gia đại mụ hiện tại cũng là con số chuyên tập hình thức đại gia đại mụ làm sao mân mê điện thoại di động mua vật này từ hướng này lại nói đối với lượng tiêu thụ ảnh hưởng vẫn có một chút bất quá rất nhanh tất cả đều là yêu chuyên tập lượng tiêu thụ liền hung hăng đánh không ít người mặt liên tục hai ngày con số chuyên tập lượng tiêu thụ phá hai mươi vạn tính tổng cộng lượng tiêu thụ đã đạt đến bốn mươi hơn vạn dựa theo khinh hướng này đi xuống rất có thể lại là một cái lượng tiêu thụ phá một trăm vạn kim cương đĩa nh không ít f a n ca nhạc n ộ n nhịp lưu lại bình luận không có gì phong cách này ngoại trừ phượng hoàng truyền kỳ đánh giá toàn bộ internet cũng không tìm ra cái khác ca sĩ tất cả đều là yêu thật thêm hai a ha? t h ái tình không phải tùy tiện hứa hẹn tốt rồi không muốn nói thêm trang nghị đoạn văn này chết cười ta ta rất muốn biết cậu tác giả viết như thế nào giai đoạn này ca tử không sai chính là câu này càng nghe càng cấp trên ha ha ha ha đây lượng tiêu thụ có một cái là mẹ ta mua một dạng a la hét để cho ta mua xong còn muốn giúp nàng đau lót ố t đập quảng trường muốn dùng chẳng lẽ chỉ một mình ta người trẻ tuổi yêu thích nghe l ầ u trên ngươi không phải một người ta là chín mươi sau đó ta liền thích nghe phong cách này không không sau đó tất cả đi ra đi chớ nút cái này tổ hợp hát địa trung hải ba ta cùng nghiêng tóc mái ta đều yêu thích nghe trên inter n e tán t thưởng một phiên nhưng mà dần dần có một chút thanh â m bất đồng toát ra nước miếng hát ca tử quá tục hoàn toàn không có nội hàm mỗi cái q u ả n g trường công viên đều tại thả nghe thấy l ô thai đều khỏi kén ví dụ như loại này đối với tất cả đều là yêu tấm này chuyên tập đả kích âm thanh không ngừng tại bụ các đại âm nhạc bình đài xuất hiện hơn nữa thường thường có thể có được cao khen đối với những thanh em này nhân ấ vật mới hành trình mới ngay hôm đó khởi diệp chi thu đảm nhiệm h o a hải giải trí âm nhạc tổng giám đốc trước chỉ có văn tự đơn giản vô cùng một đầu lấy bồ bên dưới bình luận cân nhắc đi từ từ bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi số chữ càng ít sự tình càng lớn ngoa tạo trực tiếp làm đến âm nhạc tổng giám đốc đi rồi không biết những công ty khác tình huống chẳng qua nếu như ta không có đoán sai đây là trong lịch sử trẻ tuổi nhất âm nhạc tổng giám đốc đi không hiểu liên hỏi âm nhạc tổng giám đốc là làm gì đảm nhiệm chức vị này rất châu sao đơn giản lại nói chính là hoa hải giải trí âm nhạc nghiệp vụ phương hướng phát triển cơ bản từ hắn đến kiểm soát vẫn là n g h u rất nhiều ca sĩ biết hát nhưng không nhất định sẽ sáng tác diệp chi thu cùng cái k h á c ca sĩ so với mạnh liền mạnh tại hắn tất cả ca khúc liền tính tại phía sau màn chế tạo phân đoạn mình tham dự độ cũng là cao nhất hoa hải giải trí đi nước cờ hay à ta vẫn cảm thấy diệp chi thu rất thích hợp đảm nhiệm vị trí này phượng hoàng truyền kỳ chính là nhất tươi sáng một cái ví dụ hạng ba ca sĩ đến lượng tiêu thụ một trăm vạn kim cương đĩa hát chuyển biến đây chính là một tên đỉnh cấp âm nhạc tổng giám đốc uy lực không chỉ bạn trên mạng nghị luận n ộ i nhịp cái tin tức này cũng tại các đại công ty giải trí bên trong nhấc lên sóng to gió lớn từ một tên hơn hai mươi tuổi người trẻ tuổi tới đảm nhiệm âm nhạc tổng giám đốc nếu như là trước mọi người sẽ không cảm thấy hoa hải giải trí có quyết đoán ngược lại đều sẽ tưởng rằng công ty này điên đánh giá không bao lâu nữa liền sẽ ở ra giá giám bất quá hiện tại các đại công ty không cơi được thay vào đó là ngược lại là trầm trọng vô cùng tâm tình hoa hải giải trí một chiêu này có chút tàn nhẫn a trong lúc nhất thời Tin tức này hoa ấ vấn p nhịp phát phỏng dẫn cực lớn chú ý, không ít giải trí, truyền thông nộn cực chú h ý, giải ít trí mời, ra hải giải trí cao ốc t r ư ớ chuyên cửa n g ồ môn tại lầu một đại sành thiết lập tổ chức buổi họp báo khu vực khi diệp chi thu xuất hiện thì hiện trường đèn thờ lắc răng r ắ t cầm thanh không ngừng đầu tiên là hoa hải giải trí mới đại biểu đơn giản lặp lại một lần công ty quyết định những thứ này đều là quan phương sáo ngữ ở đây nghe phóng viên không nhiều đều mắt lom lom nhìn đến bên cạnh diệp chi thu vừa đến đặt câu hỏi phân đoạn bá một tiếng đồng loạt mấy chục con tay nâng lên phóng viên a diệp chi thu tiên sinh xin hỏi đảm nhiệm cái này âm nhạc tổng giám đốc nhân vật này đối với ngươi tự mình tới nói ý vị như thế nào diệp chi thu có nghĩa là ta lên làm âm nhạc tổng giám đốc một đám phóng viên kháo đầy phí lời văn học diệp chi thu mặt đầy vô tội hắn là nói t h ậ ta đối với chuyện này chính hắn thật đúng là không có gì đặc biệt cái nhìn cũng không thể chuyện gì đều muốn kéo ra điểm cảm nghĩ cùng đạo lý đi kia nhiều mệt mỏi a phóng viên a bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là nhắc nhỏ diệp tiên sinh ý của ta là người đối với tân nhân vật có cảm tưởng gì hoặc có lẽ là có cái ý muốn nói h ỏ i như vậy liền cụ thể nhiều n h a diệp chi thu trong đầu nghĩ hay là trở về đắp một phen lời khách sáo thỏa mãn vị này thoạt nhìn rất trẻ phóng viên đầu tiên đây đối với ta tự mình tới nói là một cái thể nghiệm hoàn toàn mới cũng là đối với năng lực mình khẳng định phía trước một dây còn tích chữ như vàng diệp chi thu lúc này chính là lưu loát mang đến thao thao bất tuyệt ước chừng nói mấy phần chung một đám phóng viên bất mãn nhìn đến đầu tiên đặt câu hỏi liệu bị đồng hành thái điều này hỏi vấn đề không phải hỏi như vậy buổi họp báo thời gian có hạn đây không phải là lãng phí cơ hội sao tiếp theo phóng viên nghiệp vụ liền thuần thục rất nhiều diệp tiên sinh xin hỏi đảm nhiệm âm nhạc tổng giám đốc sau đó n g ư ờ i đầu tiên sẽ từ đầu phương diện bắt đầu cải cách mọi người k h e gật đầu cái v ấ n đề này liền có kỹ xảo rất nhiều diệp chi thu lại không mắc lựa nói thẳng cải cách chưa nói tới ta cảm thấy công ty trước âm nhạc nghiệp vụ làm rất tốt đào ca cũng là ta kính trọng cần học tập tiền bối mọi người hơi hơi thất vọng phóng viên c lần nữa đặt câu hỏi kia luôn có cụ thể hành động đi tiện tiết lộ hạ cấp đoạn công tác cụ thể kế hoạch sao diệp chi thu suy nghĩ một chút nói tiếp theo trọng điểm vẫn là đặt ở ca sĩ nhóm chuyên tập lên đi đầu tiên là ngủ thải v elbum mới mọi người ánh mắt sáng lên lập tức có người đặt câu hỏi nói tấm này chuyên tập là từ ngài bản nhân tự mình thao đạo sao diệp chi thu gật đầu một cái vâng đặt được hài lòng trả lời không ít phóng viên gật đầu liên tục tiếp theo tên đặt câu hỏi người vấn đề chính là sắc bén rất nhiều d chương năm trăm bốn mươi bốn như thế nào là nhạc tục gần đây phượng hoàng truyền kỳ tân chuyên tất cả đều là yêu quả thực quá hỏa loại này phê phán âm thanh mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều nghe qua một chút chẳng những là phổ thông người qua đường nói như vậy thậm chí còn có một ít người bình phẩm âm nhạc âm nhạc truyền thông cũng tuyên bố qua liên quan tác phẩm đối mặt người phóng viên này có chút sắc bén vấn đề diệm chi thu chính là xứ sở không hiểu nói cái gì kim loại nặng đặt câu hỏi phóng viên giải thích nói nông nghiệp kim loại nặng chính là ca khúc phong cách rất ồn á o nháo rất quê mùa ý tứ đây là trên internet một số người đối với phượng hoàng truyền kỳ ca khúc phong cách đánh giá diệp chi thu bừng tỉnh ngược lại cười nói ta cảm thấy cái xưng hô này rất tốt hoa hạ vốn là nông nghiệp đại quốc làm nông nghiệp kim loại nặng âm nhạc còn rất thích hợp mọi người s ư n g sở khôi h ả i trả lời mang theo một phiến nhiệt liệt tiếng vô tay nhưng người phóng viên này vẫn có chút không đồng ý ý bung tha nhưng mà đặt câu hỏi phóng viên lớn tiếng nói hiện tại ngươi là hoa hải giải trí âm nhạc tổng giám đốc nếu mà lấy loại này thẩm mỹ phong cách đi làm âm nhạc thật không thành vấn đề sao dứt tiếng ở đây không ít ký giả sắc mặt đều trở nên đặc sắc vị này đồng hành có chút không tức thời a đánh giá về sau phải bị kéo vào phỏng vấn danh sách đen người ta hoa hải giải trí đều không biểu đạt ý kiến gì ngươi ngã trước tiên giúp nhân ra quan tâm tới diệp chi thu thẩm mỹ phong cách vấn đề nói tới chỗ này diệp chi thu sắc mặt cũng nghiêm túc chút ta cảm thấy phượng hoàng truyền kỳ hát đích thực là t ụ mọi người xưng sở diệp chi thu sắc mặt bình tĩnh tiếp tục nói ngươi hiện tại trạm vạng tối đi đến quảng trường bên trên. nghe một chút những đại gia k i a đại mụ khiêu vũ dùng ca khúc là cái gì cuối tuần đi đường phố đi dạo nghe một chút những cái k i a làm ăn chạy cửa hàng nhỏ lối vào trưng bậy loa âm hưởng tuần hoàng truyền hai mọi người một phiên trầm mặc rất lớn một phần đều là phượng hoàng truyền ký hát cho nên ta nói cùng theo đ u ổ i tục cùng các ngươi hiệu không giống nhau diệp chi thu nói ra trong mắt của ta dạng này ca khúc không phải thấp kém mà là thông tục sâu hơn t ầ n g thứ nói ta cảm thấy vốn là rất khó đối với ca khúc tục cùng nhã là một cái định nghĩa tối huyện dân tộc phong ánh trăng bên hồ sen ta từ thảo nguyên đến những n à y ca khúc cùng thảo nguyên dân tộc văn hóa trung quốc phong liên hệ với nhau vậy các ngươi cũng cho rằng dân tộc đồ vật tục sao cho nên ta trước sau như một quan điểm là trên thế giới chỉ có tục nhân cũng không có tục tác phẩm mà trong âm nhạc căn bản không tồn tại nhã cùng tục hà tất xoắn suýt một ca khúc là thấp kém thô tục vẫn là thông tục không phải muốn cho ca khúc đồng dạng cái giới hạn hà tất so tài đại chúng là tục t i ể u chúng tức nhã loại này luận điệu hoang đường đại chúng nghe cao hứng nghe rõ tục cũng là nhã nhã cũng là tục d i ệ p chi thu lời nói này rơi xuống hiện trường lọt vào một p h i ế tính mình những lời này nói có lý có chứng cớ làm cho không người nào có thể phản bác sau đó Bồi hôm ọ p báo bầu k h n bình thường, g khí khôi phục ộ t đó á m p h n viên lòng vàng vàng bản g vội vội về viết hài tài liệu đạt được đó, đó, chạy thực tế trở thảo. Hôm sau diệp chi thu tại buổi họp báo bên trên tục cùng nhã lần này nói chuyện rất nhanh đưa tới toàn bộ internet b ả n tán sôi nổi đồng ý bình dân hóa tiếp địa khí không có nghĩa là thổ sang hèn cung hưởng lớn tục tức phong nhã luôn có một phần cái gọi là chuyên nghiệp âm nhạc người yêu thích tuyên bố chút x u n g bái mình đặc biệt tiểu chúng cùng người khác bất đồng ý nghĩ dùng cái này đến biểu dương cá tính của mình lão bách tính yêu thích là được một ít cái gọi là chuyên nghiệp âm nhạc người tính là gì ha ha ha chỉ chính là thành kiến nha hát ba phái nữ nhân ca từ không gọi t ụ gọi phong cách quốc tế đến hát thảo nguyên đã có người nhảy ra nói t ụ quả thực cười chết người tàu trên trần tướng ta cảm thấy chuyên tập lượng tiêu thụ cũng đủ để nói rõ rất nhiều thứ đi ngươi nói phượng hoàng truyền kỳ hát tục ó bao nhiêu ca sĩ có thể đạt đến cái này lượng tiêu thụ đối với diệp chi thu trở thành hoa hải giải trí âm nhạc tổng giám đốc chuyện này phan ca nhạc phần lớn ôm lấy nhìn n á o nhiệt thái độ trêu chọc một hồi liên qua đối với chuyện này quan tâm nhất ngoại trừ đối thủ cạnh tranh ra chính là cùng tồn tại hoa hải giải trí ca sĩ tin tức này công bố một cái hoa hải giải trí ca sĩ nhóm thành đoàn hỗ trợ nhau đàn liền nổ lúc trước ga cũng thèm diệp trí thu viết hát nhưng mà đối phương cũng giống như mình cũng là ký hợp đồng ca sĩ thân phận nghiêm khắc nhắc tới vẫn tính là cạnh tranh quan hệ nhưng bây giờ không giống với lúc trước ga diệp c h í thu là âm nhạc tổng giám đốc mọi người có thể quang minh chính đại đi lấy lòng một cái công ty ca sĩ nhiều như vậy âm nhạc tổng giám đốc đương nhiên sẽ không giúp mỗi người đều viết ca khúc nhưng nếu mà bị diệp c h í thu chú ý đến đâu nói không chừng một ca khúc liền có thể xoay mình ngươi không thấy quần huynh đệ kia hai cái lao tiểu tử chỉ là một bài quả táo nhỏ đều tiếp phát biểu thương mại nhận được nương tay đây không phải là cơ hội đổi đời tấm gương sao trong một đêm thành đoàn hỗ trợ nhau trong đám nhiều hon rất nhiều mong đợi diệp chi thu sùng hạnh ca sĩ ngay sau đó diệp chi thu đi tại hoa hải giải trí ca o úc thường xuyên sẽ đụng phải từng cái từng cái cười đến cùng như hoa một d ạ p mặt bên thai vờn quanh đều là diệp tổng giám hảo diệp tổng giám cực khổ rồi chào hỏi âm thanh quốc gia bảo tàng chính thức phát sóng một ngày trước hoàng chính dân cùng người đại diện đinh thiệu nguyên lần nữa đi đến hoa hải ca úc lần trước thu âm sau khi kết thúc hoàng chính dân liền đưa ra muốn gia nhập nhất diệp chi thu phòng làm việc ý hướng vừa lấy được diệp chi thu mới phát tới ký hợp đồng điều kiện hợp đồng chờ điều khoản thì hoàng chính dân cùng đinh t i ệ u nguyên còn tưởng rằng mình nhìn lầm rồi nhất diệp chi thu phòng làm việc vừa thành lập không bao lâu xúc tích nhỏ bé nguyên bản hai người đều làm xong điều kiện so sánh những công ty khác hơi kém chuẩn bị tâm tư nhưng mà diệp chi thu mở ra điều kiện rốt c u ộ c so sánh những công ty khác còn muốn cao hơn một ít đây là khiến nhất hai người kinh ngạc trong tâm trực cảm than thở người trẻ tuổi này có đại khí lựa chọn của mình không sai hai người không biết là diệp chi thu tâm lý càng là gọi thẳng đợt này nhất định kiếm lời ở trong lòng hắn hoàng chính dân là tương lai ảnh đế cấp bậc tồn tại mặc dù mình điều kiện đã so sánh giá thị trường hơi cao nhưng vẫn là có một loại đánh cướp cảm giác song phương đều hài lòng vô cùng rất thông thuận đi song nên có hợp đồng phát thẩm chi tiết câu thông quy trình sau đó liền chính thức ký hợp đồng cùng lần trước long ngữ tỉnh ký hợp đồng cùng một cái phòng tiếp khách hoàng chính dân trịnh trọng ký tên của mình in dấu tay dân ca hoan nghênh chiếu cố nhiều hơn lại lần nữa cùng diệp chi thu bắt tay hoàng chính dân tâm tình có chút kích động không nghĩ đến diệp chi thu câu nói tiếp theo sẽ để cho hoàng chính dân cùng định thiệu nguyên ngây tại chỗ được Tiếp t hoàng e có t h chính ú t kịch b dân liền vội vàng cầm lên kịch bản hai người hướng bề mặt vài cái chữ to nhìn đến kịch bản tên gọi khi đàn ông yêu chương năm trăm bốn mươi năm khi đàn ông yêu khi đàn ông yêu là kiếp trước một bộ phi thường hòa yêu đương điện ảnh bộ phim này lần lượt tại hàn quốc bảo đảo cùng đại lục thượng ánh đều lấy được lấy ước phá p h ò người bán vé. Đối với một bộ ái tình lại nói, có thể nói là đại hoạch thành công. Phim chủ yếu giảng thuật là một tên côn cùng cặp nợ tiền n vé, với đối đại đồ lại Phim một một thể thuật hoạch chủ là là có cặp g yếu nữ nhi giữa câu chuyện tình、yêu. Người giữa câu yêu. đã trung niên trải qua vô tri vô giác k h á o giúp lai suất cao đòi nợ thúc giục thu làm sinh nam chính có một lần tại hướng về một tên bệnh nặng tiền nợ người đòi nợ thì bị tiền nợ người nữ nhi yên lặng chiếu cố phụ thân thân ảnh cùng đảm đương nổi món nợ tinh thần trách nhiệm thâm sâu hấp dẫn anh hùng khó qua ải mỹ nhân côn đồ càng thêm không cần phải nói ngay sau đó luôn luôn cho là mình cùng ái tình không dính dáng nam chính thất thủ quyết định vì mình nhân sinh hạnh phúc vương tay đánh một trận h ả o nữ sợ lan g q u ấ n tại nữ chính rốt cuộc tháo xuống phòng bị tiếp nhận theo đuổi thời điểm liên tiếp biến cố để cho hai người tương lai đường trở nên càng thêm lận đận đang đ ả kích trước mặt nam chính đảm đương nổi một tên nam nhân trách nhiệm t i ê n lặng thừa nhận tất cả sau đó hắn đã chết tổng thể lại nói khi đàn ông yêu đây không phải là một nhân vật quan hệ phức tạp nội dung điện đáng phập phồng cố sự từ phim tình yêu góc độ lại nói thường dùng bệnh nan y xáo lộ thậm chí có vẻ hơi cầu hết bất quá xáo lộ không chế l á o mấu chốt tại ở tại dùng như thế nào cùng hiện tại trên thị trường thịnh hành tuấn nam bị nữ phim tình yêu khác nhau bộ phim này bên trong nam nữ chủ chỗ giảng giải ai tình chủ để càng thêm gần s á t thực tế người trưởng thành yêu đương vốn là không dễ bộ phim này tóm chặt lấy cảm động lòng người hai chữ từ đầu đến cuối đem thôi lệ một điểm này thông suốt được tình thế d i ệ p chi thu sở dĩ lựa chọn bộ phim này chủ yếu là xuất phát từ hai phương diện cân nhắc đệ nhất đương nhiên chính là chi phí thấp toàn bộ điện ảnh chừng mười vị diễn viên giải quyết toàn bộ điện ảnh cũng đều là một ít hiện đại cảnh tượng lấy cảnh dễ dàng không cần theo như dây mà tính tiền đặc hiệu mặc dù mình trong đầu không thiếu kiếp trước đủ loại mười ước một trăm ước phòng bán vé cấp bậc kịch bản nhưng đều không ngoại lệ những này điện ảnh chế tạo chi phí cũng là lấy ước lên tính toán còn phải ăn từng miếng đường muốn từng bước một đi thoáng cái lấy ra một kịch bản nói muốn ném cái hơn chút ức người khác không phải cảm thấy ngươi nhẹ nhàng chính là điên h ư ớ n g chỉ diệp chi thu cũng không dám bảo đảm kiếp trước họa bạo điện ảnh tại tại đây liền nhất định có thể thành công phòng bán vé vật này mơ hồ cực kỳ cùng diễn viên lựa chọn sắp xếp p h i ế dẫn cùng lúc xã hội điểm nóng chờ đều có quan hệ nếu như một cái không có chuẩn bị xong đánh giá về sau cũng chỉ có thể ăn ngu thải vi cơm bộ này khi đàn ông yêu vừa vặn giá thành nhỏ phim tình yêu mình chịu được nổi cái nguyên nhân thứ hai cũng là xuất phát từ ổn chất ổn đã cân nhắc đây là nhất diệp chi thu phòng làm việc bộ phim đầu tiên đồng thời cũng là hoàng chính dân tái nhậm chức sau đó đệ nhất bộ chính thức tác phẩm thành công liền có vẻ rất là trọng yếu bộ phim này nhất thôi lệ đoạn ngắn và đ i ể m sáng cơ h ộ i đều là tới từ ở tại côn đồ nam chính diễn kỹ chính là hoàng chính dân cường hạng hoàng chính dân tại cô dũng giả người bên trong đóng vai nội ứng còn có quốc gia bảo tàng bên trong đóng vai gian thần thái sư biểu hiện để cho diệp chi thu cảm thấy hắn thật thích hợp diễn loại này người xấu phòng hội nghị bên trong hoàng chính dân nhìn xong bộ này kịch bản ánh mắt phức tạp hắn có phong phú diễn trò kinh nghiệm tự nhiên nhìn ra được trước mặt bộ này kịch bản đặc điểm không nói khoa trương bộ phim này đánh giá đến thành bại cơ hồ liền quyết định bởi ở tại nam chính nhân viên phát huy đây là vì mình l ư ợ n g thân định tố kịch bản được coi trọng cảm giác để cho hoàng chính dân trong tâm có chút cảm động diệp chi thu không biết rõ hoàng chính dân trong tâm suy nghĩ lung tung trực tiếp mang hai người đi tới lý văn thụy phòng làm việc người muốn quay điện ảnh khi lý văn t h ụ đ i ệ ảnh bộ người phụ trách đường bằng nghe thấy diệp chi thu nói t ì tất cả đều bối rối nghiêm chỉnh mà nói diệp chi thu chỉ đến bên cạnh hoàng chính dân là ta muốn đầu tư hắn tới quay lý văn thụy đường bằng vẫn có chút chóng mặt bị diệp chi thu nhảy thoát tư duy làm cho thoáng cái không phản ứng kịp có phải hay không có cái gì lầm tiểu tử ngươi không phải vừa lên làm âm nhạc tổng giám đốc sao vì sao nói chính là điện a n h chuyện lần trước là hoạt hình làm sao cảm giác càng chơi càng lớn đường sửa lại án xử sai hắn qua đây theo bản năng khuyên nhủ chi thu đóng phim không phải đơn giản như vậy vẫn là phải thận trọng cái này trong lòng ta nắm chắc cho nên là một bộ phim tình yêu chế tạo chi phí cũng sẽ không rất cao diệp chi thu cười nói kịch bản ta viết tốt rồi xuất phẩm phương diện ta không có kinh nghiệm vẫn là phải dựa vào công ty con đường công ty có hứng thú có thể bỏ cho không có hứng thú nói bản thân ta ném cũng được lý văn thụy cùng đường bằng nhìn chăm chú một cái t h ầ n s ắ c bất đắc dĩ lại tất cả đều âm thầm thở dài một hơi một bộ phim nói thế nào cũng làm ấ y ngàn vạn đầu nhập đi diệp chi thu phách lực này cũng là không có người nào cũng không sợ một đêm trở lại trước giải phóng bất quá nhẹ vốn phim tình yêu sao vậy cũng còn có thể đúng là thiệt thòi không đến đi đâu nhận lấy diệp chi thu đưa tới kịch bản khi đàn ông yêu tên gọi không để cho hai người ánh mắt khởi cái gì vận sóng tiếp đó mở đầu bối cảnh giao phó để cho hai người s ư ớ n g sốt u một chút nam chính là hơn ba mươi tuổi côn đồ sao cái này bắt đầu đúng là cùng hiện tại cùng một m à u trẻ tuổi xoáy ca phim tình yêu có chút không giống nhau hơn nữa hai người ngầm đầu nhìn hoàng chính dân một cái cảm thấy từ hắn đến diễn quá thích hợp bất quá tiếp tục xem tiếp lý văn thụy cùng đường bằng thần sắc càng ngày càng chuyên chú từng bước đắm chìm vào trong chuyện xưa chừng mươi phút đồng hồ sau đó hai người thả xuống kịch bản hai mắt nhìn nhau một cái phát hiện trong mắt đối phương đều có điểm ý động cảm giác đây kịch bản thật giống như thật có thể a có sáng tạo có khắc điểm mấu chốt hơn là thật rất cảm động lòng người không biết có phải hay không là hai người đều cùng trong phim nhân vật chính một dạng đều là trung niên nam nhân quan hệ lý văn thụy cùng đường bằng nhìn thấy một ít lời thoại thời điểm là có bị sao động đến bất quá thị trường độ chấp nhận thế nào trong lòng hai người vẫn có chút không chắc chắn dù sao phim tình yêu bị chúng tuổi t ắ t đoạn mười phần tập trung cơ bản cũng là người trẻ tuổi cái quần thể này loại này không có bao nhiêu tình cảm nam nữ thiên về thực tế nội dung người trẻ tuổi độ chấp nhận thế nào thật đúng là khó nói nhưng nhìn cái này kịch bản sau đó lý văn thụy trong lòng cũng làm quyết định bộ phim này có thể làm quay lại truy cập biết công ty liền có thể lập hạng lý văn thụy trong lòng nghĩ là toàn bộ điện ảnh chế tạo tuyên truyền phát hành tổng giá thành gần như có thể khống chế tại ba nghìn vạn trong vòng không cao lắm kịch bản thật là không tệ phòng bán vé cũng còn là sẽ có một chút kém đi nữa chắc không đến mức toàn bộ phát ngay liền tính thiệt thòi mấy trăm một nghìn vạn cũng có thể tiếp nhận lấy diệp chi thu hôm nay tại công ty địa vị và tầm quan trọng trình độ nói lên hạng mục không thể xem nhẹ coi như là cùng hắn tùy hứng một lần chương năm trăm bốn mươi sáu quốc gia bảo tàng phát ra hoàng chính dân chính thức ký hợp đồng đêm đó nhất diệp chi thu phòng làm việc quan thông báo tuệ bộ liền đã phát ra chúc mừng diễn viên hoàng chính dân gia nhập nhất diệp chi thu phòng làm việc nhìn thành bại nhân sinh p h o n g khoáng tân khởi điểm làm lại từ đầu tại tại đây chúng ta cùng nhau sánh vai khởi hành vậy bộ văn tự phía dưới xứng đổ cùng quan thông báo long ngữ tỉnh ký hợp đồng thì là giống nhau bối cảnh trong tấm ảnh diệp chi thu cùng hoàng chính dân hai người huỳnh đệ một bản ôm lấy vai cười đến rực rỡ đầu này gãy bộ vừa ra nhất thời một viên đã làm giấy lên sóng lớn n g ậ p trời khu bình luận một phiến quận quận lại ký người chân trước vừa khi âm nhạc tổng giám đốc chân sau phòng làm việc liền ký cái diễn viên động tác lớn rất nhiều a kế long n ữ tỉnh sau đó đây là vị thứ hai diễn viên đi. rất say diệp chi thu là thật muốn tiến quân ảnh t h ị giới thật đầu sắt à người khác là hát mà y ê u tắc diễn hán ngược lại tốt trực tiếp ký người khác tới diễn đánh giá quyết tâm muốn xuyên điện ảnh cái này hố nói thật ký hoàng chính dân thật đúng là không thua thiệt cô dũng giả bên trong tên kia nội ứng kẻ đần độn cũng nhìn ra được diễn kỳ a chật chật c ấ u tác giả hình này cùng lần trước ký long ngữ tỉnh thời gian qua đi đến xa một mét tạo thành so sánh rõ ràng đánh giá cậu tác giả về sau là cái thê còn nghiêm bị ngu thải vi quản loại kia sao dựa vào kim tâm ta cũng muốn làm thê còn nghiêm g i á hỏa này cả ngày là một m ít có hay không tiên kiếm tiền chuyện nhanh chóng bạo trương a diệp chi thu mỗi ngày ta chữ vạn lớn càng không tính bạo trương nếu còn có tâm tư làm những này nói rõ cái này còn không là cấu tác giả cực hạn g cho ta vào chỗ chết càng nhất diệp chi thu phòng làm việc đầu này lấy bổ phát ra đám bạn trên mạng phần lớn là tham gia náo nhiệt làm việc nội nhân sĩ trong mắt bị chân động lại càng lớn hơn thượng kinh xa hoa câu lạc bộ tư nhân bên trong ngụy băng sắc mặt băng lãnh đưa điện thoại di động thả xuống cầm lên bàn bên trên rượu vang uống một hơi cạn sạch đối diện dương sở cường đang nằm tại rộng lớn trên ghế salon chậm rãi lay động trong tay ly rượu vang nhìn đến bên trong chất lỏng màu đỏ tươi không ngừng xoay chuyển trước kia đứng ở sau lưng nắn vai hạng ba nữ diễn viên lần này ngồi ở một bên cơ hồ nửa người dán tại dương sở cường trên thân dương sở cường n g ự khí bình tĩnh nói làm sao rượu ngon như vậy nốc ở ngực không quá giống phong cách của ngươi ngụy băng thở một hơi thật dài đem mặt bàn điện thoại di động đẩy tới dương sở cường trước mặt vừa mới d i ệ p chi thu phòng làm việc ký xuống hoàng chính dân dương sở cường thích đi g a o động ly rượu động tắc n ừ n g lại bên người nữ diễn viên đã quan tâm đưa điện thoại di động cầm lên dương sở cường ánh mắt hướng màn hình điện thoại di động quét tới cốc lạc bộ bên trong bao gian lọt vào trong thời gian ngắn t ĩ n h lặng ngụy băng tâm tình phiền não không thôi nàng cảm thấy sự tình càng ngày càng hướng không để cho mình thoải mái phương hướng phát triển nguyên bản nhất diệp chi thu phòng làm việc ký hạng nhất diễn viên thời điểm cái nhìn của nàng cùng đại bộ phận người một dạng cảm thấy là thuộc về chơi đ ù a mà thôi tinh chất chiếm đa số dù sao cái gọi là cái gì long ngữ tình tiểu nữ sinh khí đều không diễn qua một bộ quả thực không có gì hay chú ý nhưng hoàng chính dân không giống nhau bằng vào cô dũng giả tái hiện xuất hiện tại màn ánh trước lại thêm còn không có phát g a quốc gia bảo tàng có thể nói tái nhậm chức nước cờ này đi cơ hồ hòa mỹ có lẽ còn sẽ có con tin hoàng chính dân diễn kỹ nhưng với tư cách đã từng người hiểu rõ hắn nhất ngụy băng biết rõ lấy cái nam nhân này đối với diễn trò si mê trình độ hắn mấy năm này là tuyệt đối sẽ không từ bỏ lại thêm diệp chi thu vậy để cho người không đoán được bối cảnh cung năng lượng hai người này tổ hợp lại với nhau để cho ngụy băng có loại mất khống chế cảm giác phiền não xí không biết trời cao đất rộng đối diện nhìn xong vậy bộ nội dung dương sở cường dễu cọt một tiếng ký hoàng chính dân hắn muốn chơi điện ảnh dương sở cường đem phần l ư n g thoài mái tựa vào trên ghê salon k i n h thường nói người trẻ tuổi tại âm nhạc bên trên có chút thành tích thật cảm giác mình không gì không thể điện ảnh không phải chơi như vậy hắn có thể lật lên cái gì bọc nước coi như là hắn đông ra hoa hải giải trí điện ảnh một khối này cũng là một trò cười đánh giá cùng hắn không thua thiệt được mấy lần chỉ sợ dương sợ cường đúng là có cười não tư bản thiên hạ truyền thông tại điện ảnh phương diện năng lượng không phải hoa hải giải trí có thể so sánh ngụy băng trầm m ặ t chốc lát vẫn là nói cái này d i ệ p chi thu không có đơn giản như vậy hắn gần đây tiên kiếm kỷ hiệp chuyện phim truyền hình độ chú ý cũng không nhỏ vẫn là phải thận trọng ta cảm thấy lúc cần thiết dương tổng ng Phí lời dương sở cường hơi h í p mắt nói thật tốt hát ngươi không hát chạy tới chơi điện ảnh vậy ta sẽ nhìn một chút ngươi có thể chơi hay không được hy vọng đừng chết quá nhanh ngụy băng trong tâm vi định khẽ hô một hơi thời gian trôi qua rất nhanh đi đến quốc gia bảo tàng đợt thứ nhất phát ra ngày đó buổi tối bảy giờ ba mươi phút giờ v à n g đoạn tiết mục đem thông qua tại tống nghệ trước cùng internet video truyền thông hai cái con đường đồng thời phát ra tiết mục tại trước đã thông qua h ấ y bổ các loại truyền thông làm lượng lón tuyên truyền hoàn toàn mới văn bát thăm dò loại tiết mục cũng hấp dẫn không ít người ánh mắt không tới bảy điểm đã có không ít khán giả trước thời hạn hoán đổi đến tống nghệ kênh truyền hình cao ốc số liệu trung tâm công tác nhân viên lập tức lưu ý đến thời gian thực tỷ lệ người xem có rõ ràng tăng lên phá không tám công tác nhân viên ngữ khí có chút kinh hỷ rất rõ ràng trong thời gian ngắn tràn vào khán giả đều là lao xuống một cái tiết mục quốc gia bảo tàng đến còn không có truyền bá liền có tiếp cận một phần trăm tỷ lệ người xem cái này bắt đầu có thể xưng hóa mỹ quốc gia bảo tàng đạo diễn cũng tại hiện trường lại gần nhìn thoáng qua nói tiếp tục chú ý trọng điểm nhìn thay đổi tình huống trước mắt tỷ lệ người xem tăng lên là minh tinh hiệu ứng thể hiện dù sao ba vị quốc bảo thủ hộ người diệp chi thu ngụy băng cùng lý uy nhân khí cũng rất cao có thật nhiều f a n hướng về phía mấy người nhìn tiết mục cũng là bình thường nhưng minh tỉnh lực hiệu triệu cũng không phải văn năng tối đa chỉ có thể đem người hấp dẫn đi vào tác phẩm chất lượng không tốt mới là có thể hay không đem khán giả lưu lại mấu chốt lúc này nơi nào đó đại học diệp chi thu đám fans hâm mộ nguyên lão h ủ nữ thái thái tốt xá kỳ thực từ đại học năm nhất phấn đến năm thứ hai đại học thái thái đã phát sinh không nhỏ thay đổi lớn nhất một điểm là thẩm mỹ phương diện từ lúc trước động một tý gọi thần tượng lao công biến thành hiện tại ngoại trừ diệp chi thu ra ngay tiếp theo thích lấy p ư ợ n g hoàng truyền kỳ tất cả đều là yêu ta từ thảo nguyên đến dạng này phong cách nhắc tới tất cả đều là yêu đĩa nhạc nàng cũng công hiến một cái lượng tiêu thụ đi nhất diệp chi thu phòng làm việc tác phẩm nhất thiết phải ủng hộ hiện tại thái thái đã hướng về sự nghiệp phân phương hướng phát triển đơn giản lại nói chính là chẳng những chú ý diệp chi thu tác phẩm còn hết sức quan tâm đối phương sự nghiệp nhất diệp chi thu phòng làm việc ký hoàng chính dân tin tức nàng cũng nhìn thấy bất quá nàng đối với hoàng chính dân tên này diễn viên không hiểu rõ lắm dù sao đối phương hỏa thời điểm mình còn tại bên trên sơ tam nàng chưa có xem qua đối phương trước kia tác phẩm vừa vặn lần này quốc gia bảo tàng cũng có hoàng chính dân xuất diễn vận ngắn có thể mượn cơ hội khảo sát một hồi tới rồi bắt đầu. Wow, sân chương u thật đẹp. Mấy năm trăm bốn mươi bảy diệp chi thu màn ảnh buổi diễn đầu tiên nữ sinh trong túc xá thái thái không chớp mắt nhìn chằm chằm màn ảnh trên sân khấu trung niên người nam chủ trì dùng thanh âm đầy truyền cảm bắt đầu giới thiệu để cho quốc bảo x u ố n g lên nơi này là cỡ lớn văn b á c thăm dò tiết mục quốc gia bảo tàng quốc mới ra bảo tàng cái này mở màn để cho không ít khán giả âm thầm gật đầu sân khấu bố cảnh hoa mỹ to lớn hùng vĩ, cùng tiết mục danh s ư ơ n g khí chất rất tương xứng đài bên trên vị này tên là lý lập quốc trung niên người chủ trì nổi tiếng cũng rất cao là một tên xuất diễn qua không ít kinh đ i ể n tác phẩm diễn viên hẳn là một nghiêm túc hướng về phổ cập khoa học loại tiết mục mọi người trong đầu nghĩ nhưng mà người chủ trì lý lập quốc câu nói tiếp theo liền đánh đổ cái suy đón này đường hoàng gia giáng lời mở đầu sau đó lý lập quốc cười ha h a nói ra như thế v i ễ n khớp mở màn vừa nhìn liền biết chúng ta là một người tuổi còn trẻ tiết mục chúng ta có nhiều năm nhẹ đâu lý lập quốc mặt mỉm cười hướng về dưới đài khán giả làm tỏ ý hình mấy trăm tên khán giả rất có ăn ý cùng người chủ trì tể thanh hô to trên dưới năm nghìn năm nhìn đến đây tiết mục internet phòng phát xong trực tiếp mưa bình luận đến đoạn thứ nhất tiểu bạo phát đứng dậy vô tay lao phản người so t ả i trên dưới năm nghìn năm bố cục thoáng cái mở ra hoa hạ là tứ đại văn minh trong tổ quốc duy nhất văn hóa chưa từng tắt đức quốc gia ha ha ha mở đầu ta còn tưởng rằng là so sánh khô khan tiết mục đâu phong cách có chút ra ngoài ý ta đoán tiết mục này là ý văn án thật tốt cho biên kịch bày ra thêm đùi gà có ý tứ tiết mục này ta theo đuổi sau đó tại lý lập quốc giới thiệu một chút đại biểu hoa hạ c ử u đại bác vật q u á n quán trưởng theo thứ tự ra sân nhà bảo tàng quốc gia hoa hải viện bảo tàng thiểm tân viện bảo tàng ngạc tỉnh viện bảo tàng mỗi một vị quán trưởng xuất hiện đều có thể mang theo một phiến điên cuồng đánh cồn mưa bình luận đội hình này ngư bức mỗi một cái đều là đại lao a từ trước tới nay khách quý đội hình sang trọng nhất t ố n nghệ h sau đó người chủ trì giới thiệu tiết mục hình thức cựu đại viện bảo tàng mỗi cái quán lựa chọn ra ba kiện bảo vật từ quốc bảo thủ hộ người diễn dịch kiếp trước truyền kỳ từ quán trưởng công tác nhân viên giảng giải kiếp này cố sự nói cách khác tổng cộng sẽ có hai mươi bảy tên từ nổi danh nghệ nhân đảm nhiệm quốc bảo thủ hộ người xuất hiện mới mẻ độc đáo tiết mục hình thức để cho khán giả gọi thẳng đắc biển hứng thu rất nhanh bị điều động kèm theo sừng sững cửa c u n g được mở ra hình ảnh nhà bảo tàng quốc gia chuyện thứ nhất đồ cất giữ thiên lý giang sơn đồ c ố sự diễn dịch bắt đầu trong túc xá thái thái nhìn không chớp mắt nhìn chăm chú về phía màn ảnh cái thứ nhất c ố sự từ hoàng chính dân xuất diễn với tư cách một tên sự nghiệp phấn diệp chi thu giới cờ nghệ nhân nàng đều sẽ chú ý lại là một hồi khiến người thán phục sân khấu ánh đèn bố cảnh biên đội sau đó biểu diễn bắt đầu phía trước liên quan đến thiên lý giang sơn đồ một loạt giới thiệu để cho đam khán giả tâm tình đã được mong đợi cùng khẩn trương chiếm cứ sau đó vui sướng n ả y thoát âm nhạc bờ gm văng dội lắp tất cả mọi người một hồi. Tại đây BGM, cũng là diệp chi thu cung cấp dùng kiếp trước một cái hồng lâu ngộng trong trò chơi phối nhạc toàn thể phong cách có chút tương tự chư bắt giới con vợ cảm giác lúc này không ít bạn trên mạng mới nhớ tới mở đầu giới thiệu đây là một cái trẻ tuổi tiết mục mưa bình luận không ngừng toát ra đây bờ gm hảo ra a một giây bật cười chết cười ta tâm tình đều làm nổi đúng chỗ kết quả bức h ỏ a đ ổ i biến ha ha ha đây bờ gm từ đâu tới quá làm ta bảo đảm tiết mục chế tạo đoàn đội tuyệt đối có chín mươi sau đó tiếp tục biểu diễn bắt đầu khán giả rất nhanh bị nội dung hấp dẫn không phải là tưởng tượng bên trong khổ đại cựu thâm giảng đạo thức biểu diễn ngược lại nội dung còn có phần thú vị mà hoàng chính dân đóng vai quyền thần thái kinh toàn bộ hành trình diễn kỹ tăng cao để cho khán giả gọi t h ẳ n g đá biển biểu diễn tiến hành được thiên lý giang sơn đổ bức họa ra đời tiết mục trước mắt mới chỉ rất khiến người thán phục một màn xuất hiện dài mười một m hơn bức họa bị lấy được trên sân khấu chầm c h ầ m phát động cùng lúc đó sân khấu phía sau trên màn ảnh chờ tỷ lệ hình ảnh bày ra mở ra chấn động tráng lệ bức họa mang theo t i ế n đeo kinh ngạc khắp nơi tống huy tông cảm t h ắ n mười tám tuổi mới là một cái họa sĩ thời đại hoàng kim bệnh thái kinh vì thế vẽ lời bạn tiếp theo là hoàng chính dân một đoạn toàn trường nhất xuất sắc biểu diễn đốt cháy hình ảnh một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng tiết mục phòng phát sóng trực tiếp mưa bình luận cuột cuộn trà thẳng trị phủ kín toàn bộ màn ảnh đây múa đẹp ta thổi bạo hồng trấn may mắn nhận thức đan thanh trải qua hơn chín trăm n h ă m như cũ như mới màu xanh biếc quá rung động mỹ thuật sinh ra nói một câu vật này là khoáng vật chất màu sắc đúng là sẽ không phai màu hiện tại cũng còn tại dùng nhưng chính là đắt vô cùng ngọ tạo lại bị vợ sẹo lại đến m ư ơ i tám tuổi ta còn tại cao khảo m ư ơ i tám tuổi ta tại nhìn quốc gia bảo t h n g năm hai mươi một tuổi mỹ thuật sinh dun l ấ y bấy nguyên lai mình định phong kỳ đã qua đây thái kinh diễn viên là ai hành động này điệu nổ a hoàng chính dân chính là cái tia điệu nổ nam nhân phòng làm việc diễn viên lý uy vi diễn hoàng đế toàn bộ hành trình bưng uy nghiêm lên mặt kỳ thực phát huy không gian thiếu ngược lại hoàng chính dân diễn thái kinh rất mổ ộ mẻ toàn trường tốt nhất không thể nghi ngờ trong túc xá thái thái sắc mặt kích động tâm lý gọi thẳng quả nhiên không ngoài sở liệu của ta với tư cách chú ý diệm chi thu sự nghiệp sự nghiệp phấn nàng một mực tin chắc diệm chi thu đánh giá lúc trước hoạt hình chính là ví dụ lúc đó tất cả mọi người cho là hắn muốn làm không làm việc đảng nhi đồng h o ạ hình thì thẳng đến năm ấy kia thỏ những chuyện kia đột nhiên xuất hiện thái thái tin tưởng diệp chi thu ký hoàng chính dân vị này thực lực phái diễn viên cũng nhất định là có sau l ư n g thâm ý thiên lý giang sơn đổ kiếp trước truyền kỳ diễn dịch xong tiến vào kiếp này c ố sự giảng giải phân đoạn các đại viện bảo tàng quán t r ư ở n g nghệ thuật gia lần lượt tiến hành g i ả n g thuật có phía trước cố sự đại nhập tại p h ủ cập khoa học phân đoạn đám khán giả nghe cũng là nồng nhiệt sau đó kiện thứ hai quốc bảo ra sân từ ảnh hậu ngụy băng tiến hành diễn dịch ngụy băng nhân khí mười phân cao xuất hiện thời điểm náo nhiệt mưa bình luận không ngừng nhưng mà lúc này rất nhiều khán giả mới đột nhiên kịp phản ứng đây là ngụ hoàng chính dân vợ trước hai người chuyện năm đó huyên náo sôi sùng s ụ thủy hóa bất dung hiện tại cư nhiên xuất hiện tại cùng một cái trong tiết mục không ít bạn trên mạng bắt quái tâm tư thoáng cái hoạt lạc cũng không tự chủ liền đem ngụy băng cùng hoàng chính dân hai người làm so sánh với tư cách ảnh hậu ngụy băng diễn kỹ đương nhiên là vượt qua thử thách nhưng mà mọi người kinh ngạc phát hiện nghiêm chỉnh m à nói cùng hoàng chính dân so sánh v ớ i tựa hồ thật đúng là có chút không như lúc này mọi người lại nghĩ tới diệp chi thu đem hoàng chính dân ký cái này thao tác được một thành viên đại tướng tuyệt đối không thua thì ta tại khen ngợi sen lẫn bắt quái nghị luận vô cùng náo nhật trong bầu không khí Vị trong h ứ quốc b thủ i ngụy băng dịch túc t h xá sắc mặt kích động thái thái cùng bạn bè cùng phòng hết sức phối hợp cũng đánh cái xoái tự phát ra tối nay cái thứ nhất mưa bình luận bước chậm tại nhà bảo tàng quốc gia đồ sứ quán bên trong người hướng dẫn kết hợp thủy tinh triển lãm vị bên trong từng món một đồ cất giữ vì thủ hộ người diệp chi thu cùng t r ư ớ c màn ảnh khán giả tiến hành giới thiệu lại lần nữa thời kỳ đồ đá đồ gốm bắt đầu nói đến sứ thanh hoa triệu m ì n h t h ì diệp chi thu khỏe miệng hơi n h t miệng đây là ngu chính đạo q u ê n tặng kiện kia mình t ạ i q u ê n tặng trong nghi thức hiến hát hiện nhiên không ít quan sát trực tiếp đám khán giả cũng nhận ra nho nhỏ này trùng hợp n ộ n nhịp nhẫn lại làm p h i phát họa ra thanh hoa bút phong nồng chuyển lãnh đạm nơi này phải có sứ thanh hoa ha ha, ha ta cảm giác cậu tác giả từ mặt đầy mộ cậu tác giả bày tỏ cái này ta quen thuộc diệp chi thu rốt cuộc gặp phái cái đã gặp tiết mục tiếp tục hướng theo người hướng dẫn giới thiệu rốt cuộc đi đến diệp chi thu bản kỳ tiết mục muốn tìm kiếm quốc bảo s ứ mẫu khi thân phận đặc thù độc lập đặt ở một cái triển lãm vị bên trong s ứ mẫu xuất hiện trực tiếp sáng m ù không ít khán giả con mắt cùng phía trước hoặc giản dị hoặc trang nhã hoặc cao quý đổ s ứ so với cái này s ứ mẫu bộ dáng liền thay đổi hoàn toàn một cái bức họa nói một cách đơn giản để cho người cảm giác có điểm giống hiện đại kiểu chung đơn giản điện biên các loại trùng tu phong cách một dạng không rơi Đúng là thật vật trội. lúc này khán giả mưa bình luận đã cởi nghiêng ngửa tiên a đây khâu lại quái xuất hiện ta tích mẹ nha đây hôn đến gió một chữ l o n loẹt bản nhân tự nhận không có gì nghệ thuật tế bào nhưng vẫn là tại cái này đồ sứ thẩm mỹ trước mặt thua trận ha ha ha ha diệp chi thu đã không nhịn nổi thấp tình thương xấu thịnh tình thương nhan t r ị thật vượt trội nguyên lai cổ đại hoàng đế cũng có thổ pháo đầu chó g và g người hướng dẫn tiếp tục giới thiệu cái này sứ m â u tên đầy đủ gọi là đủ loại men sứ màu chai lón đủ loại có chút k ỳ quái tên gọi để cho diệp chi thu s ư ơ n g sò chỉ đến bên trong lẻ lô bình không hiểu nói không phải một cái này bình sao làm sao còn đủ loại đâu người hướng dẫn n ư ờ i giải thích là bởi vì cái này đủ loại men sứ màu chai lón bên trên tập kết các triều đại nhất danh quý men sứ m ẫ u tổng cộng mười bảy loại hướng theo người hướng dẫn phổ cập khoa học đám khán giả rốt cuộc hiểu rõ cái này s ứ mẫu chỗ c h â n quý nhưng vẫn như c ũ vui vẻ n ổ nước bọt không thôi hiểu năm mươi bằng phòng ở nhét mười bảy loại trùng tu phong cách xác thực thật khó khăn ha ha ha ha chết c ư ờ i ta danh tự này cũng vô cùng tiếp địa khí ngươi được thừa nhận danh tự này khởi lập tức để cho người nhớ kỹ chật chật càn long câu đố chỉ thẩm mỹ càn long thả cùng nhau thả cùng nhau ông chính than thờ bình khảo cổ chuyên nghiệp đến không nói trước nhìn có được hay không thứ này công nghệ tại lúc đó đích thực làng u già chân trời tồn tại đây chính là thần khí chai lớn m ộ ư ơ i bảy có thể không lưu bước sao cùng lúc đó hoa hải thành phố điện ảnh tiên kiếm đoàn phim ở quán cơm liên hoa n thì dần dần tạo thành một cái truyền thống nhìn liên quan đến diệp chi thu tiết mục lúc này trong màn hình tv truyền chính là quốc gia bảo tàng diệp chi thu ra sân tới nay đoạn ngắn làm cho cả đoàn phim ăn cơm bầu không khí vui vẻ không thôi đạo diễn mở ra thành t h ở phào một cái cuối cùng đổi một thoải mái khôi hải phong cách tiết mục Đến. Diệp biên Diệp diễ kịch cố sự bối cảnh từ ý tưởng đột phá muốn nung tập các đời đại thành bình xứ càn long đốc đào quan đường anh và đông tân thư pháp gia vương hí trị nguyên đại họa sĩ hoàng công nhìn mấy người phát động mở màn diệp chi t h ư đóng vai hoàng đế đại mã kim đao ngồi ở trên ghế sắc mặt phân nộ bởi vì hắn nói lên sứ mẫu nung độ khó quá cao công tượng nhiều lần nếm thử đều không thể đạt đến yêu cầu của hắn Đốc đ ả nếu như vương hi chỉ hoàng công nhìn dạng này nghệ thuật mọi người ở đây nhất định có thể lĩnh hội mình ngay thật trí tâm bên cạnh đường anh nhỏ dọn thầm thì nếu như bọn hắn biết rõ ngươi đem tác phẩm của người khác biến thành dạng này đánh giá cũng phải khí sống lại những lời này để cho rất nhiều người s ư n g sở nhưng mà có không ít hơi lý giải càn long đời sống khán giả lập tức minh bạch câu nói này hằng nghĩa càn long vị này hoa hạ lịch trong lịch sử lúc tại vị giữa giải nhất hoàng đế ngoại trừ thẩm mỹ kỳ dị r a còn có một cái đặc thù đam mê yêu cho mình cất giữ thư họa đóng cá nhân t r ư ơ n g hơn nữa người này không phải đóng một cái mà là thấy cao hứng liền đóng một cái vì vậy mà hắn cất giữ không ít danh quý thư họa phía trên kia con dấu gọi một cái chẳng trị bởi vì nguyên nhân này không ít bạn trên mạng cũng đưa càn long lấy một đóng dấu q u n ma danh sưng nghệ thuật bên trên đẹp là cần lưu lại khoảng trống Một trong sân khấu đốc đảo con đường anh lui ra diệp chi thu đóng vai hoàng đế nghỉ một chút ánh đèn biến ảo bên trong sân khấu cảnh tượng thay đổi sân khấu phía bên phải một tên dâu tóc trắng xám lão giả đi đi ra trên màn ảnh cho ra giới thiệu là vương hy chỉ ba chữ mọi người bừng tỉnh đây là nghỉ một chút hoàng đế trong ngộng cảnh tượng cổ kim đối thoại không đúng đế tử cổ đại cùng c à n cổ đại nhân vật truyền kỳ đối thoại sao mới là nội dung thiết lập tông chặt lấy tất cả khán giả ánh mắt t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi chín tùy hướng đế vương trên sân khấu mới đi ra khí chất nho nhã lao giả cao mày ho khan hai tiếng lớn tiếng nói tại hạ vương hy chi lời này vừa nói ra diệp chi thu nơi trong vai ngồi ở long ỉ bên trên càn long hoàng đế ánh mắt sáng lên nhìn thấy thần tượng một bản hương phân đứng dậy thiên sinh thư pháp ta kính ngưỡng đã lâu đúng rồi càn long hiến vật quý một bản hướng về thần tượng chia sẻ ý n g h ĩ của mình ta muốn làm một cái tập các đời đại thành đồ sứ vương hy chi lại không có bao nhiêu hứng thú lạnh lùng nói cái gì đồ sứ người đến nhìn ta khoai tuyết thì t i n h t h i ế p bị ngươi làm đục thành hình dáng ra sao ngươi đếm xem bị ngươi đắp bao nhiêu cái đại trương ngươi nói ngươi đóng dấu thì coi như xong đi còn đ ể chữ đối mặt tiên hiền tố cáo càn long sắc mặt tự tin vô cùng liền vội vàng giải thích chữ của ngài cảnh giới cao thâm ta để một ít đơn giản thơ tử là vì để cho hậu thế bách tính nhìn h i ể u trước màn ảnh khán giả ta tin ngươi cái quỷ vương hy chỉ lại nói vậy ngươi tại người ta hoàng công nhìn tiên sinh vẽ lên đ ể chữ cũng là vì để cho hậu thế nhìn hiệu càn long như c ũ tự tin nói chính là dạng này a sau đó sân khẩu bên trái lại một tên cổ trang lão giả ra sân chính là nơi nhắc đến nguyên đại họa sĩ hoàng công nhìn vậy thật là làm p h i ề n n g à i hoàng công nhìn đi đến trong sân khẩu mà không chút thay đổi nói xem ra lão phu vẽ thật sự là quá thơ bảo được đ ế năm mươi lăm nơi hậu thế mới nhìn h i ể u a lúc này mưa bình luận vui vẻ vô cùng chẳng trịt một phiến c u ộ n c u ộ n ha ha ha ha đây cái gì thần tiên nội dung hai vị tiên hiển ván quan tài không để ép được đây là ha ha ha thật khí sống quan phương nổ nước bọn trí mạng nhất công khai tử hình hậu thế cảm ơn không cần ngươi để chúng ta cũng nhìn hiệu can long lúc đầu mưa bình luận người sáng lập trước màn ảnh khán giả cảm giác đây sân khấu phim diễn rất có ý tứ thoải mái khôi hài nội dung để cho người buộc phát khẳng định một chút đây biên kịch nhất định là chín mươi sau đó vẫn là cái đầu bị người sau đó nội dung như cũ năng lượng cao mật n g ọ t tự tin càn long lấy ra sứ mẫu tạo hình đồ mở ra cho hoàng công nhìn cùng vương hy trí hai vị tiên hiển hoàng công nhìn nhìn một cái thân hình như bị trọng kích liền vội vàng bừng mắt như thế bất họa lao phu không t h ư ờ n g thức nổi vương hy chỉ cũng dẫn đến ria mép phát dùn ngón tay run run rỡ ỉ dậy chỉ đến tấm kia vạn áp chỉ nguyên đồ họa ta hỏi người a người muốn làm như vậy cái chai nhà ngươi người biết không đối mặt đến từ hai vị thần tượng phụ định càn long lần nữa hiện ra vô cùng cường đại lòng tự tin ta hoàng a mã nếu như tại thế khẳng định ủng hộ lúc này sân khấu sau lưng một đạo gầm lên chuyển đến hoang đường một tên thân mặc long bảo sắp mặt n ộ i ý bộ phát lão giả đi ra đám khán giả lập tức kịp phản ứng đây là tiên đế thật sao vừa tức sống một cái nhìn đến đây tiên kiếm đoàn phim một đám diễn viên đã sớm c ư ờ i đến không được ha ha ha ha ha đây nội dung cũng quá hài hước cảm đây càn long cũng thật là lợi hại một hồi khí số ba ai đây tống nghệ thật có ý tứ vô cùng nhẹ nhàng nội dung sau đó chân chính đến diệp chi thu xuất sắc một cái diễn ký thời điểm đối mặt tiên đế vương hi chi hoàng công nhìn ba người nghi ngờ c à n l o n g sắc mặt vô cùng kiên định hữu quân tiên sinh ngài sở thích thư pháp có biết hoa hạ thư pháp từ đại triện chữ tiểu triện đến đại thư khải thư mấy ngàn năm vẫn luôn ở đây biến hóa một đỉnh tiên sinh hội họa siêu quần có biết hội họa cũng trải qua chủ đề phong cách đổi thay hôm nay c à n long ngữ khi âm vang ta tạo một cái cùng các đời thẩm mỹ khác nhau đồ sứ thì nhất định là sai sao lúc này ba người cũng lần lượt đưa ra nghi vấn nhất định phải làm muốn làm ta muốn tập các đời đại thành đoạn này đối thoại nội dung lời thoại đặc sắc lại dày đặc diệp chi thư một chữ không sai toàn bộ đọc lên đáng quý hơn chính là tình cảm cũng có phần đúng chỗ biểu diễn có thể xưng kinh diễm tiên kiếm đoàn phim bên trong nhìn thấy đoạn này biểu diễn sau đó vang dội một phiên tiếng vô tay nam số một lý tiêu thở dài nói hoa thu ca máy này từ căn cơ tiêu chuẩn nhất định đọa t ầ n tư cũng mặt lộ kinh ngạc sân khẩu phim không có cách nào nở dê đoạn này thật không đơn giản à, biểu hiện này tại trẻ tuổi diễn viên bên trong đều tính người xuất sắc chi thu hẳn xuống tàn nhẫn công phu đi lý văn văn có bất đồng ý kiến l ắ c l ắ c đầu nói không nhất định gia hỏa này là thiên tài thật giống như làm cái gì đều thành thạo có dư bên cạnh long ngữ tình đem chính mình đại nhập lúc này n h â n vật bên trong chỉ chốc l á t khuôn mặt nhỏ nhắn liền nhữ lại cổ nhân nói chuyện một bản văn chữ chữ lời thoại vốn là khó nhớ nàng mặc dù là xuất thân chính u y nhưng cách tốt nghiệp còn xa đâu diệp chi thu một đoạn kia thật đúng là không làm được diệm chi thu đoạn này biểu diễn thành thạo có dư phổ thông khán giả thoạt nhìn sẽ có loại vốn là nên dạng này cảm giác thậm chí còn không đủ lúc nãy hoàng chính dân một đoạn kia chấn động nhưng tiên kiếm đoàn phim bên trong đều là trong nghề nhân sĩ hiểu rõ trong đó độ khó đều đối với diệp chi thu bội phục không thôi diệp biên kịch đây là vừa có thể viết vừa có thể hát còn có thể diễn a tổng đạo diễn mở ra thành ngược lại bình tĩnh không thôi trầm d i ã i nói cái này có gì ngạc nhiên chi thu đang diễn trò bên trên kỳ thực rất có thiên phú khỏi cần phải nói các diễn viên nan giải lời thoại bên trên hắn liền sôi qua rất nhanh kỳ thực trước chúng ta cần nhắc qua để cho hắn đến diễn lý tiêu giao bất quá chính hắn tự tuyệt、oh. nói tới chỗ này mọi người thoáng cái hứng thú nhộn nhịp nhìn về phía mở ra thành chuyện gì kia sau đó tại sao lại thử sức sao trương đạo nói một chút thôi d i ệ p biên kịch cổ trang rất t u ấ n t ú u a đúng mặt kia thái thượng tính lý tiêu cũng tò mò không thôi nếu mà diệp chi thu muốn diễn lý tiêu giao nhân vật này làm sao đều không tới phiên trên đầu mình đi còn có thể có nguyên nhân gì chính hắn không muốn diễn chứ sao bất quá chúng ta đều cảm thấy chi thu có thể diễn cho nên lúc ban đầu cân nhắc là nếu mà tìm không đến lý tiêu giao thích hợp diễn viên vẫn là khuyên hắn bên trên mở ra thành nhìn về phía lý tiêu cười nói bất quá lần đó thử sức sau đó chi thu nói ngươi chính là trong lòng hắn lý tiêu giao sự t ì n h chính là dạng này mọi người bừng tỉnh không nghĩ đến còn có chuyện như vậy sao lập tức có người đề xuất diệp biên kịch hình tượng tốt như vậy không diễn trò lãng phí hắn gần đây không phải mở sách mới sao đến lúc phục chế nói có thể tái diễn tiên kiếm phía trước chuyển bên trong c ả n h thiên với tư cách f a n lý giải diệp chi thu tác phẩm long ngữ t ì n h lắc đầu nói cũng sẽ không đi c ả n h thiên cùng lý tiêu giao tính cách kỳ thực có điểm giống nếu mà diệp ca không diễn lý tiêu giao nói đánh giá cũng sẽ không diễn cành thiên bất quá long n ữ tình suy nghĩ một chút Ta cảm thấy tử t cảm r ư ân lý văn văn con mắt lóe sáng lên l i ề n v ộ i và n g hỏi ngữ tình sách này bên trong từ trường khanh có hay không đối tượng nhân vật là như thế nào long ngữ tình l ắ t đầu không biết rõ nha hiện tại đổi mới đã có cao thủ thần bí xuất hiện đem trấn áp tại tòa yêu tháp bên trong ngàn năm ma kiếm r ú t r a còn giống như không có xuất hiện từ trường khanh người yêu chắc có chứ bất quá người trong t h ụ sơn tình cảm hí đều thật khăm khá không biết rõ có thể hay không phải g a o lý văn văn im lặng không lên tiếng lúc trước không có xem tiểu thuyết thói quen trong lòng nàng đã âm thầm hạ quyết tâm trở về muốn nhìn một chút tiên kiếm tiền chuyện quyển sách này trước thời hạn làm xong môn học nhà ở ven hồ hưởng t r ư ớ c ánh trăng nếu như diệp chi thu thật diễn từ t r ư ờ n g khanh mình có thể tranh thủ diễn trong phim hắn người yêu một góc sao hiện tại tiên kiếm còn tại vỗ lý văn văn tâm tư đã nghĩ đến bộ thứ hai nhân vật đi tới nữ nhân đặc điểm sao vừa muốn còn muốn t r ư ơ n g năm trăm năm mươi lại một cái bảo khoản diệp chi thu với tư cách quốc bảo thủ hộ người nơi diễn dịch kiếp trước truyền kỳ sau khi kết thúc tiến vào hiện đại có sự giảng giải phân đoạn Quốc gia bảo tàng bảo đợt t hôm ứ nhất t i ế c nay dần cũng tiến g i vào i cuối. đoạn đến đ Nhìn ba kiện quốc bảo kiếp trước kiếp này có sự toàn bộ đã kể xong cả tạ ba vị quốc bảo thủ hộ người các vị diễn viên và tất cả khảo cổ người trung thành thủ hộ quốc bảo hát sẽ tại các nơi thủ hộ bên dưới dạng lời rực rỡ cảm ơn các vị hiện trường nhiệt liệt tiếng vỗ tay vang lên mưa bình luận lần nữa dày đặc cái tiết mục này thật rất khen cho hoa hương đ i ể m khen vì tiết mục tổ điên c u ồ n g đánh c ồ n theo đuổi theo đuổi lần tới thấy còn tại vì nghỉ phép đi nơi nào xoắn s u ý quyết định liền đi thượng kinh nhìn quốc nhận lấy quán ha ha ha ta ngay tại thượng kinh ngày mai liền mua vé lại đi đi dạo một lần tuy rằng cố sự là giả dối nhưng xem qua diễn viên diễn dịch sau đó thật đối với bảo vật cảm giác không giống với lúc trước lúc này tiết mục cuối phim phía sau màn đoàn đội tin tức đã từng bước hiện ra ngay tại đám khán giả tưởng rằng tiết mục đã kết thúc chuẩn bị đóng lại phát ra phần mềm thời điểm nhưng mà đài bên trên lý lập quốc vẻ mặt nghiêm túc nhất truyện mỉm cười nói tại tiết mục cuối cùng còn có một cái kinh hỉ đưa cho mọi người lần nữa cho mời d i ệ p chi thu dứt tiếng trước màn ảnh tất cả khán giả sưng s ờ tràn đầy cổ phong vận vị âm nhạc đệm âm thanh đã vang dội đám khán giả đột nhiên kịp phản ứng trước đây tấu quả thực quá quen thuộc là sứ thanh hoa trên sân khấu một đạo trên người mặc nhản nhã ô phục tiêu sái vô cùng một tay lấy mịt rộ làm phôi phát họa ra thanh hoa bút phong n ồ n g chuyển lãnh đạo thân bình miêu tả mẫu đơn giống nhau ngươi lần đầu trang kèm theo diệp chi thu tiếng hát nguyên bản từng bức thư a thất mưa bình luận oanh một hồi lần nữa bạo phát tiết mục tổ h i ể u ta ha ha ha vì sao nghe lén tiếng lòng của ta vừa mới nhìn thấy sứ thanh hoa trong tích tắc ta liền nghĩ đến một màn này ta đã nói rồi diệp chi thu ra sân tiết mục tổ làm sao cam lòng bỏ qua cho hắn không ca hát cảm động khóc một lần nữa nhìn thấy mình thích nhất cả khúc hiện trường ta chỉ mới biết lúc nào diệp chi thu bắt đầu diễn hát hội có thể nho nhỏ tiết lộ một chút diệp chi thu buổi biểu diễn chắc sắp thật hay giả ta dựa vào đến liều mạng tốc độ tay lúc này đám bạn trên mạng nghị luận l ộ n nhịp đại bộ phận người ánh mắt tăng tại trong sân khấu biểu diễn thân ảnh bên trên đồng thời cũng không thiếu bạn trên mạng chú ý trên màn ảnh lăn cuộn một nửa trong suốt người phía sau màn nhân viên danh sách phong t h ú sinh động ba cái kiếp trước truyền kỳ cố sự để cho người ấn tượng sâu sắc tất cả mọi người muốn nhìn một hồi vị kia đ ầ u b chín mươi sau đó biên kịch danh tự sau đó đám bạn trên mạng kinh ngạc tại trong danh sách phát hiện một cái tên quen thuộc cố vấn đặc biệt diệp chi thu biên kịch diệp chi thu tân bách lưu rất là âm nhạc tổng giám đốc diệp chi thu cái này phát hiện cái người thoáng cái để cho mưa bình luận hướng gió nhanh đ ổ i biên kịch diệp chi thu ngoa tạo âm nhạc tổng giám đốc cũng là hắn khó trách ta đã cảm thấy tiết mục này b ở g mờ làm sao như vậy hợp với tình thế trình độ cao không được nguyên lai là có cao đến nguyên lai cậu tác giả hẳn là tự biên tự diễn còn có c ô v ẫ n đặc biệt là cái quỷ gì thoạt nhìn ngưu bức cực kỳ ha ha ha ha bây giờ nghĩ lại cậu tác giả là soạn giả nói lại hình như hết thể đều nói x ô i được không chỉ rất nhiều bạn trên mạng đặc biệt là không ít chú ý phía sau màn đoàn thể trong nghề nhân sĩ nhìn thấy diệp chi thu danh tự liên tiếp xuất hiện ba lần đều sợ ngây người làm sao kia đều có ngươi nguyên bản diễn viên xuất hiện tại phía sau màn danh sách cũng không có cái gì thật kinh ngạc phải nói tiết mục tổ đặc biệt đem diệp chi thu danh tự điện đi lên để cho hắn lăn lộn điểm tư lịch lớp mạ kim chỉ loại mọi người cũng sẽ không tin tưởng đây chính là cấp quốc gia đài truyền hình m ẫ u chốt là diệp chi thu tại phía sau màn trong đoàn đội nơi đảm nhiệm mấy cái này nhân vật quá trọng yêu cố vân biên kịch âm nhạc tổng giám đốc đều là đối với tiết mục chất lượng có hết sức quan trọng địa vị nhân vật không cần chờ nhìn số liệu từ tiết mục bắt đầu truyền bá mưa bình luận nhiệt độ đến nhìn người mù đều biết rõ quốc gia bảo tàng tiết mục này hòa định nếu mà phần danh sách này phản ánh tin tức không có lầm có thể nói diệp chi thu là tiết mục hòa bạo công thần lớn nhất một trong một người kích thích như thế rộng lớn to lớn tiết mục toàn bộ làng giải trí lần nữa bị đến từ tài hoa chấn động quốc gia bảo tàng tiết mục hòa bạo tiết mục chưa truyền bá phía trước sang trọng vô cùng khách quý đội hình dự đoán đã hấp dẫn cửa ải cực kỳ l ớ n chú đợt thứ nhất phát ra tiết mục chất lượng có thể nói hoàn mỹ đáp lại đây cổ nhiệt độ thậm chí còn cho tất cả khán giả một cái to lớn kinh hỉ ngày thứ hai tiết mục đề tài liên quan liền tiến và gậy bồ tìm kiếm hấp bảng quốc gia bảo tàng màn ảnh buổi diễn đầu tiên diệp chi thu diễn kỹ. trước đại tùy hưng đế vương phía sau màn thân kim nhiều chiếc tiên tài ảnh hậu mỹ băng cùng chồng trước hoàng chính dân lần nữa cùng cung tìm kiếm hót bảng bên trên quốc gia bảo tàng chủ để chiếm cứ hòn phân nữa tiết mục tổ quan phương cũng tại bảy bộ bên trên công bố phía trước một đêm thu thị số liệu tỷ lệ người xem ba m i bảy mươi tám internet quan sát số người hơn bốn mươi triệu lượt người số liệu này lần nữa sáng mù không ít trong nghề nhân sĩ mắt lại một cái bảo khoản tống nghệ sinh ra đây là kế thơ từ đại hội sau đó đài truyền hình quốc gia cái thứ nhì bảo khoản tống nghệ kỳ thực chịu xài tiền bất kể chi phí mời tới đại bài minh tỉnh làm làm chân nhân xuất sắc làm một đoạn bạo khoản tống nghệ không khó nhưng cái khó có thể là đắt chính là đem nội hàm phong phú ngụ giáo ở tại vui văn hóa loại tiết mục làm thành bạo khoản trong đó ý nghĩa là rất khác nhau đối mặt cái thành tích này toàn bộ trong nghề cảm thán không thôi đài truyền hình quốc gia quái vật khổng lồ này thật xoay người lại đúng là nghiêu nhưng mà cho ta một cái diệp chi thu ta cũng được ca chương năm trăm năm mươi mốt nội quyền tri vương kèm theo quốc gia bảo tàng xuất quyển hỏa hoạn đủ loại quan môi g i i báo chí cũng lần lượt phát ra hoa hạ báo thanh niên trên dưới năm nghìn năm nhất trẻ tuổi văn bắc thăm dò loại tiết mục hoa hạ nhật báo giảng thuật văn vật kiếp trước truyền kỳ văn hóa hưng ơ thịnh vẽ liền thơ cùng phương x a tân bức họa hoa hạ đô thị báo độc đáo tiết mục quốc gia bảo tàng dẫn người đi vào văn vật sau lưng nhiệt độ c ù n g cố sự quan n môi g i i báo chí có rất nhiều từ tiết mục hình thức mới mẽ độc đáo xã hội trên ý nghĩa viết văn mà một đám giải trí truyền thông liền đơn giản trực tiếp rất nhiều có đối với hoàng chính dân nổ tung diễn ký khen có đối với ảnh hậu ngụy băng cùng hoàng chính dân cùng đái bắt bái có đối với tiết mục chế tạo trình độ cao cảm thán nhưng nhiều nhất vẫn là đối với ở tại diệm tri thu báo chí đều là ba vị quốc bảo thủ hộ người một trong nguyên bản diệp chi thu nhân khí chưa chắc dẫn trước nổi danh diễn viên cùng lý v y cùng ảnh hậu mỹ băng bao nhiêu nhưng mà khi truyền thông phát hiện diệp chi thu tại tiết mục tổ phía sau màn cố vấn đặc biệt biên kịch âm nhạc tổng giám đốc thân p h ậ n thì tình huống liền không giống nhau nguyên bản biết được diệp chi thu sẽ ở đợt thứ nhất tiết mục xuất diễn trên internet còn có liên quan đến diễn kỹ phải trang hồn được diệp chi thu liệu sẽ có cản trở các loại thảo luận nhưng bây giờ loại thanh âm này đã im tiếng biệt tích không nói diệp chi thu ở trên vũ đài biểu hiện khiến người kinh diễm không thôi ngay trước mọi người người đưa ánh mắt tập trung ba người diễn kỹ so sánh bên trên thời điểm. Diệp diễn dịch Chi Liên Vi càng cao cùng cố Thu Nghị một tầng trí. đã đứng băng ở vị Lý sự không ị c bản bỏ giải người ta biết, nhìn như vậy xuống. Đương nhiên là Diệp Chi Thu càng trâu bỏ Ngay truyền đều đó, đủ Thu trâu sau là là loại viết, Diệp Chi ta trí A. vậy h đối với Diệp chỉ i biên thổi Thu thành, ta chí Không h báo bạo. c như thế quốc gia bảo tàng phát ra ngày thứ hai các nơi bác vật quán vé và o cửa lượng tiêu thụ đều có rõ ràng tăng trưởng nhà bảo tàng quốc gia đến thăm du khách số người càng l á tăng vọt bởi vì du khách quá nhiều không thể không lựa chọn phân đoạn giới hạn lưu các biện pháp quốc nhận lấy quán ân quán trưởng cười miệng toét t u é t gọi thẳng theo như cái tình huống này đi xuống năm nay văn vật tu sửa chi phí ổn thỏa thừa thải quả nhiên vẫn là người trẻ tuổi phương pháp linh a thành phố điện ảnh cẩm tú công tử đ o à n phim một đoạn đối thủ hí kết thúc trên người mặc tinh xảo cổ trang trường bảo trương nghệ phạm từ đài bên trên xuống lập tức có trợ lý lấy ra áo khoác tròn bên trên một khác trợ lý tỉ mỉ nhắc nhở nghệ p h ă n ca thức ăn ngoài đến châu tế khách sạn ăn cơm t r ư ớ đi trương nghệ phạm gật đầu một cái hướng phòng nghỉ ngơi đi tới hai tên trợ lý nhắm mắt theo đôi đi theo bên người khoác áo khoác ngoài trương nghệ phạm chỗ đi qua công tác nhân viên vai quần chúng diễn vai phụ tiểu các diễn viên n ộ n nhịp chào hỏi mặc dù tại cùng một cái đoàn phim nhưng diễn viên địa vị cũng phân là tam lục kiểu đẳng t r ư ơ n g nghệ phàm loại này đỉnh lưu kiêm nam số một toàn bộ trong phim gánh cờ lớn tồn tại dĩ nhiên là người trên người một dạng tồn tại t r ư ơ n g nghệ phàm tự nhiên không phải thường trú đoàn phim quay phim ví dụ như tạm thời có cái khác hoạt động thương nghiệp trở về đoàn phim đến muộn tất cả vai quần chúng cũng chỉ có thể cũng chờ hắn không nói khoa trương cơ hội toàn bộ đoàn phim đều tại vây quanh hắn chuyển trở lại phòng nghỉ ngơi chương nghệ phàm tại b ả đẩy thức ăn bên cạnh bàn ngồi xuống chào hỏi k a k a nhìn gì chứ xuất thần như vậy người đại diện dương kha cao mày để điện thoại di động xuống đưa cho trương nghệ p h ạ m người nhìn xem cái này tối hôm qua quốc gia bảo tàng tiết mục trên internet đều là tại khen cái kia diệp chi thu diễn kỹ trương nghệ p h ạ m xứng s ỏ theo bản năng nhận lấy điện thoại di động nói băng t ỷ tham gia cái kia tổng nghệ hắn không phải là cho tới nay không có diễn qua hi sao mua thủy quân đi trương nghệ p h ạ m nói như vậy là hữu duyên do loại phương thức này tại hành nghiệp nội đều không phải bí mật gì một tên trẻ tuổi diễn viên chỉ cần diễn kỹ kéo hông được không nên quá rõ ràng thậm chí có một hai cái không có trở ngại điểm sáng âm tính vậy liền có đồn thổi lên điều kiện mua một tìm kiếm hot điểm sáng ống kính lặp lại phát ra lại i m đến thủy quân ngừng lại mạnh mẽ khen bạn trên mạng một chút vào trong nhìn đến ống kính trong đầu nghĩ ai yêu thật không tệ sau đó kéo xuống nhìn thấy cùng một màu đều là khen bình luận liền theo bản năng cũng cảm thấy đây chính là diễn viên tài nghệ thật sự nhưng mà dương kha lại lắc lắc đầu nói ta nguyên lai、like、cũng là để vì là dạng này bất quá nhìn kỹ bên d ư ớ i tựa hồ thật đúng là không giống thủy quân t r ư ơ n g nghệ p h à m s ữ n g sở hướng trong tay màn hình điện thoại di động nhìn đến chính là liên quan đến diệp chi thu diễn kỹ tìm kiếm hot bình luận sách mười vạn đưa lên cao nhất bị điểm khen nhiều nhất bình luận là lại soái vừa có thể diễn bên cạnh người đại diện dương kha cao mày nói tiểu tử kia thật đúng là có chút tà môn vốn là cùng hắn so sánh ưu thế của ngươi là có thể diễn hiện tại lại mẹ nó trọng điệp dương kha tính cả thiên hạ truyền thông lo lắng là có lý do đều là đỉnh lưu cấp bậc nghệ nhân tự nhiên khó tránh khỏi bị lấy ra so sánh đặc biệt là trương nghệ p h ạ m từng cùng đài bại bởi diệp chi thu song phương kết xuống mối thủ dưới tình huống tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng mà hát phương diện trương nghệ p h ạ m căn bản không có được đánh đều không thể không đi hải ngoại tuyến đường cửa ra vào chuyện tiêu thụ tại chỗ hiện tại diệp chi thu tại quốc gia bảo tàng bên trên tiểu lộ một tay diễn kỹ lập tức để cho dương kha cùng thiên hạ truyền thông cảnh giác trương nghệ p h ạ m đĩu m ô i một cái tâm lý còn không quá tin tưởng điểm tiến và o g ã y bộ video liên kết bên trong video lấy ra màn diệp chi thu nơi đóng vai càn long hoàng đế phía sau một dài đoạn lời thoại nhìn một chút trương nghệ p h ạ m kinh ngạc nói đây có nhắc tuần khí dương kha l ắ c l ắ c đầu ngụy băng nói không có hơn nữa nghe nói tiểu tử kia tại thu âm thì là một lần qua trương nghệ p h ạ m sắc mặt có chút biến thành màu đen diệp chi thu đoạn này hắn thật đúng là làm không được hiện tại trương nghệ phàm đang quay cẩm tú công tử cũng là cổ trang hí gặp phải dài lời thoại đặc biệt là loại này văn c h i ế u c h i ế u cổ nhân câu nói thì hắn đều là trực tiếp nghiệm 1234 h ậ u kỳ đối khẩu hình hóa âm hiện tại cũng là nhanh bữa ăn văn hóa thời đại quay phim cũng chú trọng một cái hiệu suất lưng một chuỗi dài lời thoại thật lãng phí thời gian a k h ô n g chỉ đi đầu lại nói chưa chắc hiệu quả còn không bằng niệm con số đi. lại trở về trở về nhìn một lần video trương nghệ phàm có chút tê cả ra đầu kháo có cần hay không như vậy nội quyền thượng kinh thành phố ước đặt đến cao úc vương đại thiếu mặt mày hớn hở bước vào cao úc bên trong dạng này mình liền có thể tại xinh đẹp trước đài thành phần trí thức ngội từ trước mặt đại triển một hồi thần uy giữa lúc sắc mặt nghiêm nghị trẻ tuổi an ninh liền muốn mở miệng quát bảo ngưng lại thì bị bên cạnh đồng bọn giật mạnh ngươi làm gì vậy trẻ tuổi an ninh nói tiểu tử kia không có xót mặt ngăn cản hắn a công nhân viên kỳ cựu an ninh xem thường mạnh mẽ lật tức giận nói c à n cái g i ắ m tiểu tử kia là lão tổng n h ị t ử gọi vương thông cả tòa lâu đều là nhà hắn còn đánh thẻ gì nhớ kỹ tránh cho về sau đại thủy sông tới miếu long vương trẻ tuổi an ninh chọn tròn mắt tia tướng mạo xấu xí tiểu tử chính là vương đại công tử vừa nhìn liền hư được không được ca chương năm trăm năm mươi hai vương đại thiếu vào cuộc năm đó nhẹ an ninh còn đang hoài nghi nhân sinh thì vương đại thiếu đã ngồi thang máy chạy thẳng tới đỉnh lâu năm mươi năm tầng lão vương người nhi đến cũ đi làm không có vương đại thiếu trong miệng lớn tiếng la hét đẩy ra cửa phòng làm việc kết quả to lớn phòng làm việc bên trong một tên ngồi ở bàn trên mặt ghế màu nghiêm túc người trung niên đang nghe phía dưới bốn năm tên người mặc câu phục cao quản báo cáo vương đại thiếu động tác dừng lại tại ánh mắt mọi người nhìn soi mói lúng túng cười cười mấy tên bị đánh đoạn cao quản lại không thèm để ý có người cười chào hỏi vương công tử hôm nay tâm tình không tệ à? gặp chuyện tốt gì cũng đưa chúng ta chia sẻ một hồi vương đại thiếu không có nhận gốc nói thẳng các ngươi tiếp tục ta lát nữa lại đến không cần ngồi một chút đi trung niên nam nhân mở lời ngăn lại rất nhanh tốt rồi vương đại thiếu lún bay ở một bên trên ghế salon ngồi xuống có lẽ là nhìn thấy vương công tử đ a n g chờ mấy tên cao quản rất nhanh kết thúc công tác báo cáo hướng phía cửa đi trải qua thì đều một nửa nằm trên ghế s a lon chơi điện thoại giờ động vương đại thiếu đáp lại có lòng tốt cười mịn chờ cửa phòng làm việc bị mang theo vương đại thiếu đĩu môi một cái đem trên mặt miễn cưỡng duy trì biểu tình c h ẳ t hạn vương đại thiếu lòng tựa như gương sáng mấy người kia thái độ hảo cũng chính là muốn thông qua mình định hót lao vương mà thôi đừng nhìn ban nãy kia mấy tên cao quản thân thiện được không được kỳ thực mỗi một người đều cảm giác mình là cái chỉ biết ăn nhậu chơi bởi phú nhị đại đánh giá tâm lý nhìn thẳng không b vương thông h lập tức kích động trực tiếp đem trong tay mấy phần giấy báo hướng vương kiến nghiệp trên bản vỗ một cái ba nhìn một chút ngươi nhìn xem nhìn thấy vương thông dáng vẻ hưng phấn vương kiến nghiệp trong tâm nghi hoặc cầm lên một phần kinh ngạc phát hiện còn không phải cái gì giải trí báo nhỏ là một cái quan phương tòa báo rất nhanh nhìn thấy nơi lật giấy mặt trang đầu tựa đề vương kiến nghiệp liền hiệu vương thông hưng phấn như vậy nguyên nhân để cho văn vật sống lên hoa ngu ước đ ạ t đến chờ nhiều nhà sĩ nghiệp nổi danh trợ lực thủ hộ cùng hoàng dương hóa hạ truyền thống văn hóa di sản cực lớn thể chữ đậm tựa đề bên trong ước đ ạ t đến hai chữ vẫn là rất nổi bật vương kiến nghiệp lông mày nhữ lên lấy thêm khởi phần thứ hai giấy báo đồng dạng là phát hành số lượng không nhỏ nổi danh tòa báo tựa đề cùng phần thứ nhất gần như đều có ước đặt đến hai chữ thế nào vương thông dương dương đắc ý nói ta nói các quốc gia bảo tàng quan danh thương đợt này không có thiệt thòi đi không chỉ giấy báo trả lại bản tin cùng tìm kiếm hot tiết mục này tại trên internet phát ra số lượng đều hơn ba nghìn vạn hiệu quả so sánh n g ư ờ i đánh một năm quảng cáo đều hào nhìn lên i mấy phần văn chương vương kiến nghiệp ánh mắt càng ngày càng kinh ngạc với tư cách thương giới đại lão vương k i ế n nghiệp chỉnh họp tin tức năng lực là rất mạnh rất nhanh sẽ đoán được vương thông không có phóng đại lần này ước đạt đến đầu tư tài trợ quốc gia bảo tàng cái tiết mục này chẳng những không thua thiệt từ quảng cáo hiệu ứng lại nói còn kiếm b ộ rồi kỳ thực ban đầu vương thông quyết tâm muốn cấp cái này tài trợ quyển vương kiến nghiệp trong lòng là có chút không đồng ý dù sao tựa hồ cùng thơ từ đại hội gần như tiết mục loại hình nhưng cảm giác lần này giá cả có chút hư cao bất quá cuối cùng vương tiến nghiệp cũng không có đề xuất phản đối mà là mặc trò vương thông đi làm một mặt là vương thông thoạt nhìn là thật muốn làm chút chuyện bộ dáng có lòng cầu tiên là chuyện tốt thứ hai phương diện nói thế nào ném cũng là đài truyền hình quốc gia lại thiệt thời cũng thiệt thời không đến đi đâu nhiều lắm là thì tương đương với đem thơ từ đại hội bên trong kiếm lời quay trở lại nhưng mà không nghĩ tới lần này kết quả lại tốt nên không nhỏ lao vương là cái người thành thật không biết làm cố ý chen ép công lao chuyện khen ngợi nói lần này làm rất tốt cái quảng cáo này đối với công ty hình tượng rất có ích lợi vương thông sắc mặt vui mừng tâm lý giống như nóng bức thiên ăn đá bổng một dạng thương khoái kỳ thực vương đại thiếu tuy rằng vui đ ù a vô lễ lại năng lực có hạn nhưng cũng là có một khỏa muốn lên vào tâm đặc biệt là dùng thật thành tích hung hăng đánh đám t i a tự cho mình siêu phạm trong nội tâm xem thường năng lực mình cao còn mặt chuyện này vương đại thiếu quá yêu làm ngươi cả ngày ngồi phòng làm việc mấy ngàn vạn trên nước tiền quảng cáo bỏ ra hiệu quả còn không bằng lão tử làm như vậy một lần vương kiến nghiệp trầm tư chốc lát tiếp tục nói ngươi gần đây mấy chuyện làm được đều rất tốt đúng là trầm ổn rất nhiều nếu không hay là đến công ty đi làm đi trước tiên tiếp ngươi an bài một cái quản lý chi nhánh cương vị làm lên sẽ chậm học vương kiến nghiệp đối với mình nhi t ử năng lực tâm lý n ắ m chắc nguyên bản không có để cho vương thông tiếp nhận quản lý ý tứ ước đạt đến sĩ nghiệp lớn như vậy mình sau khi về hưu mời chức nghiệp người quản lý xử lý vương thông liền thanh thản ổn định thu tiền là được tránh cho tạo thành một tướng không được mệnh chết tam quân cục diện ăn ăn uống uống có thể tốn bao nhiêu tiền chỉ cần vương thông không hiểu rõ vấn đề đi làm cái gì đầu tư là được bất quá gần đây vương thông biểu hiện để cho hắn có chút nhìn với cặp mắt khác xưa chẳng lẽ mình lúc trước thật nhìn lầm mình nhi từ này năng lực thật đúng là có thể cứu chữa vương kiến nghiệp tâm tư hoạt lạc Trước thể người như cũng có nghiệp quản ngoại nhân, nếu lý là dù sao đem vương thông bồi biết, người lãnh đạo đương nhiên Ai dưỡng đương thành lãnh không thể tốt hơn nữa. thể tốt đạo vội ư Vương ơ n không cảm kích lắp đầu liên、tục. Đừng đừng đừng.、Vương、thông g đại đầu lại thiếu tục. kích lắp cảm v và nói g n ba ta đối với ngươi cái này cũng không có hứng thú để cho mỗi ngày ta đi làm làm báo cáo cái gì nghe đều khó chịu vương thông cười hát hát nói ta còn có còn có tiền cảnh chuyện muốn làm đúng rồi lần này chuyện làm tốt lắm nội dung chính tưởng thưởng không quá p h ậ n đi vương kiến nghiệp cũng hào phóng vô cùng nói thắng nói muốn bao nhiêu vương thông không chút khách khí đưa ra một ngón tay một nghìn một nghìn năm trăm vạn nhiều như vậy vương kiến nghiệp suy nghĩ một chút nói có thể dùng lại chốc lát vương kiến nghiệp vẫn là không nhịn được hiếu kỳ nói ngươi nói cái gì còn có tiền cảnh chuyện là cái gì vương thông cười ha ha một tiếng đóng phim a đây một nghìn năm trăm vạn chính là đầu tư tiền vốn vương kiến nghiệp sửng sốt thành khẩn nói nhi tử đầu tư đóng phim loại sự tình này vẫn là phải thận trọng chúng ta liền mở điện ảnh còn có thể không biết sao kiếm lời đích sắc có thể kiếm lời bất quá phần lón đều là thua thì ta trụ đồ chơi này rất chuyên nghiệp nhất định phải tìm đúng người mới được ba cái này ta biết yên tâm đi vương thông lòng tin tràn đời nói phim này người hợp tác chuyên nghiệp được không được liền diệp chi thu à quốc gia bảo tàng chính là chủ ý của hắn vương thông tiếp tục nói n g ư ờ i nhi t ử hiện tại xem như xem hiểu bản thân ta không như bức kéo lên như bức người cùng nhau làm là được k i ê u diệp chi thu hạng mục chỉ định không thua thiệt được nếu như ngay cả hắn đều thiệt thòi ta cũng nhận diệp chi thu nghe được cái tên này vương kiến n h i ệ p sửng sốt một chút hoa ngu ngu chính đạo hắn nữ nhi đối tượng thượng quốc khánh dạo hội ca hát người tuổi trẻ kia đúng bạn gái của hắn là ngu thải vi nói tới chỗ này vương đại thiếu nhỏ giọng nhổ nước bọt một câu dựa vào không có t h i ê n lý đẹp trai như vậy còn có thể tàn gái tự động bỏ quên vương thông một câu tiếp theo nói ngoài ý liệu lúc này có chút quên y vương kiến nghiệp quả quyết gật đầu vậy được ngươi đi làm đi đúng rồi diệp chi thu người trẻ tuổi này là một nhân tài ngươi phải hảo hảo quan sát cùng người khác học một hồi chương năm trăm năm mươi ba bạch long mã là bị c ư ớ i sáng sớm diệp chi thu cùng n g u thải vi sánh vai b ư ớ c vào hoa hải giải trí cao úc diệp cá hảo diệp tổng giám hảo vi vi tỷ trào buổi sáng dọc theo đường đi hoa hải giải trí nhân viên nghệ nhân nhìn thấy hai người nhiệt tình tiếng gọi không ngừng diệp chi thu cười ha hả đáp ứng sau đó nẽ người nói khẽ với ngư t h ả i vi nói ta cảm giác thế nào mình bây giờ giống như đường tăng thị một dạng trong công ty ca sĩ nhìn thấy ta đều hai mắt sáng lên thật sao ngư t h ả i vi sắc mặt lạnh lùng nhẹ nhàng trả lời đường tăng không gần nữ sắc nga ngươi xác định muốn làm đường tăng diệp chi thu liền vội vàng lắc đầu vậy không được vậy không được ta từ trước đến giờ cùng cực độc không đội trời chúng đảm đương không nổi thành tăng diệp chi thu đây không đầu không đ u ô i một câu đùa dỡn để cho ngư t h ả i vi s ư ơ n g sở suy nghĩ kỹ một nửa giây mới phản ứng được Bắt, ngư t h ả i vi khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận vỗ diệp chi thu bả vai một hồi ta để ngươi vàng đột nhiên bị tập kích diệp chi thu cười hh t t cũng không để ý sắp lại gần ngư t h ả i vi hóng ánh lỗ t h a i nhỏ giọng nói ai n h ấ t vàng tỉ tỉ tâm lý không có điểm số sao n h a ngư t h ả i vi sắc mặt nhảy vọt lên cao một hồi náo cái mặt đỏ ửng bất chấp tại trước công chúng phía dưới vội vàng dùng tay ngọc che diệp chi thu miệng lạnh lẽo hai con mắt uy hiếp nhìn sang ngươi lại nói diệp chi thu ánh mắt vô tội liền vội vàng gật đầu hai người vốn là hoa hải giải trí bên trong nhân vật tài tử kỳ quáy chuyển động cùng nhau hấp dẫn không ít ánh m ngu t hải vi thả tay xuống s á t mặt còn có chút tường đỏ bước nhanh đi về phía trước đi diệp chi thu nào có dễ dàng như vậy bị đá rơi bước ra chân dài một bước đỉnh hai bước rất nhanh liền chạy lên cô nàng này xấu biến hổ nhưng diệp chi thu cũng không có nhanh như vậy kết thúc đề tài tính toán tiếp tục nhỏ giọng nói nếu mà ta thật sự là tây hành ký bên trong đường tăng ngươi cảm thấy ngươi là cái gì nhân vật ngu t hải vi không mắc l ử a im lặng không lên tiếng buồn bực đầu đi về phía trước diệp chi thu cũng không để ý ở một bên tự đủ trong chuyện xưa nữ yêu quái không y ta bản thân ngươi yêu thích loại nào phong cách bo cà tinh chi chu tinh hồ ly tinh trộn tinh diệp chi thu ở một bên thuộc như lòng bàn tay một bản nhớ tới từng cái từng cái yêu quái danh tự để cho n g u t h ả i vi mỹ mắt vi đập rốt cuộc không thể nhân nói tùy tiện chọn xinh đẹp nhất cái kia là được ồ diệp chi thu tinh thần tỉnh táo lại nói nói đến điểm chủ yếu trong chuyện xưa mỗi cái nữ yêu tinh không có một cái xấu xí hơn nữa thẩm mỹ vốn chính là rất chủ quan sự tình có người yêu thích đào thài rơi lệ trộn tinh cũng có người bùi tóc cao bay vòng v è o thải phượng ngọc t h ỏ tinh lại một loại lẩm bẩm một dạng thao thao bất tuyệt tại ngư thảy vi bị nhiễu được cái đầu nhỏ chóng mặt sau đó diệp chi thu cho ra kết luận của mình nhưng đối với ta cá nhân lại nói vẫn cảm thấy bạch cốt tinh là xinh đẹp nhất dù sao tại trong chuyện xưa đầu tiên ra sân ấn tượng đầu tiên luôn là khắc sâu nhất sao ngu thải vị ngu thải vi vung cái rõ ràng mắt qua đây không mớn ngươi mới là bạch cốt tinh cái này cũng không được diệp chi thu khe n h ư mày ta cảm thấy bạch cốt tinh rất tốt đó à hình tượng thâm nhập nhân tâm nói chuyện tất cả mọi người sẽ nghĩ tới xinh đẹp hai chữ da thịt ngươi trắng thật giống như cũng thật phù hợp bị khen da trắng ngu thải vi tâm lý có chút ít cao hứng nạo kiều hư nhẹ một tiếng nói ta không quản ngươi tiếp tục suy nghĩ liên muốn mang trắng bất quá bạch cốt tinh không được ngoại trừ bạch c ố t tinh còn có mang bạch chữ yêu tình sao chăm chú suy nghĩ chốc lát diệp chí thu đầu một tia sáng thoáng qua bật t ố t lên bạch long mã ngu t h ả i vi lúc nãy cũng là thuận miệng nói không nghĩ đến thật đúng là bị diệp chi thu nghĩ t ố i đang muốn mở miệng nói chuyện trước người hai người một đạo giọng nữ chuyên điên cho chuyện gì vậy xuyên nửa người chặt váy áo da màu đen ăn mặc chín định tiệp hiếu kỳ hỏi đinh tiệp so sánh diệp chi thu cùng ngu t h ả i vi trước một bước đi tới công ty ban nãy liền lưu ý đến động tác của hai người suy nghĩ thả chậm điểm bước chân lên tiếng chào hỏi liền thấy hai người đánh lộn mà thẳng bước đi qua đây vừa đinh tiệp thuận miệng nói cái gì bạch long mã bị đường tăng cưới cái kia người nói vô tâm người nghe hữu ý đinh tiệp những lời này để cho hai người sửng sốt một chút、Phúc. diệp chi thu liền vội vàng thu l i ế m tiếng cười sắc mặt vô cùng c á i gì? ngu thải vi sắc mặt lần nữa bạo nổ lần này không đành lòng hai con mắt lập lòe nguy hiểm hảo quang tay nhỏ quả quyết đưa về phía diệp chi thu bên hông ai h o a n uổng diệp chi thu nhanh chóng nảy ra lớn tiếng nói chuyện không liên quan đến ta a lại nói lần trước ngươi cũng không như vậy nói ta đây là cái luân hồi diệp chi thu tâm lý cười đến k h n g được lần trước ngu t h ả i vi cô nàng này gọi mình diệp chi thu mã lần này xem như trả lại đinh tiệp đây ngự tỷ là cái mở vàng khang cao thủ a ngu t h ả i vi kêu đổi kịp diệp chi thu hung hăng dậm chân một cái lạnh lùng sắc mặt sớm đã không có thay vào đó là mắc cờ đỏ bừng không dứt t h ầ n s ắ c trước tiên nhớ kỹ v ộ i tôi t í n h sổ đinh tiệp không giải thích được nhìn hai người náo loạn một hồi lâu biệt xuất một câu nói mặc dù không biết các ngươi đang nói cái gì bất quá luôn cảm giác là đang ân ái diệp chi thu cười ha hả nói định tỷ sớm sớm như vậy đi làm hiềm thấy a đinh tiệp vông nôn sâu xa nói người nào đó cơ bản đều ở bên ngoài quay tiết mục đến công ty cũng một dạng chín mươi điểm mới đến đương nhiên khó gặp đến diệp chi thu sắc mặt cứng lại cười khan không thôi không nhận gốc đinh tiệp cũng không ở cái vấn đề này dây dưa tiếp hỏi ngươi sáng sớm hôm nay muốn dùng lón phòng thu âm đúng diệp chi thu gật đầu một cái dù sao cũng là âm nhạc tổng giám đốc muốn làm sống chuẩn bị giúp vi vi làm e l b u m mới còn hẹn phi tỷ hôm nay đều thử một chút hát từ quốc gia bảo tàng thu âm trở về diệp chi thu chủ yếu nhất công tác liền hai chuyện một là vì sắp bắt đầu lưu động buổi biểu diễn làm chuẩn bị thứ hai chính là ngu thải vi eo b ô n mới trước mắt mình đảm nhiệm âm nhạc tổng giám đốc Không chế h c Vi đây là diệp chi thu nhậm chức đến nay cái thứ nhất toàn quyền phụ trách tác phẩm thành tích vẫn là thật trọng yếu diệp chi thu trong tâm rõ ràng tuy rằng lý văn thụy tống mỹ còn có phần lớn cao quản đều ủng hộ mình bất quá vẫn là có một số ít người đối với mình đảm nhiệm cái này cương vị trọng yếu có ý kiến dù sao tại một ít ngoan cố phái trong mắt trẻ tuổi cũng không đáng tin cậy hai cái từ là quả câu cho nên đây là diệp chi thu lấy âm nhạc tổng thanh tra thân phận tại hoa hải giải trí lập vi một cái cơ hội cực kỳ có sức thuyết phục dĩ nhiên chính là tác phẩm mới thành tích nghe thấy diệp chi thu trả lời đinh tiệp ánh mắt sáng lên giọng điệu thỉnh cầu nói ta có thể vào trong nghe một chút không có thể a đi chứ sao diệp chi thu gật đầu một cái cùng ngư thải vi đỉnh tiệp hai người hướng phòng thu âm đi tới chương năm trăm năm mươi b ố cực kỳ qua loa lấy lệ âm nhạc tổng giám đốc diệp chi thu ba người đi vào phòng thu âm t、so、vi vi, A. A biết ê n h ậ được diệp chi thu hôm nay muốn vì trần phỉ ngũ thải vi làm chuyên tập ba người này chính là hoa hải giải trí nghệ nhân kim tự tháp đỉnh phong tồn tại thời khắc trọng yếu như vậy mấy người đương nhiên muốn tới chuyện lúc này cả đám cộng thêm vốn là công tác nhân viên vốn là không coi là nhỏ phòng thu âm rốt cuộc có vẻ có chút chật trội kỳ thực hôm nay hai vị thiên hậu chuyên tập chạy chuyện ngay từ lúc hoa hải giải trí nội bộ chuyên gia muốn đi vào phòng thu âm trước thời hạn đại bão sướng thai có lắm người bất quá loại nơi này không có ai có can đảm kia là được thành đoàn hỗ trợ nhau đàn bên trong ca sĩ nhóm cũng đang thảo luận diệp tổng giám quả nhiên đại t h ủ bút chỉ mong nhìn giúp hai vị thiên hậu làm xong bài hát mới cũng có thể sùng hạnh mình một chút những này tiểu ca sĩ phòng thu âm bên trong trần phi vừa nói đùa vừa nói thật nói lo lắng tại tân tổng giám đốc trước mặt biểu hiện không tốt sớm một chút qua đây mở m còn tốt tới sớm không thì tại trước mặt nhiều người như vậy hát không tốt cần phải mất thể diện diệp chi thu cười nói phi tỷ ngươi nói như vậy ta áp lực rất lớn a mọi người phát ra một phiên tiếng cười đều là âm nhạc tổng thanh tra trần hải đảo bày tỏ vô ngôn ta tin ngươi tiểu tử mới là lạ lúc trước hắn cho trần phi bước phát triển mới hát làm chuyên tập đó mới là thật áp lực lón cho trần phi loại này thiên hậu ra hát so sánh cho người mới ra khó hơn nhiều trần phi từ lâu nay tích lũy tiếng đồn vô cùng trọng yếu vì vậy mà tác phẩm mới càng cần hơn đã tốt rồi muốn tốt hơn không thì ảnh hưởng đến p a n trong tâm hình tượng liền được không đủ mất điều này cũng là trần hải đạo đội phục diệp chi thu một chút coi thường lòng vô cùng bộ dáng tựa hồ thật đúng là không có áp lực gì tốt rồi trước tiên t ử phi tỷ bắt đầu đi đơn giản chào hỏi qua đi diệp chi thu cũng không phí lời trực tiếp lấy ra ba tấm a b ố giấy trần phỉ ánh mắt sáng lên liền vội v à n g nhận lấy mọi người cũng tỏ mò được đưa cổ dài hướng trần phỉ trong tay tờ giấy thật mỏng nhìn đến lần này diệp chi thu vì trần phỉ viết là tam thủ bài hát mới giúp đỡ nó phát hành chính là âm nhạc f âm nhạc f đơn giản lại nói chính là mini chuyên tập ý tứ so với chính quy chuyên tập mười đầu khoáng khúc mục f bình thường chỉ có ba bốn thủ ca khúc sở d ĩ giúp trần phỉ ra ép mà không phải giống như ngu thải vi một dạng da chính thức chuyên cũng là hoa hải giải trí trải qua cân nhắc giống như trần phỉ loại này tại giới âm nhạc địa vị vững chắc lão bài thiên hậu có cố định lao phan hơn nữa phẩm vị cảnh giới cũng rất cao ngược lại không tốt tùy tiện bước phát triển mới hát bởi vì lúc trước tác phẩm cũng đều là kinh điển cho nên được phong sau đó kỳ thực cùng trần phỉ tình huống tương tự ca sĩ nam nam nữ nữ đều có mấy năm gần đây đều hiếm có tân tác dù sao ca sĩ tột cùng nhất thời kỳ đã qua chừng b ố ca sĩ muốn thông qua bước phát triển mới chuyên tập hấp dẫn tân p a n ngừng lại tăng mạnh cũng không thực tế hơn nữa bởi vì trước tác phẩm khởi điểm quá cao đối với những người nghe ảnh hưởng quá lớn rất khó đánh vỡ trước thành tích vậy không bằng liền đ ầ u ở c h ỗ đó loại này nếu như không có chế tạo hoàn hảo đội ngũ có đầy đủ lòng tin có thể đả động mình khán giả tác phẩm không cần phải mạo hiểm phá hư hình tượng của mình vẫn là bởi vì lúc trước quá khó khăn vượt qua cho dù không ra c h u y ê n tập mở bắt đầu diễn hát hội tiếp tiếp phát biểu thương mại cũng rất tốt tiền một dạng không ít kiếm lời bất quá một bài tân tắc không ra cũng không được tính mịch quá lâu liền sẽ bị thị trường dần dần q u ế lãng lâu dài xuống cuối cùng dễ dàng rơi vào địa vị rất cao lệ phí ra sân rất đắt nhưng không có ai muốn mời cục diện khó xử lúc trước tôn lỗi chính là một cái ví dụ cũng may tôn thiên vương vận khí không tệ đụng phải d i ệ p chi thu làm hướng lên trời mượn nữa 500 năm trăm n ă m dựa vào bài hát này l à đỏ trần phi năm nay đã ban bố một bài truyền kỳ nếu mà lại thêm chương tam này bài hát hẹp như vậy bước phát triển mới hát tốc độ tuyệt đối không tính chậm lúc này mọi người cũng thấy rõ trên tờ giấy tam thủ bài hát mới tên bài hát đậu đỏ năm tháng n ộ i vã cười quyển sách trần phi nhìn thấy đậu đỏ cái này tên bài hát xứng xỏ chẩn chờ nói bài hát này có phải hay không đã gặp qua ở nơi nào bên cạnh trần phi người đại diện cũng có chút ấn tượng nói ra thật giống như lần trước ngươi đem truyền kỳ cho ta thời điểm trần phi nhớ ra rồi lần đó phượng hoàng truyền kỳ cũng có mặt diệp tờ giờ thu nói đây đầu đ ầ u đỏ là dự bị trần phi cho là để lại cho phượng hoàng truyền kỳ cũng không có suy nghĩ nhiều không nghĩ đến cư nhiên tại tại đây lại ạp được đây chẳng phải là bài hát này cùng truyền kỳ một dạng vốn chính là viết cho mình trần phi cùng người đại diện nhìn chăm chú một cái tựa hồ minh bạch cái gì lúc trước diệp chi thu lề mề kỳ thực cũng không tính là chậm có phần phí rất khổ tâm mới đem truyền kỳ viết ra trần phi vẫn là cho là như vậy dù sao c h u y ể n kỳ chất lượng và phản hưởng quả thực quá tốt mình cũng bởi vì h u y ệ n c h u y ể n thúc d i ụ c diệp chi thu mấy lần có chút ngượng n g nhưng bây giờ nhìn thấy đây đầu đậu đỏ trần phỉ cảm giác tình huống tựa hồ cùng chính mình tưởng tượng bên trong có điểm không giống nhau có điểm giống diệp chi thu tùy tiện cầm hai bài hát một bài không được thử lại một cái khác đầu ý tứ có không không có chứ diệp chi thu m ặ t không đổi sắc nói đây là bài hát mới mấy ngày gần đây vừa viết ra mọi người theo bản năng hướng trần phỉ trong tay có dấu đậu đỏ ca khúc ca bốn giấy nhìn đến sau đó hướng về phía phía trên thâm sâu vết nhăn rơi vào trầm tư đây giấy đều mao biên đi thả bao lâu tiểu tử ngươi nói dối có thể hay không chặt chẽ cẩn thận điểm ít nhất đừng như vậy tỉnh liền t ấ m a bốn giấy đều dùng mấy tháng trước đi chân cặp phỉ thần tình hữu o á n ngươi khi đó đã nói ngoại trừ truyền kỳ còn có một bài bài hát mới sao ta nói muốn một ca khúc cũng không phải thật chỉ mua một bài a bất quá còn tốt hiện tại cũng không tính là buổi tối trần phi k h ẽ thở dài một cái liền vội vàng hướng trong tay ba tấm từ phổ nhìn đến dần dần mọi người cảm giác trần phi sắc mặt càng ngày càng đỏ kích động trong lòng mọi người giống như mẹo bắt một g i à đột hiếu kỳ được không được sau một hồi lâu trần phi thở một hơi thật dài bình phục một hồi tâm tình thở dài nói quá đẹp viết thật đẹp diệp chi thu cười cười thử xem hôm nay trước tiên quay cái tiểu tử còn có đem nhạc đệm làm ra lần sau lại chính thức thu âm trần phi gật đầu một cái suy nghĩ một chút nói chi thu có thể làm phiền ngươi trước tiên hát một lần sau ta muốn nghe một chút ngơi ư đ ố i với đây vài bài hát lý giải diệp chi thu tự nhiên không thành vấn đề tại mọi người ánh mắt mong chờ bên dưới đứng dậy ngồi vào trước giường cầm ngồi ở nghỉ ngơi trên ghế xa lon ngu thải vi ánh mắt hơi sáng tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn tựa vào trên càng tay nhìn không chớp mắt nhìn sang nhìn đến trước dương cầm thon dài thân ảnh đinh tiệp trong đôi mắt thoáng qua một vệt lờm à lờm ở chi sắc tâm tư không biết rõ trôi giặt đến chỗ nào hơi mập trợ lý tiểu như hưng phấn lấy ra điện thoại di động nhắm ngay diệp chi thu xoáy a xoáy a diệp ca muốn đàn hát chương năm trăm năm mươi năm ẩn hình cánh đậu đỏ là kiếp trước một bài phi thường chứ danh ca khúc được xưng là sau đó vương phi thời đại lớn nhất thịnh hành tính cùng truyền bá độ ca khúc đại biểu kỳ thực bài hát này từ khúc sáng tác đều có nhất định cố sự tính người soạn nhạc liễu lấy lại phi thường thưởng thức thiên hậu vương phi giọng nói viết thời điểm đang suy nghĩ hướng trời sau đó sẽ làm sao hát ngay sau đó liền như có thần trợ mấy phút liền đem bài hát này viết ra đánh vỡ nó nhanh nhất viết ca khúc kỷ lục rất nhiều người sẽ đem đậu đỏ cùng ạ c ả xỉ ạ liên hệ với nhau bởi vì thi nhân vương duy t i a đầu chứ danh thơ cổ hồng đậu sinh nam quốc xuân lai phát kỷ chi nguyễn quân đa thả hiện thử vật tối tương t ư sự thực là bài hát này từ bắt nguồn từ lì dịn xịt tại sáng t ậ c thì đúng lúc tại nhìn một bộ phim nhật trong phim nữ nhân vật chính nấu cơm đậu đỏ thì nghĩ cùng nam chính nói chia tay sự tỉnh vừa phân thần liền đem đậu đỏ đỏ rắn tác giả vừa đi theo nội dung vừa muốn ca tử. cho nên có bài ca này đ ạ n sinh tuy rằng này đậu đỏ không phải kia đậu đỏ bất quá diệp chi thu cảm thấy đem thơ từ cùng ca khúc kết hợp với nhau lý giải cũng chưa hẳn không thể dù sao cái thế giới này không có một thô n tắc khu cũng không có phim nhật yêu đương thế kỷ nhưng hoa hạ người đối với thi từ cổ đẹp thưởng thức lại có rộng rãi quần chúng cơ sở ngồi ngay ngắn ở trước dương cầm diệp chi thu bắt đầu đ à n đấu em dịu mang theo yêu thương nhịp đ i ệ u vang r ộ i phòng thu âm bên trong không ít người âm thầm gật đầu âm nhạc tổng giám đốc trần hải đào cảm xúc rất nhiều hắn còn nhớ mình lần đầu tiên thấy diệp chi thu chính là tại cái này phòng thu âm lúc đó diệp chi thu cũng bắn đi anô vì ngu thải vi đàn gió nổi lên ca khúc nhạc đệm thời gian qua đi gần một năm hắn phát hiện diệp chi thu đi anô đàn tấu trình độ lại lên một cấp độ lúc này diệp tờ giờ thu tiếng hát cũng theo đó vang đội còn không hào hào cảm thụ hoa tuyết n ở rộ khí hậu m hai đây là phòng thu âm bên trong mọi người nhất trí cảm giác tựa hồ bài hát này từ diệp chi thu đến hát cũng thật thích hợp hát xong bài khúc cái thứ nhất bên đoạn diệp chi thu liền ngừng lại mọi người còn có chút chưa thỏa mãn diệp chi thu nói đại khái là dạng này bài hát này thật ra thì vẫn là càng thích hợp phỉ tỉ âm thanh Biểu diễn nhiên dĩ thanh thì âm lúc à tốt, này theo n nhưng n khắp, h mà trần hải n tan g tiêu c đã hỏi tấm này ép tên gọi là gì có ý tưởng sao diệp chi thu suy nghĩ một chút nói có thể đem đậu đỏ với tư cách ca khúc chủ đề chuyên tập liền dùng cái tên này tuyên truyền thời điểm ta lại phụ bài thơ đi lên hiệu quả hẳn sẽ không tồi phòng thu âm bên trong mọi người xứng sở không nghĩ đến còn có thể có loại thao tác này đây là ta bước đầu tưởng tượng phỉ tỉ ngươi có ý kiến gì có thể nói ra diệp chi thu nhắc nhỏ đậu đỏ tờ giấy kia phía sau có kia bài thơ ngươi nhìn một chút trần phi s ư ơ n g sỏ liền vội vàng vượt qua tờ giấy phía sau quả thật viết có một bài thơ đậu đỏ cả đám không nhịn được đưa cổ dài vây quanh nhìn thấy bài thơ này ấn tượng đầu tiên là tự thật là để mặt đ ầ u đỏ bài thơ này dùng t ứ ngưng luyện l ắ c đác mây câu liền đem ạ c ả s ỉ ạ chỉ tình viết triển triển miên miên mọi người bao nhiêu cũng là có năng lực giám thưởng rất dễ dàng liền có thể cảm nhận được trong đó thơ từ đẹp ngẫm nghĩ một chút đến lúc ép phát hành vây quanh bài thơ này phát động tuyên truyền trần phi cùng người đại diện nhìn chăm chú một cái đều thấy đến trong mắt đối phương v ẻ kích động diệp chi thu tuy nói là bước đầu tưởng tượng nhưng như vậy có b ư ớ c cách rất cao thượng sáng tạo còn thay đổi cái ý a được liền theo cái này đến trần phi trả lời như đỉnh đ ó n cột cho trần phi tam thủ ca khúc q u a đi đến viên ngô t h ả n vi Kỳ thực từ gió nổi lên chuyên tập Thải chuyên gió Ngu nổi đó, lên sau vì ê ra tân đơn khúc không ít. đơn không khúc v vậy mà cả đối với ngư t h ả i vi e l b u l mới trải qua cùng hóa hải giải trí thảo luận sau đó vẫn là quyết định đem lúc trước vài bài ưu tú tác phẩm đưa vào vào trong làm như vậy làm việc bên trong cũng tương đối thường gặp tổng hợp cân nhắc sau đó bỏ vào e l b u l mới bao gồm thủy đ i ề u c a đầu một mực rất cá tĩnh ninh hạng biết hay không biết hay không bốn bài hát e l b u l mới tổng cộng mười bài hát mặt khác sáu đầu chính là áp dụng bài hát mới hơn nữa đã tuyên bố qua hát liền không thích hợp làm eo b u l mới ca khúc chủ đề tại lấy ra bài hát mới trước diệm chi thu thừa nước đục thả câu nhìn về phía ngư thảy vi nói Thế hát Tiếp tính tác Trần Tiệp. biệt Thải một trả hay không cái gì muốn hát phong cách?、Tiếp、nhận cá tính hóa chế cạnh Phị, Đinh khác không nghiêng nghĩ hồi, tình nào? muốn riêng. Bên cạnh Phỉ, đinh loại khác biệt này ngộ, không có người nào. Ngu Loại Album lời, đầu suy mới cái Vi có cá có ca. gì đã ừ tốt nhất ngọt ngào một chút loại kia lý văn thụy há miệng cuối cùng vẫn không nói gì cùng tống mỹ nhìn chăm chú một cái ánh mắt bất đắc gì không thôi có thể có diệp chi thu cười nói bất quá vẫn là không muốn làm ca khúc chủ đề tránh cho ân ái quá quá mức ta ra phố bị người đánh ngụ thảy vi gật đầu một cái đối với điểm này ngược lại không có ý kiến lý văn thụy và người khác thở dài một hơi trong lòng suy nghĩ còn tốt diệp chi thu duy trì thanh tình không phải nói ngọt ngào tình ca không thể làm ca khúc chủ đề nhưng dù sao cùng ngu thả i vi lúc trước phong cách có chút mâu thuẫn bên trên một cái chuyên tập là thanh xuân thương cảm gió nổi lên phong cách thoáng cái chuyển đổi kịch liệt như vậy không thể tránh khỏi sẽ tổn thất một ít những người nghe trần phi ép ca khúc chủ đề đầu đỏ tuy nói là tình ca nhưng mà không phải vung cầu lương loại kia hơn nữa phổ biến lại nói thương cảm tác phẩm so sánh ngọt ngào đáng sợ hơn tính nghệ thuật có thể nói thuật biểu đạt góc độ cũng nhiều hơn hạnh phúc tâm tình chỉ có một loại bi thương tắc có bao nhiều khác nhau tình ca ta lại nghĩ một hồi trước xem một chút ca khúc chủ đề cùng cái khác b à i bài diệp chi thu lấy ra viết tay hảo khúc phổ đưa cho ngu t h ả i vi mọi người liên tục vội hướng về phía trên nhất tờ giấy kia tên bài hát nhìn đến ẩn hình cánh ngu t h ả i vi nhận lấy tờ giấy hai con mắt không hề rời đi diệp chi thu nói ra người giúp ta quay tiểu tử diệp chi thu s ữ n g sở đang muốn nói cái gì xem hiểu ngu t h ả i vi trong đôi mắt h à o quang cười một tiếng đứng dậy ban nãy mình đàn hát cho trần phỉ quay cô nàng này cứ nhiên điều này cũng muốn đ n g ấ m thành thật mà nói bài hát này ta cũng hát không ra loại cảm giác đó diệp chi thu cầm lấy một cái đàn guitar bằng gỗ g ư ờ i khổ nói hắn cho trần phỉ cùng n g u thả i vi viết ca khúc chủ đề đều là cân nhắc qua âm thanh hai người là sắc trần phỉ âm thanh ôn nhu lưu luyến n g u thả i vi chính là kỳ hảo ưu mỹ nhận ra độ đều cao vô cùng n g u thả i vi gật đầu một cái t h ầ n s ắ c chính là không thèm để ý chút nào ánh mắt phảng phất tại thúc giục ta hoàn toàn không thèm để ý ngươi nhanh bắt đầu một chút trợ lý tiểu như lại hưng phân d ơ tay lên cơ diệp chi thu lại đang ghi âm p h ò n g liên tiếp h năm đầu h á t piano đàn guitar khác biệt nhạc cụ qua lại hoán đổi thập bắt ban võ nghệ toàn bộ bên trên ngư t h ả i vi cô nàng này ngược lại nghe xong ý dường như muốn ra chuyên tập chính là diệp chi thu một dạng không một quyết định tiếp theo tiến vào chế tạo quy trình theo kế hoạch trần phỉ đậu đỏ ép chuyên tập chế tạo tương đối đơn giản sẽ trước tiên phát ra mà ngư t h ả i vi tân chuyên đại khái muốn thời gian hơn một tháng dù sao liên quan đến mấy cái mv quay phim chế tạo chờ hiện tại là cuối tháng m ư ơ i đại khái sẽ ở cuối tháng m ư ơ i hai hoặc sáng năm một tháng phát hành Đây điều này chuyên là làm ràng nào tại Thu tiêu tấm tập thế Diệp Chi phải có mục như nên rõ khi i tiên ệ n n quyết tốc t độ, đã í khá nhanh r ồ buổi ấ t q á cách phát tuy một đoạn thời gian, tuyên truyền trước tiên có thể u rằng khoảng hành còn đoạn gian, Khi có có làm. b tối hoa hải giải trí quan phương phát ra một đầu vệ bù trần phỉ cùng nhất diệp chi thu phòng làm việc cũng lần lượt tiến hành phát Vệ vị VLB bộ bên nội dung là người tân âm nhạc Tổng Giám Đốc Online A. Hai vị thiên hậu Trần、Phị、ngu thải mới chính đang chế tạo bên trong, từ toàn năng Tổng Giám Hai thải mới Giám Di hậu là tạo từ âm Phị chế Đốc Đốc A. vậy bộ phía dưới bổ sung một cái video là diệp chi thu đang ghi âm phòng bên trong đàn tấu piano cùng đàn g u i ta r đoạn ngắn video không dài không có biểu diễn chỉ có vài bài khác nhau ca khúc một đoạn ngắn nhạc đệm đầu này t h ấ y bộ nội dung liên hệ trần phi n g u t h ả i vi diệp chi thu ba người f a n thoáng cái làm nổ toàn bộ internet ngoa tạo bắt đầu làm việc thoáng cái cho hai vị thiên hậu bước phát triển mới c h u y ê n tập đợt này đại thủ bố ta trần phi ép n g u t h ả i vi c h u y ê n tập tổng cộng chín đầu bài hát mới ngữ b ớ c ta vốn cho là truyền kỳ sau đó trần phi tiếp theo bài hát lại phải đợi rất lâu không nghĩ đến nhanh như vậy liền đến cậu tác giả đoạt này xuất sắc ca lại là piano lại là đàn guitar hoán đổi tự nhiên bị x o á y đến nhịp điệu rất êm t hay nha lúc nào chính thức tuyên bố tiền đã chuẩn bị xong cứ tới đi bình luận cân nhắc đi từ từ bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi rất nhanh đầu này gãy b ù liền leo lên tìm kiếm hot không ít đồng hành nhìn thấy đầu này gãy b ù tất cả đều k i n h sợ liền vội vàng điểm tiến vào video tỉ mỉ nghe diệp chi thu đàn tấu vài bài ca khúc nhạc đệm mặc dù chỉ là một chút xíu đầm đắn nhưng tầm nhìn hạn hẹp nhân sĩ chuyên nghiệp đã có thể nghe ra rất nhiều thứ đây vài bài hắc khúc ít nhất đều là tinh phẩm trở lên hơn nữa không thiếu kinh điện khúc tốt rồi một ca khúc thành công hơn nữa húng chi cũng không có người cho rằng đây vài bài hát từ phương diện này sẽ cản trở chớ quên diệp chi thu là hàng năm tốt nhất lì d i n xít ngay sau đó gần đây giới c ỡ nữ ca sĩ có phát bài hát mới chuẩn bị công ty giải trí tâm tình đều là thật lệnh thật lệnh phản ứng đầu tiên ra lệnh là mật thiết chú ý trần phỉ cùng ngưu thải vi tân chuyên cụ thể phát hành thời gian hai vị này không ngăn được đến lúc hay là sai phong phát hát hơi né tránh một chút đi sau đó mấy ngày diệp chi thu liền tiến vào giúp đỡ trần phỉ cùng ngưu thải vi album mới viết bài hát và buổi biểu diễn giai đoạn chuẩn bị diệp chi thu lần đầu lưu động buổi biểu diễn công đứng dù sao tại hồng kông địa khu diệp teg thu nhân khí cao vô cùng kỳ thực hoa hải giải trí thậm chí cân nhắc đem buổi biểu diễn chạy đến đông nam á bộ phận quốc gia đi hôm nay diệp chi t h ư nhân khí không chỉ giới hạn với bên trong tại mấy cái tương đối nhiều người hoa tụ tập quốc gia chỉ cần diệp teg thu bắt đầu diễn hát hội phiếu tuyệt đối không lo bán b ấ tại quá n tân âm nhạc tổng giám đốc online đầu này lấy bổ phát ra ngày thứ hai hoa hải giải trí nhất diệp chi thu phòng làm việc lại lặng yên không một tiếng động phát một đầu về bồ bên trên một đầu thấy bồ nhiệt độ còn chưa hoàn toàn lưỡi b ớ c nhưng đầu này thấy bồ thối lộ tin tức chính là thật thật tại tại tại đám người hái mộ trong cơ thể đưa tới động đất vậy b ố nội dung rất đơn giản đối với diệp chi thu lưu động buổi biểu diễn tiến hành quan thông báo nhất diệp chi thu lưu động buổi biểu diễn đầu đứng hoa hải đứng vào khoảng ngày một ư ơ i tháng m ộ ư ơ i một khai triển sáng sớm ngày mai m ộ ư ơ i không không vé vào cửa chính thức mở bán mua sắm liên kết như sau mong đợi cùng tất cả f a n ca nhạc gặp mặt diệp chi thu cá nhân cũng phát đầu này về bồ xứng văn tùy ý rất nhiều người qua đây atvg rất nhanh khu bình luận liền nổ ngo tạo tin tức này cũng quá đột nhiên đi tốc độ này hôm nay phát biểu bù ngày mai mở mua vé m ộ ư ơ i ngày sau đó liền diễn xướng hội rốt cuộc đã đến cậu tác giả buổi biểu diễn ta ngay tại hoa hải phải nhìn ngươi được làm đấy buổi biểu diễn đã sớm bắt đầu chuẩn bị đi tư nhiên g i ấ u dếm lâu như vậy hiện tại mới công bố dạng này rất tốt có buổi biểu diễn trước thời hạn ba tháng liền bắt đầu bán vé lại hẹn trước dự bán lại chính thức nhượng lại cái gì phiền phức được không được cách mấy tháng cảm giác đều lạnh đồng ý lầu trên có một lần ta mua một đọt buổi biểu diễn vé vào cửa cách hơn hai tháng đều thiếu chút nữa quên rồi còn có chuyện kia trong nghề nhân sĩ giải thích một chút phan ca nhạc đương nhiên hờ vọng mua được phiếu càng nhanh có thể nhìn càng tốt ban tổ chức làm nhiều như vậy l o ẹ i loẹn thật ra thì vẫn là bởi vì vấn đề tiền một đoạn cỡ lớn buổi biểu diễn chi phí cực cao ban tổ chức cũng sợ phiếu bán không được bồi thường tiền cho nên phải trước thời hạn đầy đủ thời gian cho phiếu vụ công ty làm tuyên truyền bán vé lâu trên chính xác diệp chi thu cùng ngư thải vi m ở t dạng sở dĩ vẽ cùng diễn xuất thời gian cách ngắn như vậy chủ yếu vẫn là nhân k h í cao phía tổ chức có tuyệt đối tự tin không lo không bán được phiếu cũng sẽ không cần làm phức tạp như vậy nào chỉ là không lo không bán được quả thực là không giành được có được hay không cách nhau thời gian ngắn còn có một cái chỗ tốt phòng hoàng l ư u đầu chó g và g không chỉ cái này vừa đi xem mua v ẽ giao diện siêu nghiêm khắc mỗi tâm phiêu tương ứng thẻ căn cước tin tức một cái tài khoản tối đa mua hai tầm vé đây là không có chút nào cho hoàng l ư u đường s ố n g a hữu tình nhắc nhỏ đề nghị c ư ớ p phiếu các huynh đệ trước thời hạn ghi âm được tốt những tin tức này không thì ngày mai đến giờ mới ghi vào đánh giá chờ ngươi chép song lông đều không vắp được một cái tàu trên ta h ờ ngươi ngươi vừa nói như vậy nhiều bao nhiêu đối thủ cạnh tranh khóc đón g và g dù sao chúng ta thượng kinh đứng cho nên hoa hại các huynh đệ cuốn lại đi chủ động đầu chó đã để bốn người giúp đỡ cướp ta cũng không tin mấy vạn tấm phiếu không giành được một cái tại phan ca nhạc bàn tán sôi nổi bên trong thời gian rất mau tới đến ngày thứ hai chương năm trăm năm mươi bảy m ư ơ i giây ban sạch nhất diệp chi thu lưu động buổi biểu diễn hoa hải đứng vé vào cửa mở bán ngày đó sáng sớm chín h năm mươi năm phút hoa hải chuyện tranh học viện chuyện tranh chuyên nghiệp lao sư cố vĩ văn gần đây tâm tình không tệ bởi vì học kỳ này dạy học hiệu quả cùng độ tiến triển dị thường thuận lợi rất lớn một phần công lao bắt nguồn từ lần trước với tư cách á n lệ ở trong phòng học nơi truyền hoạt hình kết t ỏ cho trẻ tuổi học sinh sao động rất lớn c đa số dưới tình huống học sinh tại trong lớp chơi điện thoại di động cố vi văn mở một con mắt nhắm một con mắt dù sao đều là người trưởng thành rồi mình không muốn học bản thân cũng khuyết không chỉ cần không ảnh hưởng những bạn học khác là được nhưng lần này mấy tên nữ sinh hướng về phía màn hình điện thoại di động một hồi mạnh mẽ đâm động tĩnh coi chút lớn cố vi văn đang muốn mở miệng nhắc nhở một chút đột nhiên lần lượt có không ít những học sinh khác lén lút lấy điện thoại di động ra trong lúc nhất thời cơ hồ toàn bộ phòng học học sinh đều đang làm một ngón tay nhanh chóng đâm màn hình điện thoại di động động tác cố vi văn bất quá cũng có ngoại lệ mình coi trọng nhất người học sinh kia diệp tử đồng không có cùng mọi người một dạng cố vi văn vui mừng thở phào n h ẹ n h õ m cố vi văn nghĩ ngờ nói đây là đang làm gì có cái gì vẽ ưu đãi cất sao lão sư ta biết diệp từ đồng cười h í p mắt nói mọi người hẳn đúng là cấp diệp te g thu hoa hải đứng diễn sướng hội vé vào cửa mười giờ chọn mở bán diệp chi thu buổi biểu diễn nhìn thoáng qua chín giờ năm mươi bảy phút thời gian cố vị văn mừng t ỉ n h tối hôm qua hắn nhìn thoáng qua hệ bồ tìm kiếm hot thật giống như đúng là có chuyện như vậy viết ra k i a thọ diệp chi thu là trong lót toàn viên thần tượng cộng thêm ca hát thêm hay người cũng x o a y khí ngay tại hoa hải cử hành buổi biểu diễn người trẻ tuổi muốn đi nhìn cũng bình thường bất quá một đợt cỡ lớn buổi biểu diễn nói ít cũng có hàng vạn tấm phiếu không cần thiết khẩn trương như vậy đi minh bạch nguyên nhân cố vi văn dứt khoát ngừng lại cười nói cho mọi người năm phút thời gian mua xong tiếp tục t r u y ề n tâm giờ học được tạ ơn lao sư lao sư v ạ n thuế cố vi văn nhân tính hóa cử động thắng được trong lớp đồng học một phiến khen ngợi tiếp tục mọi người không cần dầu dếm trực tiếp điên cuồng đốt lên màn hình điện thoại di động không khí này làm cho cố vi văn cũng có chút khẩn trương có m ộ ư ơ i giờ vừa đến kèm theo không biết chỗ nào chuyển đến một đạo kêu lên đã có không ít đồng học liền vội vàng trên điện thoại di động thao tác hẳn đúng là cấp đến đi cố vi văn trong tâm phỏng đoán rất nhanh có đồng học hoan hô đi ra ha ha c ấ đến Ta chúng ta ư cướp Thành n ngoại g mà, t được tiên h à a các ngươi không có cướp buổi biểu diễn vé vào cửa kinh nghiệm đi tốc độ tay cũng quá chậm mấy tên ngồi chung một chỗ đoàn thể nhỏ nữ sinh hưng phấn lẫn nhau vỗ tay thân tượng bên cạnh đồng học khoe khoang có hay không c ư ớ p được phiếu đồng học tâm lý đang phiền muộn trực tiếp trở về đ ố i nói các ngươi không phải trường nghệ phạm phan sao chạy thế nào đi c ư ớ p diệp chi thu diễn sướng hội vé vào cửa tạo phản a mấy tên nữ sinh sắc mặt cứng lại có người phản bác ta ngược đến bán không được sao lập tức có người nói bán cho ta bao nhiêu tiền bị vạch trần mấy người sắc mặt cứng lại không nói đùa thật đúng là bán a cư nhiên bị các nàng cướp được không có thiên lý a thật là đáng tiếc a hoa hải đứng gần như vậy phiếu lại không mắc cư nhiên không giành được diệp từ đồng bên người ba tên bạn cùng phòng buồn buồn không vui khe khẽ bàn luận từ đồng ban nãy ngươi làm sao không cướp ngươi không muốn đi nhìn sao một tên bạn cùng phòng hội tử hiếu kỳ hỏi đi đương nhiên đi a diệp tử đồng hì hì cười một tiếng liếc mắt nhìn hai phía thấp giọng nói trở về cho các ngươi một cái k i n h hy không cần nói cho người khác ba tên bạn cùng phòng ánh mắt sáng lên đúng rồi túc xá bên trong có thần thông quảng đại hậu viên sẽ đơn vị liên quan diệp tử đồng a lần trước tất cả mọi người không mua được tiên kiếm thực thể thư hào trang bản diệp tử đồng liền có biện pháp lấy được nói không chừng lần này buổi biểu diễn vé vào cửa ba tên bạn cùng phòng thoáng cái hư phấn phản ứng lại vội vàng dùng ánh mắt lẫn nhau tỏ ý khiêm tốn một chút lần trước chính là lơ là mấy cuốn sách thiếu c h ú t không có bảo vệ tình huống tương tự còn tại không ít địa phương phát sinh sáng sớm 10 giờ 10 phút phân khoảng cách buổi biểu diễn vé vào cửa chính thức mở bán mới 10 phút hoa hải giải trí đã lấy được phiếu vụ ép sẽ phản hồi về đến tin tức mở bán 10 giây toàn bộ ban sạch dù là sớm có chuẩn bị tâm tư hoa hải giải trí cũng bị đầy vé tốc độ sợ hết hồn quá bức lửa chỉ có hoa hải giải trí nội bộ mới thật sự biết rõ diệp chi thu trận này diễn sướng hội họa bạo trình độ đừng nhìn có minh tinh buổi biểu diễn vé vào cửa mở bán miều sát trong vòng ba giây bán sạch các loại hài hước mười phần tựa hồ càng thêm ngưỡng bức nhưng rất nhiều tình huống xuống đều là kinh doanh cùng tuyên truyền n ư ớ c đoạn một dạng diễn sướng hội phiếu vụ phân hai loại loại hình diễn xuất công ty trực tiếp tiêu thụ hoặc là nhận tàu cho phiếu vụ công ty loại thứ nhất phương thức dễ hiểu chính là người đó tổ chức ai bán vé không có chúng giữa thương kiếm lời giá tranh lệch hoa hải giải trí áp dụng chính là loại mô thức này thẳng bán ưu điểm là phương thức đơn giản số liệu chân thật lại phản hồi kịp thời khuyết điểm chính là hoàn toàn tự chịu trách nhiệm lời lỗ nguy hiểm tương đối lớn dù sau một đợt cỡ lớn buổi biểu diễn hở một tí hơn ngàn v h a o tổn con số là rất khủng bố